Các bạn link vào tại r trong Trước trường triều a Mùa mưa n phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Dương Nhiệt kiếm lô 1. Mùa thu năm nguyên vũ thứ 11, một cơn mưa to hiếm thấy đổ xuống toàn bộ vùng trường lăng.、Mây、đen nặng như chỉ kèm theo xét khủng khiếp làm cho cả vùng đô thành vương g web video theo bộ bộ tả thu thứ một to thấy xét cho khiếp hiếm chỉ mô Kiếm Mây kèm sấm làm Lô đô cả dưới vũ để đổ đ tần Tại như là ma giới.、Tại、bến cảng vị hà bên ngoài thành vô số quan viên mặc quan phục màu đen và binh sĩ đứng thẳng như tượng mặc cho gió quật mưa vùi tất cả đều như cây đinh sắt đóng xuống đất không nhúc nhích chút nào trong cảnh sóng cao ngang trời một chiếc thuyền lớn bọc sắt đột nhiên xuất hiện lúc này một tia chớp rạch ngang trời bổ xuống ánh sáng lòa chiếu sáng chiếc thuyền lớn bọc sắt nặng nề toàn bộ đám quan viên và quân sĩ đang đứng nghiêm đều biến sắc hoảng sợ phía đầu chiếc thuyền lớn bọc sắt là đầu một con rồng đầu rồng này lớn hơn chiếc xe ngựa t ự a n h ư bị người ta cắt khăng hai đồng tử màu đỏ thấm b ú c lên sát ý điên cuồng u i thế ngập trời còn hơn cả sóng to gió lớn nhường kia không chờ thuyền lớn cập bờ ba vị quan viên phi thân vượt qua hơn mấy chục thước mặt sông như ba cái bữa tạ hạ xuống bông thuyền ba vị quan viên này càng thêm kinh hãi trong lòng bởi vì khắp nơi trên thuyền lớn lô trô những lô hổng và những đồ vật bị vỡ nhìn thì biết chiếc thuyền đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến thảm liệt ba người nhìn quanh thì chỉ thấy một người quần áo t ơ i tả đó là một lao nhân có bộ dạng như láo buộc đang tựa vào mạn thuyền như một s á t chết nhìn không giống chút nào cái người mà để bọn họ đau khổ chờ đợi hàn đại nhân ra ti h thủ lâu rồi ba vị quan viên thi lễ cố nén sự kinh hãi bèn hỏi không cần đa lễ dạ ti thủ đã đi tìm kiếm nơi ẩn nấp dư nghiệt kiếm lô rồi lao nhân có bộ dạng lão bộ khe không lại đáp lễ đương lúc mưa như chút nên dù họ nói chuyện với nhau nhưng không rõ khuôn mặt lao nhân chỉ thấy ánh mắt đó lanh k h ố c thâm trầm tê nmát ra bá khí chấn nhiếp nhân tâm dạ ti thủ đã đi ba vị quan viên đồng thời chấn động không nhịn được bèn quay đầu nhìn về phía thành đô trường lăng đã vào buổi hoàng hôn hư ảnh từng t ò a vọng lâu cao vút như ẩn như hiện dưới cơn mưa bao phủ cùng lúc đó trên mặt sông phía nam thành trường lăng đột nhiên xuất hiện một chiếc ô màu đen che mưa người cầm chiếc ô đi trên sóng to gió cả như đi trên đất bằng người này đi tới đầu một ngõ nhỏ ven bờ sông có sáu người cao thấp khác nhau cũng cầm chiếc ô đen sáu quan viên mặc hắc y bị cái ô che lấp nên không lộ ra khuôn mặt họ lẳng lặng đứng ở bờ sông chờ người nọ khi người nọ lên bờ sáu quan viên kia không có hành động gì lạ không nói câu nào mà chỉ l ặ n g lặng đi ở sau lưng trong ngõ hẻm có một trang viện bình thường từ trung tâm chiếc ố đen c h e mưa dần dần tỏa ra sắc khí tiếng mưa tí tách lẫn với tiếng nhai đồ ăn một người đàn ông trung niên mặc hắc y bằng vải thô kéo ống tay háo ở trong nội viện dưới mái hiên đ ư ờ n g ăn tối người đàn ông này mặc hắc y cụ nát đầu tóc rối bời được buộc lại bằng một cọng cỏ khô đi một đôi giày vải với cái đế đã m ò n v ẹ n đôi bàn tay với những chiếc móng tay bẩn thịu khuôn mặt không có gì nổi bật nhìn chẳng khác gì phu khuôn vắc tầm thường bữa tối của người này cũng hết sức bình thường giản đơn chỉ có một bát cơm bằng gạo thô một đĩa rau một đĩa đậu giang thế mà người đàn ông này ăn trông rất ngon lành mỗi một miếng đều nhai từ tốn mấy chục lần mới nuốt vào bụng khi vào miếng cơm cuối cùng người đàn ông thỏ tay lấy chiếc gáo gỗ treo dưới mái hiên rồi đi tới chỗ c h u n nước múc một gáo nước trong người nọ uống một hơi cạn sạch rồi ở một hơi thật thoải mái tiếng ợ vang lên thì đồng thời với lúc chiếc ô đen c h e mưa dừng lại ở cánh cổng tiểu viện trên chiếc giày q u a n là chân váy tuyết trắng từng lọn tóc bay múa nét môi m ỏ n g manh cặp lông mi nhàn nhạt, nhạt như núi mở xa trong màn mưa những bước chân tản bộ trên mặt sông trong cảnh sóng to do lớn hóa ra là của một cô gái xinh đẹp rất có phong thái với vòng neo đ ộ n g lòng người hạ chiếc ô đen xuống mặc cho mưa thu s ố i lên mái tóc đen tuyển cô gái nhẹ chân bước vào trang viên có người đàn ông trung niên cô gái nhẹ nhàng thi lễ rồi dịu dàng thốt lên dạ sách lánh ra mắt triệu thất tiên sinh người đàn ông trung niên hơi n h ữ m ẩ y chỉ với cái nhữ m ẩ y này mà bộ mặt góc cạnh của người nọ dường như trở nên sinh động hơn một loại mị lực khó tả cũng bắt đầu tản mắt ra ta ở trường lăng ba năm mà mới lần đầu tiên gặp được dạ ti thủ người nọ không hoàn lễ mà chỉ nết mép lên cười ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô gái nhìn về phía đường phố đan sen xa xa dưới màn mưa thu nhìn mãi trường lăng thật sự không thú vị cũng giống như kiếm hay tính cách người tần vậy bụng dạ thẳng thắn ngang gian gang dọc ra dọc bốn b ề yên tĩnh đến xê mặt đường mặt tường không phải màu xám cũng là màu đen chẳng chút mỹ cảm bây giờ thấy phong độ và tư thái của dạ ti thủ làm hai mắt ta sáng lên dường như rất không hợp với trường lăng này Tho gan. dư nhiệt g kiếm lô triệu chảm dạ ti thủ đích thân tới ngươi còn không thúc thủ chịu c h ó i mà vẫn còn dám đưa đẩy những lời lấy lòng một tiếng quát c h ó i thai lạnh như băng từ dưới một chiếc ố đen ở xa xa đột nhiên vào tới người này c ô ý muốn để người đàn ông trung niên và cô gái mặc váy trắng nhìn thấy khuôn mặt nên khi lên tiếng cũng nâng cái ô lên đó là một chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn mỹ da rẻ như ngọc ánh mắt lập loẹ như điện hả một tiếng hô kinh ngạc vang lên Cái nhíu mày của trách tức khác thái, người niên với người nhiều. ngươi phải nhữ đàn ông trung rắn khuôn không hơn không thư khí Hóa mày mặt yếu ra, ra so lúc à một trong lục này y nghe thấy người đàn ông trung niên nhận xét khí tức của mình yếu hơn những người cầm ô khác rất nhiều thì l ử a giận đã buộc lên trong mắt hơi thở bông nhanh hơn một chút ánh mắt người đàn ông trung niên lướt qua người y lại nhìn vào cô gái mặc váy trắng người nọ mỉm cười với cô gái rồi nói ở cái tuổi này mà đã vượt qua cảnh giới thứ tư nửa bức thì y cũng có thể được coi là kẻ tài tuấn hiếm thấy tại vương triều các ngươi rồi cô gái mặc váy trắng tươi cười trên má hiện hai lún đồng tiền tươi tán tiên sinh nói không sai có lẽ y ngưỡng mộ ngươi muốn lưu lại trong ngươi chút ấn tượng mà thôi người đàn ông trung niên ngắm thật kỹ cô gái mặc váy trắng có chút đáng tiếc hay không n g ư ờ i có ý gì viên quan trẻ tuổi đ ố n g nhiên trắng bệnh mồ hôi túa ra làm ớt quần áo trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó không hay cô gái quay đầu nhìn y nụ cười mỉm làm cho người khác thấy như thể không chút tác cảm với vị trai trẻ anh tuấn này nhưng một giọt mưa đang rơi xuống đ ố n g nhiên đứng im cái giọt nước này bắt đầu gia tăng tốc độ gia tốc đạt tới tình trạng khủng bố trong quá trình gia tốc đông bị kéo dài thành một thanh tiểu kiếm m ỏ n g m anh suy một tiếng văng nhỏ bên trong cái ô đen dính đầy máu viên quan trẻ tuổi tuấn mỹ đã đầu lịa khỏi cổ khi cái ô rơi xuống cặp mắt y vẫn mở trừng trừng như không thể tin đó là chuyện thực hào khí phách người đàn ông trung niên vỗ tay hoan hô ngay cả người thần đô giam cùng hoạt động cũng một kiếm giết chết quả nhiên dạ ti thủ có khí phách nhưng mà vì một câu không thuận tâm ý mà giết chính một tên tu hành hiếm có của mình hình như dạ ti thủ không có tấm lòng rộng rãi cô gái rêu cợt đáp lại đàn bà cần gì tấm lòng to ngược to là đủ chương hai dương nhiệt kiếm lô hai người đàn ông n m ậ n ra người nọ không ngờ cô gái sẽ đáp lại như vậy có lý người nọ cười cợt tự dễ ước nhân vật như dạ thi thủ dù có làm gì hay nói gì cũng đều chính xác không cần để ý người khác nghĩ gì bờ mi cô gái khé chớp đôi môi khé mở nhưng đúng lúc này thì cảm ứng được gì đó chân mày cao lại không nói thêm gì nữa nét mặt vui vẻ của người đàn ông cũng biến mất vài nếp nhăn ở k h o e mắt cũng bị vài ánh huỳnh quang kỳ dị xóa mất da rẻ đầu tóc phát sáng màu ngọc một luồng nhiệt khí buốc lên c u ộ n c u ộ n khiến cho những giọt mưa trên trời rơi xuống biến thành hơi nước trắng xóa một luồng sát khí nồng đậm bắt đầu tràn ngập tiểu viện mặc dù chủ tu không giống nhau nhưng người tu hành trong thiên hạ đều phân chia cảnh giới thực lực thành cựu cảnh mỗi cảnh lại chia làm bà hoàng đế bệ hạ của các ngươi hiện tại rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi lúc cô gái với thân phận siêu nhiên hành lễ người đàn ông này không hoàn lễ mà vào lúc này người nọ lại vai trò thật sâu thật nghiêm túc hỏi cũng trang nghiêm ta không có bụng dạng rộng rãi cho nên không có lợi ích gì sẽ không tê giả lời câu hỏi của ngươi cô gái bình thản nhìn lại ngữ khí không cần thương thảo thốt lên một người một vấn đề thôi người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút bèn n g n g đầu được cô gái không cần rào đó mà thẳng thắn hỏi đệ tử kiếm lô đều là vong mệnh kiếm đến tính mạng của bản thân cũng không quan tâm nhưng ba năm tiềm phục ngươi không ám sát kẻ tu hành của triều đình không âm thầm kéo bẹ kết đảng cũng chẳng tìm cách đánh cắp điện tịch tu hành của triều đình ta đến cùng ngươi định làm gì người nọ ngắm nghĩa cô gái khẽ thở dài một tiếng bí khố vũ t ả n g của đám tu hành các ngươi cho là mạnh đi nữa thì vật người đó lưu lại mạnh được bao nhiêu người đàn ông nói rất ngắn gọn thậm chí c ò người, người đàn ông không đáp lại cặp mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô gái như mong đợi câu trả lời tiếp theo cô gái thấy người đàn ông càng lúc càng tỏa ra mị lực cô bỗng có chút đồng cảm với đối phương bèn nhẹ nhàng thốt lên năm năm trước thánh thượng đã tới thất cảnh thượng phẩm trong năm năm này không một lần ra tay không biết câu trả lời ngươi có thỏa mãn năm năm trước đã là thất cảnh thượng phẩm có năm năm để phá kính có lẽ cũng đủ rồi nói vậy thì khả năng có thể đã tới bát cảnh h ư từ sâu trong mắt người đàn ông là thất vọng và chán nản nhưng một k h ắ c sâu đã biến đâu mất mà trở thành kiếm ý s ắ c bén toàn thân người đàn ông sáng lên g i ố người n h một thanh bảo kiếm năm mà thanh tuyệt thế cất giấu nhiều năm mà đống nhiên đống bảo giấu r vỏ. và Dây leo héo khô nhà bám trên tường và nóc đàn ố n nhiên bị khí tức sắc bén g khí chém h bị tức t sắc h nhỏ từng đoạn nhỏ bay lên.、Mười. Người đàn bay ông hít sâu một hơi trong mắt người này dường như chỉ còn cô gái mặc váy trắng đối diện mà thôi kiếm lô đệ thất đồ triệu trảm lĩnh giáo thu thủy kiếm dạ tít h ủ khi người đàn ông xin tỉnh giáo cô gái vẫn im lặng trầm mặc không có phản ứng gì nhưng năm quan viên mặc hắc ý ở bên ngoài đều khẽ hô thân ảnh đột nhiên phân ra năm góc chiếc ô đen xoay tròn kịch liệt chiếc ô xoay tròn như tấm khiên nương theo vòng xoay bắn ra không phải là những giọt mưa mà là vô số kinh khí ẩm toa tiểu viện phồng lên như được làm bằng giấy rồi nổ thành vô số mảnh nhỏ những tiếng kêu dưới chiếc ô vang lên những mảnh vụn văng ra ẩn chứa sức mạnh kinh người làm cho đế dạy năm vị quan viên cầm ô cọ sắt vào đá phiến vang lên những tiếng trói thai kinh khí dày đặc hợp thành bức tường không kẽ hở rất ít mảnh vụn xuyên qua được lửa cháy rừng rực bị ép bốn phía làm cho bước lên ngăn trời từ xa nhìn tựa như thấy một cái lò thật lớn đột nhiên hiện ra giữa trời ở trung tâm của cái lò trên tay triệu chảm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đỏ thấm thanh kiếm dài không quá hai thước từ thân kiếm đến mui kiếm phóng ra chân hỏa rừng rực dài đến mấy mét cô gái mặc váy trắng được gọi là dạ ti thủ cũng biến mất chỉ có ngàn tia vạn tia mưa bụi như vô số thanh kiếm lao đến người nọ như một cái lồng khi năm vị quan viên cầm ô ra tay thì mười mấy tên kiếm sư cầm các loại kiếm cũng quỷ mị tràn vào trong ngõ hẻm trên người những kiếm sư này có khí tức giống với năm vị quan cầm ô kia dưới trời mưa mà những hạt mưa cứ như là có sinh mạng tránh xa bọn họ thân hình họ cứ như là có một t ầ n g không khí trong suốt cách ly thế giới bên ngoài một màn như vậy đã cho thấy họ giống như năm vị quan viên cầm ô kia đều là hiếm thấy bản thân là m người ta không cách nào tưởng tượng được thủ đoạn của người tu hành lúc này trong tiểu viện vang lên những tiếng nổ liên tiếp mặt đất xung quanh đầy vết lõm bởi chấn động do thủy châu bắn ra không ngừng họ căn bản không biết được tình hình giao thủ bên trong nhưng sắc mặt càng lúc càng trắng một hôi túa ra lòng bàn tay ngày càng nhiều trước đây họ tưởng đã hiểu rõ trình độ kiếm lô nước triệu ra sao nhưng bây giờ thì họ biết rằng đánh giá của bản thân còn quá thấp chỉ là phút chốc thôi ngắn đến độ dân chúng xung quanh đều tưởng là xét đánh mà không nghĩ là gì khác màn ô đen vây quanh tiểu viện đ ỗ n g nhiên phát ra tiếng nổ khát thường một cái ô không chịu nổi nữa bị đẩy bay đi gần trăm mét quan viên mặc hh i đeo kiếm không vỏ vây bên ngoài đồng loạt biến sắc bốn kiếm sư phía sau cái ô bị chấn bay đồng loạt q u á t lên một tiếng rút kiếm g ơ ra phía trước đinh đinh đinh đinh bốn thanh â m vang lên bốn thanh kiếm kia bị ốn thành vòng cung bốn vị kiếm sư bị chấn động họ định cố cự lại nhưng chỉ trong c h ư ớ c mắt cả bốn vị đều phun ra một búng máu thân hình sủi lơ bay về phía sau như chim gãy cánh từ vị trí chiếc ô bị chấn bay một luồng sóng khí bắn ra nó xuyên qua vườn rau phá vỡ hai bức tường xuyên qua con đường rộng đánh vào một cửa hàng dầu vừng âm một tiếng vang lên cửa đi của cửa hàng bị phá vỡ thành vô số mảnh nhỏ lại còn làm cho nửa cửa hàng bị sập xuống các cấu kiện rơi rầm rầm xuống đất làm náo động lớn mưa gió ông trời rơi xuống có mắt không trọng rơi gì mà nhanh thế phá mất cửa hàng ta rồi một tiếng thét trói thai từ bên trong cửa hàng vang lên một người đàn bà trung niên đau đớn cầm cái môi khua khoáng từ trong cửa hàng và hử ra bộ như muốn đánh người nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì cái môi dầu rơi ra khỏi tay lại một tiếng thét trói thai hơn giam thiên ti p h a án một kiếm sư hắc y miệng trào máu tươi bị chấn bay tới cái bàn đá xanh trước cửa hàng y nghe thấy người đàn bà thét lên thì cắn răng cố gượng chống thanh kiếm ốn cong để đứng dậy y quát lên một tiếng sắc ý lạnh thấu xương làm cho nở dê ờ đàn bà kia run rẩy ngừng tê ơ nhưng cũng vào lúc này làm cho khuôn mặt thảm hại của kiếm sư sững sờ là bên trong cửa hàng dầu vừng bị sụt có một thiếu niên xách bình dầu đi ra thiếu niên nhiều lắm là mười ba mười bốn tuổi khuôn mặt non nớt dính đầy cho bụi nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào đứa trẻ tỏ ra hiếu kỳ Ánh mắt trong chèo nhìn kiếm sư mắt chương ba thì, thì sống càng lâu càng đi được xa mấy cây dù đen cẩn thận hộ tống cô gái quần trắng đi ra mấy chục bước lên một chiếc xe ngựa chở săn ở đó cậu nhóc đi ra từ quán dầu v ư ờ n bị sụt vẫn nhìn không chớp mắt vào cô ta mãi cho đến khi cô gái vén rèm vào xe đi nó mới nói một câu đầy cảm thán đẹp thật vị kiếm sư áo đen ngã ngồi cách nó không xa phía trước lúc này cũng mới hồi phục lại tinh thần nghĩ đến hàm ý của b à chữ ngắn ngủi của cô gái quần trắng một cảm giác vui mừng to lớn và xúc động chết lặng ngay lập tức tràn ngập cơ thể y đẹp tiếp đó y mới bắt đầu suy nghĩ về lời nói của cậu nhóc sau lưng vẻ đẹp của dạ ti thủ không phải bàn nhưng đối với dạ người tu hành kiệt xuất quốc gia khiến người ta chỉ có thể thán phục như cô ta chỉ dùng đẹp để miêu tả dung mạo thôi cũng đều giống như một kiểu khinh lợn tiếng vó ngựa vang lên chiếc xe ngựa chở nũ ti thủ của vương triều đại tần liền xuyên vào trong màn mưa bụi biến mất không còn dấu vết đa số các kiếm sư áo đen nhanh chóng lặng lẽ biến mất trên đường phố giống như khi đến phố xá mơ màng trong mưa bụi rốt c u ộ c đã hoàn toàn bừng tỉnh càng lúc càng có đông người đi ra cửa nhìn thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng chỉ trong thời gian mấy hơi thở âm thanh kim loạt trà sát mặt đất rầm rập liền che lấp cả tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm trong n g á y mắt vô số chiến xa liền mua tới tạo thành một bức tường sắt dài hẹp cản trở tầm mắt của bọn họ nhóc gọi là đinh chữ ở quán rượu nó ngô đồng đúng không sao lại chạy tới hàng dầu v ư ờ n này trong rạp c h e mưa đơn sơ dựng tạm một vị quan trung niên khám ậ p đầu hơi hói đang đưa một tấm vải bố khô cho cậu nhóc đã ướt gần hết cả người và hỏi vẻ mặt vị quan này nhìn qua cực kỳ dễ gần vì vội vã gấp gáp nên trên trán thậm chí còn có vệt bóng dầu khiến người ta càng cảm giác bình thường nhưng tuyệt đại đa số quan quân xung quanh đều cố gắng bảo trì khoảng cách nhất định với hắn bởi vì chỉ cần là người am hiểu về t r ư ơ n g lăng c h ú t cũng đều biết gã là mạc thanh cung một trong các gã cẩu kinh nghiệm phong phú của thần đô giám ác cẩu tuyệt đối không phải là cách gọi ca ngợi gì mà ẩn hàm rất nhiều ý tứ nặng nề ngoại trừ hung ác khiếu i á c nhanh nại ra thông thường còn có nghĩa sau lưng có đủ nhiều nanh vuốt và chỗ dựa đủ vững mạnh đối với giống ác cầu dị thường khó chơi lại không thể cầm gậy đập này biện pháp tốt nhất là tránh xa xa mà nhìn như lúc này đây gã chỉ mới đổi tới hơi thở còn chưa ổn định nhưng trong tay đã có hơn mười cuốn hồ sơ án trong đó một cuốn có ghi chép rõ ràng về thân phận của cậu nhóc khiến người ta có phần nghi ngờ này cậu nhóc tên đinh chữ này lại chẳng hề cảm nhận được sự đáng sợ của viên quan trung niên khá mập có vẻ rất dễ nói chuyện này nhóc vừa tiện tay dùng miếng vải bố mà mạc thanh cung đưa cho lau sạch bùn đất trên mặt vừa dùng ánh mắt tò mò đánh giá chiến xa có hình đầu hổ âm vũ cùng hoa văn hình sói trên chuối kiếm của kiếm sĩ áo xanh đứng trên chiến xa nó không trả lời ngay câu hỏi của mạc thanh cung mà còn hỏi ngược lại đây chính là hổ làng quân của đại tần t a hử mạc thanh cung xoa xoa giọt mồ hôi trên trán đáp lại đúng vậy ai ở trong cái khu nhà nhỏ đó thế v â n vê hết bụi đất và cáu bẩn trên mặt s o n g càng để đinh chữ lộ vẻ thanh tú và thông minh nó ôm vẻ mặt thành thật nói lại khiến cho phải huy động người đông như vậy mạc thanh cung càng lúc càng cảm tê hát ấy đinh chữ thú vị phong thái bình tĩnh trên người đối phương cũng khiến lao bất chợt bị cuốn hút bình tâm lại hơn trong ánh mắt lao liền dần toát lên vẻ kỳ lạ nhóc nghe đến kiếm lô chưa lao không có nổi nóng mà còn ôn hòa hỏi lại kiếm lô nước triệu đinh chữ thoáng ngẩn ngơ đúng vậy mạc thanh cung ôn tồn nhìn vào nó kiên nhẫn nói ở giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa vương triệu đại tần ta và nước triệu nhân tài thiên hạ đều biết rõ trốn tu hành mạnh nhất của nước triệu không phải thanh dương kiếm tháp mà là hàng rèn sắt nhìn rất tầm thường kia tám g ã đệ tử chân truyền của kiếm lô đều có thể một kiếm tàn sát cả thành nước triệu đã bị triều ta diệt mười ba năm nhưng những tàn dư kiếm lô này vẫn luôn là gai trong cổ của vương triều đại tần ta một ngày không nổ là một ngày không thể an tâm hôm nay phải đền tội chính là triệu t r ạ m học trò thứ bảy của kiếm lô thảo nào đinh chữ thông qua khe hở giữa chiến xa nhìn vào khu nhà nhỏ đã không còn sót lại gì không ít người tu hành đang cẩn thận lật dở mỗi một góc nhỏ nó như nghĩ tới cái gì nói mạc thanh cung mỉm cười giờ nhóc đã hiểu vì sao vừa bắt đầu ta đã hỏi nhóc mấy vấn đề vụn vặt rồi chứ đinh chữ nghiêm túc khẽ gật đầu tay chân nguy hiểm của địch quốc gần nấp nơi đây dĩ nhiên phải kiểm tra kỹ càng tất cả người phụ cận đặc biệt là với kẻ lẽ ra không nên ở đây như tôi lại càng phải hỏi cho rõ ràng mạc thanh cung khẽ vuốt c ầ m tán thưởng vậy bây giờ nhóc có thể trả lời ta vấn đề kia được chưa đinh chữ cười cười nói rằng thật ra là do hàng nhà ta ở gần đây hai ngày nay không buôn bán gì nên đành phải đến đây ai ngờ lại bị mưa to giữ chân ở đây càng không ngờ là lại gặp chuyện như vậy mạc thanh cung trầm mặc một lúc sau đó tiện tay lấy cây r ù bên cạnh đưa cho đinh chữ nếu là thế nhóc có thể rời đi đinh chữ có phần ngạc nhiên t h a n h thật hỏi thế thôi à còn không nỡ đi sao đừng tự tìm phiền thoái mạc thanh cung vừa bực mình vừa buồn cười quát lớn khoắt tay ý bảo cậu nhóc rời đi nhanh chút thế ô của ngài nếu ta không đến lấy thì cho nhóc nhìn theo bóng l ư n g đinh chữ sắc mặt mạc thanh cung dần trở nên lạnh lùng chầm ngâm một lát lao khẽ quát một tiếng về hướng sau dạp c h e mưa gọi tần hoài thư lại đây không lâu sau tiếng quát của hắn một người trẻ tuổi g ầ y gò mặc áo xanh b ư ớ c vào trong dạp c h e mưa tạm thời này mạc thanh cung khẽ ngẩng đầu nhìn người thanh niên mới tới này ngón tay lão nhẹ nhàng gõ lên cuốn hồ sơ án mở rộng trước mặt gõ liên tục hơn mười cái mới hòa hoán hỏi thằng nhóc này tên đinh chữ ở ngó n ô đồng này cuốn sổ này là do ngươi soạn ngươi còn có ấn tượng gì không người thanh niên g ầ y g ò đứng thẳng túi đầu kính cẩn không tiêu không định nói có mặc thanh cung lạnh lùng nhìn hắn một cái trầm giọng nói theo như cuốn sổ này thì xuất thân của nó cùng người gì nhỏ bán rượu có thể nói là sạch sẽ đến cực điểm nhưng mấu chốt là ở chỗ sao khi xưa ngươi lại soạn ra c u ố n sổ này người thanh niên tựa như đã sớm đoán được lao sẽ hỏi vấn đề này nên trả lời không hề chần trừ tên nhóc này quả thật là người tần chúng ta không thể nghi ngờ lai l ích mấy đời bên trên cũng hết sức rõ ràng sở dĩ thuộc hạ soạn ra cuốn hồ sơ án này là vì phương hầu phủ từng có tiếp xúc với nó phương hầu phủ từng đặc biệt mời phương tú mạc xem xét nó mạc thanh cung khẽ giật mình phương hầu phủ người thanh niên nhẹ gật đầu tên nhóc thửa nhỏ sau khi cha mẹ cùng nhiễm bệnh đồng thời mất đi liền do dì nhỏ nó trông n o n dì nhỏ nó có một quán rượu ở ngao ngô đồng quán dù nhỏ nhưng rất nổi tiếng người của phương hầu phủ tới quán đó mua rượu phỏng chừng là vì thấy nó có chút tiềm chất nên mới mời phương tú mạc tự mình đến xem qua mạc thanh cung thoáng nhữ mày ngón tay bất giác lại gõ lên hồ sơ án sau đó thì sao lao trầm ngâm một lát lại hỏi người thanh niên gầy gò chăm chú đáp lại sau khi phương tú mạc quan sát thì phương hầu phụ không còn tiếp xúc gì với thằng nhóc đó thuộc hạ suy đoán chắc là phương tú mạc cảm thấy nó không thể trở thành người tu hành hơn nữa nó có thân phận thấp kém xuất thân lại không có chút đáng ngờ cho nên thuộc hạ liền chỉ làm theo lệ soạn sổ rồi cất vào kho không phí công đi điều tra thêm làm gì trong ánh mắt mạc thanh cung lần đầu tiên lộ ra vẻ khen ngợi n g ư ờ i làm không tệ người thanh niên sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi c h ầ n bồn nói thuộc hạ chỉ làm hết sức trách nhiệm của mình thôi mạc thanh cung nghĩ gì đó hỏi thứ rượu của cái quán còn con ở cái chỗ như n g õ ngô đồng đó có thể lọt vào mắt phương hầu phủ ư người thanh niên lắc đầu sở dị u á n dư ở ưu nhà nó nổi tiếng chỉ là bởi vì gì nhỏ nó cực đẹp m ạ c thanh cung hoàn toàn ngạc nhiên người thanh niên gầy còm vẫn không ngẩng đầu nhưng khỏe miệng lại hiện lên ý cười khó phát ra được y thầm nghĩ đại nếu nhân ngài thấy tận mắt cô nàng đó thì e rằng sẽ càng thêm kinh ngạc m ạ c thanh cung cười cười như tự dễ ước rồi đột nhiên nhìn chăm chú vào gã nói khẽ lần này linh hư kiếm môn mở sân môn ta cho ngươi vào danh sách tiến cử đại nhân nãy giờ người thanh niên gầy còm vẫn luôn bảo trì tư thế kính cẩn trầm ổn nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng này của mạc thanh trung đã khiến gã run rẩy cả người như ngũ lôi oanh đỉnh không thể kìm được bật ra một tiếng kêu kinh hãi vẻ mặt mạc thanh cung vẫn không thay đổi nhiều lão vô vô bả vai người thanh niên tâm tình đang kích động này từ tốn nói trước khi ngươi đến linh hư kiếm môn tu hành hãy giúp ta một chuyện cuối cùng giúp ta tra xét lại lần nữa xuất thân lai lịch của nó và người bên cạnh giúp ta điều tra tỉ mỉ phương tú mạc đã đưa ra nhận xét gì về nó mọi con phố ở trường lăng đều giống như lời triệu chảm đã nói đều thẳng đồn đột cắt ngang cắt dọc mà ngay cả các tòa nhà cũng phân bố đều đặn khắp nơi trong thành giờ phút này ở một tòa vọng lâu gần dạp chú mưa của mạc thanh cung nhất phía sau tấm rẻm tre mưa lớn có đặt một chiếc ghế mây trên ghế có một ông lão mặc áo quần phổ thông trắng tinh đang ngồi tóc trắng lưa thưa dễ xâm rủ xuống trên bờ vai phía sau ông là một gã thanh niên dáng người cao to mặc áo vải màu vàng người này có khuôn mặt nho nhã thần thái bình thản ôn hòa thuộc dạng chỉ gặp một lần đã dễ sinh hào cảm lúc này hai tay gã đang rủ xuống trên l ư n g ghế mây tỏ ra khiêm tốn và thân mật con đang nghĩ gì ông lão thu hồi ánh mắt hướng về nơi xa mỉm cười chủ động hỏi người thanh niên áo vàng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh ông lão lễ phép nói thưa thầy dạ ti thủ đã có thể một mình giết chết triệu chảm chứng tỏ rằng cô ta ít nhất đã bước qua cánh cửa thất cảnh trung phẩm có điều con không rõ trường lăng hiện thời ngoại trừ dạ ti thủ ra vẫn còn có người có thể một mình giết chết triệu chảm vì sao bệ hạ nhất định phải gọi dạ ti thủ đang tu hành ở hải ngoại xa xôi trở về ông lão mỉm cười r ồ i ngón tay như cành khô r a chỉ ra phía ngoài trước rèm che mưa con nhìn thấy cái gì người thanh niên áo vàng cố gắng tập trung suy nghĩ quan sát nhưng chỉ thấy phố xá bằng phẳng trong cơn mưa như chút gã thoáng ấy nay đáp đệ tử đần độn mong thầy chỉ điểm con nhìn gần quá nên con chỉ thấy đường phố trước mặt này con nhìn không tới biên giới trường lăng ông lao h í p mắt lại từ từ nói con phải biết rằng tòa thành này là đô thành duy nhất trên đời không có tưởng thành bên ngoài sở dĩ không cần tưởng bảo vệ vì kiếm của mỗi người tần chúng ta chính là tường thành bộ mặt người thanh niên áo vàng dần nghiêm nghị trầm mặc không lời b ậ y hạ hoặc là lý tương nhìn xa hơn con nhiều lắm ông lão hiền lành liếc sang người thanh niên một cái lại nói với chút trào phúng triệu dạ ti thủ trở về ít nhất có hai tầng dụng ý tầng một là dù bên trong trường lăng không thiếu cường giả triều đình có thể một mình g i ế t triệu chạm nhưng có thêm một người thì lại thêm một phần vì thế trước kia tuy dạ ti thủ đã có uy danh rất cao nhưng đại đa số người vẫn nghi ngờ cô ấy thậm chí vẫn chưa bước vào th tất cảnh ngày nay dạ ti thủ một kiếm giết chết triệu chạm sẽ là tiếng sấm vang dệt nhất bức thành vô hình của trường lăng ta liền dày thêm một phần một tầng dụng ý khác chính là dạ ti thủ đã ở hải ngoại tu luyện suốt nhiều năm kể cả chúng ta cũng có hoài nghi trong lòng hoài nghi có phải dạ ti thủ được được bệ hạ tín nhiệm hay không tứ là bị lưu đày giờ dạ ti thủ đ ỗ n g nhiên trở về trừ giặc như vậy chỉ có thể nói rằng liên kết giữa bệ hạ và dạ ti thủ vẫn luôn hết sức mật thiết lợi đồn đại và nghi ngờ tự sổ đ ổ lý tương quả thật nhìn xa hơn con nhiều lắm người thanh niên áo vàng khẽ than lúc gã buông ra hai chữ lý tương vẻ mặt vừa khâm phục vừa tự thẹn lý tương là một cách gọi tôn quý vương triều đại tần có hai vị thừa tướng một vị họ nghiêm một vị họ lý hai vị thừa tướng này tuổi tác dáng vẻ sở thích sở trường các mặt đều khác biệt nhưng đều thần bí và mạnh mẽ bọn họ thần bí và mạnh mẽ ở chỗ tuyệt đại đa số địa phương trong tòa thành trường lăng này đều bị che phủ ở dưới bóng của bọn họ ở chỗ tất cả mọi người đều khẳng định bọn họ là người tu hành cường đại nhưng lại không có ai thấy bọn họ ra tay thậm chí không có mấy người có tư cách thấy được gương mặt thật của bọn họ thực sự mạnh mẽ ở chỗ có rất nhiều người ở trên đời đã mạnh lắm rồi khiến cho người ta sợ hãi cũng chỉ là thuộc hạ trung thành của bọn họ kẻ quá mạnh thường sẽ không có bạn bè thế nên ở trường lăng phần đông khi đề cập đến nghiêm tương hoặc lý tương thì cảm xúc thường là kính sợ sợ hãi hoặc căm hận hiếm có vẻ thực sự khâm phục như trong mắt tên thanh niên áo vàng này cách nhìn của thầy hẳn không sai trong khoảng thời gian này vậy hạ lấy việc tu luyện làm chính loại chuyện này hẳn là lý tương làm chủ có điều lộc sơn hội minh sắp tới mà dạ ti thủ trở về ông ta hẳn là còn có nhiều ý định nữa sau khi than nhẹ một tiếng thanh niên áo vàng suy tư một lát rồi nói tiếp ông lão hài lòng nợ nụ cười theo cánh nhìn của lão người học trò này của lão quả thực không coi là tư chất đặc biệt thông minh nhưng tính tình của nó thực sự giống đường phố trường lăng đều thẳng thắn bằng thẳng không thù hằn gì bất cứ ai ôm thái độ nhìn người là để học tập sở trường của họ người như vậy ở trong vương triều đại tần giáo dục mây v ẫ n sẽ sống được lâu đi được xa nhìn sự vật tạm thời không đủ xa không sao cả chỉ cần có thể đi được đủ xa thì sự vật nhìn qua sẽ nhiều hơn người khác trận mưa to hiện thời không thấy có ý ngừng mặt đường khắp thành trường lăng đọng lại một lớp nước mỏng Đinh chương ữ mặt trên đã lau chùi sạch sẽ, n g ờ i v bốn bởi vì cô quá đẹp với một tòa thành vốn quanh năm ít mưa trận mưa to bất ngờ luôn để lại hậu quả khiến người ta phiền lòng cây cối gãy gục tường bao siêu vẹo nóc nhà r ộ t nát rất nhiều đồ đạc ngoài trời không kịp chạy mưa đều biến thành ngất sũng con hẻm có tên ngô đồng r ụ n g lá cái tên đã khái quát hầu hết đặc điểm của nơi này một khu vực trồng rất nhiều ngô đồng là nơi sinh sống của chủ yếu những người nghèo khổ Ở trong ư người n Lăng, những bán g là họ r những g ư ờ i i k n doanh dạo, nhỏ, n thầy thuốc h là là người không ớn, đơn giản người nghiệp. Trốn quần cư của những con người như cư đai phải đi thuê hoặc thất có của đất làm làm là vũng ậ nước đọng trên mặt đường lát đá xanh lồi lóm ngoại trừ lá cây bị mưa gió giật xuống còn có rất nhiều rau cỏ dập nát trộn lẫn với phân gà đang nổi lềnh bềnh đôi giày đã ướt sũng toàn thân lấm lem bùn đất đinh chữ sốt ruột lắm rồi nhưng cây dù loại thiên công hoàng du trên tay tuy tốt hơn nhiều các loại bình thường khác trên thị trường nhưng đồng thời cũng có trọng lượng tương xứng khiến hắn cầm cũng thấy mệt lâu lâu vừa phải đổi tay với tay cầm bình dầu cho đỡ mỏi vừa lo để phòng bị gió thổi rơi mất dù vì thế hắn vội mà không có cách nào đi nhanh được dãy hàng quán trong hẻm bị che dợp dưới cơn mưa tầm tã và những bóng n ô đồng chỉ lờ mờ thấy một lá cờ rượu màu xanh đang y ế u ớt phe phẩy phía dưới lá cờ là một quán rượu nhỏ nó bình thường như mọi quán rượu bình thường khác gian chính bày biện mấy chiếc bàn vương đơn giản trên quầy xếp mấy bình rượu và vài liễn sứ đựng đồ nhắm nhẹ như đậu phộng dưa muối thịt khô mấy gian phía trong làn nơi nấu rượu và sinh hoạt đến dưới mái hiên tre mưa đ ì n h chữ mới thở phào nhẹ nhõm hắn cụp dù lắc lắc đôi tay đã m ỏ i như mấy cái đạp đạp đế dày lên bậu cửa để rũ bùn đất cho sạch rồi mới b ư ớ c vào quán rượu vắng ngắt chẳng có ma nào ngồi uống hôm nay hế khách không có nghĩa mọi ngày không có khách chỉ cần nhìn tay rửa của đám bàn ghế nhăn bóng m ò n vẹt là đủ h i ể u một ngày bị người ta r ử a vào bao nhiêu lần trời mưa to như vậy loại khách uống rượu lịch sự có tiền thường không có hứng ra ngoài loại khách uống rượu ít lịch sự ít tiền chắc hẳn đang bận sửa mái nhà rột nước tối t ă m mặt m u ố i thì không có thời gian thế nên quan đế sao không rũ bùn từ ngoài đường mà vào đến cửa mới rũ vậy hả ông tướng kia giọng quát tháo bực bội âm điệu nữ cao từ phía trong rội ra như trận gió thu lạnh ngắt quận qua mấy dây bản c h ẳ n g tới đinh chữ có vẻ đã miễn nhiễm hắn cười cười Đang nào thì cô gái vừa đi ra đang rất tức giận nàng lạnh lùng nói tiếp hơn nữa trên cửa có bùn hay không có bùn ảnh hưởng đến tâm trạng của ta chẳng liên quan gì đến buôn bán cả đinh chữ ngẩn người rồi nghiêm túc đáp lại chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng của cô thì ta xin lỗi vậy nhưng chuyện đông khách hay không thì liên quan gì đến ta ai bảo cô đẹp như vậy làm gì hơn nữa mở quán rượu để thu thập tin tức rõ ràng tốt hơn nhiều kế hoạch mở lầu xanh lúc đầu của cô này cô nói xem có con gái nhà ai đang yên đang lành lại đi đâm đầu vào lầu xanh làm gái không trừ khi là loại trời sinh dâm đãng nhưng đã trời sinh dâm đãng thì thích bán thân chứ không bán nghệ còn cô muốn bán nghệ chứ không bán thân nhìn là thấy vô lý rồi c â u nghĩ đám người giam thiên ti và thần đô dám giặt một lũ ngốc sao cô gái tức thì á khẩu vì nàng biết câu câu của đình chữ đều là sự thật bao gồm cả câu nàng quá đẹp vẻ đẹp của phụ nữ chủ yếu là từ khuôn mặt và dáng người phụ nữ đẹp tức là cô ta có một bộ phận nào đó đặc biệt xinh đẹp hoặc có khí chất đặc biệt có những cô tách riêng từng phần trên khuôn mặt ra thì hết sức bình thường nhưng hợp lại một chỗ lại khiến người ta thấy thích mê vấn đề ở chỗ cô gái đang đứng giữa quán rượu đ i ề u hữu này chẳng có chỗ nào không đẹp khuôn mặt nàng g i á n g người nàng từng bộ phận riêng lẻ nhỏ nhất trên người nàng đều đẹp một cách l ạ kỳ tuổi nàng không còn quá nhỏ nó trông trên giữa thiếu nữ và đàn bà cho nên nàng lấy hết những gì thành tu phong tình ở hai phía ấy về cho mình dù nàng đang tỏ ra tức giận dù mặt nàng đang lạnh lùng như đá dù nàng đang chỉ khoác tấm áo vải thô nhưng nàng chỉ được gây cho người ta một cảm xúc duy nhất đẹp quá đi tấm áo tầm thường khoác trên mình nàng như lột sắc biến thành tấm áo cầu kỳ nhất sang trọng nhất bất cứ ai từng nhìn thấy nàng đều tin rằng nhan sắc nghiêng nước nhân thành khiến cho mọi thứ xung quanh đều ảm đạm vốn chỉ được nhắc đến trong sách vợ là có thật nàng đứng lạnh lùng mặc quần áo tầm thường nhưng mỗi bộ phận trên người đều như đang phát sáng khiến người ta khó mà không nổi lên lòng hiệu dạ vợ nhan s ắ c của nàng rất không tầm thường câu chuyện nàng đang trao đổi cùng đ ì n h chữ cũng rất không tầm thường nàng là trưởng tôn tiệt h tuyết vì đề phòng thân đô giám nàng đang sắm vai bà d ì của đ ì n h chữ nhưng chẳng có bà d ì và đứa cháu trai đang sống r ử a vào nhau nào lại đi tranh cãi kiểu người đáp ta trả như vậy quán rượu trải qua giây phút yên lặng tạm thời không khí trở nên lành lạnh vẻ mặt đinh chữ dần trở nên nghiêm túc hắn nhớ lại cảnh năm gã cung phụng giam thiên ti bao vây tiểu viện của triệu trảm hồi nãy nhớ lại cảnh tiểu viện trong tích tắc bị biến thành vô số mảnh vụn trong đôi mắt sáng ngời của hắn tràn ngập những cảm xúc phức tạp triệu trảm chết rồi dạ sách l á n h đã trở lại hắn nói khẽ yên lặng một lúc lâu cô nàng xinh đẹp mới n h ư mày lạnh lùng hỏi lại một mình dạ sách l á n h ra tay ả đinh chữ đoán được suy nghĩ của nàng hắn trả lời chân thành một mình cô ta nhưng năm tên cung phụng của giam thiên ti hợp thành trận thế khiến nguyên khí của triệu trảm bị tiết ra ngoài không ít hơn nữa sau đó dạ sách lánh cũng bị thương cô ta bị thương à? trường tôn thiển tuyết to mày không biết thương nặng hay nhẹ nhưng chắc chắn là bị thương đinh chữ nhìn thẳng vào mắt nàng nói dạ sách lánh xuất thân thiên nhất kiếm c á c tu luyện ly thủy thần quyết dưới điều kiện mưa to như vậy cô ta mạnh hơn bình thường rất nhiều vì vậy dù một mình đánh bại triệu chảm nhưng hậu quả vẫn bị thương thì có thể kết luận tu vi của cô ta không xê xích bao nhiêu so với triệu chảm trường tôn t h i ề n tuyết ngâm nghĩ rồi nói vậy chắc là hạ phẩm thất cảnh giọng điệu của nàng và đinh chữ hời hợt như đang nói chuyện thiếm nhưng nếu đám quan lại thần đô dám nghe được hẳn sẽ sợ hãi không tưởng tượng nổi tuy hôm nay có đến mười mấy người tu hành xuất hiện một lúc ở con hẻm nọ thậm chí vài tên kiếm sư chỉ dính mấy tia nguyên khí vô tình tiết ra đã hộp máu trọng thương không đứng lên nổi trông có vẻ kém cõi tầm thường nhưng đặt vào một ngày bất kỳ khác bất kể gã kiếm sư nào trong số đó cũng có thể dễ dàng quét sạch í t nhất mười con hẻm như vậy chỉ trong thời gian nửa nén hương chỉ những người có thiên phú có kỳ ngộ có thể chất đặc biệt mới có thể bước chân vào con đường tu hành với người bình thường hai chữ tu hành là một giấc mơ cao xa không có thật chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến người tu hành vượt qua lục cảnh nhất định sẽ để lại cho đời sau một nét bút huy hoàng trên sử sách vì thế loại người như dạ ti thủ đã gần như thần tiên xuất thân ra sao tu luyện công pháp nào đều là chuyện bí mật cực điểm dù cung phụng của giám thiên ti chưa chắc đã biết vậy mà hai dì cháu trong quán rượu này đàm luận như thể bữa nay ăn gì ăn mấy tô còn nếu ông già áo vải và người thanh niên nho nhã trên vọng lâu lúc nãy nghe được m ẫ u đối thoại này hẳn càng thêm khiếp sợ họ là một trong những người có ánh mắt sắc bén thấu triệt nhất quanh tòa thành này nhưng rõ ràng hai người trong quán rượu nhìn nhận vấn đề càng thêm thấu triệt một cơn gió gấu mùa vào thổi tung mái tóc trưởng tôn tiệt tuyết cô nàng xinh đẹp tiện tay vớt tóc rồi ra mệnh lệnh n g ư ơ i đi tắm rửa rồi lên giường nằm chờ ta ta ra đóng cửa đã đinh chữ nghe xong n g à người mặt nhăn như khỉ bây giờ à t r ờ i vẫn còn sớm quá mà trường tôn thiện tuyết liếc xéo hắn một cái rồi lạnh lùng xoay đi trận mưa to khiến khí lạnh quá dày chân nguyên của ta hơi bất ổn vẻ thoải mái trên mặt đinh chữ biến mất hắn nghiêm túc nói đây là chuyện hết sức nghiêm trọng ba mươi lăm tự kỷ lá cờ hiệu ngoài quán rượu Niệm t í c h du đố mục thiên lý hoanh đề mục lục thiên thủy thôn hoanh ánh hồng lý s ơ n quách tiểu h kỳ p o n g năm song tu có thể hiểu được huyền cơ mở ra bí khiếu của cơ thể đó chính là cảnh giới tu hành thứ nhất thông huyền chính thức bước vào hàng ngũ người tu hành siêu phàm thoát tục nhìn xuyên nội quan thông suốt kinh mạch ngũ tạng hàm chứa sinh sôi chân khí liên tiếp không ngừng chuyển động tuần hoàn đó là cảnh giới thứ hai luyện khí cơ quan bộ phận bên trong cơ thể đến cảnh giới thứ hai này ngoài có thể nhờ vào chân khí đối địch trong có thể phạt cốt tẩy tủy có thể thu được ích lợi người thường không thể nào tưởng tượng được hễ là người tu hành đã vượt qua cảnh giới thứ hai thì trừ khi là thâm thù đại hận hay chuyện sống chết không thì còn lại hoàn toàn đều muốn chu tâm vào việc tu hành những vui sướng tầm thường làm sao có thể đánh đồng với cảm giác mừng rỡ khi giải quyết được vấn đề trong tu hành cảm giác cơ thể lớn mạnh và thay đổi được đến khi có thể dẫn nguyên khí trời đất nhập thể dung hợp thành chân nguyên thì đã tu đến cảnh giới thứ ba chân nguyên cảnh trên đời này không có hai người tu hành có tư chất hoàn toàn giống nhau dù là song sinh thì lúc vừa mới sinh ra cũng sẽ bắt đầu hình thành vô số điểm khác biệt nhỏ cho dù trên đường tu hành có thầy giỏi hố đ ợ t nhưng mắt của thầy cũng không thể nhìn thấu những ngóc ngách vô cùng nhỏ bé trong cơ thể người trò thế nên con đường tu hành phần lớn cần tự mình thông hiểu giống như kẻ không giỏi bơi dò đá qua sông trong đêm thời khắc đối mặt nguy hiểm một cảnh so một cảnh lại càng gian nan có thể nói đến chân nguyên chứng tỏ ít nhất đã từ tam cảnh trở lên đinh chữ dĩ nhiên biết rõ tu vi thực sự của nàng đã đạt tới cảnh giới nào cũng biết rõ rằng trong câu nói lạnh lùng bình tĩnh của nàng ẩn chứa sự nguy hiểm và cấp bách ra sao nhưng nó vẫn làm mọi chuyện không chút bối rối gọn gàng ngăn nắp nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo mới xong nó lại cắt nhỏ tô đậu hũ ra giải hành lá thái nhỏ tràn dầu vừng tâm lên tào phớ húc tô đậu hũ trộn hành lá này lại ăn hai bát cơm nguội lạnh tanh rồi nó mới đi vào phòng ngủ sau nhà thực tế thì đối với thể trạng hiện giờ của nó mà nói có thể không cần để ý đến một bữa nhịn ăn nhưng nó hiểu rõ r à n g chỉ một sơ hở như việc mua dầu vừng mà không dùng cũng đã có thể khiến quan viên giám thiên tư sau cùng phát hiện ra một ít sự thực được che giấu nó cũng hiểu rất rõ dựa theo thói quen của giám thiên tư nếu sau hai lần liên tục xác nhận không có vấn đề thì sổ sách điều tra các vấn đề liên quan đến n、no、ó đều bị tiêu hủy trong một thời gian ngắn trong tương lai ánh mắt của giám thiên tư sẽ không dừng lại trên người nó đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chân chính hắn cố tình xuất hiện trong tầm mắt bọn mạc thanh cung trong phòng ngủ đơn sơ có hai chiếc giường ở giữa treo một rẻm vải màu xám ở một gia đình bình thường không có nhiều phòng thì ở chung một phòng với gì nhỏ như thế là chuyện cực kỳ bình thường thế nhưng sau khi bước qua cửa phòng ngủ đinh chữ không bước về hướng giường của mình mà cứ theo thói quen bước tới trước giường trường tôn thiện tuyết nhanh chóng cởi áo ngoài ra và sửa sang nệm một chút cũng giống như bao đêm khác khi nó đã nằm im ở bên trong cạnh tường bóng dáng trường tôn thiện tuyết xuyên qua màn đêm đi đến trước giường để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh nó bắt đầu đi bốn chương sáu song thứ hai trong mắt trường tôn thiện tuyết ngoại trừ vẽ băng giá không còn nhìn thấy bất cứ cảm xúc khác thậm chí ngay cả trong quá trình nằm xuống bên cạnh đinh chữ nàng cũng không liếc lấy nó một cái lúc lạnh lùng thốt ra ba chữ kia thì đồng thời trên người nàng cũng bắt đầu tản ra một luồng hơi lạnh giá chân thực đinh chữ vẫn ngưng mắt nhìn vào nàng trong bóng đêm nhìn gương mặt lạnh như băng của nàng trong đáy mắt nó dâng lên m u ô n vàn tâm tình phức tạp khoe miệng dần kéo ra nụ cười khổ thế nhưng ở khoảnh khắc tiếp đó cảm xúc trong mắt nó cũng tiêu biến đôi mắt trở nên vô cùng trong trẻo thần thái trở nên vô cùng nghiêm trang và căng thẳng một luồng hơi thở đặc biệt như có như không từ trên người nó tàn ra ngay cả những hạt bụi rất nhỏ trong không khí cũng bị cuốn ra xa không gian mấy thước xung quanh nó và trường tôn thiện tuyết như đã được rửa qua bằng nước sạch loại hơi thở này giống hệt với hơi thở trên người năm đại cung phụng nắm dù đen và những người tu hành chạy tới sau đó trong con ngõ nhỏ hôm nay chỉ có điều có vẻ hơi yếu ớt mặc dù là yếu cũng đủ để chứng tỏ nó là một người tu hành trường tôn thiển tuyết dường như đã nhanh chóng lâm vào ngủ say hô hấp trở nên thong thả mà kéo dài thế nhưng cơ thể nàng càng lúc càng trở nên r ấ t lạnh trên tấm nệm dần xuất hiện sưng ơ trắng thậm chí trong luồng hơi thở r a của nàng cũng xuất hiện vụn tuyết l y ti xanh thảm mỗi một hạt tuyết li ti xanh lam rơi xuống lớp nệm lạnh cứng lại phát ra một tiếng kêu bụ kỳ lạ rồi biến thành một sợi nguyên khí xanh biếc còn lạnh giá hơn băng tuyết thông thường ở bề mặt tiếp xúc giữa luồng khí xanh bay đang lên cao và không khí ở m ứ t lập tức xuất hiện tuyết trắng thế nên trên bề mặt nệm xung quanh người nàng tựa như có vô số hoa tuyết bên trong màu xanh lam bên ngoài màu trắng đang nảy nở ngay từ lúc thở ra những đùi tuyết xanh biếc này hàng mi chìm trong bóng tối của nàng cũng thoáng run dày mị tâm nhữ lại dường như trong quá trình vô thức tu hành này cơ thể nàng cũng cảm nhận được sự đau đớn đinh chữ khá lo lắng nhắm mắt lại bên ngoài cơ thể nó giờ cũng đóng một tầng băng mỏng thế nhưng sắc mặt nó lại càng lúc càng đỏ người nó càng lúc càng nóng các mạch máu vốn nằm sâu dưới da thịt càng lúc càng đập mạnh rồi nổi rõ lên thậm chí lờ mờ có thể thấy máu đang chảy rất nhanh trong mạch trong phòng ngủ an tĩnh vang lên âm thanh như tiếng luồng gió nóng thổi trong lòng bếp không có bất cứ luồng khí nào toát ra nhưng cơ thể nó lại dường như đã biến thành một vật chứa có sức hấp dẫn đặc biệt âm thanh răng rắc rất nhỏ không ngừng vang lên trên chiế giường từng bông hoa tuyết trên nệm bắt đầu vỡ vụn t ừ n g tia nguyên khí xanh biếc có thể thấy rõ bằng mắt thường từ từ ngấm vào người nó xương tuyết màu trắng bay phất phối bên ngoài cơ thể đinh chữ và trường tôn thiện tuyết đã tạo thành một trận gió tuyết trong khoảng không gian nhỏ bé này vùng ngực bụng đinh chữ càng lúc càng trở nên sáng trong gió tuyết ngũ tạng nó đều lờ mờ tỏa ra ánh đỏ n ắ n g hổi có điều so với gió tuyết thì cũng chỉ như ánh nến y ế u ớt tùy thời dập tắt tu hành là một quá trình rất kỳ diệu theo nhận biết của đinh chữ nó đang đứng trong một không gian trống trải mảnh không gian này có vẻ giới hạn nhưng hết sức rộng lớn có nguyên khí năm màu đông xuống đây chính là khí hải của người tu hành dưới chân nó là mặt biển màu lam n h ạ t ở sâu dưới nước biển vô cùng trong trẻo dường như có một không gian trong suốt lấp lánh như thể là một tòa cung điện bằng ngọc đây chính là ngọc cung trong lời của người tu hành còn phía trên đỉnh đầu của nó giữa nguyên khí năm màu có một khoảng không sáng n g ờ i vô cùng đó chính là thiên khiếu khí hải ngọc cung thiên khiếu ba đại bí khiếu này nếu có thể đều thông h i ể u thông suốt là một thì khí của ngũ tạng trong người sẽ lưu chuyển liên miên không dứt, rồi biến thành chân khí giờ phút này ở trung tâm khí hải của nó không hề có chút chân khí nào tụ lại từng dòng nguyên khí nguyên khí năm màu liên tiếp chạy đến trung tâm sau khi dung hợp liền biến thành ngọn lửa nóng rực ngọn lửa sạch sẽ trong suốt đến cực điểm mang theo nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt thiên khiếu ở trên thậm chí dường như còn muốn thiêu đốt cả khí hải thế nhưng có vô số vụn tuyết xanh biếc đang không ngừng rơi xuống từ trung tâm khí hải mỗi một mảnh rơi xuống lại tiêu diệt một nhóm lửa nhỏ kết quả là từ giữa có một tia chân khí trong suốt nặng nề rơi xuống bên trong ngọc cung phía dưới khí hải thời gian cứ thong thả trôi qua nguyên khí năm màu trong khí hải càng lúc càng mờ nhạt ngọn lửa sắp tắt nhưng vụn tuyết xanh biếc vẫn không ngừng lại tiếp tục rơi xuống như cũ đây quả thực là lần n g o ạ i ý muốn đầu tiên đinh chữ thực sự gặp phải chỉ trong thời gian một nhịp tở nó tỉnh lại với tốc độ mà người tu hành bình thường căn bản chẳng thể nào tưởng tượng được đồng thời d ư ơ n g đôi mắt lên vai mảnh tuyết vụn từ trên lông mi của nó rơi xuống nó không xem xét cơ thể mình trong bóng tối nó nhìn thấy gió tuyết bốn bề vẫn đang không ngừng bay lạ tả ở bên ngoài người trường tôn thiện tuyết đã ngưng đ ộ n g một lớp vỏ băng cứng rắn cơ thể nàng gần như không còn độ ấm như thể huyết dịch đều bị đông lại nhưng một dòng khí khổng lồ vẫn đang tự hành lưu chuyển bên trong và không ngừng thổi từ trong người nàng ra lất phất vụn tuyết xanh biết rất nhỏ trong mắt đinh chữ lập tức tràn ngập vẻ sợ hãi nó kịp thời nhận ra chuyện gì đã xảy ra không chút do dự nó liền coi bản thân mình như một tấm chăn trùng lên người trường tôn thiện tuyết khoảng khác thân thể tiếp xúc nhau hàng khí lạnh thấu xương liền khiến sắc mặt nó trở nên tái nhợt nhưng chỉ trong tích tắc kế đó nhận thức của nó lại hoàn toàn vong ngã tiến vào khí h ả i của mình nó ôm chặt lấy trường tôn thiện tuyết đã đóng thành khối băng càng lúc càng ôm chặt một cách vô ý thức da thịt của nó bắt đầu nóng đỏ lên tiếng rác vang lên lớp vỏ băng cứng rắn trên người trường tôn thiện tuyết vỡ tan muôn b à n mảnh băng không rơi thẳng xuống nệm mà bị sức mạnh nào đó giữa hai người chấn động thành vô số bột phấn nhỏ hơn cả bột m ì bay là tả ra ngoài chương bảy công bằng Trương tôn thiền tuyết tỉnh lại. cô tỉnh lại không phải là tỉnh bình thường mà là thức tỉnh lại ở bên trong thấy thân không bình nghiệm bên bản phải khí hải. lại là là lại Cô mà ở đã ứ n trong nước, ngũ nguyên g mặt thải khí khi hải. Phía dưới là đ bị đông cứng hiểu o toàn, trong à mà n ngay cả chân nguyên t cả h ê n không khiếu h di u c y n nước cũng bị đóng băng. thác h Cô bị đã i ể lúc trước bản thân đã hoàn toàn mất đi sự khống chế với chân nguyên đã đi tới bên bờ sinh tử nhưng mà cô không hề có cảm giác may mắn bởi vì cô hiểu rõ là uy hiếp sinh mệnh chưa bỏ đi cô nhìn thấy chân nguyên trong h u y ệ t thiên khiếu đóng băng mơ hồ có lóe lên ánh sáng màu đỏ đó là nguyên khí của đinh chữ tuy rằng không biết được đinh chữ dùng thủ đoạn kiểu gì mà có thể làm cho thức niệm của mình kịp thời tỉnh lại nhưng cô biết rõ giờ phút này chỉ có dựa vào chính mình mới có thể sống sót tâm tình của cô phải tuyệt đối lánh tĩnh lần nữa vận hết toàn lực đưa thần niệm xâm nhập hoàn toàn vào ngọc cung trong khí hải đóng băng ngọc cung phát ra một tia chấn động chỉ là một tia chấn động mặt nước đóng băng b ỗ n nhiên xuất hiện vô số vết dạn thác nước cũng tràn ra vô số vết dạn nước chân nguyên bắt đầu lưu động giống như vạn vật sống lại dòng nước nhỏ hòa tan băng vụn sau đó biến thành dòng nước lớn rồi hội tụ thành biển ngũ thải nguyên khí cũng bắt đầu lưu động tất cả băng hàn nguyên khí màu lam bị chân nguyên làm cho tan chảy vào tận đến chỗ sâu nhất trong ngọc cung nước biển dưới chân cô trở nên trong vô cùng một màu lam nhạt mà ngôn ngữ khó có thể tả được ở khí hải trong suốt một luồng dị sắc mơ hồ ẩn hiện bên trong ngọc cung đó là một thanh kiếm màu xanh đen ở trung tâm ngọc cung lại có một thanh kiếm màu xanh đen như đang nghỉ ngơi dưỡng sức thanh kiếm trông rất thâm trầm dường như đủ để nuốt linh hồn con người vào màu xanh đen mới thoáng thấy đã khiến cho người ta cảm thấy hung sát n g ấ t trời thân thể trường tôn thiển tuyết không thể biến thành băng hàn trong hơi thở không hề ẩn chứa hàn khí màu lam mắt của cô mở ra cuối cùng đã chính thức tỉnh lại từ giao giới sinh tử trở lại nhân gian sau đó cô thấy người ôm mình thật chặt là đinh chữ ánh mắt của cô tức thì tràn đầy vẻ kinh sợ và sát ý lạnh thấu xương bàn tay của cô hơi nâng lên rồi hạ xuống đầu đinh chữ đang tựa vào ngực mình một trường nhìn rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chưa trong đó lực lượng huyền diệu khó mà giải thích tản ra khi tức hủy diệt khó có thể dùng ngôn ngữ mô tả đinh chữ đang ngủ rất ngon lành hắn đã hư ngực và mỏi mệt lắm rồi trong sát na cảm giác chân nguyên trên người trường tôn thiện tuyết bắt đầu lưu động hắn liền an tâm ôm cô đi vào giấc ngủ thật sâu hắn hoàn toàn không cảm giác thấy cái chết gần kề sắc mặt trường tôn thiện tuyết càng lúc càng băng hàn nhưng nhìn khuôn mặt đinh chữ quá tái nhợt và an tâm như thế bàn tay của cô càng lúc càng chậm lại cuối cùng cô hít một hơi thật sâu bàn tay hạ xuống đầu đinh chữ khi tức hủy diệt lập tức biến thành vô số luồng khí lưu ôn hòa dịu dàng tất cả băng xương hóa thành cát vụn tất cả bị dồn ra khỏi chăn đệm chúng bị chấn thành hạt rất nhỏ rơi khỏi giường cô đẩy hai bàn tay đinh chữ ra rồi đứng lên đi về phía cửa sổ ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hát vào mưa đã ngừng mặt trời sắp mọc đinh chữ tỉnh lại bởi tiếng gà gáy chó sủa cửa sổ phòng ngủ hướng ra mảnh ruộng khoai sọ mặc dù cách một con đường một bờ rào quấn đầy thân dưa leo đinh chữ vẫn ngửi thấy khí tức tươi mát từ ruộng khoai sọ lướt qua vang lên tiếng xong nổi bát đua v à với chậu từ trong hẻm cách đó không xa tiếng xe ngựa chạy tiếng quát tháo tiếng vợ chồng cãi cọ vọng vào thai hắn không ngừng sau cơn mưa to toàn bộ trường l ă n g dường như khôi phục như lúc ban đầu ngay hơn nữa còn trở lên càng thêm sống động trường tôn thiển tuyết đang đứng ở trước cửa sổ cô không thèm quay đầu nhưng đã biết đinh chữ tỉnh dậy bèn lạnh lùng lên tiếng đêm qua ngươi quá mức láo xược nếu còn tái phạm lần nữa nhất định ta sẽ giết ngươi không chút do dự đinh chữ ngắm nhìn tấm lưng xinh đẹp của cô t h ầ n s ắ c trên khuôn mặt không chút biến đổi trầm giọng thốt lên có lẽ ngươi hiểu tu vi của ta và ngươi tranh lệch quá nhiều muốn cứu được ngươi ta chỉ có mỗi một cách hơn nữa xét đến tình hình đêm qua sự lợi hại của cựu ưu kiếm quyết hơn xa tưởng tượng của ta ngươi tu hành càng phải kiên nhẫn hơn một tí trường tôn thiển tuyết xoay người lại bình thản nhìn hắn đứng dậy ngươi không cảm thấy những lời ngươi nói rất buồn cười đinh chữ nhũi mày buồn cười chỗ nào trường tôn t h i ệ n tuyết nói nếu ngươi không cảm thấy có một số việc còn hơn cả sinh tử ngươi hà tất tìm ta hà tất phải âm thầm như đồ phản đối hoàng đế của các ngươi đinh chữ lắc đầu nói rất nghiêm túc cái này không giống như vậy chẳng có gì khác nhau trường tôn t h i ệ n tuyết lạnh lùng nói đối với ngươi mà nói chuyện báo thù cho sư phụ quan trọng hơn chuyện sinh tử đối với ta chuyện này quan trọng hơn nữa nghe vậy đinh chữ trầm mặc một lát sau đó nói rất nghiêm túc ta đã từng nói với ngươi ta không phải đệ tử của y còn nữa nếu như ngươi còn bị thế này nữa ta vẫn cứ cứu ngươi như trước cặp lông mày trường tôn thiện tuyết hơi n h í u t h ầ n s ắ c phẫn nộ xuất hiện ở nơi khỏe mắt đừng nói với ta những lời nhảm nhí vô dụng đó không phải đệ tử của người kia thì chắc c h ẳ n g không thể nào biết được công pháp ta tu luyện là gì không phải đệ tử của người kia càng không thể tu luyện loại thần công tự hại mình cựu từ tàm càng không thể có tu vi và kiến thức như vậy ở lứa tuổi này trong ánh mắt của cô tràn ngập sát cơ lãnh khốc lần nữa ta nhắc lại cho ngươi lần nữa riêng chuyện ngươi là đệ tử người kia cũng đủ để ta giết ngươi ta không giết ngươi đầu tiên là do sự có mặt của ngươi có thể làm cho việc tu hành của ta nhanh hơn một chút đinh chữ yên lặng một chốc hắn n g ẩ n g đầu lên nhìn vẻ giận dữ của cô rồi nghiêm túc hỏi thật sự ngươi căm hận hắn như vậy trên đời này có người không căm hận hắn sao tất cả người tần các ngươi đều căm hận hắn khuôn mặt trường tôn thiển tuyết lạnh lẽo người khôn dê căm hận hắn đều chết cả rồi đinh chữ nhìn vào hai con ngươi vô cùng sinh đẹp kia giọng càng nghiêm túc nếu đã thế tại sao ngươi lại muốn tới trường lăng trường tôn thiện tuyết liếc hắn một cái thần xác giận dữ từ từ biến mất gương mặt lại bình tĩnh lạnh lùng ngươi cho là ta đến trường lăng vì tình cũ với hắn là ta cảm thấy không công bằng là ta cảm thấy hắn làm nhiều chuyện như vậy kết quả sẽ tới kết cục như vậy ta cảm thấy không công bằng bởi vì ta thấy không công bằng cho nên ta mới muốn giết chết hoàng đế của các ngươi đinh chữ lại im lặng hắn không cãi lại câu nào chỉ nói hôm nay ta sẽ đi ngư thị một chuyến giết một người rồi về trường tôn thiện tuyết hơi nhữ mày ngươi vừa mới làm cho thần đô ti hứng thú lần nữ a ngươi tính lúc này là thời cơ tốt đinh chữ gật nhẹ triệu trả mới chết nhân vật lợi hại giam thiên ti và thần đô ti càng có nhiều chuyện phải làm trường tôn thiển tuyết nhìn hắn một cái rồi hỏi ngươi muốn giết hay đinh chữ vuốt vuốt hai mà nói khẽ tống t h ầ n thư trường tôn thiển tuyết cẩn thận nhớ lại một chút trí nhớ của cô không tốt lắm nhưng may mà người tu hành tại trường lăng không nhiều nhận gì hơn nữa cái tên này có quan hệ với kinh sử cất trong kho vương triều đại tần cho nên lập tức cô nhớ được người có cái tên này cô thấy đinh chữ rất ngu ngốc một đứa mới là tu hành giả nhị cảnh hạ phẩm lại muốn giết một tu hành giả tam cảnh thượng phẩm đinh chữ nhanh chóng đáp lại ngắn gọn dưới tứ cảnh không khác nhau dưới tứ cảnh không khác nhau lập tức trường tôn tiện viết im b ặ t cô lạnh lùng lướt nhìn đinh chữ ngươi còn bảo không phải là đệ tử tên kia cũng chỉ có hắn mới dám thốt lên lời như thế nhưng ngươi khác chắc chắn cho là chỉ đến n ộ t mạng đinh chữ trầm mặc một thoáng lại nói ta sẽ gắng thận trọng nhưng nếu đến nửa đêm còn chưa trở lại đây thì ngươi hãy nghĩ cách rời khỏi trường lăng nhé trường tôn thiển tuyết xoay ngươi không thèm nhìn hắn lạnh lùng t ố t lên yên tâm đi ta không ngu ngốc ở lại cùng chết với ngươi cô nói ra những lời vô tình nhưng đinh chữ nhìn mặt cô lại cười mịn hắn hiểu rõ hơn đại đa số mọi người trên đời có người nhìn như hữu tình mà kỳ thực bạc tình bạc nghĩa nhưng có người nhìn như vô tình nhưng lại hữu tình chương tám thời cơ cơn mưa to đột nhiên n g ừ n g lại đa số người dân trường lăng đều thở dài một hơi bầu trời xanh bình thường d ã nhìn c h á n mắt bỗng chốc trở nên vô cùng thân thiết đáng yêu nhiều đội buôn vội vàng tranh thủ lúc này để xử lý hàng hóa bị ẩm ướt nhưng thật khiến người ta không ngờ được là chỉ mới qua giữa trưa bầu trời lại mờ mịt rồi một trận mưa lại bao phủ khắp trường lăng trận mưa này không dữ dội như đêm qua nhưng lại hết sức dai dẳng tí tách từng dọn trước mắt có thể thấy là không ngừng ngay được trong cơn mưa mịt mờ những lối phố ngang dọc như được che phủ bằng vô số lớp rèm mỏng mờ mờ ở phía nam thành trường lăng có một kiến trúc nhìn như đ ạ quán chiếm diện tích vài chục mẫu vương triều đại tần ban thường rất hậu có thể lấy đầu một quân địch sẽ được tăng c h ứ c một bậc nhận chín mẫu nhà cửa chém hai n g h n đầu được thu thuế ba trăm h ộ thế nên phần lớn nhà cửa ở trường lăng dù chỉ là của binh sĩ bình thường trông đều lớn đến lạ cả trường lăng vì thế cứ tiếp tục khuyết trương ra ngoài thêm công trình ở phía nam thành này quả thực không coi là lớn gì dù vậy ngoại trừ mấy vị đại nhân vật ở trốn thâm cung thì tất cả quyền chức vương triều đại tần đều ôm thái độ cực kỳ đề phòng và sợ sệt t r ố này bởi vì đây là chỗ của thần đô giám công việc điều tra phá án của vương triều đại tần chủ yếu dựa vào giám thiên tư các chức vị quan viên chính của giám thiên tư có hơn ngàn người tổng số lượng thực khách dưới trướng của các quan viên nhiều vô số kể ngoại trừ các đại án không phải xin phép còn lại đều phải trình thẳng lên trên cho nên quyền lực của giám thiên tư vẫn mơ hồ áp đảo tất cả các ti khách nuôi bao ăn ở s o n g thần đô giám là ngoại lệ trong số đó danh sách quan viên thần đô giám khoảng trăm người chưa bằng một phần m ư ờ i giám thiên tư bình thường cũng nhưng tượng quan viên, người tu hành và kẻ có khả năng trở thành người tu hành. Có thể nói, thần chỉ phụ trách theo Thế theo khả thể tra, tra tu trở tu g việc các có Có và điều dõi. đối dõi, điều loại i đều đô giám chính là kẻ mặt chính chuyên của hành Hoàng Hạo hai thừa bí dùng để giám sát đội ngũ quan người tướng một người, trên vạn người là lại và và bộ Bệ đội một máy mật giám m sát tu dưới để đế kia. vị khác các quan viên chính của thần đô giám đều là chiến cô nhi đều là con em của các tướng lĩnh quân sĩ chết trượn những kẻ này không có nhiều vướng b ậ n mà cũng không có nhiều chỗ cho người ta uy hiếp nên thông thường sẽ càng lạnh lùng và vô tình đó là lý do tại sao trong mắt đa số quan lại và người tu hành thần đô giám còn có phần đáng sợ hơn giám thiên tư mặc thanh cung lúc này đang ở trong một căn phòng tại thần đô giám khác với khi trước lúc này cơ thể mập mạp của lao đang tỏa ra một mùi máu tanh n h ạ t nhạt trên gương mặt bóng loáng không hề còn v ẻ tươi cười chỉ có một luồng sát khí như ẩn như hiện loại hơi thở này khiến cho mấy con côn trùng mùa thu thường xuất hiện trong sân phải chạy biến đi không còn bóng dáng kẻ khiến tâm tĩnh lao khó chịu như thế chính là dạ ti thủ của giám thiên tư hôm qua dạ ti thủ đã một kiếm chem chết học trò thứ bảy của kiếm lô triệu t r ạ m rút đi một cây gai trong mắt cho đại tần là chuyện khiến mỗi người tần đều lấy làm kiêu hãnh thế nhưng hiện tại đã có chứng cứ xác thực cho thấy viên quan mộ dung thành của thần đô giám ở đó lúc đấy không phải chết trong tay triệu t r ạ m mà là bị cô à g i ế t vai trò của sự có mặt của quan viên thần đô giám là giám sát quá trình làm việc của quan lại các ti h mộ dung thành lại là một người tu hành rất có tiền đồ vậy mà sau khi giết chết hắn cả dạ ti thủ và mấy tên cung phụng của giám thiên tư thậm chí đều không thèm xử lý qua miệng vết thương trên sắc hắn điều đó chứng tỏ rằng bọn chúng khinh thường chẳng thèm che giấu làm gì dạ ti thủ dạ sách l ã n h thực sự quá ngang ngược càn rỡ càng khiến cho lão bực tức hơn là thân phận triệu c h ả m vốn do thần đô giám bọn lao phát hiện ra dù triệu c h ả m chết nhưng đệ tử chân truyền của triệu kiếm lô vẫn còn ba tên sau lưng lại còn không biết bao nhiêu dư đảng nước triệu nữa dựa theo kế hoạch của thần đô giám thì sau khi giết chết triệu trảm sẽ đem phơi thơi hắn ở chỗ đông người để thu hút thêm nhiều dư nghiệt nước triệu thế mà không biết dạ sách lãnh đã áp dụng thủ đoạn gì mà có thể đứng ra làm chủ cho an táng triệu t r ạ m còn nhận được sự ngầm đồng thuận của bệ hạ điều này hiển nhiên đã khiến rất nhiều nỗ lực bỏ ra và các bố trí tiếp theo của thần đô giám toàn bộ tan thành bọn nước ngay vào lúc này sau mấy tiếng gõ cửa có tiết ấu tần hoài thư bước vào phòng đi tới trước bàn đọc sách của lão hỏi rõ rồi chứ m ặ c thanh cung ngẩng đầu lên đ ệ cơn tức giận xuống thấp giọng hỏi tần hoài thư khẽ gật đầu kính cẩn nói luôn phương hầu phủ đã cung cấp câu trả lời thuyết phục dù tư chất tên nhóc quán rượu ngáo ngô đồng rất tốt nhưng lại là dạng thân thể dương càng nan phản hiếm thấy mạc thanh cung khó chịu n h ư mày thân thể dương càng nan phản là cái gì một loại thể chất dương khí quá vượng tần hoài thư tỉ mỉ giải thích loại thể chất này có khí ngũ tạng dồi dào gấp mấy lần người thường nhưng mãnh liệt như lửa cháy loại thể chất này ngay ở thời kỳ tráng niên cơ thể cũng đã suy sụp hoàn toàn sắc mặt mạc thanh cung càng thêm khó coi hơn Nói đơn giản vượng, là hư hỏa quá t h i ê u đốt t i n hoài huyết.、Có、thể hiểu là ngọn lửa vô hình, xuất hiện xuất t Có là lửa ngọn bên vô r n nghĩa không vượng, thiêu đốt tinh huy. bình thường còn có thể nghĩ nhưng tạng n g cơ Có có cách chữa thể. biệt thiêu đốt Hết thể trị thể hư hỏa huy. Ý sai đó điều với loại lắm. quá y ngay cả phương tú cũng bó tay, phương cũng cũng dạng cả mặc hoặc có có thể tú bó l n h dược, bảo v ậ thư đó n n cũng g khẽ ô n đáng phí trên người nó. Tần g phí Hoài Thư h k gật đầu trong ánh mắt của gã có vẻ đồng cảm sen lẫn tiếc nuối bởi vì gã hiểu rất rõ rằng một kẻ bình dân muốn lọt vào mắt những đại nhân vật chân chính kia là chuyện khó khăn cỡ nào theo một ý nghĩa nào đó thì tên nhóc ngão ngô đồng kia đã có cơ hội một bước lên trời nhưng vì vấn đề thể chất nên nó chỉ có thể tiếp tục ở lại con phố sập sẻ đó m ặ c thanh cung đã an vị nhiều năm tại vị trí hiển hách này nên dĩ nhiên lão không còn có cảm xúc của kẻ đang gian nan leo lên trước như tần hoài thư đã không thể trở thành người tu hành đại biểu cho tên nhóc đó không thể trở thành kẻ hữu dụng với thần đ ộ giám thế nên lão chỉ khẽ lắc đầu rồi tiện tay nhét sổ hồ sơ tên nhóc đó vào chậu than chuyên dùng để đốt hủy hồ sơ án ở một bên ngọn lửa đỏ tươi liếm láp ra vành chậu như lười rắn mạc thanh cung đã lâm vào trầm mặc khá lâu nhưng tần hoài thư vẫn chưa rời đi như lão tưởng vì thế lao lại ngẩng đầu lên nhìn hắn đại nhân thân phận mộ dung thành có vấn đề tần hoài thư nói tiếp giọng của y trở nên nhỏ hơn nếu không cẩn thận thì chẳng thể nào nghe rõ mạc thanh cung liền hơi nhữ mắt lại ban con nói tuy là ngày thường mộ dung thành không thân thiết với chúng ta lắm nhưng g i a thế của hắn chúng ta đều rất rõ có thể có vấn đề gì đây tân hoài thư nói xuất thân của hắn không có vấn đề gì có điều vài ngày trước hắn mới cùng hứa hầu phủ định ra chuyện hôn sự nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ước chừng mùa đông năm nay hắn sẽ tới ở rể hứa hầu phủ ở rể hứa hầu phủ con ngươi mạc thanh cung không tự chủ co rút lại kịch liệt trong lòng lao dâng lên cảm giác lạnh leo vô cùng trong vương triều đại tần để được phong hầu chỉ có một cách đó là dựa vào quân công hưởng thuế mã vạn hộ ngàn khoảnh ruộng tốt mới là hầu ba trăm hộ cần chém hai ngàn địch thì vạn hộ cần bao nhiêu quân công cho dù là kẻ không giỏi tính toán thì trong lòng cũng sẽ dự đoán ra một con số kinh khủng thế nên kẻ có tư cách xưng hầu ở vương t r i ề u đại tần tổng cộng chỉ có mười ba người nhị tướng song tư thập tam hầu mười ba vị vương hầu này cùng với hai vị tư thủ và hai vị thừa tướng thần bí cường đại chính là tồn tại đỉnh cao của vương triều cường thịnh này người đứng đầu một tư ti một nụ cười khổ dần hiện ra nơi khỏe miệng mạc thanh cung lão lại tiếp tục ném một cuốn sổ hồ sơ vào trong chậu than kế bên mặc kệ trần tư thủ nhân vật cao cấp nhất thần đô giám đang ngồi ở gian phòng trong tận cùng thần đô giám rốt cục có biết hay không chuyện mộ dung thành ở rể hứa hầu phủ mặc kệ trần tư thủ có an bài gì không nhưng nếu chuyện này đã dính dáng đến cấp độ trần tư thủ và hừa hầu phủ thì sự bất mãn và căm tức của lão đối với dạ sách lánh vì chuyện này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì mưa vẫn đang rơi đã qua thời gian bữa trưa mấy vị khách trong quán rượu đã rời đi đinh chữ s ắ c một chiếc ghế trúc lại ngồi dưới mái hiên rồi vừa ngắm mưa vừa ăn mì mì này làm mì cá chua các lát cá trắng tinh nằm t r ê n trúc lẫn lộn với sợi mì lát cá không quá vương vắn nhìn qua không hút mắt lắm nhưng trộn lẫn với ít dừa chua lại nhìn rất ngon miệng nước dùng đậm đà bên trên nổi lên một lớp váng mỏng trong reo khiến người ta vừa trồng đã nghĩ ngay nhất định vị rất ngon đinh chữ ăn chẳng vội chẳng vàng hút gần hết tô mì nóng rửa sạch tô mì xòng nó cất tiếng c h à o trường tôn thiện tuyết ở sau nhà rồi thay đôi giày d ơ m cũ cầm lấy cây dù cũ và đi vào trong màn mưa tại đầu cửa ngau nô đồng một đội buôn chạy sát qua bên người nó mấy tay đánh xe mặc áo tơi l ầ m b ầ m theo thói quen mang thời tiết quỷ quái đinh chữ khẽ nợ nụ cười đội mưa đi trên con đường ngập cất gà và nồng mùi nước tiểu quả thực không phải là chuyện sung sướng gì nhưng trận mưa lớn này lại như một món quà trời ban cho nó mưa có thể che khuất tầm nhìn và cảm giác của rất nhiều người con ó nó thể thời vất vả lắm mới chờ được này càng thêm chờ h giúp càng mới cơ được mà lắm này vả à mỹ. rơm Cho nên, của nên, nó dù dày ướt sông n nhưng tâm tình nó rất vui sướng. Nó mang theo tâm tình sung sướng g rất rất tâm theo tâm khó chịu chợ cá vui về đi dịa đ ở Trường Lăng. Con sông vị hà hùng v ĩ chạy xuyên qua lãnh thổ vương t r i ề u đại tần rồi đổ vào biển đông con sông lớn này không chỉ bồi đắp cho phần lớn đồng ruộng đại tần mà còn giúp đại tần mở ra con đường thông thương tàu thuyền với các đảo quốc hải ngoại thậm chí có thể giúp một ít người tu hành tìm được ngoài biển một vài chân bảo hiểm có Vị, khổng lồ đến Vị Hạ h k ổ những g Trường Lăng lồ lại đến p khu chợ này bản thân vốn chỉ là mấy chợ nổi thuyền bẹ không cách nào chạy tới nhưng năm dài tháng rộng hai bờ sông đã mọc lên những tốp lều san sát mãi những căn lều này cùng với các biển hiệu che kín bầu trời bên trong không gian chập trùng đó ẩn chứa vô số lối đi ngay cả trên mặt nước và vũng bùn cũng dựng lên rất nhiều nhà sàn những con đường gô đơn sơ thuyền ba lá hay là thuyền nhỏ thậm chí cái chậu gỗ hơi lớn hơn chút cũng trở thành phương tiện đi lại c h ỗ n à y càng khiến mạng lưới cống r i n h đi lại đan sen càng thêm rắc rối phức tạp lúc s á t trời chưa sáng tỏ đứng ở chỗ cao trên hai bờ sông túi nhìn vào trung tâm chợ trung thấp thấy nó thật giống như quỷ vực trong vực sâu ma chơi t ầ n t ầ n bóng quỷ lớp lớp Khu chương chín nợ đại tần không cấm dân chúng mang đao kiếm thậm chí cho phép một số hình thức quyết đấu công khai nhưng những loại vũ khí có sức sát thương cực lớn của quân đội những đồ dùng sách vở thư tịch phục vụ cho việc tu hành lại thuộc phạm vi cấm trao đổi buôn bán một cách nghiêm ngặt do đó hầu hết những thứ mà một người tu hành có nhu cầu đều không thuộc phạm vi giao dịch nhưng ở ngư thị những món đồ này được buôn bán một cách công khai ngấm n g ầ m đơn giản vì ngư thị được hình thành một cách tự phát nên việc làm ăn diễn ra trong nó cũng chủ yếu thuộc loại bất hợp pháp một hình thức phá luật nằm trình l ì n h ngay sát trường lăng dưới chân quan lớn và dưới bóng thiên tử tại sao vẫn có thể tồn tại dai dẳng từ ngày này qua năm nọ như vậy đó cũng là câu hỏi đang xuất hiện trong đầu một gã thiếu niên mày rậm nhìn cách gan mặc có vẻ là người từ xứ khác đến hắn mặc áo bảo ngắn màu đen mà người trường lăng chẳng bao giờ mặc chân trần không dậy tay cầm cây dù hoàng du đã có vài vết rách cây dù cũ nhưng rất lớn tiếc là vì phải che thêm cho một người phía trước nên non nửa thân thể hắn không được hưởng hướng phước bị mưa xối ớt sũng người phía trước cũng là một thiếu niên vóc dáng nhỏ bé a n mặc kiểu thư sinh khuôn mặt trái xoan tuấn tú một cách khác thường da trắng như ngọc có tỉ mỉ ngồi đ ớ i nửa năm chưa chắc đã tìm ra khuyết điểm nhỏ nào trên con người ấy nhìn những hạt mưa như chân trâu nhảy múa trên nóc dãy lều trùng trùng điệp, điệp gã thiếu niên mày dậm nhăn mặt mở miệng hỏi người đi phía trước công tử tại sao loại chợ này vẫn có thể tồn tại ga kia cười khẩy đáp nếu không có ý kiến từ hai lão thừa tướng kia loại chợ này còn tồn tại được sao thiếu niên mày rậm không hiểu lắm hắn nhìn người kia vẻ dò hỏi việc làm ăn bất hợp pháp luôn mang lại lợi nhuận kết xù lợi nhuận kết xù sẽ khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm lao vào kinh doanh một số loại hàng hóa đặc biệt ga thiếu niên mặc kiểu thư sinh lạnh lùng nói tiếp mấy năm gần đây việc kỳ chân dị bảo từ hải ngoại có thể chạy vào trường lăng hay các quốc gia hải ngoại và người tu hành có thể thiết lập liên hệ với trường lăng ngoài dựa vào con đường vị h ạ thì t còn có công lớn của chợ ngư thị này đám người đang ngồi quan cao ghế lớn trong triều đình cũng dựa vào chỗ này kiếm được những thứ trước đây không có khả năng kiếm được vì thế bọn chúng mới chơi trò mắt nhắm mắt mở mặc kệ cho chợ tồn tại đương nhiên đám thương nhân cũng biết giới hạn của triều đình ở đâu nên dù là chợ đen nhưng việc giao dịch ở đây lại công bằng và an toàn h ẳ n nhất người cần hiểu một luật lệ ở bất kỳ lĩnh vực nào muốn người khác có hứng giao dịch với mình thì phải khiến đối phương cảm nhận được lợi ích khổng lồ mà mình có thể mang đến đám thương nhân ngày ngày sống trên đầu dao mũi kiếm không bao giờ chơi trò bảo hộ lột ra chúng luôn tránh giao dịch với những kẻ có đẳng cấp cách quá xa những kẻ mà chỉ hơi há miệng đã có thể nuốt chừng chúng không còn một mẩu thịt thừa gã thư s i n h b a y lại nói khẽ vì có sự tồn tại của những quy tắc như vậy nên ta mới có ý đến đây đàm phán một chút、35. Con đường trong chợ trong đường gảnh đi. gặp khó vừa vừa lây lội khó đi. đã thế còn nhiều đường ngang ngõ dọc chẳng c h ị chẳng khác nào mê cung một đoạn dài vài chục thức mà có đến mười mấy lôi re ă n ngang quả thực khiến người không quen thuộc tối tăm mặt m ũ i nhưng với một chợ đen vốn không bao giờ chào đón khách nhàn tới dạo chơi thì tất nhiên càng lắt léo càng bí hiểm càng tốt vì thế dù trời mưa mịt mùng dù khung cảnh tối t ă m nhưng suốt dọc con đường chỉ có đôi ba cửa hàng t r i ệ u thắp đèn lồng ánh đèn leo lét lay động trong gió như lửa ma chơi chợ rất đông người đinh chữ cục dù biến nó thành gậy trống rồi thành thạo đi sâu vào trong chợ do mưa to nên khu vực thấp trũng ngập nước khá sâu cách đa số sàn nhà chỉ khoảng nửa thức nhưng xung quanh vẫn có khá nhiều thuyền loại nhỏ đang nổi bờ bền thậm chí có cả mấy chiếc b u ồ n bằng gỗ đang bơi qua lại dọc theo cây cầu p h a o bằng gỗ đặt trên một dãy xuồng ba lá đinh chữ đi vào một ngôi nhà sàn rất nhỏ đây là một cửa hàng bán mực dấu kiêm bán giấy bút người chủ là một bà góa g i à đã ngoài sáu mươi nhu cầu chi tiêu ít việc kinh doanh lại không tệ do hầu hết các giao dịch ở ngư thị đều cần lập khế ước nghĩa là cần đóng dấu một hoặc dấu tay vì thế cuộc sống của bà khá ổn thấy đinh chữ trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà liền nở nụ cười hiền hậu bà bỏ tách trà uống dở trên tay xuống với tay lên chiếc tủ tường đặt cạnh cửa lấy ra một đĩa trái cây khô mưa to như thế còn đến đây làm gì bà n g ắ m nghĩa hắn một lượt từ đầu đến chân thấy cả người chỉ mỗi đôi giày cọ là ướt súng bèn yên tâm lấy ra một đôi giày cọ tuy cũ nhưng sạch bóng khác bảo hắn mang vào trên thì bảo thằng này chân trần dưới thì bảo nó mang giày c ọ lo dịp chất lượng trung quốc trăng đinh chữ mỉm cười hắn ngồi xổm ra mép nhà sàn thỏ chân xuống r ử a đổi g i à y rồi đứng lên đưa mắt ngắm nghĩa nóc nhà và vách tường xung quanh trên nóc và tường đều bị thấm nước nhưng chưa đến mức nghiêm trọng đinh chữ cũng yên tâm hắn ngồi xuống chiếc ghế đầu cạnh bà lão nói ngày hôm qua mưa to cháu lo căn phòng của bà có vấn đề nên muốn tới xem sao nhưng lại bận chút việc nên mai đến giờ mới tới được bà lão bật cười thành tiếng chỉ cần nhìn thấy đinh chữ là bà cảm thấy rất vui vẻ thang nhỏ này làm sao mà có vấn đề được chứ bà vừa cười vừa nói cứ không được bao lâu mày lại đến đây sửa phòng một lần cẩn thận còn hơn cả thợ vàng sửa trang sức ta nghĩ dù mưa có to nữa dai dẳng nữa dù tất cả phòng ốc quanh đây đều rột nát thì căn phòng này của ta vẫn vững như thái sơn thấy nét mặt vui vẻ của bà đinh chữ cũng vui lây hắn tiện tay n h ò n mấy miếng quả khô ném vào miệng vừa nhai t ố t k é p vừa hỏi bà cần mua thêm thứ gì không để cháu đi mua rút tủi gạo dầu muối trong nhà còn đầy đủ cả bà chỉ cần mày chịu khó nghỉ ngơi thôi bà lao lắc đầu rồi nhìn khuôn mặt có vẻ hơi xanh xao của hắn bà lại lắc đầu lần nữa yêu thương hỏi thế đã ăn uống gì chưa ăn rồi ạ mì cá với dưa chua đinh chữ cười đáp bà lao có vẻ không hài lòng rồi nói bằng giọng không cho phép từ chối vậy lát mày ở đây ăn bữa cơm chiều với bà nhé vâng ạ đinh chữ gật đầu cháu muốn ăn bánh rán bà kho cá và chiên đùi gà cho mày bà lão nhìn hắn vẻ trách móc bánh rán thì có gì ngon lành mà đòi ăn ngày xưa lúc mày còn nhỏ lạc tới đây bà cho mày cái bánh cũng là chuyện bình thường nên làm vậy mà mày vẫn nhớ tới tận bây giờ nếu coi là chuyện buôn bán một cái bánh dán tiền công đổi lấy bao nhiêu n ă m phải đi giúp người không biết mệt mỏi vậy thì mày lỗ vốn to rồi con ơi làm gì mà lỗ vốn ạ đinh chữ cười chẳng qua đó chỉ là mấy việc vặt cháu tiện tay giúp thôi đó giờ cháu chủ yếu nói chuyện với bà hoặc nghe bà kể chuyện mà c ò n ăn không biết bao nhiêu đồ ăn của bà nữa bà lao lắc đầu khe khẽ đối với một bà già cô độc như ta mà nói được trò chuyện cùng người khác là sự ban â n lớn nhất của ông trời dành tặng rồi trận chiến năm xưa khiến trường lăng xuất hiện biết bao nhiêu mẹ góa con tôi những người già cô độc như ta ở đâu cũng thấy nhưng mấy ai có được sự may mắn như ta đâu đinh chữ im lặng hắn thúi đầu gặm trái cây khô ý hệt một con sóc chăm chỉ mùa đông mấy năm trước hắn đi qua nơi đây bà lao tốt bụng cho hắn cho hắn một tấm bánh rán nóng hổi thế là kể từ đó hắn thường xuyên đến đây thăm bà làm giúp bà những chuyện hắn có thể làm được nhưng đinh chữ biết vấn đề không chỉ ở một chiếc bánh rán vấn đề ở chỗ hắn nợ bà lao rất nhiều hắn nợ rất nhiều người hắn hy vọng mình có thể trả hết cho họ hoặc ít nhất cũng bù đắp được phần nào 28. Cho chuyện với bà lao đôi ba câu chuyện phiếm như thường lệ lắng nghe bà kể vài sự lạ xảy ra gần đây ở ngư thị đinh chữ đứng dậy xin phép ra ngoài một lát hắn bước t h ả n h thơi vào khu vực càng sâu của ngư thị thời điểm này chắc tống thần thư đã tới ngư thị rồi tống thần thư là một viên quan nhỏ làm nhiệm vụ coi kho ở kho kinh sử là người quen của đinh chữ nhưng khác với bà lao bán mực đinh chữ không hề nợ lão ngược lại chính lão nợ đinh chữ sau nhiều năm lặng lẽ quan sát đinh chữ nắm được một số thói quen của tống thần thư cũng biết lao gặp phải bao nhiêu gian nan trên con đường tu hành vì thế đinh chữ mới khẳng định một điều hôm nay tống thần thư chắc chắn sẽ tới lấy h ỏ a quy đảm chắc chắn sẽ xuất hiện trong tầm mắt của hắn t r ư ơ n g mười trong bóng tối một chiếc xe ngựa bình dị dừng lại trước một lối vào chợ cá tống thần thư đôi một chiếc nón c h e rộng lành mặc áo vải gai thô phổ thông nhất trường lăng xuống xe t h ô n g thả đi vào chỗ sâu nhất trong chợ cá kho kinh sử vương t r i ề u đại tần dù cất chưa không ít tu hành điện tịch nhưng ai cũng rõ các điện tịch trọng yếu nhất của đại tần đều được giấu ở sâu trong hoàng cung vì thế địa vị của quan viên kho kinh sử ở trường lăng không hiển hách gì lắm về cơ bản cũng không tích lũy được bao nhiêu chiến công để nhận được phong thưởng và có cơ hội lên trước nhất là dạng quan đã qua bốn mươi tóc hai bên mai đã điểm hoa dâm như tống thần thư thì càng không thu hút được sự chú ý của bao nhiêu người dù vậy tống thần thư vẫn luôn cực kỳ cẩn thận bởi vì lao quả thực rất hài lòng với cuộc sống mười năm qua thậm chí dù không làm chức quan bây giờ mà chỉ riêng việc có thể trở thành một người tu hành cũng đã khiến lao rất thỏa mãn hơn nữa mấy năm gần đây sau khi có lĩnh nộ g mới với công pháp tu hành của mình tìm ra được cách thức hỗ trợ bản thân đột phá cảnh giới nhanh hơn lao làm việc càng thêm phần cẩn thận vô số sự thật chứng minh trở thành người tu hành sớm hay muộn không quan trọng quan trọng là thời gian phá cảnh chỉ cần lao có thể thuận lợi đột phá cảnh giới thứ ba trong năm nay để bước vào cảnh giới thứ tư thì thế giới trước mặt lao sẽ bông chốc trở nên rộng lớn vô số điều hứa hẹn mở ra sau khi im lặng đi thẳng đến cuối chợ cá lao vẫn không cởi nón rộng vành trên dầu xuống mà không người men theo một con đường v á n g ỗ xuyên qua phía dưới mấy ngôi nhà sản đi vào một cầu tàu có một chiếc thuyền buồm đen nhỏ đang đỗ ở cầu tàu này tống thần thư chẳng hề mở miệng lấy một lời mà xốc rèm thuyền lên x à i bước vào trong buồng nhỏ trên tàu đợi cho d è m sau lưng rủ xuống lao mới thở phào một hơi tháo nón tre trên đầu xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần ngoại trừ hai bên tóc mai có chút hoa dâm thì lao dưỡng sinh rất tốt sắc mặt hường hảo khoe mắt không có một nếp nhăn khi thuyền buồm đen nhỏ bắt đầu chuyển rộng thân thuyền khẽ đung đưa nhẹ nhẹ một cách có tiết tấu khiến cho tống thần thư đang ngồi tựa một bên nghỉ ngơi cảm thấy rất thoải mái có điều không bao lâu sau đó trong lòng lao đ ỗ n g nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo lộ tuyến của thuyền nhỏ này dường như hơi khác với bình thường mà âm thanh huyên náo bốn phía cũng càng lúc càng ít đi chỉ có tiếng nước chảy là như cũ chứng tỏ rằng con thuyền này đang tiến đến vùng nước vắng lặng nhất của chợ cá lao t r ợ t mở to hai mắt ra nhìn ra ngoài qua khe rèm nhìn vào bóng lưng của thằng nhóc mặc áo tơi đang chống thuyền lao vẫn chưa dám khẳng định nên mới lạnh giọng hỏi vì mực nước hay sao mà lộ tuyến hôm nay có vẻ khác ngày thường hoàn toàn chính xác không trùng với lộ tuyến ngày thường có điều không liên quan gì việc mưa to nước dâng cao cả đinh chữ mặc áo tơi đứng đầu thuyền ngừng chống lại nó xoay người nhìn tống thần thư ở trong thuyền mà nói giọng nói của nó rất bình tĩnh mang theo chút ý c h à o phúng cùng thích thú bộ nao tống thần thư thoáng nhức n ố i lao có thể khẳng định bản thân chưa từng gặp qua tên nhóc có vẻ sáng sủa này nhưng gương mặt cùng giọng điệu của nó làm lao cảm thấy rất quái dị bộ dáng như thể cố nhân xa cách đã lâu rốt cục gặp lại nơi đất khách quê người cảm giác quái dị này khiến lao không nghĩ ngay đến ý định của tên nhóc này mà lại vội vàng muốn biết lai lịch của nó mày là ai mày biết tao sao lao cố gắng giữ bình tĩnh khẽ hỏi đinh chữ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu tống thần thư phu xe ở ti binh mã mười bốn năm trước sắc mặt tống thần thư dần tái đi đây là chuyện cũ mà lao không muốn nhắc tới nhất càng khiến tâm lý lao chấn động là những chuyện cũ này chỉ có người thân tín nhất với lao mới có thể rõ mày rốt cuộc là ai mày muốn làm gì lão mạnh mẽ đệ nỗi sợ đang dần lớn lên trong lòng xuống hỏi đinh chữ nhìn lão c ả m khái nói k h ẽ khẽ ta là chủ một món nợ của ngươi đến gặp ngươi để đòi nợ cũ nghe thấy giọng điệu như thế lại nhớ đến một ít lời đồn gần đây tay chân tống thần thư càng thêm lạnh như băng lao há to miệng định hỏi thêm chút dù sao ở lứa tuổi của tên nhóc này cũng không có khả năng co thù cũ gì với mình chắc chắn sau lưng có kẻ khác sai khiến nhưng lao mới h á miệng ra còn chưa kịp phát ra âm thanh nào thì thiếu niên trước mặt đã hành động rồi trong cơ thể nhìn gầy yếu của đinh chữ bông tuân ra một lồn u g sức mạnh chẳng trề đầu thuyền đột nhiên túi xuống đuôi thuyền n g h n lên trên lơ lửng giữa không người nó linh hoạt chui ra khỏi áo tơi rồi lập tức xông vào trong khoảng thuyền nhỏ bé vì tốc độ quá nhanh nên áo tơi vẫn lơ lửng giữa không trung như xác ve sầu lột để lại tống thần thư đột nhiên nín thở ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại ba ngón tay còn lại hơi con vào một luồng chân khí t u ô n ra từ đầu ngón trỏ và ngón giữa trước khi tay của đình chữ chạm vào thân thể của y thì luồng chân khí này đã chuyển vào từ sừng của đình chữ một cách rất nhẹ nhàng mêm ái thời khắc đình chữ vừa cử động lao vẫn còn có một lựa chọn khác cho mình lao có thể rời thuyền dốc sức chạy trốn đồng thời gây ra báo động thật lớn dù sao chợ đen cũng có quy tắc của chợ đen tất cả các thế lực lớn trong trường lăng đều sẽ không cho phép kẻ nào ngang nhiên phá hư luật lệ trốn này có điều trong khoảnh khắc đó lao đã nhận định đinh chữ chỉ mới là người tu hành cảnh giới thứ hai giữa mỗi cảnh giới của người tu hành đều có sự tranh l ệ n h to lớn khó mà vượt qua chân nguyên ở cảnh giới thứ ba chính là kết quả của việc chân khí cô động nguyên khí trời đất lại điều này thể hiện trên phương diện sức mạnh là sự khác biệt hoàn toàn về bản chất huống hồ l ã o không phải là kẻ mới bước chân vào cảnh giới thứ ba chân nguyên l ã o đã tu luyện đến mức đậm đặc dồi dào có thể thoát ra cơ thể trình độ thượng phẩm tam cảnh như thế có thể khiến chân nguyên có rất nhiều công hiệu thần kỳ lúc đối địch thế nên lão theo tiềm thức cho rằng đình chữ chỉ là mồi câu che mắt mình hẳn là có người tu hành lợi hại hơn đang ẩ n nấp có thể tung ra một đòn trí mạng bất cứ lúc nào cho nên trong quá trình đưa luồng chân nguyên nhìn có vẻ dịu dàng nhưng ác nghiệt kia vào cơ thể đình chữ phần lớn sự chú ý của lão không đặt trên người đinh chữ mà là ở khoảng âm vu bốn phía hay dưới mặt nước đục ngầu lầy lội kia có điều lao không làm sao ngờ được rằng kẻ bị tống một luồng chân nguyên kia vào người lại chỉ phát ra một tiếng kêu khẽ mà cử động của cơ thể nó vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại tay trái của đinh chữ làm ra động tác giống hệt như tống thần thư ngón trỏ và ngón giữa trụm vào làm kiếm đâm thốc lên trên huyệt trương môn giữa ngực và bụng tống thần thư không thể lý giải vì sao đinh chữ có thể chịu đựng được chân nguyên của mình lão cũng không thể lý giải một đâm này của nó có ý nghĩa gì nhưng chỉ ngay nháy mắt sau đó cả người l ã o chợt cứng đờ bột một tiếng nhỏ chiếc áo tơi đầu thuyền lúc này đã rơi xuống đôi thềnh nểnh lên cũng đồng thời rơi xuống đập ra một vùng bọc nước bên trong khí hải trong người lão cũng phát ra một tiếng bụng nhỏ chân nguyên vốn đang tự động lưu chuyển bỗng nhiên tung tóe thành vô số dòng nhỏ giống như vô số độc xà rất bé bơi đi phân tán khắp các huyệt vị trong cơ thể lão rồi từ trong máu thịt của lão chảy ra qua da vô số chân nguyên màu đỏ nhỏ như con run không ngừng vặn vẹo bên ngoài người lao làm cả căn buồng nhỏ ưu ám đỏ bừng lên như ở trong mấy chiếc đèn lồng đỏ nhỏ đầu hóc tống thần thư trở nên trống rỗng trong lòng lao dâng lên nỗi sợ hãi khủng khiếp lao biết một số công pháp tu hành có vài khuyết điểm nhưng công pháp xích dương thần quyết này của lao rốt cục có khuyết điểm gì thì ngay cả người tu luyện nó là lao cũng không rõ thế mà đối phương chỉ dùng một kiếm chỉ đơn giản như vậy đã làm cho chân nguyên lao lâm vào tình trạng bùng nổ không thể khống chế thậm chí ngay cả cơ thể lão cũng bắt đầu không thể khống chế được nữa sao có thể như vậy sao mày lại biết được khuyết điểm công pháp của tao mày rốt cuộc là ai sau mấy thời gian đờ đẫn trong mấy nhịp thở cuối cùng lão cũng cố cất lên tiếng âm thanh hô hấp hổn hển nghe như tiếng phì phò của một con rắn độc sắp chết nghiêm chỉnh mà nói xích dương thần quyết là một công pháp tu hành tuyệt hảo chỉ cần có ít v ậ t hỏa độc làm thuốc bổ trợ là tốc độ tu hành có tăng lên rất nhiều cũng vì thế người tu hành thường từ cảnh giới thứ nhất lên cảnh giới thứ ba phải mất ít nhất hơn hai mươi năm nhưng ngươi chỉ cần một nửa tê thời gian đã đến đinh chữ k h ẽ thở hồn hẹn ngồi xuống đối diện với tống thần thư nó nhìn chăm chú vào lão hai tay không ngừng chạm vào chân nguyên trên người lão độc mang tính h ỏ a chỉ tiếc là phương pháp tu hành xuất thân từ xích dương động của vương triệu đại ngụy này có khuyết điểm rất lớn chỉ cần kích thích quá mức khí thận thủy sẽ lập tức dẫn đến chân nguyên triệt để tán loạn nguyên do là xưa kia người tu hành triều ta giao chiến với người tu hành xích dương động vương triều đại n g u y phát hiện mấy chỗ quan trọng trên người bọn họ đều được che bằng đồ bảo hộ đặc biệt kế đó xích dương động tàn sau khi đưa môn công pháp này nhập vào kho kinh sử triều ta liền phát hiện ra chỗ thiếu s u ấ t nên vẫn nghiêm phong cất nguyên trong kho ai ngờ rằng ngươi vừa khéo lại chọn môn công pháp này để tu hành có hai cách hiểu thứ nhất là chỉ các dịch trong cơ thể bao gồm máu chất nhuần ở khớp vờ vờ thứ hai là âm dịch ở thận nếu thiếu thứ này thì sẽ bị chứng thận âm hư đinh chữ khen nói một mạch cùng lúc đó ở vị trí tiếp xúc giữa hai tay của nó và chân nguyên trên người tống thần thư cũng không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái âm thanh này nghe như thể có vô số con t ầ m đang ngấu nghiến lá dâu cựu tử tàm thần công tống thần thư như thể rốt cuộc đã phát hiện ra một chuyện còn đáng sợ hơn cả tình cảnh lúc này của lão máu thịt trong cổ họng đều muốn tê liệt hết cả đi lão cất lên lời nói khàn khàn với vẻ kinh hãi gần chết mày là truyền nhân của hắn chương mười một khất mệnh lưu phái tu hành trong thiên hạ nhiều vô kệ mỗi người tu hành khi sinh ra lại có thể chất khác nhau nên trải qua mấy trăm năm đã xuất hiện không biết bao nhiêu nhân vật cấp độ tông sư có khả năng khai sơn lập phái sáng tạo không biết bao nhiêu loại công pháp tu hành khai sáng bao nhiêu loại phương pháp lợi dụng nguyên khí trời đất mân sơn kiếm tông linh hư kiếm môn của vương t r i ề u đại tần nghiên cứu phương pháp ngự kiếm đến mức gần như tận cùng mà các tông môn của nước sở đại yên đại tê lại đi theo một con đường khác nghiên cứu phép l u y ệ n khí phụ lục đến mức độ người tu hành bình thường không thể tưởng tượng nổi trong h chí ở các quốc gia đã bị diệt vong như Hàn, ậ m các quốc ở gia vong diệt đã bị t i ệ u Nguyện, g ạ i trừ h à trăm phương pháp tu hành mà tông, thì mà phương pháp phương pháp tu hành vô à c n hành Nam Dương đàn tông nước Hàn, kiếm lô nước Triệu, vân thủy cung nước Nguyện cũng môn trên gian g chẳng pháp phái thủy thế thể tu Triệu, đạt tới ít tới. Trong mà của cao có kiếm độ lô vô số những công pháp tu hành ấy cựu tử tàm thần công chắc chắn thuộc loại mạnh mẽ nhất thần bí nhất không ai biết lai lịch chính xác của nó người ta chỉ kháo nhau rằng đó là công pháp tu luyện của ưu đế hùng mạnh vô địch thiên hạ kẻ đã lập ra vương triều đại u mấy trăm năm trước thậm chí còn có lời đồn ưu đế tưởng chừng vô địch lại đột ngột băng hà lúc chỉ mới ngoài năm mươi là do gặp phải vấn đề ngoài ý muốn khi tu luyện bộ công pháp này người ta đồn đoán vậy bởi lẽ sau khi ưu đế chết bộ công pháp đó đã lần lượt rơi vào tay rất nhiều nhân vật tài năng siêu quẩn nhưng tất cả bọn họ kể cả kẻ mà ai mà cũng biết là ai đ ư ợ của c vương t r i ề u đại tần đều không dám tu luyện nó không ai dám tu hành nên khắp gầm trời có lẽ cũng không ai biết sức mạnh và sự kỳ diệu ẩn chứa trong đó người ta chỉ căn cứ vào những thẻ che ít ỏi còn sót lại từ thời vương triều đại Ú u mà biết được muốn tu tập môn công pháp này cần giết rất nhiều người và khi chân nguyên của kẻ tu hành nó va chạm với chân nguyên của người khác sẽ phát ra âm thanh giống như hàng vạn con tằm đang ăn lá dâu người tu hành đương thời đều tin rằng loại công pháp này không hề giống đa số ma công của đại tể có thể cướp đoạt chân nguyên người khác để tăng cường tu vi bản thân vậy hiện tượng phát ra âm thanh hàng vạn con tằm ăn lá khi va chạm chân nguyên đối phương rốt cục có chỗ lợi gì có ý nghĩa như thế nào câu hỏi không lời đáp cựu tử tam thần công càng trở nên thần bí đáng sợ nhưng điều khiến tống thần thư cảm thấy cực độ kinh hoàng không phải bản thân môn công pháp này mà vì lao tưởng nó đã vĩnh viễn tiêu vong cùng người đó người đó từng có rất nhiều môn khách nhiều năm trước tống thần thư là một trong những gã đánh xe địa vị thấp kém chuyên đưa đón đám môn khách ấy cựu tử tam thần công vốn phải vĩnh viễn biến mất cùng cái chết của người đó giờ đây lại xuất hiện sờ sờ trước mặt tống thần thư mang theo vô số ký ức chôn chặt ở nơi sâu nhất trong lòng mà lao không bao giờ muốn nhớ lại chúng giống như ngọn núi khổng lồ đang đè xuống khiến lão không thể thở nổi thân thể lão càng không cách nào nhúc ních chỉ run lên ngày một mạnh hơn lão bắt đầu nhận ra câu chuyện đồn đại mấy ngày nay ở trường lăng hóa ra đều là sự thật hai mươi hai đinh chữ nhìn tống thần thư nhưng hắn không hề có ý dừng hành động của mình lại ngón tay giống như đang đuốt ve muộn nếp nhăn trên áo l ã o cẩn thận chạm vào từng sợi chân nguyên đỏ rực lộ ra phía ngoài thân thể tống thần thư theo âm thanh như vô số con tằm ăn lá dâu sợi chân nguyên bông dương biến mất cảm thấy mùi vị của việc bán bạn cầu vinh ra sao vừa làm hắn vừa hỏi bằng giọng nghiêm túc giống như thực sự muốn biết câu trả lời vậy nghe vậy rốt cục tống thần thư đã tin vào suy đoán của mình sự sợ hãi đẩy lao về lại với thực tại làm ơn đừng giết tôi toàn thân lao r ướt súng mồ hôi cố gắng dây rủa cơ thể đã cứng ác khàn giọng phát ra tiếng cầu xin thiếu nợ thì phải trả đinh chữ nhìn l a o bằng ánh mắt thương hại mà lao ngâm xem ngoại trừ tính mạng l a o còn cái gì đáng giá để trả cho ta đây cặp mắt tống thần thư đã bị mồ hôi chảy vào làm nhoại đi lao cố gắng trợn mắt hấp tấp nói nếu ta có thể nói cho cậu một bí mật thậm chí quan trọng hơn mạng sống của chính ta liệu cậu có thể tha mạng cho ta không đinh chữ hơi c a o mày hắn trầm ngâm mấy giây rồi trả lời được đôi mắt tống thần thư tức thì bùng lên ngọn lửa hy vọng nhưng vẫn hơi do dự đinh chữ cười khẩy nói lao cần nhớ thanh kiếm của người đó có tên là gì ngọn lửa trong mắt tống thần thư càng bùng lên dữ dội chuyện lý quan lan bị rét năm xưa người bán đứng hắn chính là mộ tử hiện đã đổi tên thành lương liên lao cố gắng dùng cái cổ họng đã khàn đặc của mình để công bố một trong những bí mật mà lao cho rằng quan trọng nhất ánh mắt đinh chữ hơi s ầ m xuống những cái tên quen thuộc đó nhắc nhở những khoản nợ lớn trong lòng hắn lương liên à, là đại tướng của hồ lang bắc quân kẻ đã tích lũy đủ quân công rất có hy vọng được phong hầu đó ư lông mày đinh chữ n h í u chặt lại lầm bầm như tự đủ chính hắn dục vọng cầu sinh trong lòng tống thần thư ngày càng lớn tuy lão phát âm vẫn rất khó khăn nhưng tiếng nói đã rõ ràng hơn nhiều chỉ điều này thôi ạ chắc lão cũng biết dù lão không nói thì trước sau gì ta cũng điều tra ra phải không đinh chữ lạnh lùng nhìn lão tống thần thư khó nhọc nuốt nước miếng tim đập thình thịch lão biết bí mật tiếp theo chuẩn bị tiết lộ chắc chắn sẽ làm thằng nhóc này thỏa mãn nhưng tống thần thư cũng hết sức rõ ràng chỉ cần một người khác biết nó xuất phát từ miệng lão vậy thì hậu quả tương lai lão phải nhận sẽ t h ê thảm hơn bây giờ hàng chục lần lâm trừ t i ể u vẫn chưa chết lão vừa nhìn đinh chữ bằng ánh mắt v ă n xin vừa khàn khàn nói đinh chữ run lên khuôn mặt hắn đã mất hẳn sự bình tĩnh vốn có vội vàng hỏi lại lão vừa nói cái gì hắn đang bị giam trong căn phòng ở nơi sâu nhất trong thủy lao tống thần thư cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi cổ họng rơi ra ngoài nghiêm thừa tướng muốn moi lấy một số bí mật tu hành từ miệng hắn nên vẫn chưa chịu giết những người khác đều nghĩ rằng hắn đã chết thậm chí bọn lý thừa tướng và dạ ti thủ cũng không biết điều này khuôn mặt đinh chữ đã khôi phục vẻ bình tĩnh hắn im lặng một lúc rồi hỏi tiếp vậy sao lao biết tống thần thư không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì mãi vẫn không moi được điều gì từ miệng hắn nên nghiêm thừa tướng nghĩ tới một vài biện pháp ông ta cho người giả bộ cất ngục trong số đó có vài kẻ là người quen cũ của lâm trừ t i ể u lao cũng là người quen cũ của lâm trừ t i ể u nhưng đáng tiếc hắn không biết các người đều là tay sai của nghiêm thừa tướng vẻ mặt đinh chữ vẫn hết sức bình thản sau đó thì sao tống thần thư khó nhọc nói không hiểu sơ hở chỗ nào mà lâm trừ tịu không bị mắt lửa tính cách hắn còn cẩn thận hơn nghiêm thừa tướng sao dễ mắc lửa thế được đinh chữ hơi cúi đầu nói khẽ bây giờ cuộc sống của hắn chắc cũng không thoải mái gì tống thần thư không biết nên tiếp lời thế nào lão đành im miệng đinh chữ không buồn lướt lão hắn hỏi tiếp hết rồi à tim tống thần thư lại đập thình thịch giọng điệu đối phương cho thấy hắn vẫn chưa hài lòng tôi lão run rẩy nói ra bí mật quan trọng cuối cùng cô sơn kiếm tàng trong truyền thuyết có lẽ thực sự tồn tại trên đời hơn nữa hầu hết manh mối dường như đang nằm trong tay bạch sơn thủy của vân thủy cung Cô Sơn Kiếm theo n g chữ giật mình. Đây là một tin tức có được. mình, hắn không nghĩ có thể h giật ngờ tin môi một bất t mà đây là truyền thuyết cô sơn kiếm tông là một môn phái cực kỳ mạnh mẽ và bí ẩn không ai biết nó bắt đầu và biến mất ra sao nhưng người ta đồn rằng môn phái này vẫn lưu lại trên đời một kho báu bí mật bên trong cất giấu rất nhiều bà bối ngoại trừ một số công pháp tu hành đã thất truyền trong đó còn có linh dực và tài liệu luyện khí quý hiếm vốn tuyệt tích bên ngoài theo những đồ vật có liên quan đến cô sơn kiếm tông bị phát hiện ngày một nhiều người tu hành trong thiên hạ đã khẳng định sự tồn tại của nó và bảo tàng bí mật là chính xác nhưng rốt cuộc nó nằm ở đâu thì vẫn không ai biết tại sao lao biết ánh mắt đinh chữ sáng lên hắn ngẩng đầu nhìn tống thần thư rồi hỏi từng có người của thần đô dám mang mấy mảnh vỡ ngọc giản đến kho kinh sử giám định chữ viết trên đó rất kỳ lạ sau khi tra xét rất nhiều thư tịch cổ chúng ta nhận ra đó là thứ văn tự riêng biệt chỉ có ở cô sơn kiếm tông giọng nói tống thần thư trở nên rồn rập hơn nữa ta còn âm thầm tìm hiểu và biết được người của thần đô dám từng giao tranh với dư ơ n g n h i ệ t vân thủy cung họ xác nhận trong tay đám dư ơ n g n h i ệ t này còn nắm giữ rất nhiều mảnh vỡ nữa đinh chữ im lặng dù người tu hành của vân thủy cung và kiếm lô đang ẩn nấp rất kỹ nhưng chỉ cần bỏ công tìm kiếm là có thể lần ra một số manh mối còn gì nữa không mấy chục giây sau đinh chữ lại nhìn tống thần thư và hỏi tiếp tống thần thư nhìn lại hắn bằng ánh mắt bất lực trong đầu trống giống lao thật sự không biết mình còn bí mật nào đủ sức nặng nữa tốt lắm đinh chữ nhìn vẻ mặt tống thần thư gật đầu một cách hài lòng rồi cúi xuống ghé sát hai láo thì thầm vậy lão có thể yên tâm mà chết rồi đó đôi mắt tống thần thư trợn ngược lên lão không thể tin nổi điều vừa nghe một luồng kinh khí nhẹ nhàng đâm vào tâm mạch lão cắt đứt một vài mạch máu quyết định đến sự sống con người mày bốn lão không thể tin vào sự thật tính mạng mình phải chấm dứt như vậy bàn tay đã cứng lại không biết lấy đâu ra sức mạnh t ố n chặt lấy và t á o đinh chữ rất ngạc nhiên tại sao ta không làm theo lời hứa tha cho lão đúng không đinh chữ nhìn vào đồng tử đã ngày càng mở rộng của lão nói khẽ lời nói của người đó là thứ đáng tin nhất thiên hạ nên lão nghĩ rằng đệ tử của ông ấy cũng nhất định sẽ biết giữ lời như vậy đáng tiếc ông ấy đã chết rồi mấy nguyên tắc đạo đức ấy còn có giá trị ước thúc sao đinh chữ h ở hứng gỡ ngón tay tống thần thư nói tiếp tống thần thư nghe xong ngọn lửa giận dữ vì bị lửa gạt bùng lên trong lòng nhưng lão cũng nghe được gâm thanh ngạc cặc quái gỡ phát ra từ chính cổ họ mình đó là hơi tàn cuối cùng của lão mang theo sự hối hận vô tận lao đ ứ trước hơi bỏ mạng. t đó n ử a nén hương đinh chữ dong con thuyền nhỏ có cánh buồm đen lỉnh khỏi bến tàu âm u thời điểm nó chui vào dưới khu chợ cá nổi được đỡ bởi vô số cọc gỗ thì cái tên thanh niên mày dậm ngoại bang đầy nghi vấn mà lúc trước đã gặp bên ngoài ngư thị và một người được hắn gọi là công tử đã đi vào một hiệu cầm đồ ở sát bờ sông tay họ không cầm theo một thứ đồ gì họ được một lao giả lưng còn cầm hát trúc trượng dẫn đi hai người đi qua hậu viện của hiệu cầm đồ xuyên qua một con hẻm hẹp rồi vào một cái cửa lớn con ngõ hẻm hẹp và âm ủ ầm ớt nhưng rất thiên tĩnh khi qua cánh cửa lớn kia trời đất như hoàn toàn khác đó là một phòng không được gọi là lớn bên trong có mười chiếc bàn đuông mỗi một cái bàn có đến mười mấy người ken đắc bao quanh những chỗ trống ở bốn góc xung quanh đều đốt chầm hương cộng với nhiều người bản tán xôn xao nên làm cảm tưởng c h ư ớ khí mù mịt nhìn rõ cảnh tượng trong gian phòng này người thanh niên mày rậm không tự chủ được mà co rụt đồng tử lại đây thực sự không phải bởi vì địch ý ẩn hàm trong con mắt những người khác hay cái khí tức mà chỉ người tu hành có được mà vì lúc này trên mặt bàn giữa gian phòng có để một thứ đủ đó là một khối ngọc thạch hình người nhỏ như ngon cái sắc vàng như nến trong mắt người bình thường thì cái này chỉ là một loại hoàng ngọc hàm lượng tinh khiết kém nhưng mà gần như tất cả những người tu hành đều biết đó là hoàng nha đan nam dương đan tông vương triều đại hàn năm xưa vê d ứ tính hoàng nha đan ôn luận với chân khí cực có lợi đó là một trong những linh đan phụ trợ tốt nhất cho chân khí chân nguyên cảnh của người tu hành vốn sinh ra đã khuyết thiếu tiến thêm một bước lúc nam dương đan tông thịnh vượng một năm có thể luyện chế mấy trăm viên hoàng nha đan lúc này nam dương đan tông đã không còn tự nhiên hoàng nha đan càng thêm hiếm có loại đan dược này không phải là loại hàng cấm không có phép giao dịch tại vương triều đại tần những thanh â m ầm ĩ tràn ngập căn phòng này đều là tiếng hô báo giá hóa ra đây là một phòng đấu giá phi pháp người thanh niên mày dậm vốn biết là ở ngư thị có thể có những tràng cảnh mà bên ngoài khó có thể tưởng tượng có nhiều đồ vật giao dịch cực kỳ trọng yếu với người tu hành nhưng vừa mới vào cửa đã nhìn thấy loại vật như hoàng nha đan này thì bỗng dâng lên cảm giác rung động khó hiểu như trẻ nhỏ nông thôn mới vào thành trong lòng y thâm than ngư thị trường l ă n g quả nhiên danh bất hư truyền Y dừng bước trước một người trẻ tuổi trang phục thanh tú đột ngột rừng ở giữa phòng mà lão nhân còn cầm hát chúc trượng dẫn đường cũng không thúc giục chỉ lặng im chờ đợi lúc này tình hình tranh đoạt hoàng nha đan đã đến đoạn điên cuồng mấy năm trước giá trị đã đạt tới hai ngàn lượng bạc trắng một viên hoàng nha đan lúc này đã là ngàn lượng hoàng kim mà các phương đều đang tranh đoạt thêm mấy tiếng hô trường tranh đoạn cuối cùng chỉ còn lại một ga kiếm sư thanh niên vận áo xám và một người đàn ông trung niên che mặt bằng lụa đen ga kiếm sư thanh niên đỏ bừng cả mặt những giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống tong, tong mà người đàn ông che mặt bằng lụa đen lại ngồi ngay ngắn bất động trông cực kỳ bình tĩnh tỉnh táo mỗi một lần hô đều theo một quy tắc vừa hơn giá gã kiếm sư thanh niên đúng trăm lượng bạc thoáng g á i đã vượt 1.300 lượng hoàng kim khuôn mặt đỏ bừng của gã kiếm sư thanh niên đã chuyển sang màu trắng viên hoàng nha đan này cực kỳ quan trọng với gã nếu không có viên hoàng nha đan thì sợ rằng với bệnh căn trong cơ thể vốn có cả đời này sẽ không có cơ hội đột phá từ đệ nhị cảnh lên đệ tam cảnh vì thế gã ngoái sang nhìn với ánh mắt thỉnh cầu thậm chí là cầu khẩn người đàn ông trung niên mặt che bằng lụa đen kia người đàn ông trung niên thấy ánh mắt của gã nhưng chỉ lạnh băng phát ra một tiếng cười khẽ kinh thường gã kiếm sư thanh niên cuối cùng cảm thấy không nhịn được nữa đ ỗ n g nhiên bật dậy lạnh lùng hô hai ngàn lượng hoàng kim cả phòng đều tĩnh lặng tất cả mọi người đều nhìn gã mặc dù gã kiếm sư thanh niên là đệ tử thị tộc nào đó tài lực kinh người nhưng đối với thị tộc nào đi chăng nữa dùng hai ngàn lượng hoàng kim để mua một viên hoàng nha đan vẫn là quá mức xa xỉ nếu không có người đàn ông trung niên tranh đoạt thì chắc viên hoàng nha đ a n chỉ cần bỏ ra vào khoảng ngàn lượng hoàng kim là tới tay rồi nghe thấy gã kiếm sư thanh niên hô giá hai ngàn lượng hoàng kim người đàn ông trung niên che mặt bằng lửa đen rõ ràng khựng lại một chút nhưng hắn vẫn ngồi trầm ổ n như cũ thanh em lạnh lẽo bảo huynh đài có khí phách mô gia thua chỉ là huynh đài thật sự bỏ ra được hai ngàn lượng hoàng kim sao gã kiếm sư thanh niên như rơi vào hầm băng khuôn mặt đỏ bừng trở nên t r ắ n g bệnh mọi người xôn xao chỉ nhìn thần sắc gã kia hết thể mọi người trong phòng đều biết do gã căn bản không phải là loại đệ tử thị tộc cự phú hô giá lên hai ngàn lượng hoàng kim chỉ là vì xúc động nhất thời không kiềm được mà mất đi k h ô n g chế tâm tính thôi sau những tiếng cười nhạo là băng lãnh tôn có cách đi của tôn cua có lối đi của cua cái gì cũng có phép tất cả ám đạo của ngư thị lại càng thêm nghiệt ngã vị sư ra áo vàng dáng gầy guộc chủ trì buổi đấu giá đang đứng bất động trước cái bàn lớn đặc hoàng nha đan nhìn gã kiếm sư thanh niên rất thông cảm khẽ thở dài nói ngươi có lẽ hiểu rõ quy c ủ ở đây Quần、áo gã kiếm sư thanh r ẻ tuổi ướt Tay đấm. p ả i c ủ gã đã sở tới trôi kiếm treo g niên lấp nhìn g gã Sau sâu đó hít hơi, thần một sắc k từ từ lên phía trên trôi kiếm có màu xanh vàng hiếm thấy đây chắc chắn không phải là vật phản giá trị có thể tối thiểu là hai ngàn lượng hoàng kim theo quy củ của loại chợ đen như ngư thị này thì khi người nào hô giá rồi thì ít nhất gã phải đưa trôi kiếm ra để đổi lấy viên hoàng nha đan nhưng động tác của gã lúc này cho thấy gã không muốn bỏ cái thanh bội kiếm mà là tự chặt ngớn tay để thay cho lời muốn nói kiếm mất có thể tìm lại ngón tay đã chặt không thể mọc lên nhưng kiếm đối với người tu hành chủ tu kiếm đạo thì như là một biểu tượng tinh thần người có tinh thần như thế thường sẽ tiến g xa trên con đường tu hành cho nên mọi người đối với lựa chọn của gã kiếm sư trẻ tuổi này đã không còn là khinh thị nhạo báng mà trở thành tôn trọng được rồi gã kiếm sư thanh niên vừa định phát lực một kiếm tự chém hai ngón tay để tuân theo quy củ nhưng ngay lúc này vang lên tiếng quát ta cho hắn viên hoàng nha đan này thanh em bình thản mà đơn giản không có ý khoét khoang mà được lòng người khác gã kiếm sư thanh niên ngạc nhiên quay lại nhìn đó là người thanh niên thư sinh trang phục thanh tú hắn bình thản thốt lên câu này đồng thời lúc đó tên thanh niên mày dậm phía sau n h ữ mày rồi thò tay vào trong người lấy ra một viên chân c h â u màu đen đặt ở bên cạnh hoàng nha đan cái viên chân c h â u màu đen khoảng trừng bằng t r ứ n g bồ câu tản ra ánh sáng âm u n h ạ t nhạt bất kỳ ai sáng suốt nhìn thấy đều biết tuyệt đối không chỉ có giá hai ngàn lượng hoàng kim gã kiếm sư thanh niên tin chắc rằng chưa bao giờ nhìn thấy hai người này nhớ đến việc người thanh niên thanh tú kia chỉ cần lên tiếng chậm chút thôi thì hai ngón tay của mình đã rơi xuống đất đầu tiên gã cảm thấy vui mừng và may mắn nhưng trong lòng gã thấy xấu hổ vô cùng nhất thời không biết nên nói câu gì người thanh niên thư sinh cũng không nói thêm gì chỉ liếc lao nhân dẫn đường một cái rồi bắt đầu bước tiếp lao nhân lưng còn cũng không nhiều lời tiếp tục dẫn đường họ đi tới một cái cửa hông gã kiếm sư thanh niên mới hồi phục tinh thần lại hai bàn tay của gã run rẩy vì kích động trên khuôn mặt tái nhợt trở nên đỏ rực khắc thường tại hạ trong giang hiển nhiên gã muốn báo danh nhưng chỉ mới nói ra bốn chữ đã bị người thanh niên thư sinh tắt ngang ta không cần n g ư ờ i báo đắp nên ngươi không cần báo danh người thanh niên không quay đầu lại bình thản thậm chí nói đơn giản ngắn gọn dường như không hợp lẽ thường lắm sau đó người nọ theo lão nhân đi vào trong cửa biến mất trước những cặp mắt ngạc nhiên g ã kiếm sư thanh niên ngẩn người ra mấy giây mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt xuống không biết tại sao g ã đột nhiên hiểu rõ ý tứ người thanh niên thanh tú nọ đối với người thanh niên nọ thì chỉ là tiện tay giải quyết nhưng cả đời g ã chưa từng gặp được người như vậy cũng không có cơ hội gặp lại lần nữa g ã tuyệt đối không thể tái phạm để cảm xúc lân át dẫn tới sai lầm đáng sợ như vậy nhận được bài học rồi ngộ đạo còn lớn hơn cả ân huệ n h ậ n đan vì thế gã kiếm sư thanh niên đến từ trung giang quan trung sau khi nhận hoàng nha đan từ người chủ trì đấu giá xong thì thi lễ thật sâu với cái cửa hông mà người thanh niên thanh tú vừa mới biến mất một thủ thế d â n tặng kiếm thấy gã hành động như vậy những người tu hành trong phòng càng thêm tôn trọng trong cửa hông là một con hẻm nhỏ tĩnh lặng phía trên con hẻm có mái hiên và mái che mưa rách nước mưa có thể rơi xuống hai bên có nhiều gian phòng có rất nhiều bóng người lắc lư như quỷ thanh âm tạp nham không biết đang làm những hoạt động gì mưa gió mịt mùng ư ờ i như quỷ trong tràng cảnh như thế người thanh niên thanh tú vừa tiện tay ban thưởng một viên hoàng nha đan vẫn bình tĩnh trong ánh mắt kiên định thoáng có chút ưu tư nhưng người nọ lập tức tỉnh táo khuôn mặt hiện ra một tia giận dữ một luồng khí tức cực nóng từ chỗ người nọ k h u y ế t tán ra xung quanh làm mưa gió không thể gần âm khí tán loạn lao nhân dẫn đường đang chống một cây hát trúc t r ư ợ n g bên trái phía trước cũng có một vài cây hát trúc mọc ở ven tường trong tích tắc đó mấy cây hát trúc vặn vẹo như rắn đang sống rồi nhanh chóng hóa thành hắc khí tan đi cảnh vật bỗng nhiên biến đổi rất nhiều quỷ ảnh lắc lư bóng hình biến mất mà chỗ c ó vài cây hát trúc cũng biến mất mà lại xuất hiện một cánh cửa gô khép hở sau cửa gỗ là một gian phòng ủ ám không thể ngờ là đại tiểu thư thương gia tu hành lại là âm thần quỷ vật chi đạo người thanh niên thanh tú lạnh lùng cười cười hờ hứng thốt lên chương mười ba nhân tài trong căn phòng tăm tối thấp thoáng bóng một người con gái có đặt một cây đàn bên cạnh là một lư hương ở hai bên cô ta còn có thêm mấy cây trúc đen như mặc ngọc mặc ngọc là ngọc đen ở đây tác giả so sánh như vậy nhằm nhấn mạnh đến hai yếu tố độ đen và độ bóng của trúc chẳng qua là một đứa con gái nhà tan cửa nát biết được vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà thôi đã để triệu tứ tiên sinh chê cười rồi khói đen lượn lở trong lư hương bóng người cô gái đồ đỏ như đang lay động trong không khí ưu ám như bóng quỷ có điều giọng nói của cô gái này lại trong veo dịu dàng đến lạ và còn ẩn chứa sự lễ độ khó nói nên lời khiến người nghe vào trận cảm thấy thoải mái cảm giác như cả căn phòng tăm tối bông â m áp hẳn lên người thanh niên đ i ể n trai bông lông mày đang nhíu lại ra vẻ tức giận trên gương mặt cũng dần biến mất đều là người l u ô n lạc cả thương đại tiểu thư cần gì phải khiêm tốn như thế gã làm lễ với cô gái kêu một cái rồi đi thẳng ngay vào căn phòng tăm tối và ngồi xuống dối diện với cô ta trước chiếc đàn của cô gái còn có một lớp rèm đ e n mỏng g ã và cô gái cứ thế nhìn nhau qua tấm rèm người thanh niên mày d ậ m vẫn đi theo sau gã đứng bên ngoài làm lễ với cô gái đồ đỏ một cái nhưng không bước vào mà chỉ quay người lại đứng ở ngay trước cửa hôm trước triệu tứ tiên sinh bảo người đến nhắn nói có việc muốn bàn bạc với tôi không biết rốt cuộc đó là chuyện gì cô gái đồ đỏ ở sau g è m trả lễ xong rồi mới từ tốn hỏi tiếng nói nàng k h ẽ khẽ nhịp điệu và khẩu khí khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng người thanh niên đ i ể n trai nhìn vào cô gái mang đồ đỏ nhân vật kiêu hùng k h ô n g chế trên thực tế phần lớn chuyện làm ăn phi pháp ở chợ cá này gã khẽ gật đầu rồi nói sư đệ triệu trảm của ta đã bị dạ sách lánh giết chết chuyện này chắc thương đại tiểu thư có biết cô gái đồ đỏ nói nhỏ nhẹ triệu thất tiên sinh là nhân tài kiệt xuất hiếm hoi trong thiên hạ một khi bỏ mình thật khiến người ta phải than thở hai hàng lông mày người thanh niên điện trai từ từ dựng lên như trong thời khắc triệu trảm nhìn dạ sách lánh đi qua cửa trên người gã cũng bắt đầu toát ra một khí thế sức hút và sự sắc bén khó tả cái chết của sư đệ tôi không đến vài ngày nữa cả thiên hạ đều sẽ biết gã vẫn bình tĩnh nói nhưng vì sao sư đệ tôi lại phải ẩn nút ở trường lăng và tại sao lại chết ở đây nguyên do trong đó sẽ không có mấy ai biết cô gái đồ đỏ nói gái đây ngu ngốc không hiểu được ý của triệu tứ tiên sinh người thanh niên điển trai nhìn vào cô gái đồ đỏ qua tấm rẻm nói tiếp người tu hành ở vương t r i ề u tần các cô vẫn luôn bám đuổi kiếm lô bọn tôi xích sao người của kiếm lô bọn tôi đừng nói ở trường lăng mà chỉ cần sống ở bất kỳ tòa thành nào của t r i ề u tần đều sẽ bị phát hiện ra sư đệ tôi hiểu rõ chuyện này nhưng v ẫ người k h ô n màng sống hận chết ở tại t ở r n lăng năm không g h p ả vì vì mình tìm muốn một mình đi ám sát kẻ nào đó mà nào người Người sát thứ phải đi đó đó để lại. kẻ là ra con gái đồ đỏ trầm mặc không nói gì nhưng cơ thể lại thoáng rung rung mấy câu chúc đen bên cạnh cô ta cũng run rẩy như đau đớn dù có là một trong những người có quyền thế nhất thế giới ngầm ở trường lăng một người mà tất cả những kẻ tiến vào chợ cá đều phải kính nể và sợ sệt nhưng chỉ nghĩ đến tên của người đó là cô ta vẫn cảm thấy đau đớn đã rất lâu rồi không muốn nhắc đến tên người đó nữa chỉ bởi vì cảm thấy bất lực và đau đớn bởi vì không muốn nhớ tới nhiều chuyện đau khổ như thế nữa cũng như kẻ mạnh nhất triệu kiếm lô này kiếm lô nước triệu người của triệu kiếm lô không sợ gì có điều kiếm lô vì người đó mà bị diệt nhưng nay lại muốn dựa vào thứ người đó để lại để chống chọi với người tu hành vương triều tần thì đó tự thân đã là một loại đau khổ người thanh niên điển trai nói tiếp với vẻ trầm ổn và lạnh lùng sư đệ tôi đương nhiên không sợ chết nhưng nếu không có chút dấu vết nào thì tôi dĩ nhiên sẽ không cho phép nó tùy tiện lao đầu vào trường lăng v à lại mạng của nó còn đáng giá hơn phần lớn người trên đời này nhiều tấm rèm thoáng lay động qua thời gian mấy hơi thở cô gái đồ đỏ mới nhỏ nhẹ hỏi quả đúng như lời đồn đệ tử người đó đã xuất hiện ư người thanh niên điển trai nhìn vào bóng người con gái mặc đồ đỏ ngồi sau rèm này gã trầm trầm nói cô cũng biết kẻ thù của người đó rất nhiều nhưng thuộc hạ cũ cũng không thiếu sau khi y chết đi đa số thuộc hạ cũ của y đều có kết quả thê thảm người già phụ nữ và trẻ em còn lại cũng không nhiều có lẽ là do may mắn người của ki em mở lô bọn tôi đã tình cờ phát hiện ra một tên trộm đã bị giết chết tên trộm này chắc vốn vẫn còn sống nhưng chạy trốn tới đồng hoang thì mất máu nhiều quá mà chết trên người hắn toàn là vết thương cạn từng đám từng đám vết kiếm liên tiếp không ngừng người con gái đồ đỏ lại giật mình ma thạch kiếm quyết người thanh niên đ i ể n trai lạnh lùng nói sau đó tôi đã tự tay kiểm tra qua quả đúng là ma thạch kiếm Ma tiếp đó bọn tôi đã cẩn thận điều tra tung tích trước đây của tên trộm này thì phát hiện ra hắn đã định cướp bóc một ngôi làng ở gần đó mà trong ngôi làng đó đang có mấy người phụ nữ và trẻ em người nhà thuộc hạ cũ của người đó sinh sống cô gái đồ đê trầm mặc trong mấy nhịp thở tôi tin vào phán đoán của triệu tứ tiên sinh thế nhưng đối với tôi thì chết là hết thủ người đó có đệ tử chân truyền hay không cũng không liên quan gì đến tôi nhưng mà chúng ta có thể sống rất tốt người thanh niên điện trai cười lạnh mà nói mặc dù rất nhiều người sợ hãi bọn tôi nhưng tự chúng tôi đều rất rõ bản thân chỉ là cô hồn giã quỷ không thể nhìn thấy ánh sáng mà thôi sẽ không có ai từ chối sức mạnh và cũng không có ai từ chối cuộc sống tốt đẹp cả người thanh niên điện trai dừng lại một chút liếc mắt vào cô gái sau g è m k i ê n một cái rồi lại lạnh lùng nói thêm xem ra là triệu tứ tiên sinh muốn tôi hỗ trợ xem có thể tìm ra được manh mối gì từ nhóm người nhà thủ hạ cũ của người đó hay không cô gái đồ đỏ trầm mặc mấy giây rồi thành khẩn nói tôi kính trọng tiên sinh nhưng dù sao tôi cũng là người tần người thanh niên điển trai lắc đầu nói với vẻ tự dễ ước giờ thì người tần hay người triệu có liên quan gì nước triệu tôi cũng mất nhiều năm như thế rồi không lẽ năm đó khi triệu tôi diệt vong lời kêu gọi của triệu lưu vương kia còn có ích gì sao cũng chỉ là ân oán cá nhân đại thế của thiên hạ là thế chẳng lẽ cá nhân tôi còn ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng dùng mấy thanh kiếm tàn của kiếm lô còn có thể xây lại triệu tôi ư cô gái đ ổ đỏ thoáng t r ầ m tư cô ta vốn biết kẻ thứ tư nhập môn vào trong k i ế m lô huyền thoại và được gọi là triệu tứ tiên sinh này là người được công nhận có cảnh giới cao nhất trong số các đệ tử chân truyền của kiếm lô hiện giờ cô ta còn biết rằng cảnh giới này không chỉ đơn thuần là cảnh giới tu vi thế nên cô ta rất muốn nghiêm túc nói chuyện quan sát rõ ràng người này mấy cây trúc đen bên cạnh cô gái thoáng đung đưa như có gió thổi qua tấm rèm trước người cô ta cũng lay động giạt ra một bên người thanh niên điện trai cảm nhận thấy được một luồng nguyên khí trời đất mỏng manh trên bề mặt tấm rèm ánh mắt trở nên r ấ t lạnh gã nói rất t h ậ t tâm thì ra thương đại tiểu thư còn tinh thông thuật bố trí trật pháp lại để tiên sinh chê cười rồi g i ọ n g người con gái này càng nghe càng khiến người ta thấy thoải mái cô ta quan sát kỹ gương mặt người thanh niên điện trai thấy triệu tứ tiên sinh trong truyền thuyết còn trẻ hơn mình tưởng nhiều trong lòng cô gái không khỏi giật mình người thanh niên điện trai cũng quan sát kỹ mặt mũi cô gái gã cũng bất giác giật mình dung nhan người con gái này không quá đẹp đẽ màu da hơi tái nhợt ốm yếu nhưng ánh mắt cô ta hết sức ê m đ ề m bình thản con n g ư ờ i cô ta rất đặc biệt đen và sáng ngợi vô cùng chiếc quần đỏ trên người rất dài gần như toàn bộ quét đất che khuất đi đôi chân cô gái hơn nữa dường như trong ánh mắt cô gái này căn bản không hề tồn tại bất cứ thù hận nào Ánh mắt đó như thể tượng、Phật、trong miếu đang thương nhìn thể Phật mắt miếu xót túi đó có h sinh. Hai người đánh giá nhau, trong cả phòng ám nhất thời nghe sinh thích thêm. không hề kênh chủ phá ú n người lẫn trong nên yên lặng. Xin được nghe tiên cẳn động lên tiếng trước, phá tan sự im lặng. g giá giải gái sự tiệu, im ra ta ưu được đồ đỏ ám trở tỏ trước, cả Cô cô c kẽ hai chuyện vẻ mặt người thanh niên đ i ể n trai dần trở nên nghiêm nghị gã chỉnh lại tư thế ngồi hít sâu một hơi rồi chậm dãi nói chuyện thứ nhất tôi đã bí mật báo chuyện sư đệ mình mất ở trường lăng cho thương đại tiểu thư chỉ hy vọng nếu thương đại tiểu thư có phát hiện ra được đệ tử của người đó thì sẽ tìm cách báo cho người của kiếm lô bởi lẽ vừa rồi nói chuyện cùng đại tiểu thư tôi đã biết đại tiểu thư tính tình p h o n g khoáng thậm chí khá kính trọng người đó cũng không thù hằn gì đệ tử của y cô gái đồ đỏ khẽ gật đở ở ưu chuyện này tôi đáp ứng tiên sinh người thanh niên trẻ tuổi chắp tay cảm tạ nói tiếp chuyện thứ hai là xin thương đại tiểu thư giúp đỡ để y đến hành tùng của nhóm người nước ngụy tôi nhận được tin báo có thể bọn họ đã lần ra manh mối của cô sơn kiếm tàng người tu hành của vân thủy cung cũng đã xuất hiện ở trường lang sao cô sơn kiếm tàng cô gái có phần không dám tin người thanh niên điển trai không người rất sâu nghiêm mặt nói nếu có thể đoạt được thứ gì của cô sơn kiếm tàng hay của người đó kiếm lô nguyện cùng thương đại tiểu thư hưởng thụ mai này mấy trôi kiếm tàn của kiếm lô cũng nhất định nỗ lực bảo vệ thương đại tiểu thư chu toàn cô gái đồ đỏ dĩ nhiên hiểu rõ sức nặng những lời nói này của người thanh niên này cô ta không nói thêm gì nữa cũng túi sâu người trả lễ chương mười bốn vị kẹo chua ngọt máu trên ngôi đinh chữ nhìn vào đôi mắt chết vẫn chưa chịu nhắm của tống thần thư nói khẽ thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên lão còn gì để đoán trách chứ vì biết mình còn dư giả thời gian nên đinh chữ không vội đi ngay mà tỉ mỉ lục lọi từng túi một trên người tống thần thư trong một vị trí bí mật dưới tay háo lão hắn tìm thấy vài đồ vật một cuốn bút ký chi c h í c h chữ một túi tiền một bình thuốc và hai khối lệnh bài bằng đồng đinh chữ dở cuốn bút ký thấy trên đó ghi toàn những điều tâm đắc tống thần thư rút ra khi tu luyện xích dương thần quyết cùng những suy đoán của lao về con đường tu hành sau này bèn lắc đầu gấp bút ký lại rồi tiện tay nhét vào ống tay háo túi tiền rất nhẹ nhưng mở ra đinh chữ thấy trong đó có mấy đồng vân mẫu lao của đại tần loại tiền này dùng vỏ của loại sò có tên vân mẫu cực kỳ quý hiếm chỉ xuất hiện ở vùng biển sâu ngoài hải ngoại chế tạo ra là thứ tiền chỉ có ở đại tần một đồng giá trị năm trăm vàng đinh chữ chẳng nghĩ ngợi gì thu luôn khi mở bình thuốc bằng xứ màu đồng đỏ hắn hơi giật mình dưới đáy bình một viên thuốc nhỏ màu trắng nằm lẻ loi nhìn qua trông tựa như mắt cá chết chuẩn bị săn cho lúc phá cảnh dùng sao không ngờ l a o cũng có viên ngưng nguyên đan l à y cảm ơn vì chân nguyên cảm ơn vì ngưng nguyên đan lao nhé đinh chữ nhìn s ắ c tống thần thư cảm động nói hắn lại nghiêm túc ngâm nghĩ một hồi quyết định sẽ không dùng hai tấm lệnh bài của kho kinh sử sau đó dùng ngón tay thay kiếm đâm mấy nhát xuống đáy thuyền trên ván gỗ xuất hiện một lỗ to nước bùn đục ngầu lập tức tràn vào nhanh chóng làm ngập khoang thuyền đinh chữ không người bước ra đạp nhẹ chân nhảy lên cây cầu phao bằng gỗ nửa chìm nửa nổi cách đó không xa hắn đã bỏ ra mấy năm quan sát tìm hiểu mới chọn được khu vực này nên không một a i hay biết xác chết của một người tu hành đại tần đang từ từ chìm xuống đáy nước cùng chiếc thuyền màu đen xuyên qua mấy bến tàu ven sông bắt đầu có tiếng người xuất hiện xung quanh trở nên náo nhiệt hơn đinh chữ bước thong thả như người dạo chơi đi vào một hẻm nhỏ âm u đông hơi thở của hắn trở nên gấp gáp trên đôi môi mím chặt chợ xuất hiện sắc đỏ như son vị máu tanh nồng quanh q u ầ n dưới kẽ răng nhưng sắc mặt đinh chữ vẫn bình tĩnh lạ thường hắn móc tiền ra mua một sâu kẹo hồ l ô của người bán rong bên đường hắn hơi cúi đầu từ từ nhấm nháp vị chua ngọt của viên kẹo màu đỏ của đường phèn hòa lẫn với màu đỏ của máu tứa ra từ kẽ răng không sợ ai phát hiện ra nữa nghĩ đến tống thần thư đang chìm xuống đáy bùn cùng sắc thuyền rắc rưởi nghĩ đến bình thuốc trong tay áo đinh chữ thấy vui hơn công sức bỏ ra suốt mấy năm đã không n g phí kết quả nhận được còn lớn hơn mong đợi không vui sao được nhưng nghĩ tới những chuyện khác những người khác những người mà kết cục còn thê thảm hơn cả tống thần thư sống mùi hắn trở nên cay cay hắn ước gì mình có thể lập tức bay về căn nhà nhỏ của bà lao bán mực ăn một tấm bánh rán nóng hổi nhưng hắn biết còn có việc khác đang đợi mình hoàn thành ba mươi mốt con thuyền đã chìm hẳn chỉ còn bong bóng và bùn rắc không ngừng sủi lên một chiếc bùn gỗ bơi tới trong bùn một người đàn ông tóc dài a n mặc tiểu dân trải t r ư ờ n g hơn bốn mươi tuổi ngồi xếp bằng khi thấy đám bong bóng nước bất thường này sắc mặt gã chấm xuống gã đàn ông neo mắt quan sát bốn phía khi chắc chắn không một ai xung quanh mới dùng tay làm mái trèo đẩy bồn gỗ bơi tới cạnh một cọc gỗ cắm trên mặt sông rồi nhổ nó lên một cách nhẹ nhàng cọc gỗ cực nặng mặc dù quá nửa vẫn ngâm trong nước nhưng đủ sức khiến chiếc bồn gỗ gần như chìm hẳn mép b ồ n và mặt nước chỉ thiếu chút xíu là ngang bằng nhau người đàn ông vẫn không thèm để ý gã mang cọc gỗ trở lại khu vực có bong bóng nước rồi dùng sức nhân nó xuống nghe tiếng động khác thường v ọ g lên gã chắc chắn dưới đó có vấn đề bèn buông chiếc cọc chỉ nháy mắt sau chiếc bùn lao đi bằng một tốc độ k h ủ n g khiếp để lại phía sau một giải sóng dài thăm thẳm 24. đinh chữ ăn hết sâu kẹo nuốt hết máu dỉ ra trong miệng hắn đi không dừng bước xuyên qua hết khu vực này đến khu vực khác nhưng nếu một a i đó có bản đồ và đánh dấu những nơi hắn qua sẽ phát hiện ra một điều kỳ thật hắn đang đi quanh một chỗ duy nhất đó là một bến tàu、C、tiếng động khe khe vang lên đó là âm thanh v à chạm giữa bồn gỗ và cọc buộc dưới bến tàu cách đó một con đường đinh chữ đã nghe thấy hắn bước nhanh hơn qua một t i ệ m rèn hắn thấy g ã đàn ông tóc dài hắn lặng lẽ đuổi theo đây là kế hoạch một đá ném hai chim của hắn ai cũng biết có một bàn tay trong bóng tối đang thao túng vương quốc ngầm này nhưng sau nhiều năm người ta vẫn không biết kẻ đó thật sự là ai và sau lưng có bóng dáng nhân vật lớn nào hầu như tháng nào tống thần thư cũng tới đây một lần dù giấu diếm được người ngoài nhưng người ở đây chắc chắn sẽ biết thân phận lão một vị quan đại tần một người tu hành bị ám sát chấn động do sự kiện đó tạo ra không thể nhỏ người giao dịch hỏa quy đảm với tống thần thư thấy lão không đến như đã hẹn sẽ nhanh chóng biết có chuyện không hay xảy ra với lão và loại chuyện không hay này sẽ dẫn triều đình tới điều tra đó thực sự là một thảm họa vì thế người giao dịch đó phải dùng tốc độ nhanh nhất đến báo tin cho kẻ thao túng khu vực này 22. Tâm trạng tóc hết người đàn ông tóc dài đang hết sức nặng nghề. dài sức hắn t ú i đầu bước vội như chạy mà không ngờ có người đang bám theo phía sau hơn nữa dường như đinh chữ có một loại khả năng đặc biệt bóng dáng hắn chưa một lần xuất hiện ở những khoảng cách hoặc vị trí khiến đối phương nảy ý nghi ngờ gã đàn ông bước vào một tiệm cầm đồ đinh chữ không cần tiếp cận sau nhiều năm tìm hiểu trừ một vài đường ngầm trong các ngôi nhà thì hắn nắm rõ mọi n g õ ngách ở ngư thị như lòng bàn tay hắn biết sau tiệm cầm đồ đó là một cái sân từ sân có ba lối thoát vì vậy hắn cứ tiếp tục đi tới đi về phía giao lộ có thể kiểm soát cả hai con đường trong khu vực này đột nhiên lông mày hắn hơi nhúng lên ba người xuất hiện trong tầm mắt con đường ba người đó đang đi cực kỳ lầy lội thậm chí có thể nghe rõ tiếng bùn bì bóm dưới chân họ vấn đề ở chỗ con đường đó là một trong những lối đi chạy gần tiệm cầm đồ quanh đinh chữ đang khá đông người hắn chỉ khẽ xoay đầu làm bộ như vô tình lướt qua đồng tử hắn trợn co lại vì hắn đã nhìn rõ hình dạng ba người đó một ông già lưng c ò n tay chống gậy chúc màu đen một gã trẻ tuổi sinh trai dáng thấp bé một thiếu niên mày r ầ m ăn mặc kiểu người xứ khác ông già lưng còn đi phía trước khi tới đầu đường lão quay người trở về gã trẻ tuổi sinh trai và thiếu niên mày r ầ m vẫn tiếp tục đi tới bước vào một con hẻm phía sau đinh chữ bóng họ lúc cần lúc hiện trong mưa đinh chữ không có ý định quan sát thêm ba người hắn cởi gượng rồi hít sâu từ ông lão già yếu h ô m hem như lúc nào cũng có thể chết ngay đến đôi nam nữ trẻ tuổi đều không có dấu hiệu gì của người tu hành kể cả người tu hành trên ngũ cảnh quan sát không kỳ chưa chắc đã phát hiện ra nhưng đinh chữ chắc chắn cả ba người đó đều là người tu hành hết sức mạnh mẽ bởi vì hắn biết ông già chống gậy trúc hai người kia hắn chưa gặp bao giờ cũng không biết thuộc môn phái nào nhưng hắn cảm nhận được sự kính trọng mà ông già kia dành cho họ có thể k h ô n g chế ngũ khí trong cơ thể đến mức độ hắn không thể cảm nhận thấy thì cảnh giới của họ chắc chắn cực kỳ kinh khủng đinh chữ chợt k h ư n g lại hắn cảm nhận được một luồng khí tức bá đạo nóng rực theo luồng khí tức đó hắn thấy một cây dù hoàng du có vẻ vì không muốn g i ọ t nước mưa nào dính trên quần áo mình nên một gã đàn ông cao gầy quyết định bung r ù mặt hắn bị che khuất dưới tán rù nhưng có thể nhìn thấy những ngón tay đang nắm chặt cán rù của hắn chúng vừa to lớn vừa cứng cáp tràn ngập sức mạnh đây rõ ràng là một người tu hành đinh chữ hiểu biết khá rộng so với đa số người tu hành khác nên thông qua luồng khí tức bá đạo nóng dữ đó hắn dễ dàng đoán được sư môn của gã đàn ông nhìn phương hướng người này đang tiến tới đinh chữ thở dài hôm nay ngoài thành trường lăng sắp có thêm một cái xác ba mươi hai đao một trong những loại tiền lưu hành thời cổ có hình dạng giống cái đao trích sử ký tư mã thiên phần bình chuẩn thư thái sử công nói để giao dịch giữa công nông thương xuất hiện các thứ tiền tệ vỏ rùa vỏ sò vàng tiền đao vải nguồn gốc các thứ tiền tệ đã có từ lâu kể từ họ cao tân trở về trước thì đã xa lắm không biết gì để chép sáu bốn trong thời ngu và hạ có ba thứ tiền tệ có thư v à người có t h trắng, thư n g có ư đỏ. ta hoặc dùng tiền hoặc hoặc hoặc dùng đao hoặc dùng dùng vải, đàn a mai rùa, dao o hoặc long. chém dùng Trưng Người một kiếm vỏ sỏ. đ ông cao g ầ y chắc chắn không biết ý nghĩ trong đầu đình chữ y vẫn bình tĩnh bám theo đôi nam nữ trẻ tuổi kia bình tĩnh một cách lạnh lùng bầu trời ngư thị mưa vẫn răng như dệt vải nước ao hồ mấp mẽ tràn bờ những đám cỏ ven bờ đung đưa theo sóng nước thiếu niên mày rậm và gã trẻ tuổi sinh trai đi ra khỏi thành trong mưa gió nhạt nhòa hình ảnh những vọng gác sừng sức dần biến mất sau lưng họ bên đường ngoài thành có khá nhiều đình nghỉ chân bằng gỗ trong đó một cái có tên đình thu vũ đó là ngôi đình nhỏ đã cũ nát c u n đầy dây leo nhìn ngôi đình nhỏ bé lại nhìn người qua đường vội vã trong mưa đôi mắt gã trẻ tuổi sinh trai dường như cũng nổi lên một cơn mưa bụi ngôi đình vốn được xây để người qua đường tránh gió tránh mưa nhưng dưới cơn mưa tầm tã năm bức không thấy bóng người người ta lại càng vội vàng hối hả không người nào có ý dừng chân cuộc sống chẳng phải cũng vậy sao con đường người ta muốn chọn và con đường người ta phải đi thường rẽ về hai hướng có mấy ai được đi trên con đường như ý thiếu niên mày dậm đang che dù giúp gã phía sau không nhiều cảm xúc như vậy từ lúc rời khỏi ngư thị hàng lông mày của hắn vẫn nhăn tít sắt cơ trong đôi mắt sáng rực càng ngày càng đậm hắn nhìn gã trẻ tuổi sinh trai đang lại thả hồn hỏi khẽ làm ngay ở đây à người kia chắp tay khẽ gật đầu ngay ở đây thiếu niên mày dậm phấn khởi hỏi để ta ra tay được chứ gã trẻ tuổi sinh trai lướt hắn nét mặt vẫn bình thản như không năng lực của đối phương không hề kém đây lại là trường lăng chúng ta không thể tốn quá nhiều thời gian nên ngươi ra tay là phù hợp nhất thiếu niên mày rậm càng phấn khởi bàn tay không cầm dù của hắn xoa xoa lên vào áo dường như hưng ơ phấn quá độ mà toát mồ hôi gã trẻ tuổi sinh trai dường như cũng vui lây gã mỉm cười bước vào ngôi đ ỉ n h rồi lặng lẽ đứng đợi thiếu niên mày rậm ngâm nghĩ một hồi vẫn quyết định không vào theo hắn cầm dù đứng bên ngoài cách đó không xa trên con đường mà hai người vừa đi tới một cây r ù hoàng du dần dần hiện ra thấy thiếu niên mày rậm và gã trẻ tuổi sinh trai đang đứng có ý chờ người đàn ông cao gầy dưới bóng cây r ù hơi nhũ mày nhưng y vốn có sự tự tin mãnh liệt nên bước chân vẫn không hề ngừng lại y đi thẳng tới khi cách thiếu niên mày rậm chừng mười thước mới d ừ n g bước mặt đối mặt gã thiếu niên nhũ mày trong lòng đã hết sức ngưng ấy nhưng trải qua nửa đời chiến đấu khiến hắn hình thành một thói quen bất di bất dịch chừng nào chưa nghe thấy mệnh lệnh từ người phía sau thì tuyệt đối chưa ra tay ngươi không phải người tần hắn còn chưa mở miệng gã trẻ tuổi đang đứng chắp tay trong đình đã lạnh lùng lên tiếng người đàn ông cao g ầ y không trả lời thẳng mà thản nhiên nói ta nghĩ các người cũng không phải người tần gã trẻ tuổi sinh trai vẫn bình thản một kẻ không phải người tần giết kẻ khác cũng không phải người tần thì tất nhiên không liên quan gì đến luật pháp đại tần chẳng ai hơi đâu tốn công điều tra tìm hiểu suy nghĩ của ngươi rất chính xác đó là một ý hay mà nhìn dáng vẻ bình thản của ngươi ta nghĩ đây chắc không phải lần đầu ngươi làm loại chuyện kinh doanh không vốn này chẳng lẽ là cái bẫy người đàn ông cao gầy nhũ mày y nghi hoặc nhìn quanh thấy không có chiến xa đại tần hay người tu hành nào ẩn nấp xung quanh ý càng tỏ ra nghi hoặc hơn bèn hỏi gã trẻ tuổi bình thường người nơi khác đến ngư thị buôn bán đều thông qua trung gian chúng lớp gì có thể giấu mình càng kỹ càng tốt nhưng các ngươi khác hẳn thoải mái phô trương giờ biết ta làm nghề không vốn vẫn đủ can đảm đứng ở đây chờ phải chăng cũng là đồng đạo trong nghề ta chẳng có chút hứng thú nào với hành vi chặn đường cướp của này gã trẻ tuổi sinh trai lắc đầu nhưng kẻ nào dám động đến bọn ta thì bọn ta nhất định sẽ đánh trả đây là nguyên tắc con ngươi biết sự tình không đơn giản vẫn khô đuổi theo quả nhiên can đảm có thể coi là loại người không sợ chết đáng khen người đàn ông cao gầy bật cười ta là loài dao long dưới nước đâu phải loại t ô m cá nhại nhép nên tất nhiên khác với những kẻ tầm thường đã bỏ công đuổi theo ít ra cũng phải biết mình đuổi theo cái gì giọng cười của y hết sức thản nhiên lời nói hết sức ngông cuồng nhưng chỉ nháy mắt sau khi còn chưa nói hết câu y đã dứt khoát quay phát lại ném mạnh cây dù hoàng du vào thiếu niên mày rậm rồi cắm cổ chạy như điên tốc độ không khác nào một con tuấn mã ồ cũng khá thông minh đấy biết lấy lui làm tiến gã trẻ tuổi sinh trai nhìn theo người đàn ông đang điên cuồng bỏ chạy trong mưa rồi lắc đầu than thở nhưng đã đến rồi thì chuyện được đi hay không đã không thuộc quyền quyết định của ngươi nữa rồi nói xong gã nhẹ nhàng bảo thiếu niên mày rậm giết đi khi hai chữ giết đi vừa thoát khỏi m i ệ n g thì cây dù hoàng du đã bắn đến sát thiếu niên mày rậm Khoảng cách còn chưa còn được m ộ trong thước. Mép y t nước mưa và không khí bông vang lên tiếng rít chói thai một thanh đoàn kiếm mỏng manh màu đỏ s â m đến mức gần như biến thành sắc đen bông bay ra từ tay háo hắn rồi bắn về phía trước với tốc độ không khác gì tia sét sẽ ngang trời nó nhẹ nhàng xuyên qua cây dù từ tán đến trôi chỉ nháy mắt sau toàn cây dù đã bị xé vụn thành sợi nhỏ bay phất phơ trong không khí đồng tử người đàn ông cao g ầ y co lại cơ bắp đau đớn giống như bị kim c h â m y không phải là một người tu hành bình thường y thật sự xứng danh con dao l o n g ngoài biển rộng nên mới đủ tự tin làm nghề không vốn ở một nơi như ngư thị nhưng khi nói chuyện với gã trẻ tuổi sinh trai y có cảm giác như bị đối phương nắm chặt trong tay thậm chí vừa nảy sinh ý đồ lấy lui làm tiến g đã bị người ta nhận ra tuy quyết định bỏ chạy do cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng nhưng y vẫn không quên dùng cây dù thăm dò đối thủ chỉ cần năng lực tên kia không quá kinh khủng ý sẽ quay ngược lại giết người sức mạnh thiếu niên mày rậm còn kinh khủng gấp trăm lần tưởng tượng của y、Duệ. không khí phát ra tiếng nổ lớn thanh phi kiếm đang bay với tốc độ khủng khiếp vậy mà vẫn tiếp tục tăng tốc kéo theo một khoảng chân không hình nón phía đuôi rồi thình lình hiện ra trước mặt y người đàn ông cao g ầ y gào lên thẳng thiết cạnh người y trợt xuất hiện mười sợi dây lửa to bằng đầu ngón tay nước mưa trong không khí xung quanh nhanh chóng sôi trào rồi bốc hơi sạch sẽ thanh phi kiếm biến mất khỏi tầm mắt rồi đột ngột hiện ra sau lưng y đâm liền ba nhát ẩm ẩm ẩm ba tiếng nổ điếc thai vang lên trận thế g i à y đặc do mười sợi lửa kết hợp tạo ra nhanh chóng bị chém nát sức mạnh kinh khủng truyền đến đẩy người đàn ông bay chuối về phía trước thiếu niên mày r ậ m mí môi bước về phía trước một bước chỉ đúng một bước đã vừa vặn đến trước mặt người đàn ông vừa bay ngược lại cây dù cũ nát rời tay hắn bay lên một thanh kiếm lớn màu đen được rút ra từ cán rủ người đàn ông cao gầy mặt mũi tái xanh trong giây phút quyết định sống chết y bông thể hiện ra sức mạnh phi thường toàn bộ chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun ra từ khắp h u y ệ t vị trên thân vô số đốm lửa nhỏ nhoi nhảy múa trước mặt y rồi tụ lại thành một con dao l o n g đỏ rực lao thẳng về phía thiếu niên mày rậm y đã chứng minh lời mình nói y không phải tôm k é p y là một con dao l o n g con dao l o n g do chân nguyên tạo ra còn kinh khủng hơn dao l o n g thực sự những hạt mưa rơi xuống khi chưa chạm đến nó đã bị đốt thành hơi bộ quần áo ướt s u n g của thiếu niên mày rậm nhanh chóng bị s ấ y khô nhưng hắn vẫn tỏ ra r ừ n g r ừ n g chỉ đối phó bằng động tác hết sức đơn giản vung kiếm chém xuống tiếng nổ như sấm vang lên cây kiếm màu đen mang theo nguyên khí đất trời đậm đặc dễ dàng đập nát dao long do chân nguyên tạo thành rồi đập thẳng lên người đàn ông cao gầy nó không còn là một thanh kiếm nó là một cây truy một cây truy có thể đập sắt như đập bánh đa nhất bốn người đàn ông cao gầy vừa mới thốt lên một tiếng đã bị luồng sức mạnh kinh khủng phá nát chân nguyên phá nát kinh mạch phá nát xương cốt rồi thân thể bay về phía sau như chiếc bao tài rách khi thấy một nhát kiếm của người kia y đã biết mình nhiều nhất chỉ có thể phát ra một từ l o n g y tràn ngập kinh hoàng và hối hận trong chữ nhất đó ẩn chứa biết bao hàng nghĩa ba mươi tám trong bảy đệ tử chân truyền của kiếm lô nước triệu kẻ đứng đầu có tên triệu trực người ta đồn rằng hắn có hai thanh kiếm một thanh là xích sát thanh kia tên pha sơn nhưng người tu hành trong thiên hạ thường gọi hắn bằng một cái tên khác triệu nhất khác hẳn với kiếm sư tu hai kiếm thông thường hai thanh kiếm một phi kiếm một cận thân của hắn không bố trí một công một thủ mà đều dùng để tấn công hắn tu luyện một loại kiếm thế duy nhất khi đánh nhau mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng dùng lối đánh duy nhất phi kiếm bay tới trước kiếm cận thân đập xuống theo cực ít người có thể tiếp nổi một đòn tưởng như đơn giản ấy của hắn ở trường lăng gặp phải người tu hành từ kiếm lô nước triệu hơn nữa còn là nhân vật thuộc hàng một trong bảy đệ tử chân truyền người đàn ông cao g ầ y cảm thấy mình chết cũng không hề hoan hưởng thậm chí trong giây phút trước khi chết cảm giác t h á n phục đã hoàn toàn thay thế cảm giác sợ hãi trong lòng y hóa ra triệu nhất tiên sinh còn trẻ như vậy hóa ra người còn lại kia là triệu tứ tiên sinh s ư ơ n g cốt trong thân thể đã nát nhừ nhưng chẳng hiểu lấy đâu ra sức mạnh người đàn ông hơi ngóc đầu dậy cố nhìn người đang đứng trong đình một lần vậy ra đây chính là triệu tứ tiên sinh không ngờ triệu tứ tiên sinh trong truyền thuyết lại trẻ trung sinh trai như vậy người tu hành trong thiên hạ đều biết triệu tứ chỉ là đệ tử thứ tư được vị đại tông sư của kiếm lô lựa chọn nhưng gã lại có cảnh giới cao nhất trong đám đệ tử chân truyền tất cả đệ tử kiếm lô đều phải nghe theo lệnh gã ngay cả đại đệ tử như triệu nhất tiên sinh cũng tỏ ra vô cùng kính trọng Luôn luôn hộ vệ sát thở. chương ả n gã n h kẻ tối t mười tám thời buổi rối loạn nhìn ninh chữ tiện tay lẳng cái chén s ứ thô vào chậu nước trường tôn thiển tuyết đang rót lứa rượu mới ủ vào những chiếc vò nhỏ nhữ mày tỏ ra không vừa lòng chẳng lẽ ngay cả loại chuyện giang hồ t r ợ b ữ a này cũng làm người phiền lòng ư đinh chữ đương nhiên biết với cảm giác của trường tôn thiện tuyết nhất định đã nghe giành mạch được cuộc nói chuyện ở trước nhà giữa mình với lão nọ nó cũng n h ư mày bảo đây không phải là chuyện giang hồ t r ợ bữa bình thường lưỡng thẳng lâu bề ngoài chỉ chiếm mối thu tiền thuê đất một khu vực nhỏ ở nam thành nhưng ta nghe nói đại đa số hoa lâu song bài ngầm ở trường lăng bọn họ đều chiếm mấy phần mà lại đã làm tầm mười năm nền móng đã rất ổn định cầm lâm đường thì trước giờ ta thực sự không hề chú ý tới hình như là chỉ làm vài chuyện thô hàng và vận chuyển thôi giờ lại đột nhiên nhảy ra muốn cướp địa bàn của lưỡng t ă n g lâu không biết là sau lưng đã xảy ra chuyện gì vậy thì sao trường tôn thiển tuyết lạnh lùng liếc nó rồi hờ hữ bảo bất kể lưỡng t ă n g lâu hay là cẩm lâm đường gì gì đó không phải đều là con chó được những đại nhân vật trong triều nuôi cả ư xem chừng cũng chỉ là mấy quý tộc trong triều phân chia của cải không đều nên muốn thử chia lại lần nữa mà thôi ở nơi khác thì có khả năng như thế nhưng tại đô thành vương triều thì không đơn giản như vậy đinh chữ hiểu trong lòng cô suy nghĩ cái gì nó nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhẫn mại giải thích đô thành tất cả vương triều có quy mô kém quá xa với đại thành cứ lấy trường l à nd làm ví dụ từ tiền triều đã đạt tới nhân khẩu mấy trăm vạn hơn nữa lúc diệt hàn triệu ngụy lại cuốn theo nhiều phụ nữ và trẻ em đến làm nộ ở trường lăng từ đó về sau lại gia nhập không giới hạn đến nay giờ nhân khẩu cư trú lâu dài e rằng không chỉ tăng gấp đôi h ú n g chi còn chưa tính tới khách vắng lai đoàn buôn các nước mà đây chỉ là chuyện trong thời gian mấy chục năm thế lực quý tộc tiền triều trong vài chục năm ngắn ngủi đó còn chưa sụp đổ được hiện giờ dù là những hầu phủ thì khi cưới vợ nạp thiếp gả con vẫn muốn lựa chọn những quý tộc đó làm thông gia để mượn nhờ chút lực lượng trường lăng thực quá phức tạp đan sen lẫn lộn không có tay a i có thể thọc quá sâu kể cả nghiêm tướng hay lý tướng đều vậy thôi bằng không thì dựa vào ý tưởng và năng lực của hai lao đó trường lăng hiện thời sao có thể có nhiều bang phái giang h ồ như thế nhiều lắm chỉ còn lại mấy nhóm bán mạng thay cho họ mà thôi Thời gian thì trong triều trong nhiều chuyện gian ngắn mà và có quá dưng â chân vây n muốn chen chân bảo, lại còn muốn bảo tồn vây cánh của mình. Trong phố của h bảo, bảo lại p ờ trường biết thì thể xuất lực, nhưng nếu dứt khoát chưa nước lang lẩn long, nếu chiến chúng vẫn nhưng nếu giao giao bao khác có lực với một u thuần triều ố n những con giao long này thuần phục thì không chỉ mất mấy cánh tay của bản thân mà vị trí trong cũng khó giữ. Dừng phục thì chỉ giữ. giao gãy của tay mà mấy mất trí m vị khó chút đinh chữ lại nói các đô thành của các nước khác không khác gì nhiều lắm dù lập triều đã lâu nhưng con cái hoàng đế đã được sinh ra quá nhiều đất đai chia cho phong hầu quý tộc cũng không thu hồi thế lực quý t ê C và vương hầu thậm chí còn có thể tác động tới quyết định của hoàng cung hoàng tử nào có thể kế vị người con gái nào có thể là hoàng hậu đều phải xem xem nhà cô gái đó lúc ấy có chiếm thượng phong tuyệt đối hay không trường tôn thiện tuyết hiểu do ý tứ của đình chữ hơn nữa những câu này làm cho cô liên tưởng đến chuyện cũ của bản thân nên trên mặt dần phủ một lớp băng xương có điều lúc này đình chữ không để ý tới nét mặt nàng nó đang nhớ tới lao già lưng c ò n chống gậy trúc đen ở chợ cá nghĩ đến nhiều năm trước vì để những vương hầu quý tộc được bộ vì để cho vương triều đại tần và tất cả các vương triều khác có chỗ bất đồng mà phải trả giá cao tâm trạng của nó liền khá nặng nề nó bất giác túi thấp đầu xuống nếu giống như ngươi đã nói môn phái giang hồ phố phường chẳng qua là con chó do ai đó nuôi dưỡng thì dù có chết cũng không đáng kể lắm tuy nhiên phần lớn môn phái giang hồ chợ búa ở trường lăng chỉ dâng cho mấy nhân vật lớn chỗ tốt quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi sợ nhất là lúc này đây có một đại nhân vật nào đó có gia tâm thầm tìm cách thúc đẩy muốn chỉnh đốn bố cục ở vái chỗ Thế thì sẽ khiến chạy khá sẽ em mở. Áo lúc ê nhiêu n láng, không người. không người nhiều phiền loạn muốn manh dùng nhiều công sức, mà giờ ngay cả thân phận người tu hành h phải chết chỉ thoái. thì phải làm Quá giết giờ biết bao vải mối Ta rất tu sẽ sợ sợ sức, mọc cả c ra mà mà mà rõ n g ta ũ n không g thể đinh ể lộ ra, ta ngay cả cảnh g cả ớ i thứ ba c ũ g c ư a tới, nếu bị chữ u ố n vào t ì sẽ sinh không hậu thế đinh h nào. biết ra quả Lúc c túi thấp đầu nói như thế trong lòng nó đang lo lắng không biết ông lão lưng còn ở chợ cá cùng người sau lưng lão có bị c u ố n vào cuộc sóng gió này không hai con n g ư ờ i của trường tôn thiện tuyết thật lạnh giá rút cuộc cô không có hứng thú với câu chuyện của đinh chữ bởi vì đối với cô mà nói kế hoạch của đinh chữ có bị làm xáo trộn hay không tu vi của nó quá thấp thậm chí làm ưu đồ của nó có thành hay không đều là chuyện của riêng nó mà thôi cô ở trường lăng chỉ có mỗi một việc chính là đổi kịp rồi vượt qua tất cả tu hành giả phía trước mình điều cô suy tính chỉ có kiếm và tu vi của cô thậm chí cô có thể hàng ngày đều không ra khỏi quán rượu này cô tối đơn giản trước kia cô cũng đơn giản như thế lời lao gia sư áo vàng từ niên kia nói không hề sai tí nào cho dù rượu tự hủ chẳng ra gì nhưng quán rượu này của trường tôn t h i ệ n tuyết và đinh chữ quả thật là quán làm ăn tốt nhất ngõ nô đồng đến gần giữa trưa các bàn trong quán rượu gần như đã đầy đại đa khách đều có mang theo đồ nhắm tới đây chỉ để gọi rượu đinh chữ h u v p ả i nằm ấp trên quầy gà gật thế nhưng hai giỏng lên nhạy bén bắt lấy từng câu từng chữ trong không trung một cỗ xe ngựa gọn nhẹ chạy vào ngõ nô đồng chiếc xe dừng lại dưới ngọn cờ màu xanh của có rượu hành khách trên xe ngựa nhanh nhẹn nhảy xuống đi vào cửa chính đó là một người thanh niên mặc áo gấm màu hoa cả t h e o hình mãng x à mái tóc đen thẳng thắn sạch sẽ buộc trên đỉnh đầu bằng hai sợi dây màu xanh ở trường lăng này chỉ có người xa xứ từ bên ngoài tới mới làm như vậy thông thì người t â n ở trường lăng đều đơn giản chỉ để thả x u ố n g mái tóc dài hoặc buộc mái tóc lại đằng sau kể cả những quý nhân cũng chỉ có thói quen lấy vòng ngọc t ú n lại hoặc dùng châm ngọc bó cho lại kẻ xa xứ này chọn lấy một chiếc bàn còn chỗ trống ngồi xuống Khoát tay kêu tay với đ người h chữ đ a n cúi tiểu mặt một mang trên r nhị, quầy câu, ợ rượu u uống quán tới. Tất cả khách uống rượu trong quán nhìn hắn một cái, cả khách c nhìn hắn nụ ư không có hảo、ý. Đình chữ h ngẩn lên, n có ý. đầu lười á thanh to, muốn uống rượu tự Tiêu thế muốn điếm. uống đồn rượu lấy là à? mà củ cờ ngạo ăn vẫn tốt, rượu của cái á q u cóc này ngon Người vậy sao? t a niên h n mặc đồ gấm màu tím t h e o hình rắn này ngẩn người ra cuối cùng cũng hiểu vì sao khách uống rượu bốn phía lại nhìn mình như thể một con lửa ý hơi bực tức đứng dậy đi tới trước mặt đinh chữ hai mươi đồng một bình lạc giang muối năm đồng một đĩa không đợi y mở miệng đinh chữ đã chỉ vào mấy vỏ rượu và mấy cái đĩa lạc ý bảo y tự mà lấy người thanh niên cau mày lại nhưng cũng không thể nói gì thêm y ném ra hai mươi đồng tiền chỉ cầm lấy một bầu rượu trở lại ngồi ở b à n của mình người thanh niên này uống rượu với dáng vẻ khá khí phách y không uống từ từ bằng chén nhỏ như khách thường mà mở ngay nắp vào r a chút thẳng vào miệng m ộ t n g ụ m thế nhưng chỉ nháy mắt sau đó sắc mặt người thanh niên này trở nên khó coi vô cùng Tiết thể bị ai đó bóp chặt. Phút một cái, rượu đã đến cổ lại phun thẳng từ ai cái, lại miệng đến hầu như phun rượu ý ngụm bị bóp đó đã cổ Chua y c ngó tính n là rượu sao. Ý ngò thoáng qua khách uống rượu bốn phía rồi lại dòm vào trong vỏ của mình bực đến run cả ngón tay nhịn không được hét lên cả hèm rượu cũng không lọc cho sạch đồ này còn xứng cứ gọi là rượu à. không ngờ còn nổi danh thế cơ đấy nhìn bộ dạng cáu giận của y khách uống rượu xung quanh hai mặt nhìn nhau hiểu rằng kẻ này nhất định rất yêu rượu có điều đồng thời trên mặt họ cũng hiện lên ý châm biếm chê cười chẳng lẽ thực sự my chạy tới quán này là để đánh giá rượu hử có bị ngu không đấy đáp lại tiếng la tức giận của người tha hương đó vẻ mặt đinh chữ vẫn bình tĩnh nó gật đầu rất nghiêm túc mà trả lời rượu của quán này vị đều thế cả cô hẹn một âm thanh dạn vỡ văng lên người thanh niên nổi c á o ném v ò rượu vỡ vụn trên mặt đất ý thực sự vô cùng giận dữ lại lần nữa hét lên cái này mà là rượu ư không là rượu thì là cái gì rượu n g ư ờ i tần chúng ta là thế đấy uống được thì uống mà uống không được thì là do bản thân mi cả thôi mi là người sở không lẽ còn định dương a i ở trường lăng hả người trường lăng không có hảo cảm với dân ngụ cư hơn nữa tên ngụ cư này rõ ràng là âm điệu sở chắc hẳn cũng không phải là người tần l u ô n cùng với mấy tiếng vô bàn ầm ầm người trong quán đã đứng dậy quán nửa người sở thì làm sao người thanh niên này nhìn bóng người bốn phía trên gương mặt phẫn nộ trái lại hiện lên nét trào phúng lẫn vẻ kiêu ngạo dương sơn quận của các ngươi không phải bị cắt cho nước ta ư l y vừa nói ra trong quá rượu liền không một tiếng động ánh mắt các khách uống rượu đều bừng đỏ đây cũng không phải là chuyện cãi vã không chịu hơn thua tại năm nguyên vũ thứ ba vương triều đại tần liên tiếp diệt ba nước triệu hàn ngụy cùng nước sở đã có lần đại chiến đầu tiên trong cuộc đại chiến đó quân tần bị diệt hai mươi vạn người tổn thất vô số chiến xa lâm cảnh đại bại cho nên không thể không cắt đất cầu hòa cho tới giờ dương sơn quận bị cắt vẫn chưa cách nào thu về được vương triều đại sở chiếu theo minh ước đó chỉ đưa gã vương tử không được yêu thích tới làm con tin ở trường lăng một đứa con đổi lấy sáu trăm dặm mà lại còn là đứa con không được sở vương yêu thích đổi lấy sáu trăm dặm đất đai màu mỡ cùng mười vạn người tần chuyện này là sự sỉ nhục đối với tất cả người tần có thể thấy hơi men đã bị đốt thành sắt khí sẽ có máu nóng đổ xuống trên nền đất lạnh nhưng vào lúc này từ bên trong quán trợt vọng ra một tiếng nói lạnh như băng ra trận chém g i ế t là chuyện của quân nhân và người tu hành các ông không uống rượu cho tốt mà muốn lý sự mấy chuyện này với người ta thì đi ra ngoài ngay đi đừng có gây lộn ở chỗ tôi cùng với giọng nói lạnh như băng đó rèm vải thông ra nhà sau bị xốc lên để lộ ra gương mặt lạnh giá một bộ muốn đuổi khách của trường tôn thiền tuyết vẻ bực tức và sát khí trong ánh mắt các khách uống rượu tiểu biến chuyển thành sự khao khát và cháy bỏng mấy người đứng dậy trước hết cười ngượng ngùng ngồi xuống vẻ mặt trào phúng của người thanh niên trợn h ó a đá y không thể nào ngờ được ở trong quán rượu dạng này lại có thể gặp một mỹ nhân đẹp như đoá hoa tươi rực rỡ thế này nhìn thấy dung nhan đẹp chấn động lòng người của trường tôn thiện tuyết nhịp thở của y thoáng rối loạn y rốt cục đã hiểu làm sao lại có nhiều khách thường xuyên tới cái quán này uống rượu như vậy rượu phải làm ấm lòng người rượu có thể làm ấm lòng người mới là rượu ngon dù rượu ở quán này chua nồng khó nuốt trôi nhưng chỉ cần cô ta k h ẽ đưa mắt nhìn thì e rằng không chỉ là ấm lòng mà mấy gã phố c h ợ này sẽ nóng gian cả người không biết trong bao lâu đây là vẻ đẹp có thể một người so một quận ý là đẹp đến mức cứ một người đẹp như thế sẽ đem đổi được một quận cách so sánh này cho thấy tư duy và tính cách của trần mạc ly trong khoảnh khắc đó người thanh niên tha hương này t r ợ t cảm thấy n g â y dại trong lòng bừng bừng chỉ muốn hỏi ngay tên họ người con gái đó ê đập vỡ vỏ rượu là phải bồi đấy xong ngay lúc đó đinh chữ ở quầy ngẩng đầu lên h u vải kêu lên với hắn còn nữa lúc đi nhớ thuận tay quét sạch mảnh vơ trên đất nhá k é o lại găm t h ủ n g chân người ta chương mười chín đường hoa văn người tân tính tình thẳng thắn nóng nảy mãnh liệt một câu không hợp động đao động kiếm là chuyện có thể thấy thường ngày nhưng mà vấn đề giữa hai nước thì tranh cãi ở giữ a chợ b ú a như thế này có thể làm được gì chứ dạng tranh cãi như thế đợi cho cợn bực trôi đi thì qua rồi liền cho qua sẽ không ai để tâm nữa hết thể như trước đinh chữ vẫn làm mấy chuyện thường nhật như xưa lúc nhàn rôi thì ghé qua ghé lại các trốn trong trường lăng đêm khuya thì tu hành sáng ra lại mở quán thời tiết càng lúc càng lạnh đinh chữ biết chắc mùa thu trường lăng sẽ lại trôi qua rất nhanh sáng sớm trên cánh cửa hoa tuyết bám càng lúc càng dày có thể bấm trên đầu ngón tay tính trận tuyết đầu tiên lúc nào tới rồi vẫn là mới qua thời gian ăn sáng đinh chữ cũng chỉ mới ăn xong một bát mì lòng giả rửa sạch cái bát xứ thô chuyên dụng từ một ngõ bên sân có một đám học sinh quần áo gọn gàng rực rỡ đang vui vẻ trò chuyện đi tới trông thấy đường hoa văn trên quần áo của nhóm học sinh này trong mắt đinh chữ hiện lên ánh sáng khác hẳn ngày thường nó ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời bao la phía trên cây ngô đồng đã gần chùi hết lá t h ầ m than nhẹ trong lòng một tiếng n g u ô n phần cảm khái rốt cuộc tới rồi ư kiếm là vũ khí chủ yếu của người tu hành vương t r i ề u đại tần lãnh thổ đại tần chính là do người tu hành dùng kiếm mạnh mẽ chém ra trong nhiều năm chiến tranh liên miên kể từ khi triệu kiếm lô biến mất thì mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn của đại tần được thiên hạ công nhận là môn phái tu kiếm mạnh nhất hai đại kiếm tông này thi tuyển dạy dỗ cực kỳ khắt khe dù là thu đồ đệ hay cho đệ tử rời núi cũng thế hàng năm đều chỉ có mấy ngày mở cửa núi nếu đệ tử chưa tu được đến cảnh giới nhất định thì vĩnh viễn chỉ có thể ở lại trong núi mà tu hành tránh để ra khỏi núi rồi lại bị người ta đơn giản một kiếm chém giết hạ thấp uy danh của hai môn phái này trừ hai môn phái lớn này thì chỉ tính riêng ở trường lăng cũng đã có trên trăm kiếm viện nổi danh có hai tấm gương lớn để học tập và tham khảo như mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm tông nên các chốn tu hành này quản lý môn hạ đệ tử dĩ nhiên cũng rất nghiêm khắc ở hầu hết trốn tu hành chỉ có tu vi đã từ tam cảnh trở lên mới có tư cách tự do đi lại ở bên ngoài còn những đệ tử còn cách xa tam cảnh thì chỉ trong một vài ngày thư giãn mới được phép ra ngoài đi chơi nhóm đệ tử trước mắt này nhìn như chim sổ đồng hoa văn trang phục trên người có mấy loại trường kiếm đeo bên mình cũng khác nhau h i ệ n nhiên là thuộc về mấy kiếm viện khác nhau nhưng do bình thường quan hệ khá tốt nên mới kết bạn đồng hành trên d ì a ống tay áo gấm trắng của một vài người trong nhóm đệ tử này toàn là hoa văn ánh mắt của đinh chữ đôi lúc lại dừng lại trên những hoa văn đó có khả năng để thi vào các kiếm viện tất nhiên đều là anh tài của trường lăng nếu có thể đậu thì nhất định sẽ trở thành người tu hành mà có thể dạo chơi thư giãn bừng bừng phấn khởi như thế dĩ nhiên đều phải là người nổi bật trong các viện các đệ tử tốc độ tu hành kém dù là trong ngày thư giãn cũng đều một khắc không dám nghỉ ngơi mà lại dốc sức tu hành để tiến lên trong nhóm đệ tử này cậu thiếu niên cao lớn đi đằng trước nhất có mặt mui sáng sủa dáng đi nhìn mạnh mẽ khí thế chính là công tử thứ năm của từ phủ nam thành từ hạc sơn từ phủ nam thành tại tiền triệu là phú hộ con trung về sau lại xuất hiện mấy vị đại tướng được phong tức nên cũng coi như nội tình thâm hậu chứ không như rất nhiều dòng họ quý tộc khác đã suy yếu vì cải chính trong những năm nguyên v ũ lứa đệ tử này của từ phủ cũng không chịu kém cạnh ngoại trừ một gã cựu công tử từ nhỏ lắm bệnh tật không có tiềm chất tu hành ra các đệ tử khác đều tiến vào cắt trốn tu hành cậu nhóc từ h ạ sơn này đang tu hành ở thanh tùng kiếm viện hiếm có đối thủ trong các đệ tử cùng khóa ở viện ngoại trừ cậu ta ra trong đám này còn có một cậu bé mặc áo khoác gấm trắng và một cô bé mặc áo khoác gấm tím cũng có thân thế bất phàm cậu thiếu niên mặc áo khoác gấm trắng kia xem t r ư ừ n g mới có một mươi ba m t mươi bốn tuổi dáng người vừa tẩm gương mặt dù non nớt nhưng tràn vẻ kiêu ngạo trên rìa ống tay áo gấm cậu ta mặc có hoa văn đám mây người thiếu niên này tên là tạ trường sinh nhà họ tạ chính là nhà buôn cực lớn ở trung nam mẹ cậu ta xuất thân từ quý tộc vùng trung sơn vương t r ư ờ n ngụy trước khi cuộc chiến giữa tần và ngụy diễn ra mẹ cậu đã khuyên được không ít người ở nhà mẹ đẻ ở trung sơn tới trường lăng đoạn tuyệt qua lại với vương triều ngụy tạ ra sau đó có thể chiếm một chỗ ở trường lăng cũng nhờ có hành động nhìn xa trông rộng này về phần cô bé mặc áo khoác gấm tím nam cung thải t h u ộ c chính là thuộc về nhóm quý tộc mới ở trường lăng cha cô là đại tướng canh giữ ly thạch quận mà nơi này chỉ cách vương triều triệu một trọng thành thôi nói chung đại tướng có thể canh giữ ở dạng địa phương như thế đều là trọng thần được hoàng đế tín nhiệm nhất dẫu nhóm anh tài này có quan hệ không tệ nhưng dù sao cũng có khác biệt về da thế nên khi nói chuyện thì những người khác ít nhiều đều có phần câu n ệ hoặc nhún nhường qua c h ớ n thậm chí vì lo sẽ đụng vào ba người này mà ra sức giữ khoảng cách nhất định với ba người họ thế nên quanh ba người này rõ ràng trống trải hơn những người còn lại rất nhiều thế nhưng ba người này không nhận ra điều đó từ hạc sơn đi trước nhất mỉm cười nói năng k é o léo nhìn thấy cờ quán rượu ở ngay phía trước cậu ta hơi nghiêng người cười nói với mấy thiếu niên anh tài bên cạnh hẳn là quán này rồi đây nghe nói ủ rượu cũng không ra gì tệ đến cực điểm nhưng vì cô chủ quán đẹp đến nghiêng thành nên làm ăn khám khá lắm hôm nay quả thực muốn xem có giống như lời đồn hay không tạ trường sinh đi cạnh cậu mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng nghe thế cũng nhoẻn miệng cười nói rằng nếu thực là thế thì chi bằng đề nghị cha ngươi trước để ổng để sắp xếp cuộc hôn nhân này thu làm thiếp đi khỏi người ta lại đoạt trước m ấ t các thiếu niên anh kiệt xung quanh cười vang dần dần chỉ có cô bé nam cung thải thục nhữ mày chán ghét nhìn từ hát xê sơn và tạ trường sinh hư lạnh nói nếu thật như thế thì chỉ sợ kết quả ngược lại là phụ thân t ử huynh có thêm một thị thiếp từ hạc sơn liền lộ vẻ xấu hổ cha cậu ta háo sắc ai cũng biết đã cưới đến chín thị thiếp rồi khó mà có được ngày đi chơi nên tâm tình các cậu bé cô bé này đều rất tốt trong tiếng cười g i ò n rã từ hạc sơn đi tuốt t r ư ớ c nhất rốt cục đã bước vào quán rượu không tên trong n g õ n g ô đồng này đinh chữ im lặng nhìn từ hạc sơn bước qua cánh cửa từ hạc sơn mang tâm tình vui vẻ nhìn thoáng qua khung cảnh bốn phía rồi nhìn vào đinh chữ không chủ động chào đón khách thầm nghĩ c á i quán rượu này quả nhiên giống như lời đồn cậu ta liền cười ôn hòa nhìn đinh chữ hỏi xin hỏi cậu chủ nhỏ đây trong tiệm chỉ có mình cậu tôi h hả? đinh chữ nhìn vào nhóm thiếu niên anh tại trường lăng này nói rất thẳng thắn rốt cục là các cậu đến uống rượu hay là muốn gặp gì nhỏ nhà tôi thế thấy phản ứng của đinh chữ như thế những thiếu niên này để khẽ giật mình nhưng rồi hiểu ra nhất định thường ngày đối phương đã quen gặp chuyện như thế rồi thế nên sự mong chờ trong họ lại càng tăng cao tại trường sinh với vẻ mặt non nớt lúc này lại ra rắn nhất Bìm muốn cười rượu nói, uống tạ trường sinh lắc đầu cười thò tay lấy từ trong áo ra một đồng tiền bỏ lên trên bàn tiếng tiền rơi lên bàn rất nhỏ nhưng dù là những thiếu niên anh tài sau l ư n g tạ trường sinh trong lòng cũng thoáng chấn động đó là một đồng tiền vân mẫu nếu không khiến tôi thất vọng thì đồng vân mẫu này thưởng cho cậu cũng không sao cả càng khiến những thiếu niên kia tự thấy bản thân có tranh lệch khó tả với tạ trường sinh chính là sau khi tiện tay ném ra một đồng vân mẫu này cậu ta nói với vẻ rất nhẹ nhàng bấm cơ lông mày nam cung thải thục nhũ chặt lại cho dù tạ ra là cự phú hiếm hoi của quan trung nhưng hành động t i ể u đó của tạ trường sinh vẫn khiến cô bé không vui dù rằng có thể ngay lập tức khiến cậu bé chợ bữa này kinh sợ nhưng tạ trường sinh sao không nghĩ rằng tiền sinh hoạt một năm của đại đa số người xung quanh đây cũng chưa chắc tới một đồng vân m â u chứ hợp lý được ủng hộ vô lý mất đồng tình đôi khi chỉ là một hành động lơ đãng như thế liền có thể khiến cho lòng người sinh khoảng cách không cách nào thân cận cả có điều vào lúc này một giọng nói bình thản vang lên muốn uống tự lấy nam cung thải thục lập tức n g ẩ n ngơ cô bé kinh ngạc nhìn vào đinh chữ như thể muốn kiếm ra một đoá hoa trên mặt cậu mọi người cũng hết sức ngạc nhiên đó là câu trả lời mà tạ trường sinh thật không ngờ tới cậu bé ngẩng đầu nhìn đinh chữ với vẻ không vui mà nói chỉ mua không uống có được không làm ăn buôn bán quan trọng nhất là phải biết linh hoạt khéo léo mang thêm vải vỏ ra không được ư đinh chữ liền lập tức quay đầu ra phía nhà sau hô một tiếng dì nhỏ phản ứng mau lẹ như thế khiến tạ trường sinh không tránh được khẽ giật mình đám người từ hạc sơn nhìn nhau cười đều cảm thấy đinh chữ thú vị vào lúc đó tấm rèm vải thông ra sau nhà bị gió cuốn lay động trường tôn thiện tuyết ôm một vỏ rượu bước ra tất cả nhóm thiếu niên anh tài bất kể là từ h ạ sơn hay tạ trường sinh thậm chí là nam cung thải thuộc ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy trường tôn thiện tuyết thì trong lòng đều vang lên một tiếng ẩm cảm giác chấn động như lần đầu chứng kiến bề trên trong viện bộc lộ cảnh giới toàn bộ họ sửng sốt đờ ra trong lòng không thể tin được rằng ở trốn như ngõ ngô đồng này lại có thể người con gái đẹp như lấy đôi môi tạ trường hé mở cậu ta có thể vung tiền như rắc nhưng vào lúc này lại hoàn toàn không nói đến lời ánh mắt trường tôn thiện tuyết nhìn cậu lúc này rất lạnh lẽo khiến hai tay cậu ta cũng có phần cảm thấy lạnh giá theo dẫu là thế hiện giờ cậu thiếu niên này đang nghĩ trong đầu rằng cô gái đẹp như tiên này lúc nhoẹn miệng cười sẽ đẹp đến mức nào chứ một tiếng cụt nhỏ vang lên trường tôn thiển tuyết ôm v ỏ rượu tới đặt lên q u ầ y trước mặt đinh chữ trái tim từ hạc sơn vì thế cũng giật nảy lên bấy giờ cậu ta mới hồi phục lại tinh thần hết t h ả đều giống như tưởng tượng của đinh chữ song vào lúc này sắc mặt lại nó khẽ thay đổi tiếng vó ngựa vang lên từ một đầu con ngõ có một chiếc xe ngựa đang từ từ đi tới chương hai mươi cảnh giới thứ tư bộ lông của hai chú ngựa cấp cao kéo chiếc xe này có màu trắng bạc rất lạ lại được tắm trải vô cùng sạch sẽ nhìn qua sáng bóng như được bôi một lớp sáp thùng xe được chế tạo từ gỗ từ đàn cao cấp mỗi góc cạnh đều được chạm trổ lục hoa văn phù điêu rồi khảm bằng vàng ngọc xa hoa đến cực điểm ngay cả người đánh xe cũng là một gã kiếm sư mặc áo màu bạc hông đ e o trường kiếm gã kiếm sư này g á người cao to may kiếm mắt sáng nhìn qua rất thanh tao sang trọng mái tóc đen rủ xuống đằng sau lưng nhưng hai bên hơi áp vào dùng một sợi vải xanh buộc vào giữa số tóc còn lại được thả tự do nhưng cũng không bị thổi tán loạn đến trước hai gò má kiểu để tóc như thế có một vẻ phóng khoáng bất kham y nhìn qua cùng lắm hai mấy tuổi nhưng mỗi một cử động đều cực kỳ vững vàng bình thản xe ngựa chạy đến trước mặt quán rượu bèn dừng lại dưới cây ngô đồng ở một bên xác định sẽ không ảnh hưởng tới việc đi lại của người khác người kiếm sư áo bạc này mới ung dung đi vào quán rượu đinh chữ nhìn vào vị kiếm sư áo bạc sang trọng bình thản này lông mày trao lên chỉ liếc qua hình hạt điêu khắc trên c h u ô i thanh kiếm bạch ngọc của y nó đã biết ngay lai lịch của vị khách không mời mà đến này hắn hiểu rất rõ ràng vị khách lạ này có liên quan với gã người sở đã đến cách đó không lâu con ngõ nhỏ rất ngắn nên dù mọi hành động của người kiếm sư áo bạc này rất ung dung nhưng khi y đi vào quán rượu này xuất hiện trong tầm mắt đinh chữ thì vừa khéo từ hạc sơn vất vả l ắ m mới hồi phục tinh thần hít sâu một hơi vờ môi khẽ nhúc nhích định lên tiếng có điều lúc này ánh mắt trường tôn thiện tuyết cũng đang dừng lại ở trên người vị kiếm sư kia vì thế ánh mắt của mọi người liền bất giác chuyển lên y từ hạc sơn muốn mở miệng nhưng bị gã kiếm sư này đến cắt ngang nên dĩ nhiên là trong lòng cậu ta không vừa lòng kiếm sư áo bạc liếc mắt một cái thấy không ngờ trong quán lại có nhiều đệ tử như thế nên cũng khá bất ngờ khi gã nhìn sang trường tôn thiện tuyết trong mắt gã rõ ràng cũng xuất hiện vẻ rung động dẫu r ằ n g vậy ở trong khoảnh khắc kế tiếp gã không có bất kỳ thái độ thất lễ nào không người làm lễ với trường tôn thiện tuyết cất tiếng nói tại hạ là trần ly mặc dưới trướng ly lăng quân xin ra mắt trường tôn thiện tuyết cô nương gương mặt từ hạc sơn t r ợ t biến đổi cặp lông mày mảnh mai của nam cung thải thục t r a o lên như hai thanh kiếm nhỏ tạ trường sinh khẽ hử lạnh phản ứng của nhóm đệ tử không giống nhau nhưng trong ánh mắt đều bất giác dấy lên sát ý ít nhiều vì đây là chuyện liên quan đến vinh n ụ c của vương triều đại tần ly lăng quân chính là gã con tin nước sở dùng đổi lấy sáu trăm dặm đất màu mỡ của nước tần Các t h a ngoại h thiếu niên anh tại t niên n r ư ờ lăng lai là này tương lai nhất định là người tu hành tên vang gánh nặng trên vai họ dĩ nhiên khác với những tu một thất thế cơ vai xa cõi, với họ khác phố chợ. dĩ d kẻ ở đó không cần bất cứ lời nào kích động địch điều Có không kích khác thì họ thế những lô cần nào trong lòng bọn họ vẫn cứ thế nổi lên ý. Có điều khác với những gã cứ cứ bất lời với ý. m trừ thân phận con trai đế vương sự từng trải của ly lăng quân thậm chí có thể dùng hai chữ thê lương để hình dung mẹ của ông ta vốn là một gã cung nữ múa hát trong cung được sở đế s ủ n g hạnh mà sinh ra ly lăng quân nhưng mấy năm sau vì ngôn ngữ xúc phạm sở đế nên được ban cho chết để tránh trốn g mắt sở đế đã cấp bừa một miếng đất hai cũng không thèm rồi đuổi ly lăng quân tới đó để ông ta rời xa tầm mắt mình nghe nói đó là do trong triều có người khuyên c a n nếu không với tính tình của sở đế nói không chừng ban một đạo mật lệnh để ly lăng quân đuổi thẳng theo người mẹ đã mất cũng có thể lắm dù rằng ly lăng quân đã nhận được miếng đất cực xa vương thành nước sở xa đến mức đủ để người ta q u ê n lãng Ây thế triều một gã vương tử làm con tin mà làm lúc cần con vương vương gã sở đối ổ i lại Ai biết tin lấy lập lớn lương. ấy. rất thành trì tần, tức kết thê nhớ phần nước đến ông ấy. Ai cũng con nước của cục của con tin các sở đế đều đ với các vị đế vương nắm trong tay mạng sống của vô số quân binh và người tu hành thì lúc xảy ra chinh chiến bọn họ nhất định sẽ không màng tới sống chết của người con trai mình không thích nhất chỉ là một gã người sở bôn u ba mà đến không có bao nhiêu của cải trong người nhưng trong thời gian chưa tới mười năm ở trường lăng li lăng quân lại đã trở thành một đại nhân vật có ảnh hưởng lớn thực khách của ông ta vượt quá ngàn người trong đó người tu hành chiếm mấy trăm không ai hiểu vì sao ông ta lại có thể từ vị trí con chốt t h í chầm chầm đứng dậy leo đến địa vị ở trường lăng hiện giờ nhưng trong lòng tất cả mọi người đều có thể khẳng định trên người ông ta có rất nhiều thứ người thường khó có thể với tới đối với nhân vật mà bản thân chưa thể trở thành như thế dĩ nhiên nhóm đệ tử các viện cũng mang k í n h sợ trong lòng cùng với việc trần mặc ly thuộc hạ của ly lăng quân lên tiếng ánh mắt của bọn tạ trường sinh lại lần nữa tập trung vào trường tôn t h i ệ n tuyết nhưng khiến mọi người không ngờ được là cô cũng không nói gì cô thật giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh chỉ thoáng nhữ mày rồi lại quay người bước ra nhà sau phản ứng đó khiến trần mạc ly cũng nớ người ra hành động của trường tôn thiện tuyết khiến tạ trường sinh s ứ n g sở nhưng khi thấy gương mặt mang vẻ xấu hổ của trần mạc ly thì người thiếu niên xuất thân từ vọng tộc quan trung này cảm thấy vui vẻ vô cùng cậu ta t r ợ t nợ nụ cười cười đến híp cả mắt và vẻ trào phúng trong mắt cậu ta càng lúc càng đậm cứ tưởng lôi ly lăng quân ra là dọa được người ta c h ta không phải là vị hầu gia nào ở trường lăng không thì trường tôn thiện tuyết có lẽ đã để ý rồi đinh chữ lẳng lặng nhìn tạ i trường sinh cảm giác thấy được dũng khí của cậu thiếu niên kiêu ngạo lắm khuyết điểm này đánh giá của nó về cậu ta liền cao hơn một phần tay trần mặc ly bất giác đặt lên c h u i kiếm chim yến làm sao biết t r í thiên nga hai người không cùng tồn tại trong một thế giới siêu thoát và tu dưỡng đôi khi chỉ là do lòng không để ý đến trong lòng trần mặc ly những đệ tử này ít ra là vào lúc này không cùng một đẳng cấp với ý thế nên trên khuôn mặt tuấn tú của y không hề có biểu cảm gì thậm chí chút tức giận cũng không hề có đối với vô số dòng họ ở trường lăng mà nói vô luận là hưng hay suy thì dù sao ly lăng quân cũng chỉ là kẻ từ ngoài tới dù nhóm đệ tử này có nói khó nghe hơn nữa thì y vẫn sẽ không để ý thế nhưng hôm nay trường tôn thiện tuyết chính là người mà ly lăng quân nhất định muốn có đây là chuyện trọng đại trước giờ chưa có y phải có một không gian yên tĩnh để nói chuyện nên y phải làm gì đó mới mấy tuổi đầu không lo học kiếm cho tốt lại đâm đầu đi làm mấy thứ linh tinh t h ầ n s ắ c y vẫn thế không hề đổi cũng không thèm liếc nhìn tạ trường sinh mà chỉ lắc đầu nhẹ giọng nói một câu như thế tuổi của tạ trường sinh rất thấp cậu ta và đinh chữ cao tương đương nhau và cũng khá gầy gò áo bào gấm trên người cũng có vẻ hơi rộng lúc bình thường mỉm cười chỉ có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả nhưng cậu ta lại là người tu hành nghe được những lời đó của trần mạc ly tất cả những người hiểu tính tình của tạ trường sinh ở xung quanh đều thoáng ngưng thờ hơi lạnh tỏa ra trong không khí trên gương mặt nhỏ nhắn của tạ trường sinh như thể có xương lạnh đọc lại cậu ta trầm mặc mấy hơi thở sau đó ngẩng đầu lên nhìn trần mặc ly lắc đầu mà nói ta hy vọng kiếm của ngươi khiến ta cảm thấy ngươi có tư cách nói mấy lời này trần mặc ly mỉm cười y không nói gì thêm sau một luồng hơi thở quái lại trợt từ trên người y p h ó n g ra trong quán rượu chợt nổi gió lên hô hấp của nhóm đệ tử đều dừng lại trần mặc ly vẫn đứng yên nhưng nguyên khí đất trời dâng lên bên ngoài người y càng lúc càng mãnh liệt suy suy suy sau cùng xung quanh thân thể y như có thêm vô số ống thông gió rất nhỏ bé vô số nguyên khí đất trời vô hình thổi ra bên ngoài l ấ t phất mặc dù trong mắt người tu hành thì tốc độ phun gian này đã cực kỳ êm đềm nhưng sức mạnh mạnh mẽ vẫn khiến cho bàn ghế xung quanh y di chuyển ra xa ánh mắt tạ trường sinh trở nên lạnh hơn khuôn mặt cũng bất giác dần tái đi áo khoác trên người cậu ta và tất cả các đệ tử bay phất phới trong gió đây là cảnh giới thứ tư chỉ có người tu hành đến cảnh giới thứ tư mới có thể dung nguyên t ổ khí trong lúc tu hành thường ngày dung hợp một bộ phận nguyên khí đất trời vào trong chân nguyên của bản thân biến cơ thể mình thành một chiếc bình có thể chứa được một ít nguyên khí đất trời lông mi nam cung thải thục liên tục rung động trong lòng cô bé rất bực tức nhưng cũng rất bất đắc dĩ đúng lúc này hơi thở trên người trần mặc ly dần yếu bớt trong người y phát ra âm thanh rất lạ như thể có một con đập được đắp lên ta lớn tuổi hơn các ngươi nên nếu dùng cảnh giới chen ép chắc hẳn các ngươi sẽ không chịu phục trần mặc ly bình tĩnh nhìn nhóm đệ từ trường lăng này lạnh nhạt nói trong số các ngươi lợi hại nhất là ai ta sẽ áp c h ế tu vi của mình bằng cảnh giới của kẻ đó chỉ cần kẻ đó thắng được ta thì ta sẽ xin lỗi và rời đi nhưng nếu ta thắng thì mời các ngươi lập tức rời đi cho chương hai mươi mốt chương mười chín trân ý nguyên khí trời đất ngừng phun trào gió đã lặng bàn ghế cũng thôi dịch chuyển trên người trần mặc ly vẫn không mang đến chút cảm giác đáng sợ nào ý như lúc vừa bước vào quán rượu này vậy dẫu thế lời nói bình tĩnh của y lại như cơn lốc tiếp tục quét qua người nhóm đệ tử này lông mày đinh chữ cao lại nó định mở miệng đi ra ngoài thôi để tránh gây lộn xộn lại phải phí công đi dọn có điều nó còn chưa kịp nói gì thì trần mặc ly đã lạnh lùng nói một câu này rồi y quay thẳng người đi ra ngoài quán rượu sắc mặt từ hạc sơn dần trở nên khó coi hơn dù là thế khi trần mặc ly xoay người đi cậu không vội đuổi theo ngay mà quay đầu nhìn tạ trường sinh và nam cung thải t h ụ nhỏ giọng nói áp chế cảnh giới sẽ không liên quan tu vi nữa nhóm đệ tử ở đây đều rất thông minh bọn họ hiểu rõ ý của từ h ạ sơn trong tình huống bỏ qua tu vi thì yếu tố mấu chốt quyết định thắng bại thường là kinh nghiệm đối địch và kỹ thuật chiến đấu ta hiểu tại trường sinh nhìn vào bóng lưng trần mạc l y lạnh n h ặ t nói nói gì thì cũng liên quan đến thể diện nên dĩ nhiên phải để người biết chiến đấu nhất trong số chúng ta xuất chiến cậu mới nói một câu này thì ánh mắt của cả nhóm đệ tử đều dừng lại trên người nam cung thái t h ụ trong nhóm này bỏ qua yếu tố tu vi thì hiểu chiến đấu hơn cả lại là cô bé nhìn có vẻ nhu mì nhất này dường như bản thân nam cung thải thục cũng hiểu rất rõ điều này nét mặt cô bé dần trở nên nghiêm túc cô không nói bất cứ lời nào mà chỉ cất bước đi ra trước nhất trần mặc ly đang đứng ở giữa đường túi đầu xuống quan sát mấy cây cỏ dại mọc trong kẽ đá bên mép dày y chợt nghĩ ly l ă n g quân mà mình đi theo ở nước tần này cũng như cỏ dại ngoan cường sống trong kẽ đá vậy thế nhưng qua hôm nay rồi tình huống này có thể đạt được chuyển biến gì sao nét mặt y cũng dần trở nên nghiêm nghị y quay người lại nhìn nam cung thải thục bước tới đứng đối diện mình chắp tay làm lễ và nói mời nam cung thải thục h í p mắt lại cô bé cũng giơ tay làm lễ mời tiếng nói vang vọng khắp con ngõ nhỏ này chim sẻ trên các cây ngô đồng xung quanh chợ hoảng sợ bay vụt lên vô số lá vàng bay lượn vòng xung quanh người nam cung thải thục gió chợ thốc lên nam cung thải thục đâm về giữa trần mặc ly theo hướng thẳng đứng để lại sau lưng một đường tàn ảnh một thanh kiếm sắt vân cá trong tay phải cô bé được vung ra cũng theo góc thẳng đứng nhằm về đầu trần mặc ly chém xuống kiếm vừa mới ra lực cũ liền tiêu lực mới lại sinh một luồng chân khí liên tục bùng lên trên thân kiếm cứ thế biến mất lại bùng lên trong bầu không khí trong lành không ngừng c u ộ n lên từng đợt song khí chỉ một kiếm thẳng đứng đến l ạ n nhưng khiến lòng người thấy như có vô số kiếm đây chính là liên thành kiếm quyết của đại tướng trấn thủ ly thạch quận nam cung phá thành trong nhiều điển tích ghi lại cuộc chiến với nước triệu có ghi lại việc nam cung phá thành đã rất nhiều lần một kiếm chém bay mấy chiếc chiến xa hạng nặng đây là một thế kiếm cực kỳ c ư n g mãnh thông qua khống chế chân khí để liên tiếp phát lực trong mắt trần mặc ly ánh lên vẻ khác thường y chẳng thể ngờ được một thiếu nữ nhu mì như vậy mà vừa ra tay đã cứng rắn mạnh mẽ có thể nói là vai phong như thế có điều đối mặt với một kiếm cứng rắn mạnh mẽ đó phản ứng của y cũng chỉ là ánh mắt hiện lên vẻ khác thường thôi y không hề di chuyển trong không gian như vang lên một tiếng hạt hót kiếm của y xuất vỏ kiếm y có trôi là bạch ngọc trắng nón thân kiếm ở trong cũng là màu trắng lấp lánh mỏng và khá t r ò n có vân hình mây thanh thoát nhìn qua rất tinh mị nhưng cũng rất yếu ớt thế nhưng thanh kiếm này chỉ vô cùng đơn giản xẹt ra rồi va thẳng vào thanh kiếm sắt vân cá đang chém từ trên xuống một tiếng nổ ầm vang lên một vòng sóng khí bùng nổ xung quanh hai người ngay cả mấy c ọ n g cọc trong kẽ đá dưới chân trần mc l e cũng bị kiếm khí sắc bén chém nước nhóm tạ trường sinh bất giác nhau mắt lại ai cũng không thể ngờ được thanh kiếm trắng nhìn yếu ớt trong tay trần mc l e này lại có thể tỏa ra sức mạnh cỡ đó hơn nữa còn là trong không gian hẹp này mà vẫn có thể tạo ra luồng lực lớn như thế mấu chốt chính là lúc này đây thanh kiếm trăng trong tay y không hề có vết sức mẻ nào mà chỉ đang không ngừng lắc lư rung động trái lại thanh kiếm thép vân vạy cá dày rộng trong tay nam cung thải thuộc hơi bị gập lại vài sợi tơ máu đang từ kẽ ngón tay cô bé chạy xuôi đến trên trôi thanh kiếm thép vân vạy cá đã có không ít người khách từ các con hẻm trong n g õ n g ô đồng đi ra nhìn ngóng h i ê n g bọn họ chưa chắc nhìn ra được sự tinh túy của loại chiến đấu này nhưng điều khiến họ khiếp sợ chính là không n g ờ trong thân thể nhỏ bé ấy có thể phát ra sức mạnh như vậy từ trên môi nam cung thải thục phát ra một tiếng rít khò khẽ tức giận khiến thai người ta như muốn bung ra dưới đế dày của cô bé vang lên âm thanh như tiếng nổ nhưng mà cô bé vẫn không lùi dù chỉ một bước cô bé cắn răng cố nén đau đớn vươn tay trái đâm về bụng dưới trần mặc ly. trong khoảnh khắc đó trong tay trái cô bé đã có thêm một thanh kiếm nhỏ màu xanh mặt ngoài thanh kiếm nhỏ này trong quá trình chế tạo đã hình thành rất nhiều vân hình sợi mây lúc cô bé đâm lên phía trên thì chân khí tràn ra trên chuôi kiếm này làm cho trong không khí như có rất nhiều dây mây li ti đang ngọc lên khiến cho không có ai có thể dễ dàng thấy rõ rốt cuộc m ũ i kiếm chỉ về hướng nào đây là thanh đằng chân khí và thanh đằng kiếm quyết của thanh đằng kiếm viện sắc mặt đinh chữ cũng trở nên nặng nề hơn t r ả trách tiêu ngạo như tạ trường sinh cũng nhường lại cho nam cung thải thục chiến đấu thanh đằng chân khí và thanh đằng kiếm quyết rất khó phối hợp nam cung thải thuộc mới ở cảnh giới thứ hai mà đã có thể khiến chúng phát ra h uy lực như vậy thì quả thật là kỳ tài hiếm thấy kiếm ý nhắm vào bụng không ngờ rằng dưới một kiếm cực cương mánh vừa qua lại ẩn giấu một kiếm âm nhu đến vậy ngay cả trần mặc ly cũng phải tái mặt đi hắn có cảm giảm kích động muốn giải phóng chân nguyên của mình nhưng mà hắn vẫn cố gắng khống chế được cảm xúc của mình ngay trong tích tắc chấp năm đó tay trái của y cũng di chuyển trong tay trái y không có kiếm nhưng có một cái vỏ kiếm một cái vỏ kiếm r a cá mập xanh q u giá chiếc vỏ kiếm này trợn hóa thành một trận mưa xuân t r ụ p xuống cơ man mây xanh đang lớn lên tất cả mọi người chỉ nghe thấy được một tiếng cong nhỏ đó là tiếng kiếm cha vào vỏ tất cả kiếm khí như dây mây xanh đã biến mất sắc mặt nam cung thải thục tráng bệnh ra như tuyết nhóm đệ tử đằng sau cô bé cùng hít một hơi lạnh kiếm của cô bé đã lọt vào vỏ của trần mặc ly chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà trần mặc ly lại có thể xác định được bóng kiếm chân thật của cô bé giữa vô số bóng dây mây xanh rồi dùng vỏ kiếm chụp lấy một cách chính xác ở trong nháy mắt kế tiếp động tác của trần mặc ly vẫn không ngừng lại mưa xuân tiếp tục vung g ẩ y nam cung thải thuộc rốt cuộc không gắng gượng được nữa cơ thể cô bé tựa như một tảng đá bị nảy lên chân sau rời khỏi mặt đất trong k h o ả n g khắc tiếp theo tay trái cô bé bị chấn động năm ngón phải bông ra thanh kiếm nhỏ màu xanh rời khỏi tay cô bé bị giữ trong vỏ kiếm xanh biếc của trần mặc ly như chim sẻ bị giam trong lồng tạ t r ư ờ n g sinh túi gầm đầu xuống trong lòng cậu giơ lạnh giá như băng đầy phẫn nộ nhưng biết rằng lúc này có nói gì cũng là nói nhảm phần lớn nhóm đệ tử từ hà sơn mặt cũng đều t r ắ n g bệnh từ lúc trần mặc ly bắt đầu để lộ ra cảnh giới bọn họ đã biết người kiếm khách vương triều đại sở này rất mạnh nhưng mà họ thật không ngờ lại mạnh đến mức ấy ngay cả nam cung thải thục được các giáo viên thanh đằng kiếm viện nhận định là người am hiểu chiến đấu nhất trong số đệ tử thanh đằng học viên mấy chục năm qua mà cũng bị thua triệt để như thế thậm chí thanh đằng tụ kiếm cũng bị người ta dùng một cái vỏ kiếm bắt mất hà ha. hà ha. hai tiếng động khẽ vang lên đôi chân nam cung thải t h ụ rơi xuống đất hai luồng đùi mù phun ra từ dưới hai chân cô bé cô bé dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ rất nhỏ tuổi nghĩ tới những chỉ dạy hàng ngày của các thầy cô ở kiếm viện lại chứng kiến thanh đằng tụ kiếm mà mình coi như tính mạng đã bị đối phương đ o ạ t mất cô bé xấu hổ và giận dữ tới cực điểm thậm chí muốn khóc trần mặc ly nhìn cô bé một cái thanh đằng tụ kiếm từ trong vỏ kiếm của y bay ra cắm thẳng lại trước người nam cung thải t h ủ c ù n g lúc đó thanh trường kiếm bạch ngọ trên tay phải hắn đã trở lại trong vỏ tư thế đó mang vẻ phóng khoáng nhãn khó nói thành lời có thể ở mức tu vi này đã tu luyện thanh đằng chân quyết và thanh đằng kiếm quyết đến trình độ này thì quả thật hoàn toàn có thể tự ngạo tương lai có thể thắng ta y chăm chú nhìn nam cung thải thục thành tâm khen ngợi không hề có vẻ gì làm bộ nam cung thải thục không nhìn y cô bé nhìn vào thanh đằng tụ kiếm đang cắm vào trong kẽ đá rung rung cảm thấy được sự bất lực và vô lực của nó chiếc mũi của cô bé có chút cay cay cảm thấy thật có lỗi với nó cô bé hít sâu một hơi và khẽ vớt mũi mình sau đó cô bé rút lên thanh kiếm nhỏ màu xanh này sắc mặt lại trở nên cực kỳ nghiêm túc và trang trọng một ánh xanh lờ mờ s ẹ t qua như thể trong không khí xuất hiện một đám lá mây trong lòng bàn tay phải của cô bé xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, nhạt từ đó thấm ra vài giọt máu tươi mong trần tiên sinh nhất định phải sống thật khỏe tôi nhất đ ị n h sẽ đánh bại ông nàng giơ tay phải đang chảy máu lên đồng thời giờ thanh kiếm nhỏ màu xanh ra ngang trước ngực nói với vẻ rất nghiêm túc đây là kiếm thể của người tần trong nhìn nhận của cô bé thua thì thua thắng thì thắng quá trình thắng thua có đạt được kiêu ngạo hay vinh dự heo không cũng chẳng hề quan trọng mấu chốt là ở chỗ chỉ cần có mạng thì có thua cũng sẽ lấy lại được trần mặc ly trầm mặc trong mấy hơi thở không phải vì sợ hãi mà vì kính trọng và lo lắng người tần có tâm hồ lang ngay cả thiếu nữ t r ư ở n g lăng cũng như vậy toàn bộ biểu hiện hôm nay đã đủ để khiến bất cứ người sở nào phải cảnh giác nam ánh mắt y đảo qua bàn tay trắng như tuyết của nam cung thải t h ụ đảo qua gương mặt tất cả bọn tạ trường sinh từ hạt sơn sau đó từ tôn nói năm nay ta mới hai bảy vào lúc này lại đột nhiên trịnh trọng đề cập vấn đề tuổi tác của mình đối với người thường mà nói thật khó hiểu thế nhưng nhóm đệ tử này đều là người tu hành thường thì trước khi bắt đầu chính thức tu hành bọn họ đã xem qua rất nhiều sách vở liên quan đến chuyện tu hành đã được nhờ rất nhiều lời dạy bảo nên bọn họ đều hiểu được ý nghĩa bao hàm trong những lời này của trần mạc ly chương hai mươi hai chương hai mươi từ chối nếu một người bình thường có thể nhập cảnh giới vong ngã một tâm thần tựa như một kẻ đứng ngoài quan sát hơn nữa lại có thể đi sâu vào trong cơ thể của chính mình cảm nhận khí trong ngũ tạng bước đầu tiên để trở thành người tu hành này đã rất khó sau khi đã trở thành người tu hành rồi thì càng lên cao càng thêm gian nan ở đa số kiếm viện có thể tiến vào viện trong nhận được sự chỉ bảo của bậc thầy có tiếng và thu được một ít tài nguyên thiết yếu cơ bản là có thể trở thành người tu hành cảnh giới thứ nhất nhưng có thể xuống núi đạt được tư cách hành tẩu bên ngoài là yêu cầu tu vi đã đạt cảnh giới thứ ba cảnh giới thứ ba chân nguyên cảnh nghe thì đơn giản nhưng chỉ một cảnh giới này thôi đã khiến chặn đường xuống núi của biết bao nhiêu người tu hành ở mỗi nơi tu hành có rất nhiều cụ già chân khí cảnh tóc bạc trắng chuyên làm mấy việc vụ vặt bức tường ngăn lớn nhất từ cảnh giới thứ hai đến cảnh giới thứ ba chính là việc cảm nộ g nguyên khí đất trời có thể nhận ra được loại thích hợp với bản thân trong nguyên khí đất trời quanh người rồi để chân nguyên của mình dung hợp nguyên khí đất trời riêng việc tự cảm nhận bản thân hiểu được khí trong n g ũ tạng cơ thể là đã có thể khiến cho đại đa số người không thể trở thành người tu hành mà tiếp xúc với không gian rộng lớn hơn nữa nguyên khí đất trời vốn không có nhiều gắn kết với bản thân mình cũng là chuyện mà rất nhiều người tu hành đến cuối đời cũng không làm được nguồn chân khí đủ nhưng mãi không có cách hiểu được nguyên khí đất trời bản thân không cảm giác được nguồn sức mạnh tươi mới này thì chỉ có thể chết ở cửa hải này biết rằng núi cao ở trước mặt nhưng m ã i vẫn không thể nhìn thấy đây chính là điểm bi ai nhất của người tu hành đã đến trước núi cảm nhận được rồi đã thấy được nó rồi rồi lại có thể vượt qua ngọn núi đó, đó gọi là sự phá cảnh từng cảnh giới lớn thời gian phá cảnh của mỗi người đều khác nhau có kẻ phá cảnh chỉ trong mấy năm có kẻ lại phải mất cả cuộc đời tuy trần mặc ly mới 27 tuổi nhưng tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới thứ tư nam cung thải thục và tạ trường sinh đều hiểu rõ tốc độ phá cảnh này rất nhanh thậm chí có thể nói rằng dựa vào tình hình tu hành trước mắt của bọn họ dựa vào một số ghi chép của kiếm viện của họ thì vào trước 27 tuổi họ rất khó đạt được cảnh giới thứ tư cùng một tuổi các người khó có thể đạt được cảnh giới của ta đây mới là thâm ý trong câu nói của trần mạc ly t ạ trường sinh chậm rãi n g n g đầu cậu ta nhìn vào gương mặt sáng láng của trần mạc ly ánh mắt càng lúc càng lạnh leo đi đa số những người tu hành đều nhìn qua có vẻ rất trẻ bởi vì sau khi đạt tới chân nguyên cảnh sự biến đổi của cơ thể khiến tuổi thọ của người ta kéo dài rất nhiều loại công pháp có thể làm cho cơ năng cơ thể và dung nhan không già đi sự gột rửa của thời gian như dừng lại vẻ trẻ chung của triệu nhất và triệu tứ tiên sinh đã khiến cho gã tu sĩ thuộc chân hỏa cung nước hiến cảm thấy bất ngờ và hoang mang nhưng thực ra vẻ trẻ chung đó cũng chỉ là tương đối mà thôi bởi vì từ m ộ ư ơ i ba năm về trước triệu nhất và triệu tứ tiên sinh đã danh chấn thiên hạ tuổi tác của họ thực sự lớn hơn vẻ trẻ chung của họ nhiều lắm nhưng trần mạc ly là trẻ thực sự đi tạ trường sinh ngầm đầu không nói nhiều mà chỉ lạnh lùng phun ra một chữ bảo mọi người cùng rời đi không bằng thì không bằng một ván này cậu ta thua tâm phục khẩu phục cậu thua rất đậm những người khác không nói gì đều r ứ t khoát rời đi với cậu ta đinh ninh n h í u mày thật chặt tuy rằng biểu hiện của các đệ tử học viện này khiến nó cảm thấy rất có lợi nhưng sự phát triển theo hướng này đã làm rối loạn kế hoạch của nó trần mặc ly nhìn theo bóng lưng của nhóm đệ tử tâm tình ngày một nặng nề chiếu theo tính cách và phong thái của người tần thì sẽ nhất định tìm cách đòi về mối nhục thua trận khi xưa và sáu trăm dặm đất phì nhiêu nọ tuy vương triều đại sở đã cường thịnh rất nhiều năm nhưng những kẻ có thiên phú ưu tú thuộc đám con dòng cháu giống kia lại không thể so sánh với các thiếu niên trưởng lăng thì có phần yếu đuối hơn thiếu đi vài phần tàn nhẫn dứt khoát y hít sâu một hơn để nét mặt và tâm tình mình khôi phục lại sự bình tĩnh sau đó xoay người nhìn đinh ninh ngay cả cậu thiếu niên bình thường ở t r ố n phố chợ này cũng khiến cho ý cảm thấy có điểm bất phàm gió thu khẽ thổi lay động mái tóc của đinh ninh không đợi trần mặc ly mở lời đinh ninh đã lên tiếng bảo d ì nhỏ của ta phất lờ ngươi không phải vì không hiểu lễ nghĩa mà bởi nhiều chuyện cô bao gồm cả việc làm ăn của quán này đều do ta làm chủ nên nếu có chuyện gì thì ngươi cứ nói với ta là được rồi trần mặc ly suy nghĩ một chút rồi nói cũng tốt ta tới đây là bởi công tử nhà ta muốn được gặp trưởng tôn cô nương trần mặc ly vốn là môn khách dưới trướng ly l a n g quân cho nên vị công tử mà y nói tất nhiên là chỉ ly l a n g quân đại danh đình đình mang tính truyền kỳ cao đại nhân vật khiến cho mọi người tu hành ở trường l a n g phải kính trọng vài phần dù là thế nghe được lời này của y đinh ninh lại trả lời một cách rất dứt khoát nếu công tử nhà ngươi muốn gặp mặt gì nhỏ nhà ta vậy vì sao ông ta tự đến mà lại phái ngươi tới trần mặc ly xứ người chẳng thể ngờ đinh ninh sẽ nói như vậy bởi rằng ly lăng quân và một cô gái bán rượu vốn không cùng một đẳng cấp với thân phận của ly lăng quân nếu muốn gặp một cô gái bán rượu thì còn cần phải đích thân tới cầu kiến sao nhưng bây giờ mình phải trả lời đinh ninh thế nào đây đương nhiên không thể nói ra loại lý lẽ vô lý nhưng rất cơ bản này cuộc nói chuyện nhất thời lâm vào bế tắc chính vào lúc ấy một chàng tiếng vô tay từ trong chiếc xe ngựa xa hoa ở d ì a đường khẽ vang lên thiếu niên ở trường lăng thật khiến cho người ta phải nể sợ một giọng nói so với trần mặc ly còn nhã nhặn hơn càng khiến người nghe cảm thấy ấm áp dễ chịu phát ra từ trong xe ngựa trên đời có một loại người bẩm sinh đã có sức hút khó tả dù mặc quần áo bình thường nhất dù dung mạo cực kỳ dung dị dù đứng giữa thiên quân vạn mã hay hòa nhập vào trốn chợ búa ầu nào nhưng chỉ cần người đó xuất hiện thôi đã có thể thu hút được ánh mắt của mọi người sau đó khiến người ta cảm thấy trên người kẻ đó như đang tỏa hà o quang người thanh niên mới bước ra khỏi xe ngựa kia là dạng như thế hắn chỉ mặc áo gấm màu xanh bình dị trên người không đeo bất kỳ đồ trang sức nào cũng chẳng mang theo bội kiếm dung mạo cực kỳ bình thường tóc thả dài theo kiểu phổ thông của người thần chỉ t h ắ t thêm một giải buộc đằng sau có điều chỉ cần một câu nói đầy nhã nhặn ôn hòa nọ cũng đủ khiến bóng dáng đang chậm rãi bước đi dưới bóng thưa thất của cây ngô đồng của hắn như đang tỏa ra ánh sáng thần bí hắn tựa như một vị thần những người đứng xem đằng xa dù là người dân lao động bình thường nhất vốn không thể biết thân phận của hắn đều nhìn ra sự bất phàm của người này cảm thấy hắn sinh ra là để làm đại nhân vật thu hút ánh nhìn của mọi người trần mặc ly trợt lui sang một bên trong ánh mắt lấp lánh lên sự tôn kính thậm chí là sùng bái có thể khiến y hành động như vậy dĩ nhiên chỉ có thể là công tử của y ly lăng quân trong truyền thuyết lăng l quân nhìn qua có vẻ chỉ hai mươi tuổi chậm rãi bước tới trước mặt đinh ninh giữ một khoảng cách có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái nhất hơn nữa vì nhận thấy mình cao hơn đinh ninh rất nhiều hắn còn cố tính không đứng thẳng người sau đó hắn mỉm cười hoa nhã nghiêm túc làm lễ với đinh ninh nói lời của tiên sinh rất đúng tôi không nên tới rồi lại chỉ ngồi trên xe ngựa mà phải đích thân chào hỏi trưởng tôn cô nương mới đúng quả thực tôi đã quá tự đề cao thân phận của mình lúc này một số quần chúng ở cách đó không xa đã đoán được thân phận của hắn lại nghe được lời hắn nói trong lòng đều chấn động bội phục thầm nghĩ ly lăng quân quả giống như lời đồn tuyệt không phải kẻ tầm thường những lời này không chỉ hợp lễ mà lại không che đậy gì khiến cho người ta vừa nghe đã cảm thấy ly lăng quân là người đường đường chính chính quang minh lỗi lạc đinh ninh bình tĩnh chắp tay đáp lễ nếu đã như vậy công tử có thể nói mục đích tìm tới đây rồi ly lăng quân nhìn vào gương mặt bình tĩnh của đinh ninh trong ánh mắt thoáng ánh lên vẻ lạ lùng nhưng hắn cũng không do dự nhiều chỉ thành khẩn mà khiêm tốn nói tôi tới đây là muốn cầu hôn trưởng tôn cô nương đưa nàng ấy về phủ lời vừa nói ra xung quanh lập tức xôn xao những người có thể nghe rõ lời này trong ngõ nhỏ đều khiếp sợ tột u cùng còn cho là mình nghe lầm tuy chỉ là một con tin nước sợ nhưng dù sao ly lăng quân cũng mang thân phận vương tử v à lại trong nhiều năm ở trường lăng hắn cũng chứng minh được khả năng và năng lực của bản thân mình thực sự trở thành anh hùng một phương thậm chí trong mắt của rất nhiều người nhìn xa trông rộng ly lăng quân và các vương hầu ở trường lăng không hề khác nhau những người từng thấy qua dung nhan của trưởng tôn thiến tuyết đều biết rằng nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy thế nhưng dù sao nàng cũng chỉ có thân phận thấp kém một cô gái bán rượu không hề có giá thế gì với dạng nhân vật như ly lăng quân thì cho dù lấy thiếp e rằng cũng phải là các thiên kim tiểu thư dòng roi lớn hoặc con nhà tướng quân ai mà ngờ được một nhân vật như hắn lại có thể công khai đề nghị cưới một cô gái hầu rượu chứ sau cơn kinh ngạc ánh mắt mọi người nhất tề đổ dồn về phía đinh n i n h tất thể đều đinh ninh rằng nó sẽ mừng đến mẩn g ờ nhất định sẽ không từ chối tuy rằng trước đó biết bao bà mối đã đạp nhắn cửa quán rượu này nhưng chúng nhân đều cho rằng đó là vì những kẻ được làm mối đều có ra thế không thích hợp đinh ninh và trưởng tôn tiến h tuyết nghĩ rằng còn có lựa chọn tốt hơn nhưng cho đến lúc này sẽ không có kẻ nào có thân phận cao hơn ly lăng quân tới cầu hôn đâu đây chính là cơ hội ngàn năm có một để chim i ế n bay lên biến thành phượng hoàng thậm chí nhiều người bắt đầu cảm thấy chua xót trong lòng có lẽ về sau rất khó có thể nếm được loại rượu có vị chua nồng kia càng khó có thể chiếm ngưỡng dung mạo k h i n h thế kia nữa nhưng họ chẳng thể ngờ rằng đinh ninh chỉ mỉm cười rồi trịnh trọng từ chối đa tạo ý tốt của công tử có điều ta không thể nào đồng ý c h ú thích. một vóc ngã quên mình quên đi bản thân vốn định việt hóa nhưng vì cảm thấy điều này khiến cho văn bản mất cái phong khí nên người dịch xin được giữ lại chương 23, chương 21 đại kế nghe đinh ninh nói như thế ly lăng quân đang chờ đợi câu trả lời từ nó tránh không được khẽ giật mình chẳng lẽ ngao ngô đồng lại là một chỗ thấp kém đến mức ấy cậu nhóc quán rượu này ngay cả mình là dạng ra sao cũng không biết ư lông mày hắn cau lại đang băn khoăn nên mở miệng như thế nào thế nhưng đinh ninh đã nhìn rõ suy nghĩ trong lòng hắn bình tĩnh nói không cần phải giới thiệu với tôi ông rốt cuộc có thân phận gì tôi biết rõ chỉ cần một câu nói của ông là có thể dễ dàng vác vàng đến lấp đầy cái quán này chỉ một câu nói của ông là có ít nhất trăm gã tu hành có thể tự cắt đầu mình chết vì ông vậy thì vì sao nếu đã từ chối dứt khoát như thế thì hẳn phải có lý do nào đó ly lăng quân không hề có vẻ tức giận gì hắn chỉ nhìn đinh ninh với ánh mắt khá tò mò nhẹ nhàng nói ta cho rằng cậu ít nhất sẽ thương lượng qua với công tôn cô nương nghe ý kiến của nàng thử đã đinh ninh lắc đầu mà nói tôi đã nói rồi tôi không thể nào đáp ứng nên không cần hỏi ý kiến nàng nữa về phần nguyên nhân ông thực sự muốn tôi nói ra ở chỗ này ư sắc mặt ly lăng quân không hề đổi hắn nói với vẻ bình tĩnh và hòa nhã cứ nói c h ớ ngại người đứng xem trên đường xung quanh cũng đều nín thở tập trung tinh thần để nghe thử coi đinh ninh sẽ nói ra lý do gì đinh ninh không hề phân vân nói rất nghiêm túc cha ngài là đế vương vương triều đại sở giữ ngôi đã tới ba mươi hai năm trong ba mươi hai năm này những người ngoài như bọn tôi đều biết tính số phụ nữ có thể tính là phi tần của ông ấy tổng cộng ông ấy đã cưới sáu mươi lăm người trung bình một năm hai người còn dư một người ông ấy với các phi tần này sinh tổng cộng được mười bảy vị vương tử hai mươi ba vị công chúa trong những năm này cha ngài thật sự rất bận đấy người xem bốn phía nghe thấy đinh linh nói vậy thì suy nghĩ đầu tiên đó là cái đó mà người cũng dám nói à dù rằng cả thiên hạ đều biết sở đế vũ liệt vương rất háo sắc bình thường mọi người đàm luận hứng thú sôi nổi lắm chỉ hận không thể đổi được cho mình nhưng giờ lại nói trực tiếp ngay trước mặt con nhà người ta như thế thì hình như hơi quá thì phải l ô ngày m ly lăng quân thoáng n h ư n g lên giọng hắn hơi trầm xuống quân tử không cộn nệ tiểu tiết chẳng ai hoàn mỹ cả mặc dù phụ vương có nhiều thứ không làm được nhưng cũng không ngăn được ông ấy trở thành quân vương vĩ đại mấy lời này của hắn những người xung quanh nghe thấy rất có lý dẫu sở đế háo sắc thiên hạ ai cũng biết nhưng mà ông ta cũng là một người tu hành một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ trong ba mươi hai năm ông ta giữ ngôi vương triều đại sở nam trinh bắt chiến đều không phải đ ế m thua thiệt gì lớn hiện giờ nước sở như mặt trời giữa trưa số người tu hành nổi tiếng nhiều hơn nước tần rất nhiều thậm chí ngay cả vật dụng thường nhật của vương triều sở so với các nước khác cũng đẹp đẽ khéo leo hơn nhiều ngay cả quần áo hay bài trí đều là đối tượng bắt chức của các nước khác có điều đinh ninh chẳng hề tranh luận với hắn điều gì nó chỉ nhìn ly lăng quân và bình tĩnh nói tiếp nghe nói mỗi một phi tần mà cha ngài cường triệu không có ai mà không phải là t u y ệ t sắc nhân gian ai cũng có điểm đặc sắc riêng có người tinh thông âm luật có kẻ mạnh gạo bạo tiền người thì am hiểu tâm lý con người còn có cả vị nấu nướng rất ngon thế nhưng trong số nhiều phi tần đó người được ông ấy sùng ái nhất vẫn là triệu hương phi đến từ vương triều triệu nghe thấy ba chữ triệu hương phi này sâu trong mắt ly lăng quân ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản như trước hắn vẫn giữ vẻ t r ầ m mặc tao nhã rốt cuộc nó muốn nói gì nhỉ người đứng xem quanh phố càng cảm thấy tò mò thêm triệu hương phi cũng là chủ đề thường xuất hiện trong lúc tán gấu của người tần người con gái truyền kỳ này xuất thân từ một gia đình quý tộc xuống dốc vương t r i ề u triệu nghe nói trời sinh mỹ cốt là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân yêu m ỹ cả người t h â ơ n ác da thịt chân mềm như nhũ động lại tinh thông vài bí thuật trong phòng khe dù sở đế háo sắc nhưng mấy năm qua cũng khiến ông ta say mê đến đảo một nửa đại sự trong triều gần như đều do nàng quyết định có thể nói là đệ nhất quý nhân ở vương triều sở ngoại trừ sở đế ra ở sở đa số người đều vừa sợ vừa hận triệu hương phi nơi nào cũng lén gọi là triệu yêu phi đó là ở trường lăng thì lớp thanh niên phố trợ bình dân mới dám nói thẳng ra tên của nàng chứ nếu ở sở thanh niên phố trợ mà dám công khai bàn luận về nàng thì sợ rằng ngày hôm sau đã chìm xuống con sông nào rồi tuy rằng phụ vương ngài con cái đầy đàn nhưng có điều vị phi tần mà ông ấy sùng ái nhất này vẫn chưa có con không rõ cha ngài không hài lòng lắm với tất cả vương tử hiện thời hay vẫn muốn chờ con của nàng ra đời mà cho đến giờ vương triều đại sở các ngài vẫn chưa sắc phong thái tử đinh ninh chẳng hề có vẻ gì sợ hãi cứ ung dung nói tiếp ly lăng quân ngài những năm này ở trường lăng thanh danh rất tốt chắc rằng nếu người sở ngài mắt có mù thì mới không ra tài năng của ngài nếu giờ ngài trở về trước mặt ông ấy thì ông ấy chắc có lẽ không chán ghét ngài như trước nữa mà nếu ngài xuất hiện trước mặt ông ấy lại còn dẫn theo một người phụ nữ khiến ngay cả ông ấy cũng cảm thấy choáng ngợp thì kết quả lại rất khác đấy chiếu theo tính tình xưa nay của phụ vương ngài có lẽ ông ta sẽ không thèm để ý xem ngài và người phụ nữ đó có quan hệ gì mà chiếm lấy à mà có lẽ ông ta sẽ có chút ấ y n ấ y với ngài triệu hương phi không có con nếu như phụ vương ngài chọn người khác làm thái tử thì tương lai sẽ thất thế bất kể ai ở vào vị trí của nàng đều sợ rằng không muốn n g à y đó tới bà ta không con mà hiện giờ ngài không con mẹ ngài lại là vương tử dòng chính thế nên ngài và bà ta là cặp bài trùng tuyệt vời nếu như bà ta chịu mở lời vì ngài hơn nữa ngài trong mắt phụ vương cũng không còn đáng ghét như cũ thì toàn bộ đều có thể thay đổi ngài rất có thể trở thành thái tử đại sở rồi trở thành đế vương vĩ đại như phụ vương mình mà vị thái tử không hiểu vì sao ông ta không muốn gặp lại sẽ đến trường lăng của chúng tôi để thay thế vị trí của ngài gió thu vẫn thế nhưng mỗi căn gác trong ngõ hẻm đều trợt trở nên rất lạnh lẽo đa số người đứng xem là người nghèo hèn không có bao nhiêu kiến thức nhưng lời của đinh ninh rất mạch lạc cực kỳ rõ ràng ngay cả bọn họ cũng nghe hiểu hết thế nhưng loại đại sự như này có thể công khai nói giữa phố xá vậy ư đinh ninh này gan cũng lớn quá thể như thể không để ý tới cảm nhận của ly lăng quân ấy rồi sau cảm giác kinh ngạc nhóm quần chúng này lại tránh không khỏi kiêu ngạo và đắc ý ly lăng quân dù có xuất sắc lợi hại ra sao thì cũng chỉ là người sở người tần sao lại phải bận tâm đến cảm nhận của người sở chứ xử sự, sự của đinh ninh mới đúng là tác phong của người tần trên gương mặt ly lăng quân vẫn không có vẻ gì là nổi giận hay kinh ngạc có điều lông mày hắn ta nhữ lại rất sâu h ắ n t ừ từ, từ ngẩng đầu lên nhìn đinh ninh mà nói rất nghiêm túc nếu tất cả đều như ngươi nói nếu quả thực ta có thể trở thành quân vương vương t r i ề u đại sở vậy thì không phải ngươi nên cân nhắc thỉnh cầu của ta thử xem ư trở thành một trong số các phi tần của phụ vương ngài ấy ư nghe được t i ể u lời nói như thế khuôn mặt đinh ninh bắt đầu phủ lên một tầng sưng ơ lạnh việc ly lăng quân và trần mặc ly xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của nó nên nó vốn đã không cao hứng rồi có điều vẫn cứ nhẫn mại bởi nó biết bình tâm thay đổi và sắp xếp lại còn quan trọng hơn nổi giận một cách vô nghĩa nhưng giờ nó thực sự khó chịu rồi theo ý ngươi đó là vận may hiếm có đúng không đáng lẽ bọn ta nên cảm ơn sự đàng hoàng và ban thưởng của ngươi sau này tha hồ mà ăn s u n g mặc s ư ớ n g ư không lẽ ngươi nghĩ bọn ta hèn kém đến mức đó ư nó lạnh lùng nhìn ly lăng quân nói một cách thong thả và rõ ràng hiện tại bọn ta ở lại trường lăng vẫn rất ổn không lẽ ngươi tưởng tôi sẽ để g ì nhỏ đi theo ngươi vì một cái khả năng đó đi làm những chuyện đó gương mặt ly lăng quân tĩnh lặng như trước nhưng trong đ ấ y mắt hắn lại bùng cháy hắn bình thản nói dùng một người mưu một quốc gia đó không chỉ là vận may khó gặp dù ngươi không thèm để ý hay hứng thú nhưng người khác có lẽ sẽ cảm thấy đó là chuyện có ý nghĩa trung quy vẫn còn hơn ở đây bán rượu rồi cuối cùng là gả vào nhà buôn nào đó ngươi đang xỉ nhục g ì nhỏ ta đấy đinh ninh nở nụ cười nó nhìn vào ly lăng quân nói rất trang trọng ngươi nhìn ta đã như vậy gì ta còn khó tính hơn ta nhiều mấy thứ ta không vừa mắt thì dĩ nhiên nàng càng không thèm để ý nó nói hoàn toàn là sự thật trường tôn thiện tuyết quả thật so với tưởng tượng của đại đa số người còn kiêu ngạo và lạnh lùng hơn nhiều nếu đã thế thì đã q u ấ y dày rồi ly lăng quân thoáng k h ô người n g cẩn thận làm lễ sau đó lịch sự xoay người đi về xe n g a của mình có những cơ hội thoáng qua tức thì cả đời đều khó mà gặp lại nếu không bắt lấy thì chỉ sợ phần đời còn lại sẽ than thở đời này mình không đủ đặc sắc ly lăng quân có tác phong quân tử nhưng trần mặc ly rốt cuộc khó giữ bình tĩnh ý nắm chặt c h u ô i kiếm của mình các đốt ngón tay vì dùng sức nên trắng b ệ ậ h ra lúc y quay người bước đi thở dài lầm lầm một câu này cả đời ta đây không đủ đặc sắc ư ta lại mong có thể bình thường một tí đừng có đặc sắc quá nghe thấy câu nói như là nói cho chính mình nghe này của y đinh ninh gượng cười khó tả thầm nói trong lòng khi màn xe rủ xuống ngăn cách thế giới bên ngoài lại gương mặt li lăng quân trở nên ưu ám và lạnh lùng hắn có thể khẳng định đinh ninh tuyệt đối là một thiên tài chân chính chỉ dựa vào vài tin đồn trong phố xá mà cậu bé quán rượu này có thể đưa ra phán đoán rõ ràng và kinh khủng như thế thậm chí đối với đại thế của vương triều đại sở xa xôi còn tin h tưởng hơn hắn nữa có điều thiên tài không thể làm việc cho hắn khiến hắn rất bực bội hơn nữa thiên tài hắn không thể sử dụng thì rất có thể là kẻ địch trong tương lai xe ngựa đã bắt đầu chuyển bánh bánh xe đẻ nát phiến đá trên đường thùng xe thoáng nảy lên hắn nhắm mắt lại gương mặt càng thêm giá lạnh cuộc nói chuyện vừa rồi đã để t ỉ n h hắn rất nhiều cũng lần nữa khiến hắn nhận thức do vấn đề này bức thiết như thế nào bởi vì có điều mà đinh ninh không biết nhưng hắn biết rõ đó là hoàng đế nước sở mạnh mẽ và háo sắc phụ thân hắn thân thể đã lại bắt đầu xấu đi núi rộng sông dài đường về nhà sao mà g ặ p g h n h rằng r i c nhưng mà dù đường có xa gấp đội cũng chẳng dập được lửa giận trong lòng hắn chương 24, i m ư n chương 22 lương tằng lâu vương thái hư chiếc xe ngựa quý phái chạy ra khỏi n g ó n ô đồng một tràng pháo tay l ắ c đ ắ c cùng tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên mặc kệ bình thường có cảm thấy ly lăng quân bất phàm thế nào thậm chí trong hôm nay được thấy tận mắt còn không tránh khỏi hưng phấn và ngạc nhiên nhưng đối phương dù sao cũng là người s ợ có thể khiến người s ợ cực hứng bọn họ liền cao hứng mà có thể làm cho tất cả người s ợ mất hứng cậu bé ở quán rượu này quả đúng là phi thường đặc biệt như lời đồn khen ngợi thì khen ngợi bội phục thì bội phục trong buổi sáng trong lành đẹp trời như thế này ngoại trừ số ít người rảnh rỗi ra còn lại đều sẽ có việc bận rộn hơn nữa ở đây xem màn kịch này đã tốn không ít thời giờ nên đa số quần chúng rất vui vẻ rời đi chuẩn bị trong lúc làm việc tất bật sẽ nói phép với những người xung quanh xem chuyện đã xảy ra ở đây có một người đàn ông từ lúc bọn nam cung thải thục và trần mặc ly bắt đầu đánh nhau đã chạy tới xem vào lúc này lại bước nhanh vào c n rượu đây là một người đàn ông nhìn qua có vẻ bệnh tật chừng ba mươi tuổi ông ta mặc chiếc áo khoác đông s á n g có vẻ hơi dày trong với thời gian này gương mặt anh tuấn hơn đại đa số người ở trường lăng chỉ có điều dù đã mặc áo khoác đông d à y nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh nên thân hình hơi co rúm lại khoe mắt ông ta cũng đã có nếp nhăn hơn nữa giữa hai hàng lông mày cũng có nếp nhăn điều này khiến ông ta dù không đang suy nghĩ gì cũng vẫn giống như đang lo lắng suy tư người như vậy bình thường chuyện cần suy tư lo lắng chắc chắn rất nhiều sau khi đi vào quán rượu đã vắng lặng ông ta như thể đi vào nhà mình cũng không nhìn lấy đinh linh đang sắp xếp đống bàn ghế lộn xộn về chỗ cũ trước mà tự biên tự diễn đặt lên q u o y tiền rồi ngồi xuống cách đinh ninh không xa từ tốn uống rượu ông là ai mấy đại nhân vật như các ông chẳng lẽ bình thường không có chỗ nào khác để tới hay sao mà cứ lượn quanh cái xo này là có ý gì đinh ninh dùng sức nện mạnh một cái ghế ở đối diện người đàn ông này bực bội nói cho dù là xem cuộc vui thì cũng xuất hiện quá nhiều đại nhân vật khiến người ta cảm thấy khó có thể nhớ rõ không khỏi có chút bực bội lại càng không nói lúc này đinh ninh đang bận suy tư người đàn ông ba mươi mấy này không cảm thấy được thái độ cọc cằn của đinh i n n h ngược lại còn cảm thấy hứng thú mà cười nói tôi gọi là vương hư sau khi đi vào tôi còn chưa nói nửa câu với cậu tôi cũng chắc chắn là cậu chưa từng gặp tôi tại sao cậu có thể khẳng định tôi cũng là đại nhân vật chứ vương thái hư nhìn người ông thì đúng là t r ố n g thật đinh ninh ngồi xuống trước mặt người đàn ông ba mươi mấy tuổi khá tuấn tú này nhìn nhịp hô hấp có vẻ khá yếu của đối phương lại nhìn hàm răng thiếu mất một cái lộ ra khi nói chuyện của đối phương nó liền trào phúng một câu kế đó ó n chỉ chỉ tay ra ngoài quán hỏi tôi làm sao biết ông là đại nhân vật g i ông cho là tôi mù chắc mấy tay bặm trận kia chặn hết mấy người muốn vào quán chỉ có mình ông vào đây hơn nữa những người bị cản giường như không dám trách móc gì ông nói tôi làm sao mà biết hả đó là sự tỉ mỉ tinh tế vương thái hư không hề để ý giọng điệu trào phúng của đinh ninh còn nở nụ cười thưởng thức quả thực ông ta nhìn qua có vẻ rất hư nhược không chỉ là thiếu mất cái răng mà ngay cả hàm răng còn lại cũng hơi lung lay ông ta nhìn đinh ninh vừa cười vừa nói chỗ nhỏ có thể cẩn thận tinh tế chỗ lớn có thể xem chọn toàn cục có thể nhìn thấy cái người thường không thể thấy sương mù che mắt đối với ngươi chẳng hề tồn tại đây cũng là quỷ tài trời sinh đinh ninh nhìn ông ta một cái người không làm sao lại làm quỷ vương thái hư khép cười mà nói cách đây không lâu có một người sư ra áo vàng đến thu tô của cậu nhưng cậu không đóng phải không đinh ninh nhữ mày bảo là mấy ngày sau đến mà không thấy ông rốt cục là người của lưỡng tằng lâu hay cẩm lâm đường vậy vương thái hư mỉm cười nói tôi là người ở hai tằng lâu nói cho chính xác thì chuyện ở lưỡng tằng lâu hiện giờ do tôi quản lý đinh ninh nhìn ông ta hoài nghi chủ nhân lưỡng tằng lâu mà hư nhược thế ư vương thái hư thu lại dáng tươi cười nghiêm mặt nói có thể là gần đây xử lý quá nhiều chuyện nên tổn thương tới thân thể nếu quả thực ông là chủ nhân hiện thời của lưỡng tằng lâu thì chắc có lẽ không phải tình cờ mà xuất hiện ở đây nhỉ đinh ninh cũng nhìn vào ông ta chăm chú nói ra nhưng mà cũng không liên quan gì tôi cả có liên quan tới tôi chỉ là các ông và cẩm lâm đường hiện tại bàn bạc thế nào rồi tiền thuê đất của bọn tôi rốt cuộc là giao cho ai giờ tôi vẫn còn sống đã nói rõ giờ tiền thuê đất phải giao cho bọn tôi vương thái hư khe ho mấy tiếng có chút tự ngạo nói về việc hôm nay tôi ở đây cũng là vì ly lăng quân đã tới c h ừ n g như sợ bản thân mình nói chưa rõ ràng vương thái hư lại nhìn đinh ninh nói tiếp cậu cũng rõ chúng tôi có mối làm ăn nổi mối làm ăn chìm nếu có mối làm ăn nổi mà bị người ta đoạt mất thì mối làm ăn ngầm cũng khó giữ được dù sao khu này cũng là mối làm ăn nổi của bọn tôi lúc trước tranh giành với cẩm lâm đường cũng khá vất vả một nhân vật lớn như ly lăng quân lại đột nhiên xuất hiện ở đây bọn tôi đương nhiên không hiểu ông ta xuất hiện ở đây có nghĩa gì nên dĩ nhiên muốn sang đ â y xem cho rõ nếu như là ông ta thoáng biểu lộ muốn có quan hệ với cẩm lâm đường thì tôi cũng nên suy ngẫm xem có thể ngày mai tôi đã nằm trong con sông nào rồi tức là sợ hắn đinh ninh thoáng trào phúng tôi và cậu không giống nhau nghĩ đến mấy lời đinh ninh mới nói với ly lăng quân vương thái hư nhịn không được khẽ nợ nụ cười dù cậu có làm ông ta mất mặt mũi nhưng vì trở ngại thân phận nên ông ta sẽ không làm gì cậu dù sao nếu đối phó với một thiếu niên phố trợ như thế nói ra cũng không quân tử gì cậu chắc rất rõ điểm ấy nên mới có thể đối với ông ta như vậy nhưng bọn tôi thì khác nếu thật sự xung đột với ông ta thì sẽ là chuyện máu chảy đầm địa v à lại thực lực người tu hành dưới trướng ông ta mới vừa rồi cậu đã thấy rồi đấy người như trần mặc ly đâu chỉ có một tuy nhiên cũng không phải tôi sợ ông ta cậu hiểu rõ kết quả của có đề phòng và không đề phòng sẽ hoàn toàn khác nhau đinh ninh mặt không biểu tình nói tôi nghĩ ông nghĩ nhầm rồi tôi dám đối với hắn như vậy còn bởi vì tôi đã nộp tiền thuê đất nộp phí bảo kê nói rất hay vương thái hư nhịn không được vỗ tay cười ha hả nếu chỉ vì người ta nói mấy câu đã gặp chuyện không hay thì mối làm ăn này của bọn tôi liền không có hậu rồi đinh ninh nhìn ông ta một cái nhưng giờ ông hư nhược như thế lưỡng thẳng lâu các ông thật sự còn có năng lực như ông nói ư vương thái hư nghiêm túc chăm chú nhìn ánh mắt của nó có hay không có năng lực mấu chốt ở chỗ bọn tôi có thể giải quyết triệt để cẩm lâm đường hay không nếu như vẫn bị cẩm lâm đường dây dưa không có biện pháp làm ăn cho tốt thì dĩ nhiên bọn tôi sẽ càng ngày càng yếu vậy tôi xin chúc các ông may mắn đinh ninh nói thứ như vận may chỉ rơi vào trên người biết chuẩn bị đầy đủ vương thái hư k h ẽ ho hai tiếng dùng một tấm khăn lụa lau miệng rồi nói tôi vừa rồi xem màn kia giờ đặc biệt đến ngồi đây chính là vì muốn nhờ tới sự trợ giúp của cậu đinh ninh trao lông mày lại tôi thì có thể giúp bọn ông cái gì chứ giúp tôi xua sương ngủ vương thái hư t ử t ô n nói lưỡng thẳng lâu bọn tôi có thể liều mạng có thể đánh nhau thì không ít nhưng người có thể suy xét sự việc tinh tường thấu triệt thì không nhiều cậu tuy nhỏ tuổi nhưng tôi ở trường lăng lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua mấy người lớn nhỏ gì cũng nhìn xuyên suốt lý giải rõ ràng như thế chắc cậu hiểu rõ khả năng nhanh chóng làm rõ đại cục từ nhiều đầu mối lộn xộn quan trọng ra sao tôi thiếu một quân sư như vậy cũng có thể là thiếu một người đệ tử hay đồng bọn như thế vương thái hư nói tiếp với vẻ chân thật và t h a n h khẩn tuy ông cảm thấy tôi có thể giúp n g ư i nhưng đối với tôi mà nói đó cũng không phải một cơ hội phất lên thật ra tình hình hiện giờ của ông và ly lăng quân không t r a n h lệch nhiều lắm nếu tiếp theo có thể đứng vững góp chân sẽ nuốt lủng cầm lâm đường vậy địa vị tại trường lăng của ông sẽ cao hơn một bậc thế nhưng mấu chốt ở chỗ trong lúc đó sẽ có vô số hiểm nguy l ư ỡ n g tặng lâu hiện tại là một con thuyền xuất hiện rất nhiều lỗ thủng trong mưa gió đinh ninh cũng chăm chú nhìn ông ta ông muốn tôi giúp đỡ ông ông có thể có chỗ tốt gì vương thái hư hỏi ngược lại cậu muốn ưu đãi gì muốn ưu đãi nào cũng được đinh ninh bất chợt thoáng bực tức vươn tay chỉ vào hướng các đệ tử kiếm viện rời đi khi trước kể cả có thể làm cho tôi vào mấy kiếm viện của bọn họ vương thái hư n ở nụ cười ông ta ôn hòa nhìn đinh ninh cậu muốn trở thành người tu hành sao thực ra nếu muốn trở thành người tu hành cũng không nhất định phải đi vào mấy kiếm viện kia đinh ninh cười lạnh nói nhưng chỉ vài kiếm viện mới có tư cách tham dự cuộc thi vào mân sơn kiếm tông vương thái hư ngẩn cả người ra ông ta ngẩn người mất năm sáu giây mới phục hồi lại tinh thần nhìn đinh n i n h mà có chút không thể tin không ngờ cậu lại muốn vào mân sơn kiếm tông c t ô h ư ơ n g hai mươi lăm chương hai mươi ba tục thiên thần quyết bất kể ai nghe được những lời này của đinh chữ cũng sẽ đều khiếp sợ đều cảm thấy khó tưởng tượng được thậm chí nhịn không được cầm vò rượu trong tay đập vào mặt đinh n i n h bởi vì tiến vào mân sơn kiếm tông là chuyện mà cậu nhóc phố trợ này có thể muốn l ư mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn hàng năm chỉ thu mười mấy người đồ đệ nhưng trường lăng có bao nhiêu thanh thiếu niên đủ điều kiện chứ v à lại mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn không chỉ thu đồ đệ trong trường lăng mà là cả vương t r i ề u đại tần thậm chí càng xa hơn là vài nước thuộc địa hảo hữu lân bang đó là bao nhiêu quốc gia lãnh thổ có bao nhiêu tòa thành rộng lớn lồng l ộ n dù là thiên tài tuyệt đỉnh có một không hai ở một tòa đại thành nào đó nhưng tới trước mặt mân sơn kiếm tông chỉ e rằng sẽ nhận ra mình rất tầm thường có thể tiến thẳng vào mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn đều là kẻ có thể nói là quái vật để hình dung nói ví dụ như có người bẩm sinh có thể cảm giác được sự tồn tại của nguyên khí đất trời như vậy việc tu hành ở ba cảnh giới đầu của y sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì hơn nữa lúc đột phá từ cảnh giới thứ tư lên cảnh giới thứ năm cũng nhanh hơn người thường không biết bao nhiêu lần lại có người trời sinh kinh mạch đã to rộng hơn người thường các huyệt vị trong cơ thể bẩm sinh có thể chứa càng nhiều chân nguyên và nguyên khí đất trời điều đó có nghĩa rằng sau này cảnh giới của y càng cao thì càng có nhiều sức mạnh sử dụng hơn người tu hành cùng dai thậm chí còn có những người ngay sau khi được sinh ra chẳng bao lâu đã tự nhiên trở thành người tu hành khí ngũ tạng trong người cứ thế tự nhiên ngưng tụ thành chân nguyên đối mặt với những quái vật như vậy thì đại đa số thiên tài quả thực chỉ có thể nói là đồ bỏ đi vì thế nên dù là đệ tử tinh anh ở trong các gia đình dòng họ quyền thế ngập trời trong chiều cũng sẽ không một mực tốn thời gian trước cửa hai đại kiếm tông này mà sẽ áp dụng con đường thứ hai đầu nhập vào một số nơi tu hành khác phù hợp hơn đạt được một ít may mắn x o n g sẽ tìm cách trổ hết tài năng trong cuộc thi của hai kiếm tông này nhận được tư cách tiến vào mấy mật địa và nơi tàng kinh của hai đại kiếm tông học tập ngoại trừ đó ra mỗi một ti cũng có rất ít danh ngạch tiến cử chỉ có kẻ làm việc tại các ti mà có biểu hiện vô cùng nổi trội tích lũy công trạng tới trình độ nhất định mới có tư cách tiến vào hai đại kiếm tông học tập trong thời gian ngắn nhưng cả hai con đường này đều cực kỳ khó đi cho nên sau khi hồi phục lại tinh thần vương thái hư nhịn không được ho khẽ nói thêm một câu cậu thực sự không phải đang nói đùa chứ tôi đùa cái gì chứ đinh ninh nhìn ông ta một cái mà nói tôi còn biết rõ trong số đám đệ tử mới tới kia có kiếm viện có tư cách tham dự nhìn thấy ánh mắt khẳng định của đinh ninh vương thái hư rốt cuộc xác định nó không phải đang nói đùa lông m à y ông ta nhíu lại rất sâu giữa mi tâm hiện ra một chữ xuyên xem ra cậu đã thực sự suy nghĩ kỹ về chuyện này ông ta hít sâu một hơi cau mày trầm ngâm nói quả thật bộc u lộ tài năng trong một số cuộc thi đặc thù sẽ có thể sợ bị những quái vật kia che mất hào quang nhưng cậu có nghĩ tới hay không tiến thẳng vào mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn là dựa vào tiên tiên còn muốn đạt thắng lợi trong các cuộc thi đặc biệt thì không chỉ dựa vào tiên thiên mà còn cần hậu tiên đó lại càng thêm t r ê n h lệch vương thái hư lại ho khan nhưng ông ta vẫn rất chân thành chu đáo nói tiếp rất nhiều nhà quyền thế quý tộc chính là nhắm vào ý định này dù tiên thiên có kém hơn mấy quái vật kia chút nhưng trồng chất hàng loạt tài nguyên tiến tới tiên thiên cộng với số lượng lớn tài nguyên của hậu thiên thì đệ tử của họ trong cuộc thi sẽ cao hơn một bậc thế nên ở trong mấy cuộc thi kia cuối cùng đạt chiến thắng thường chính là những kẻ có tiên thiên hơi kém hơn quái vật một chút nhưng trong quá trình tu hành kế đó lại có vô số tài nguyên chất đầy sau lưng nhìn ông ta hư nhược mà còn có dáng vẻ rất nghiêm túc như vậy vẻ châm t r ọ c trên mặt đinh n i n h biến mất hoàn toàn nó bình tĩnh nói ông đã nói tôi là quỷ tài có thể dễ dàng lý giải manh mối dĩ nhiên những vấn đề ông nói này tôi cũng rõ giờ vấn đề là ở chỗ ông có năng lực trước hết để cho tôi tiến vào các môn phái có tư cách tham gia hội thi kia không lông m ả y vương thái hư càng nhíu sâu thêm nếp nhăn như lao khắc ông ta ho khan dữ dội như thể muốn bật cả phổi ra chỉ cần l ư ỡ n g tặng lâu bọn tôi không sụp đổ quá chóng vánh thì để cậu tiến vào một trong số các môn phái đó sẽ không có vấn đề quá lớn sau khi thoáng bình phục ông ta h ồ n h ề n nói mấu chốt ở chỗ làm bất cứ cuộc mua bán nào cũng phải tính tới công sức và kết quả ý của tôi là vì sao cậu nhất định muốn vào mân sơn kiếm tông có những ngọn núi cao sau khi cậu đã treo lên rồi sẽ nhận ra không đẹp như mình tưởng tượng trong mắt tôi so với việc bỏ một giá rất lớn để cậu tham dự cuộc thi khó đoán này thì tốt hơn hết là trực tiếp sử dụng khoản phí tổn đó trên người của cậu như vậy có lẽ cậu sẽ còn có thể đạt được thành tựu i rất cao tôi công nhận cậu cũng là một quái vật thoáng dừng lại một chút vương thái hư lại nói tiếp tầm nhìn và ý tưởng của quái vật quả thực không cùng một dạng với người tầm thường như bọn tôi Có điều dạng quái dạng vật một à và là và mà hành. nhàng mân kiếm kiếm môn muốn có không chỉ là về suy nghĩ và tầm mảy m sơn tông linh không nghĩ nhìn mà bọn họ còn yêu cầu về thiên phu tu hành. Đinh ninh bình tĩnh nhìn vương thái hư, nhẹ nhàng nói, ông rất thẳng thắn nên tôi cũng nói cho ông biết cơ thể tôi có vấn đề rất lớn. Vấn đề rất lớn、ư? Lông mày vương nhúng lên, vấn suy cơ thái tôi biết tôi thái tu rất thể rất rất gì? về về hư chỉ họ phu hư, cho hư ư. yêu cầu có có đề đề đề loại bệnh bẩm sinh cách đây mấy năm cũng có người tu hành xem xét nhận định cho tôi mấy năm qua cũng có không ít người xem qua tôi đinh ninh c h ậ m dai nói khí ngũ tạng của tôi chuyển động quá mạnh triệu chứng sớm giả cỗi nếu như tôi muốn trở thành người tu hành tu luyện đa số công pháp các môn phái đều sẽ làm cho khí ngũ tạng của tôi chuyển động càng mạnh rồi tôi sẽ chết rất trẻ đó là lý do tôi phải tiến vào mân sơn kiếm tông trong ánh mắt vương thái hư lại một lần nữa xuất hiện vẻ khiếp sợ ông ta không biết đinh ninh còn có nhiều bí mật hơn nữa nên tự cảm thấy đã hiểu vì sao đinh ninh luôn có được ánh mắt bình tĩnh như thế nhiều khi một người lúc nào cũng cảm nhận được sinh mệnh sẽ nhanh chóng kết thúc mà chẳng sợ hai sinh tử dĩ nhiên so với người bình thường phải bình tĩnh nhiều hơn hay có thể nói là thiên tài á t bị trời ghét chắc chắn sẽ có vài ba thai họa lớn theo suốt đời nhỉ bởi vì mân sơn kiếm tông có vài công pháp tu hành có thể giúp cậu sống lâu hơn chút ư vương thái hư hít sâu một hơi nhìn ninh ninh từ tốn hỏi mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn tuy rằng thần bí tối cao nhưng may mà trong sách vợ của tôi có rất nhiều ghi chép về bọn họ mân sơn kiếm tông có một môn tục thiên thần quyết mới có thể giải quyết một ít vấn đề của tôi đinh ninh gật đầu nói tôi cũng đoán là t h ấ n quyết này vương thái hư trầm ngâm nói đây quả thực là bí mật bất c h u y ể n của mân sơn kiếm tông chỉ có đệ tử có thể thực sự tiến vào mật địa tu hành của mân sơn kiếm tông mới có thể được học chân quyết này đinh ninh khẽ gật đầu nhất thời cũng không có nói gì t h ầ n s ắ c vương thái hư lại càng thêm nghiêm túc và căng thẳng nếu như thể chất của cậu đúng như lời đã nói nếu quả thật tôi đây giúp cậu vào kiếm viện có tư cách tham gia cuộc thi vậy chắc chắn cậu sẽ lập tức bắt đầu tu luyện phải đó chính là mũi tên rời cung không thể quay về không thành công nói không chừng là một khúc nến sắp tắt sẽ nhanh chóng cháy rụi đinh ninh nở nụ cười nó cắt đứt lời nói của vương thái hư vừa cười vừa nói có điều như thế so với chờ chết hoặc trở thành quân cờ của ly lan quân chờ hắn chinh phục thiên hạ xong nhận lấy một phần trả ơn của hắn còn thú vị hơn nhiều lắm mệnh phải giữ trong tay mình cược một lần còn ít cơ hội không đánh cược một cơ hội cũng không có tôi tán thành cách nói của cậu vương thái hư thoáng suy tư rồi nở nụ cười tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi mà tôi cũng có thể giúp cậu đấy đinh ninh cười cười nói thử suy nghĩ của ông xem bọn tôi và thanh đ ẳ n g kiếm viện có chút quan hệ hơn nữa thanh đ ẳ n g kiếm viện gần đây có chút thay đổi nên nếu bọn tôi muốn tìm cách để cậu tiến vào thanh đ ẳ n g kiếm viện sẽ không quá khó vương thái hư dường như cũng vừa mới nghĩ tới vấn đề này lúc này ông ta không nghĩ gì bình tĩnh nói ra đinh ninh lại nhữ mày thái hư tiên sinh ông không cần phải khinh thường tôi nhỏ tuổi mà lừa tôi tôi nhớ rõ là thanh đ ẳ n g kiếm viện căn bản không có tư cách tham gia cuộc thi mân sơn kiếm hội vương thái hư lắc đầu phải nói là trước kia không có nhưng năm nay bắt đầu có đinh ninh thoáng s ứ n g sở vương thái hư rất thích nhìn bộ dạng tính nhầm này của nó ông ta thoáng cười thanh đ ẳ n g kiếm viện đã mở rộng rồi bạch dương động đã s ắ p nhập vào thanh đ ẳ n g kiếm viện dựa theo số người và quy mô không cần bệ hạ đặc biệt tuyên chỉ cũng đã đạt được tư cách tham gia mân sơn kiếm hội bạch dương động thuộc về thanh đằng kiếm viện ư đinh ninh lâm vào chầm tư bạch dương động ở bạch dương hạc cách thanh đằng kiếm viện không xa lắm nhưng mà lịch sử của bạch dương động còn xa xưa hơn thanh đằng kiếm viện một chút những năm gần đây cũng xuất ra mấy người tu hành không tệ hơn nữa mấu chốt là trong bạch dương động có một miệng tuyển chứa nhiều linh khí có lợi cho tu hành có tác dụng tăng cao tốc độ tu hành rất tốt môn phái như thế trong tình huống bình thường không thể nào đưa về quản lý của một môn phái không khác nhiều khác đó chính là biến động mà tôi đã nói vương thái hư nhìn thấu ý nghĩ của đinh linh khe nói bạch dương động có người chọc giận hoàng hậu nên mới có lần biến động này về phần thanh đằng kiếm viện đối với việc sắp nhập và sử dụng bạch dương động cũng có nhiều ý kiến khác nhau cho nên đối với chúng ta đây chính là cơ hội hoàng hậu đinh ninh lại giật mình trong ký ức của hắn danh hiệu đó tựa chừng thật vô cùng xa xăm các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 26, i m ư chương 24 i m xua sương ngủ cậu đang nghĩ gì vậy nhìn dáng vẻ đinh ninh tựa hồ có chút xuất thần vương thái hư bình tĩnh nói hoài nghi lời nói của tôi ư không có gì đinh ninh lắc đầu ngẫm nghĩ chút rồi hỏi chuyện làm ăn của chợ cá có liên quan gì với lưỡng tẳng lâu các ông hay cẩm lầm đường không vương thái hư thoáng ngẩn ra ông ta không rõ vì sao đinh ninh lại chợt đề cập đến chợ cá nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời không có đó là thực sự là chuyện làm ăn bậc trên dạng người tầng dưới như bọn tôi không làm được mối buôn bán to lớn như thế đinh ninh coi thường nhìn thoáng qua vương thái hư nói ra kẻ chiếm phần lớn mối sòng bạc và thanh lâu trong truyền thuyết vẫn chỉ là nhân vật tầng dưới ư vương thái hư lắc đầu nói làm gì khoa trương đến mức đó nhiều nhất là chiếm vài phần buôn bán v à lại tầng trên và tầng dưới trong lời tôi chỉ là quan hệ đến đối tượng làm ăn đối tượng làm ăn của bọn tôi đều là nhân vật chợ bữa phổ thông và nhân vật giang hồ còn chuyện làm ăn của chợ cá liên quan tới hàng loạt phái lớn nhân vật triều đình đại nghịch đại khấu loại cấp bậc nhân vật này bọn tôi dây vào một cái cũng nguy hiểm cũng chỉ có người chân chính đại trí đại dũng bản lĩnh lớn mới có thể làm chuyện buôn bán lớn đó lúc nào cũng có thể có một con rồng nhảy ra tranh đoạt mối làm ăn cái đó có liên quan với lựa chọn và nội tình không hề có quan hệ gì tới trong tay có tiền bạc hoặc có bao nhiêu người tu hành lợi hại hay không rồng có l ô i rồng r ắ n có đường rắn giao long trời sinh làm bạn với giao long r ắ n dù có hóa thành giao long nhưng trước đó không tích lũy được nhiều như thế nên cũng không hòa lẫn được vào giữa giao long trong đầm đó chính là thứ gọi là nội tình vì thế ở trường lăng con em qi u đâu ý tục và con chợ có c và bình dân em phố h ơ với、nhau. Đinh Ninh Trầm Ngâm nói, nhau. Ngâm nghe Trầm ý củ a ông thì của ó có thể tư vật cách chuyện phải nhân cũng làm làm là này ăn đ cấp bậc được. có lạc Chuyện c xuất phái phải buôn bán vật triều thân Thái thể loạt tầm thường. Hư nhẫn hàng nhân đình nhiên không Vương nói, liên lớn mới với lại và là dĩ kẻ ủ chợ cá tất cả còn bang phái là ạ i đi của trường lăng chúng ta cũng không dám đúng tay, cũng chẳng dám lắm chuyện đi thăm dò. Quy củ của chợ cá ta tay, trường thăm lăng không đúng lắm l dám dám dò. Quy do thương đại tiểu thư đặt ra tôi chỉ biết do đó là một người con gái chỉ biết nhất định bất phàm còn cụ thể xuất thân ra sao sao lại phát triển đến mức này thì vẫn không biết cầm lâm đường và chợ cá không có chút liên quan nào thì tốt rồi đinh ninh bình tĩnh nói xem ra cậu thực sự có khả năng giúp được tôi vương thái hư hiểu sai ý ông ta cho rằng đinh ninh ngay cả nhân tố có khả năng liên quan như chợ cá cũng đã cân nhắc rồi trong ánh mắt của ông ta bừng lên ánh khắc thưởng trầm giọng nói chuyện làm ăn của cầm lâm đường thực tế là một vài đoàn ngựa thổ và đi chuyển hàng ngoại ra còn có đôi vụ t r ở hàng đường thủy liên quan quân đội theo lý thì bất kể là xét về tiền bạc hoặc nền móng bọn hắn đều khó có thể so sánh với lưỡng t ă n g lâu hơn nữa có lẽ cậu không biết chuyện buôn bán trên giang hồ mặc dù pháp luật không quy định gì nhưng có rất nhiều quy củ do ngầm hiểu mà ra lần hành động này của bọn hắn cực kỳ không tuân theo quy củ bọn tôi ở trường lăng nhiều năm như vậy rồi cùng các bang phái khác ăn ở、cũng、c ũ n g c oi như hòa hợp cho nên cha tới cha lui suy đi nghĩ lại bọn tôi cho rằng cũng chỉ có hai khả năng lông mày đinh ninh t r a o lên ý bảo vương thái hư có thể nói tiếp một khả năng là có một kẻ đột nhiên xuất hiện trong cẩm lâm đường trận có nhiều thêm một người tu hành vô cùng lợi hại loại chuyện này cũng không phải chưa từng có trước kia trong cuộc tranh giành bến tàu phong thủy ở bắc thành cũng bởi vì phi ngư đường có thêm mấy người đồng hương ở quê mà vừa khéo trong số những đồng hương này có một kẻ họ phong là một người tu hành rất mạnh chỉ là ở c h ố n địa phương nhỏ đó nên chưa nổi danh mà thôi kết quả cuối cùng hạnh lâm phố tranh chấp với phi ngư đường bị g i ế t cho vỡ mật vương thái hư khẽ ho mấy tiếng đợi cho hô hấp triệt để đều đặn mới nói đã có ví dụ đi trước như thế nên tôi liền có một biện pháp cố ý để cho bọn hắn có cơ hội ám sát tôi do thế ông mới trở nên hư n h ư ợ c như vậy đinh ninh mỉm cười mà nói đây là một cách làm hay chiến tranh giữa bang phái giang hồ khác với chiến đấu giữa người tu hành nếu muốn giết chết một ít người tu hành lợi hại đơn độc thì có rất nhiều cách nói thí dụ như dùng đội nỏ thí dụ như bẫy độc thí dụ như ám sát người già phụ nữ trẻ nhỏ hiện giờ tuy ông yếu ớt nhưng vẫn còn sống loại thăm dò như vậy ông nhận được đáp án gì từ đó ngoại trừ một vài người tu hành chúng tôi đã lường trước cũng không xuất hiện loại nhân vật như rồng qua sông kia lông mày vương thái hư lần nữa n h í u sâu lại cho nên bọn tôi cảm thấy chỉ còn có một khả năng khác chỉ sợ là người nào đó trong t r i ề u đã nhìn chúng việc làm ăn này của bọn tôi điều đó rất có khả năng dù sao theo như ông nói thì việc làm ăn của cẩm lâm đường có liên quan đến vận chuyển hàng đường thủy lông mày đinh ninh c a c lại nói như vậy nếu như không quá bết nát thì vẫn có thể đấu một trận tôi muốn nghe thử lý giải của cậu vương thái hư không hề cảm thấy bất ngờ ông ta bình tĩnh nhìn đinh linh hỏi cả t r ư ơ n g lăng không cần lo lắng đến ý kiến của hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có lý tướng và nghiêm tướng nhưng bọn họ sẽ không dành đến đoạt một m ẫ u thịt như thế hơn nữa dựa theo những tài liệu về hai người này nếu bọn họ muốn làm thì hoặc sẽ đột nhiên tịch thu tài sản quy tội chém đầu cả nhà các ông hoặc là bọn họ sẽ sai người rất giữ quy củ chậm dài xử lý đinh linh ngẩng đầu nhìn ông ta nói rất nghiêm túc về phần các quý tộc khác thì đều phải cân nhắc suy nghĩ của hoàng đế bệ hạ và hai vị thừa tướng này bởi vì người tu hành trong triều nói cho cùng đều là tài sản của bệ hạ sử dụng thế lực và người tu hành trong triều để tìm cách đoạt chỗ tốt cho bản thân trước giờ vẫn là cấm kỵ nhân vật phố trợ cũng là con dân đại tần mà sử dê ndê ờ thế lực trong triều người tu hành thuộc về cá nhân bệ hạ đến tập kích vạn nhất hao tổn một người thì những quý tộc này rất có thể không gánh n ổ i tội thế nên nếu chỉ là quý nhân nào đó trong triều coi trọng miếng m ù i này thì cũng không phải là chuyện quá gây go các ông có thể giành giật một chuyến bọn họ ngại này ngại nọ nên lực lượng vận dụng được có hạn làm việc cũng bó tay bó chân tôi quả nhiên không có nhìn lầm cậu đôi mắt vương thái hư càng lúc càng sáng lên hiện giờ cậu còn cần biết thứ gì đinh ninh hỏi tôi muốn biết trong lần thăm dò khiến ông suy yếu như vậy các ông đã khiến cẩm lâm đường phải trả một cái giá lớn gì và hiện thời cẩm lâm đường có động thái gì điều gì khiến cho các ông thấy mà không hiểu bọn hắn tổng cộng để lại năm mươi ba cái xác trong đó có sáu g ã tu hành trong số ba người cẩm lâm đường chỉ có đường khuyết không xuất hiện từ gấm và lâm thanh diệp đều bị chúng tôi giết chết thì ra cẩm lâm đường là tên ba người hợp lại ba tên anh em khác họ từ vùng thôn quê nhỏ ở phương bắc xâm nhập vào giang hồ trong cẩm lâm đường không có người tu hành mạnh hơn bọn hắn thời điểm ám sát ta cũng không xuất hiện người tu hành mạnh hơn bọn hắn đinh ninh cẩn thận lắng nghe những chuyện trong giang hồ tầng đẫy mà bình thường chính mình rất khó tiếp xúc và cũng rất khó lý giải này nó hỏi tiếp từ gấm và lâm thanh điệp bị các ông giết có tu vi gì đường khuyết tu vi gì vương thái hư nói ra từ gấm là cảnh giới thứ tư cấp cao lâm thanh điệp lại đạt đến cảnh thứ năm cấp thấp v ề phần đường khuyết thì chắc là cảnh thứ tư cấp cao ông có thể chắc chắn về tu vi của đường khuyết không có gì sai sót chứ đinh ninh hỏi vương thái hư cực kỳ chắc chắn lắc đầu có thể khẳng định sở dĩ hắn không ở đó là bởi vừa khéo không ở tại trường lăng nhất thời không đuổi đến kịp chứ không như cậu nghĩ là hắn đang phá cảnh hay có thân phận cao hơn hai người kia đâu đinh ninh khẽ gật đầu tổn thất của các ông thế nào vương thái hư nhìn nó một cái bọn tôi không có tổn thất quá lớn đinh ninh hỏi vậy bọn họ kế đó có hành động gì đương quyết không ngờ lại thuyết phục được gã trương béo của lôi vũ đường muốn tới đàm phán với bọn tôi vương thái hư hít sâu một hơi nói đây chính là chô duy nhất tôi không hiểu rõ bởi vì nếu đổi lại là tôi thì sẽ tập hợp người còn lại cùng nhau chạy ra khỏi trường lăng hoặc phản công lần cuối trước khi chết mời đến một vài sức mạnh bọn tôi không rõ song tuy lôi vũ đường dù không đúng với bọn tôi lắm muốn kiếm một ít mối làm ăn trong tay chúng tôi nhưng bình thường rất tuân thủ quý cũ hơn nữa còn bảo địa điểm đàm phán đặt ở trong địa bàn của bọn tôi đối với người tham dự của bọn hà tới chúng tôi cũng có yêu cầu nghiêm khắc chỉ cần không phù hợp với yêu cầu của tôi tôi sẽ không xuất hiện đinh ninh trầm mặc mấy nhịp thở sau đó nói không nói thiên thời ít nhất địa lợi nhân hòa các ông đều chiếm nhờ một ông lớn giang hồ có trọng lượng giảng hòa nhìn qua thì như thể xin bọn ông dơ cao đánh khẽ đừng chém tận giết tuyệt vậy bọn họ có yêu cầu đặc biệt gì khác với người tham dự bên ông không vương thái hư lắc đầu không có đinh ninh n ở nụ cười để ông mang theo nhiều người cũng không sao cả vương thái hư nhìn nó nếu là ở địa bàn của bọn tôi thì chỗ đàm phán dĩ nhiên là do bọn tôi bố trí đó chính là vấn đề đinh ninh chăm chú nhìn ông ta bình tĩnh nói tôi nghĩ là tôi biết rõ lý do chương 27, i m ư chương 25 i m i tiệc đêm con mắt vương thái hư hiếp lại ông ta có phần không dám tin vấn đề mình đã suy tư hồi lâu vẫn không rõ thế mà chỉ hỏi đáp mấy câu với nhau đinh n i n h đã tìm ra điểm mấu chốt trong đó rồi ư là vấn đề gì vậy ông ta chăm chú nhìn đinh n i n h khiếm tốn xin chỉ bảo nếu đã không thể nào là vấn đề bên ngoài thì tất nhiên sẽ là vấn đề của chính các ông đinh n i n h bình tĩnh nói nhịp hô hấp của vương thái hư xứng lại trong đôi mắt hiếp lại lập tức bắn ra ánh lạnh lẽo cho dù là xin tha thứ xin các ông để cho con đường sống thì t r ú n g quy vẫn phải đưa ra gì đó có sức nặng cũng phải lo lắng rằng bọn ông không chừa cho đường sống đinh ninh mỉm cười nói hiện giờ bọn họ đã không thể dẫn theo nhiều người mà chỗ cũng là các ông chọn thậm chí là người đứng ra hòa giải cũng không đủ sức nặng đó là điểm đáng ngờ nhất đường khuyết của cẩm lâm đường chẳng lẽ không sợ các ông không nể mặt lao béo t r ư ơ n g của lôi vũ đường sao nghe được những lời này của đinh ninh sắc mặt vương thái hư càng lúc càng trở nên đong trầm đinh ninh lại dường như chẳng hề chú ý tới vẻ mặt của ông ta mà nói tiếp hơn nữa lúc này ông cũng có nói rất có thể chỗ r ử a sau lưng bọn đường khuyết là nhân vật trong triều đối với những nhân vật trong triều này mà nói tuy không dám làm ra động tĩnh quá lớn không dám sử dụng nguồn lực riêng của bệ hạ nhưng trong mắt bọn họ mạng của dạng người tu hành giang hồ có tu vi như đường khuyết không khác gì chó mèo cả bởi lẽ đó bọn họ sẽ không cho phép đường khuyết thua vì khinh địch nhất định sẽ khiến cho gã phải dốc sức liều mạng đánh cược một lần nữa sắc mặt vương thái hư càng lạnh lẽo thêm ông ta hạ thấp giọng trầm trầm hỏi do đó cậu đoán rằng bên cạnh bọn tôi có vấn đề phải không đinh ninh khẽ gật đầu nhìn ông ta nói tôi không biết các ông bố trí đàm phán ở đâu nhưng chỉ e là tiệc tiễn mệnh không chỉ khiến ông hư nhược mà còn muốn mạ ông vương thái hư hít sâu một hơi nói khẽ nhưng mà những người anh em kia của tôi đều là đồng hương xây dựng tình cảm qua chiến đấu con người rồi sẽ thay đổi hơn nữa vì tình thế bức bách nhất thời có lẽ sẽ là một số chuyện không nguyện ý người trong giang hồ thân không thể tự quyết hàm nghĩa của câu này ông hẳn là còn rõ hơn tôi đinh ninh thoáng trêu chọc v à lại ai cũng có nhược điểm cả ông cũng có nhược điểm vương thái hư xấu hổ hỏi cậu nhìn ra nhược điểm của tôi là gì vậy ông nhìn chung rất trọng tín nghĩa bởi thế nên mới vừa rồi đề cập vấn đề điều kiện với tôi ông dĩ nhiên cho rằng tôi là người giống như mình h o ặ có c lẽ là không khí bình thường trong lưỡng tẳng lâu bọn ông là như thế nên bản thân ông cảm thấy mỗi người anh em xung quanh mình đều cũng trọng tín nghĩa như ông đinh ninh bình tĩnh nhìn ông ta ông có thể lên làm chủ nhân hiện thời của lưỡng tẳng lâu thì đương nhiên phải là một người rất thông minh nhìn xa trông rộng nhưng dạng chuyện đơn giản như thế này ông lại nhìn không tỏ thấy chẳng rõ bởi vì ông có nhược điểm như thế vì ông căn bản không lo lắng gì phương diện đó căn bản không nghĩ tới khả năng đó nhìn thư trước mắt mình thử đi ông đã tự che một con mắt của mình rồi gặt một số người ông cần xem ít é ra ngoài thì sao ông có thể thấy rõ toàn cục chứ vương thái hư trầm mặc không nói ông ta chẳng phải dạng người bảo thủ gì nếu không đã tuyệt đối không tự mình đến xin đinh n i n h vốn vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt đa số người nghiêm túc xin chỉ bảo ông ta bắt đầu thừa nhận trong lòng hoàn toàn chính xác có loại khả năng đó như vậy bữa tiệc lớn này thực sự không chỉ là bữa tiệc quyết định cơ cấu giang hồ trong thành trường lăng không chỉ là chuyện tiếp theo lưỡng tẳng lâu sẽ sống ra sao đi được càng xa hơn không mà trực tiếp quan hệ tới vấn đề sống chết của ông ta vài giọt mồ hôi lạnh bất giác từ hai bên tóc mai của ông ta chạy xuống ngay trong đêm nay thôi ông ta không có ý che giấu gì rất tự nhiên lấy tay xoa xoa mồ hôi lạnh ho khẽ nhìn đinh ninh nói đường khuyết hẹn trương béo trong đêm nay đàm phán với tôi ở hồng v ậ n lâu lông mày đinh ninh t r a o lên không nói gì vương thái hư dùng khăn l ủ i chấm vào khoe miệng rồi nói tiếp nếu như không phải vừa vặn li lăng quân hôm nay tới đây nếu như không phải tôi tự mình đến xem một cái nghe được lời của cậu vậy thì có lẽ qua đêm nay tôi đã chết rồi sống chết kể nhau giờ ngẫm lại thấy mạng người đôi khi thực sự quá m ỏ n g manh vẻ nghiêm trang xuất hiện trên mặt vương thái hư ông ta nhìn đinh ninh thật sâu đại yến hôm nay tôi muốn cậu đi cùng tôi tôi sẽ làm cho cậu chút việc sau đó nếu tôi sổ thể bình yên sống qua đêm nay tôi và lưỡng tặng lâu mai này sẽ không quên cậu tôi có thể cùng đi với ông đinh ninh không trần trừ nói ra gặp gỡ thoáng chốc xin đừng luyến bận vương thái hư khẽ giật mình nếu như hôm nay có thể giải quyết triệt để chuyện cẩm lâm đường như vậy ít nhất trong một khoảng thời gian rất dài lưỡng thẳng lâu trong giang hồ trường lăng sẽ có địa vị rất cao được một bang phái như thế biết ơn và giúp đỡ đối với bất cứ ai cũng là một nguồn tài nguyên quý báu ông ta nghĩ mãi mà không ra nên nhịn không được phải hỏi vì sao thế có đôi khi làm những chuyện không ra dạng gì này thì không cần phải nợ nần nhau quá nhiều tôi có thứ mình muốn ông đạt được điều mình cần vậy là xong đinh ninh nhìn ông ta bình tĩnh nói có chờ mong thì tương lai sẽ có thể khiến nhau thất vọng lông mày vương thái hư nhíu chặt lại xem ra thế giới mà cậu nghĩ tới không giống với bọn tôi đã như vậy thì tôi chúc cậu được như ước nguyện tiến được vào mân sơn kiếm tông ông ta lại dùng khăn lụa chấm miệng nói một câu hết sức chân thành đi thôi tôi cần chuẩn bị một chút cho buổi tiệc lớn tối nay sau đó ông ta đứng dậy ý bảo đinh ninh đi theo mình trường tôn thiển tuyết ở nhà sau nghe thấy cuộc nói chuyện này thoáng nhữ mày nàng như thể muốn nói gì đó với đinh ninh nhưng cuối cùng thoáng bực tức túi đầu mặc kệ đinh ninh rời đi với vương thái hư ánh chiều rụng xuống màn đêm từ từ kéo tới như thể ở xa xa có một thiên thần đang cầm theo một lá cờ lớn màu đen thong thả đi ngang bầu trời một chiếc xe ngựa màu đen từ phòng liệm sắc của thần đô dám chậm rãi đi ra sắc đen của xe đồng điệu với màn trời mở s á m nơi xa như thể đang ra n ê n đón màn đêm có không ít quan viên thần đô dám đang không người đứng ven đường trong ánh mắt họ tràn ngập vẻ sợt và thù hận đánh xe là một người hầu già có gương mặt héo hon như thể cương thi bên trong xe là ti thủ giám thiên ti dạ s á c h lanh vẫn mặc một bộ đồ màu trắng nhắm mắt lại tựa như đang ngủ người khác thường đều có khí chất khác thường dù c ỗ xe ngựa này không có bất cứ dấu hiệu gì nhưng dọc đường không một trở ngại tất cả xe ngựa trên đường đều tự g ắ á c hoặc bất g ắ á c nhường đường thế nhưng lúc chiếc xe ngựa cực kỳ vài phong từ từ chạy trực diện đến gần chiếc xe ngựa màu đen này cuối cùng dừng lại ngay trước mặt nó sở dĩ nói chiếc xe ngựa này b à i phong là bởi vì thứ nhất nó rất lớn là một chiếc xe ngựa cần tới bốn con ngựa kéo tiếp theo là vì lối trang dí của nó khác những chiếc xe ngựa khác không dùng vàng bạc hay ngọc ngà mà hoàn toàn phủ một lớp giáp đen ngay cả trên người bốn chú ngựa kéo xe đều mang áo giáp vải cá bốn con ngựa rất cao lớn vó chân rất mạnh mẽ bước chân gần như đồng đều rõ ràng là ngựa chiến đã trải qua huấn luyện rất lâu dài nhìn thấy chiếc xe ngựa b à i phong cả người đúc bằng sắt dần dần tiến tới người hầu già đánh chiếc xe màu đen vẫn không biểu lộ gì mà chỉ từ từ ghìm ngựa dừng xe lại hai chiếc xe ngựa dừng lại cách nhau khoảng một t r ư ợ n g là cựu tử tăm sao một giọng nói như tiếng kim loại cọ sát từ trong chiếc xe ngựa như thép đúc v ă n g lên thật lạ là nó nó không k h u y ế t tán ra mà lại chuyển vào trong chiếc xe ngựa màu đen như thể chuyển theo đường thẳng dạ sách lanh trong trang phục trắng quen thuộc đến lúc này mới mở to mắt hờ hương đáp phải rất tốt người ngồi trong xe thép g ư ờ n g như cười lạnh một tiếng sau đó nói tiếp việc công nói xong rồi ké tiếp muốn mời dạ ti thủ xuống xe nói chuyện tư c h ú t nhỉ tiếng nói chưa dứt mà xe ngựa đã phát ra một tiếng rung động v ù v ù ngay cả vô số v ả y ráp trên người bốn con ngựa chiến đang đứng vững bất động cũng rung vang không ngừng màn xe nặng nề như sắt sốc lên một người đàn ông vô cùng đổ s ộ xoải một bước từ trong xe ra chiếc xe nặng nề giảm đi được một gánh nặng lớn lập tức hơi nảy lên phía trên đây là một người đàn ông rất cao và rất béo cơ thể của ông ta tương đương với khoảng ba người đàn ông vạm vỡ gộp lại với nhau mỗi một bộ phận trên người ông ta trên cánh tay trên đùi trên mặt trên cổ trên bụng đều đắp nổi cả mảng thịt mỡ cũng chỉ có loại thùng xe lớn như thế kia mới chở được kẻ béo như ông ta nếu chỉ là một gã béo tầm thường thì nhất định ngay cả đi cũng đi không nổi nhưng mà ông ta lại khác mỗi mảng thịt mỡ trên người ông ta đều cho người ta cảm giác rằng có ẩn c h ứ ớ c sức mạnh đáng sợ thế nên dù ông ta cả người đầy những thịt mỡ ngay cả mắt đều bị mở che đến mức sắp nhìn không nổi nhưng lại khiến người khác cảm thấy hết sức uy nghiêm hết sức đáng sợ như thể một ngọn núi hùng vĩ gần như hầu hết người ở trường lăng đều biết ông ta ông ta chính là hứa binh xuất thân là một gã lính quèn nhất của nước tần truyền nhân mạnh nhất từ trước tới nay của hoành sơn kiếm viện sau cùng được phong hầu một trong mười ba vị hầu tức của vương triều đại tần hoành sơn hứa hầu gió đêm khẽ v e t vớt một bộ quần áo trăng xuất hiện ở giữa ngã tư đường trường lăng tràn đầy s ắ c xám và s ắ c đen dạ sách lanh ung dung bước ra khỏi xe đứng đối diện vị vương hầu đổ s ộ như núi này Giáng n g ư ờ i n h ỏ bé của n n à g so với h ứ a hầu chỉ n h ư m ộ tám đ o o n manh. g các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 26, bàn sân cảnh bàn sân cảnh cảnh giới rời núi tuy tên mộ dung thành này có phần ngốc nết nhưng dù sao cũng còn trẻ hơn nữa tiềm chất tu hành và tốc độ phá cảnh đều không tồi ta đã nghĩ ngốc thì có thể từ từ mà dạy ấy thế mà chưa kịp dạy dỗ gì thì đã bị ngươi một kiếm chém rụng luôn rồi hoành sơn hứa hầu đứng đó như thể một núi thịt cả người tỏa ra hơi thở vô cùng mãnh liệt áp bức ông ta nhìn dạ sách lánh như sư tử nhìn c ự u non lạnh lùng nói dù sao cũng đã xem như nửa người trong phủ ta lại bị ngươi cứ như vậy chém ngươi không đưa cho ta một lời giải thích thì sau này ai còn cần cho ta thể diện thiếp ngươi một kiếm không phải là nể mặt ngươi sao dạ sách lánh cười lạnh xem thường đối mặt với cơ thể đủ để bao phủ mình vào trong cùng hơi thở vô cùng mãnh liệt áp bức mà cô nàng vẫn để lộ ra hai má lún đồng tiền mờ mờ tốt lắm ta rất thích tính cách của ngươi không hổ là nữ ti thủ duy nhất của đại tần hoành sơn hứa hầu cười lạnh lẽo đưa tay ra mời dạ s á c h lánh vậy đến đây đi còn chờ gì nữa dạ s á c h lánh khẽ cười lạnh lùng chẳng nói gì chỉ vươn bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết ra phía trước trong bầu trời chiều sáng sủa chật rất xuống một giọt mưa nó rơi xuống trên bóng tối phía sau thân thể to lớn của hứa hầu làm vang lên một tiếng bụt rồi vỡ ra vô số tơ nước nhỏ bé h ó ánh cùng lúc đó trong lòng bàn tay dạ sách lánh bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước lấp lánh con mắt vốn sắp bị che lấp mất của hoành sơn hứa hầu híp lại càng nhỏ thêm ông ta hừ mạnh nói thiên nhất sinh thủy trong khoảnh khắc này thời gian như đông cứng lại gạch l ó t trên đường đều bị nguyên khí đất trời đột ngột từ bốn phương tám hướng ùa tới ép cho rung lên lộ cộp vô số bùi đất lắng đ ộ n g nhiều năm từ trong các khe hở t r ê n trúc bay ra như thể cảm nhận được hơi thở kinh khủng muốn trốn ra khỏi con phố này nụ cười trên gương mặt dạ sách lánh cũng hoàn toàn biến mất mỗi động tác của cô ta trở nên chậm chạp và cực kỳ nặng nề rõ ràng so với lúc đánh với triệu chạm còn phải cố sức hơn cánh tay dội ra của cô ta chỉ nâng theo một giọt nước lơ lửng nhưng mỗi một động tác nhỏ đều nặng nề như thể rời núi ẩm giọt nước lấp lánh giữa tay cô ta biến thành một thanh kiếm nước lấp lánh dài một tấc cùng lúc bầu trời bao la phía trên con đường như trận sụp xuống vô số nguyên khí đất trời hội tụ về hướng thanh kiếm nhỏ lấp lánh trong tay cô nàng bởi vì tốc độ quá nhanh và nguyên khí đất trời quá mức khủng bố nên trong khoảnh khắc đó những nguyên khí đất trời này như thể bị một dãy núi vô hình cứng rắn ép tới sau đó cứng rắn ép chúng tiến vào trong thanh kiếm nước lấp lánh của cô gái đây là cảnh giới thứ bảy mà vô số người tu hành thiên hạ ngưỡng vọng bản sơ cảnh cảnh giới thứ ba là chân nguyên cảnh giới thứ tư là dung nguyên tới cảnh giới thứ ba người tu hành sẽ hấp thu được một ít nguyên khí đất trời vào cơ thể cô đặc với chân khí của bản thân thành chân nguyên đến cảnh giới thứ tư là thời điểm chân nguyên dung hợp thêm với nhiều nguyên khí đất trời trong cơ thể mở ra một vài vị trí có thể tích chữ nguyên khí đất trời thân thể không chỉ hấp thu luyện hóa một ít nguyên khí đất trời trong khi tu luyện mà trở thành bình chứa tích chữ nguyên khí đất trời tuy nhiên chỉ đến cảnh giới thứ bảy mới có thể trực tiếp vận chuyển số lượng nguyên khí khủng bố trong không gian bốn phía mạnh mẽ nén vào trong chân nguyên của mình mỗi một giọt chân nguyên nhỏ bé trong nháy mắt có số lượng nguyên khí đất trời khủng bố dũng manh tiến vào nên trong khi đối địch có thể buộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng trần mặc ly ở trong quán rượu ở n g õ n g ô đồng chính là người tu hành cảnh giới thứ tư có điều nguyên khí đất trời từ trong cơ thể hắn tuân trào ra khiến các đệ tử học viện kia khiếp sợ kia so với nguyên khí mà dạ sách lánh đưa đến trong nháy mắt hiện giờ quả thực chỉ như lạch nước với sông rộng mà thôi trong c h ố p nhóm này nguyên khí đất trời bị cô ta dẫn tới rót vào trong thân kiếm đã nặng chịu như núi nhưng thanh kiếm nước lấp lánh trong lòng bàn tay ả vẫn nhẹ hở như không khối lượng、Xoẹt. thanh kiếm nhỏ bé này từ lòng bàn tay cô gái bay thẳng về phía mi tâm hư hầu tốc độ của kiếm quá nhanh tưởng như có một dòng sông xuyên qua không trung nhưng không thể nhìn thấy cơ thể như núi của hứa hầu không hề lui dù chỉ một bước cánh tay phải mập m ạ p của ông ta lúc này chợt biến mất bởi vì quá nhanh trên thực tế ông ta chỉ giơ ngang cánh tay lên trên chỉ giơ ngang như thế mà lập tức có một bóng kiếm màu xanh chắn ngang như dãy núi trước mi tâm ông ta một kiếm như núi vắt ngang ngàn quân không thể tiến đây là hoành sơn kiếm chân chính một luồng hơi t h ở càng thêm mãnh liệt á p bức vô song xuất hiện trong không gian một tiếng nổ lớn n g ộ t ngạt đến khó tả vang lên trước mi tâm ông ta hai tay của hứa hầu đã để sau lưng y phục như sắt trên người bay phất phới như thể chưa từng động đậy nhúc n í c h dạ sách lánh đối diện ông ta cũng trầm mặc như nước đứng im không chuyển tay cô ả lại đưa ra một giọt nước lại biến thành một thanh kiếm nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay cô gái này phía trên hai người này có vô tận nguyên khí màu xanh bay vọt lên tạo thành một tòa núi lớn màu xanh trong không trên tòa núi lớn có vô số hạt mưa đang bay múa không rơi xuống mà nhắm vào bầu trời cao bay đi h ứ a hầu ngẩng đầu nhìn dị tượng trên trời cười hắc hắc cả cơ thể mập mạp khẽ run lên không nói thêm gì nữa mà quay người đi đến chiếc xe ngựa khổng lồ dạ sách lánh hở h ứ n g nhìn vào trong lòng bàn tay giọt nước trong lòng bàn tay chậm rãi thấm vào trong người ạ bóng đêm rốt cục phủ xuống xe ngựa màu đen và xe ngựa thép đúc tách ra hai ngả dưới bóng một cây phong nằm sát chân cây cầu đá cách đó không xa có đ ố một chiếc xe ngựa của thần đô giám đánh xe là một người cầm không có lưỡi hình như còn bị điếc nên ngay cả tiếng nổ mạnh vừa rồi cũng chả nghe thấy hoàn toàn không có phản ứng gì trong chiếc xe ngựa của thần đô giám có một gã đàn ông gầy gò tướng mạo trẻ trung mặc áo gấm màu đỏ thâm có t r ò m râu ngắn tua tua mái tóc gã hơi s á m trắng móng tay hơi vàng vàng gã này nhìn qua có chút h ề hoại nhưng tất cả người ở trường lăng đều biết đó chỉ là vẻ giả tạo người trường lăng đều cho rằng gã cực kỳ âm hiểm vô cùng xào trá hết sức tàn khốc vì gã chính là người đứng đầu thần đô giám trần giám thủ gã thoáng hủy vài túi đầu nhưng ánh mắt lại quét từ trong khe hở nhìn ra con phố rộng chiếc xe ngựa đúc bằng sắt từ trong bóng tối đi qua cơ thể hứa hầu khiến cho thùng xe rộng rãi cũng trở nên chật trội ngón tay ông tay k h ẽ chậm rãi gõ gõ lên bụng mình nghĩ tới một kiếm vừa rồi ông ta không khỏi cười lạnh mà tự nhủ đúng là k h ỏ e sức tiếp một kiếm của ta đau khổ phải ăn không ít đâu nhưng mà ít nhất có thể tạm thời giữ được bình an trong bóng đêm trường lăng mấy chiếc xe ngựa đang chạy từ từ về phía hồng vận lâu hồng vận lâu là thanh lâu bậc trung ở nam thành ngày bình thường khi bóng tối dần đậm sắc xung quanh chỗ này cùng trên bờ sông phía trước đều sẽ treo đèn lồng xe ngựa n ư m n g ư ợ m trên các ngọ phố xung quanh lại có không ít các quán bán đồ ăn vặt hay bán hoa tươi hoặc hát dong kiếm ít tiền thưởng vụn nên náo nhiệt vô cùng nhưng hôm nay trong hồng vận lâu đã được bao hết vài dặm xung quanh rất tiến tĩnh tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy khá áp lực cho dù là khách sang không thiếu tiền bạc đang hào, hào hứng hứng chạy tới nhưng cảm nhận được từng tia sát khí truyền ra từ các căn lầu trống lại thấy được từng bóng hình u ám trong phố liền cảm thấy lông tơ dựng đứng lên không dám dừng lại lâu hơn đinh ninh và vương thái hư xuống xe ngựa hai người đi về phía hồng vận lâu không xa như thể người nhàn rôi đi tàn bộ từ trong năm sáu chiếc xe ngựa phía sau họ có hơn mười người hào hào bước xuống đi theo bọn họ đèn lồng xung quanh hồng vận lâu lại được thắp lên lờ mờ có thể thấy có chí ít hơn trăm người lặng im đứng trong khoảng tối xung quanh hồng vận lâu trên người họ hoặc ít hoặc nhiều đều có ánh phản chiếu của binh khí vương thái hư khe tau mày bước tới ông ta đã thay một chiếc áo gươm đỏ rực điều này khiến sắc mặt ông ta nhìn qua có vẻ hồng hào hơn chút ít một ông lao tóc bạc g ầ y gò mặc áo khoác đông màu da rất hồng hào nhìn không ra được mấy nếp nhăn từ trong chiếc xe ngựa thứ hai một mình bước xuống đi tới bên người vương thái hư bên cạnh vương thái hư là một già một trẻ ba người cứ thế vượt qua cửa hồng v ậ n lâu ngay đầu phía đông lầu hai là một gian phòng thanh nhã lớn lúc này trong gian phòng thanh nhã này tất cả đồ vật không cần thiết đều đã bị cất đi chỉ để lại rất nhiều chiếc bàn ngắn đã có hơn mười người ngồi trên chiếu khi vương thái hư đẩy cửa vào nửa gương mặt lộ ra sau cánh cửa hé mở trong gian phòng này chợt lặng như tờ vương thái hư mỉm cười bờ môi k h ẽ nhúc nhích chuyển âm thanh nhỏ xíu vào trong thai đinh ninh một bên đằng sau g ã béo nhất kia chính là trương mập của lôi vũ đường g ã gầy gầy tóc ngắn sắc mặt khó coi bên cạnh hắn chính là con cá béo sót lại đường khuyết của cẩm lâm đường tên thư sinh mặt trắng cạnh trương mập là con nuôi của hắn trung tu hẳn là người tu hành lợi hại nhất hiện tại của lôi vũ đường Còn cạnh tên bên đường đường trột một mắt m khuyết là ông ta r trong n người hiện là một trong số ít người có thể xuất thủ hiện giờ số có c ủ cầm lâm đ ư ờ nói g Ông n ta xong mấy câu đó thì đinh linh và ông cụ tóc bạc mặc áo khoác đông ở bên cạnh cũng đã theo chân ông ta đi vào trong gian phòng thanh nhã bước tới trước bàn đinh linh cứ thế một mình ngồi xuống trước chiếc bàn bên cạnh vương thái hư nó lập tức đánh giá mấy người trong lời vương thái hư kể t r ư n g mập lôi vũ đường có chiếc mũi hết lên trời khiến người ta nhìn qua liền thấy ngay được hai cái lô mũi to vô cùng cũng vì thế dù các bộ phận còn lại có đẹp ra sao cũng khiến người ta thấy trắng án đó là chưa kể vị ông lớn trong giang hồ trường lăng này vì biểu hiện sự hào sảng của mình nên trong thời tiết như thế này áo khoác gấm màu đen còn phanh rộng đ ư ợ c ra tiếc rằng hình như lão ăn mặc hơi ấm hơn nữa còn dễ ra mồ hôi nên trên t r á n và lồng ngực lão đều thỉnh thoảng ứa ra mồ hôi bóng n h ấy đ ư ờ n g khuyết ngồi xếp bằng bên cạnh lão thì khác hẳn tên này ngồi thẳng tắp trên người nhìn không thấy một chút thịt h ự a có điều xương gò má hơi cao rõ ràng vì mấy ngày qua suy nghĩ quá nhiều nghỉ ngơi không tốt nên vành mắt hơi thâm hơn nữa lúc này sắc mặt y vô cùng â m trầm nhìn xung quanh đôi mắt như thể có một tầng bóng đen mờ gã con nuôi trung tu ngồi cạnh trương mập thì lại nhẹ nhàng phong độ hơn hẳn gã mặc một bộ đồ mỏng màu tím mặt trắng không râu nhìn qua cũng chỉ tầm hai m bảy hai tám tuổi thôi về phần kẻ kế bên đường khuyết tên độc nhãn long đường ngông trần trong lời vương thái hư thì ngay cả mặt mui gã đinh linh cũng thấy không rõ lắm bởi vì từ lúc nó bước vào phòng cho tới giờ đường ngông trần vẫn túi thất đầu chưa hề ngẩng lên dù chỉ một lần ông lớn giang hồ nào ngồi ở vị trí cao lâu đều có phong thái bất phàm lưỡng thẳng lâu đã đứng vững ở trường lăng nhiều năm không ngã vương thái hư ở trong quán rượu nói với đinh linh mình chỉ làm chuyện buôn bán tầng chót không chịu được sóng gió cũng chỉ là cách nói khiêm tốn và chọn lọc thôi v à lại trong trận tàn sát đ ấ m máu trước đó vương thái hư đã cho tất cả người trên đời này nhìn rõ ông ta là dạng người như thế nào thế nên khi ông ta ngồi xuống dường như chén rượu trên bàn mọi người đều thoáng rung rinh một luồng sức ép vô hình khiến cho hô hấp của mọi người càng lúc càng khó khăn một già một trẻ bên cạnh vương thái hư sau khi ngồi xuống vẫn không lên tiếng nói chuyện mà chỉ nhìn trương mập và đường khuyết ở đối diện mỉm cười chương 29, i m ư ơ c h n ư ơ n g 27, i ư ơ sừng bạch dương trương béo tên thật là trương nam gọi hắn béo là không sai chút nào nhưng ở phố trường lăng này chỉ vài người như vương thái hư mới dám gọi hắn như vậy khi hắn đến điểm hẹn thì xung quanh hồng vận lâu đã có hàng trăm nhân thủ của lưỡng tẳng lâu ở đấy không biết còn bí mật mai phục bao nhiêu tiễn thủ cùng những thứ lợi hại khác đâu đó trong hồng vận lâu có người đang tấu nhạc từ xa xa vọng lại khiến cho không khí của căn phòng này càng thêm mờ ám thấy vương thái hư mãi không lên tiếng gương mặt béo n ú c của trương nam giật giật hắn bực bội nói vương thái hư rốt cục trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì chúng ta là khách ngươi là chủ ngươi đã đến nãy giờ mà không nói câu nào là sao đây nhìn khuôn mặt bóng nhẫy của trương nam vương thái hư chỉ mỉm cười tuy ta là chủ nhưng hôm nay các ngươi lại cần cùng ta bàn chuyện chứ không phải ta cần sắc mặt của trương nam đanh lại hừ một tiếng không nói lời nào đường khuyết bên hắn chậm rãi ngầm đầu vừa nhìn vương thái hư đầy lăng lệ vừa nói ta bắt đầu giết người từ năm mười lăm tuổi mười sáu tuổi thì cùng tư cẩm lâm thanh điệp tới trường lăng không biết đã đổ bao nhiêu máu mới có thể leo lên tới vị trí này họ đường lạnh lùng chậm rãi nói tiếp ta không sợ chết cho nên hôm nay mới tới gặp ngươi Không phải cho cho chết muốn xin cho cẩm lâm đường một con đường sống mà muốn cho ngươi biết rằng, dù có giết biết cẩm lâm một mà có ta dù vương à các huynh đệ thì chút ít sinh ý của huynh thì sinh đệ ít ý l thái n người cũng đừng g lâu các n Vương g giữ được. t h hư bình tĩnh nhìn hắn nói rất thờ ơ thật vậy ạ trương nam run run mặt mập cười giả lạ vương thái hư giang h ồ có câu đắc n h i ề u nhân xử thả nhiều nhân ngắn gọn là cái gì bỏ qua được thì bỏ qua mấy hôm trước ngươi náo loạn với bên cẩm lâm đường đúng là thiệt hại không ít nhưng bọn ngươi cũng đã giết rất nhiều người bên đ ấy coi như thanh toán sòng h ẳ n rồi nhưng chuyện lộn xộn này lại khiến cho bọn người bên trên có cơ hội đ ú n g tay vào đối với các ngươi không hề có lợi ta thấy bọn ngươi cùng cẩm lâm đường hợp tác là tốt nhất vương thái hư chỉ cười mà không nói tiếng nào vương thái hư rốt cuộc ý ngươi là sao trương nam nhìn bộ dáng của hắn nhịn không nổi mà q u á t lên gương mặt vương thái hư nổi lên chút ý miệng ai rồi nhìn thẳng vào tên béo trước mặt mà nói trương béo ngươi là người thông minh lại già đời hơn ta vậy ngươi cũng hiểu rõ có những chuyện chúng ta không nên đ ú n g tay vào s ắ c diện của trương nam ngày càng lầm chầm đanh mặt vương thái hư ngươi nói cho rõ ràng đi ngươi muốn ta nói rõ ràng vậy được thôi vương thái hư nhìn hắn ánh mắt lạnh đi ngươi làm thuyết khách cho bọn chúng hiển nhiên chúng cũng đã tiết lộ ra chút nội tình cho ngươi chút lợi ích nhưng ngươi hẳn cũng biết lưỡng tằng lâu làm ăn phát đạt tại trường lăng nhiều năm như vậy chẳng lẽ không tìm ra chỗ dựa ở trên kia sao nhưng tại sao ta không làm thế nhân vật như chúng ta lẽ nào có thể xưng anh em với mấy kẻ quyền quý nơi triều đình dù là tìm chỗ r ử a thì cũng là chó bám nuôi chủ nghe vương thái hư nói thế khuôn mặt của trương nam nổi lên một tia rêu cận hắn nhấc chiếc khăn gấm thấm mồ hôi lạnh giọng ngắt lời nhưng ngươi cũng hiểu với những quý nhân kia thì mạng của chúng ta và mấy con chó không khác gì nhau làm chó hoang còn có thể tùy tiện cắn người vương thái hư đùa cận làm chó nuôi thì bị đánh rồi giết thịt ngươi không thể biết khi nào và tại sao chỗ r ử a kia sẽ sụp đổ rồi đ ể ngươi chết theo theo một người người khác sẽ khinh bị ngươi cho nên mấy năm nay lưỡng tẳng lâu an phận sống nơi đáy bùn không chịu sự bảo hộ của bất kỳ quý nhân nào chẳng phải là ta không muốn lưỡng tẳng lâu phát triển mà với vị trí nhỏ như thế thì mới có thể an phận mà sống tên chó hoang ngươi luôn muốn ăn miếng thịt trong miệng cọp dù có tươi ngon đi chăng nữa mà mang tính mạng cả nhà ra đánh cược có đáng hay không khuôn mặt trương nam thắng co giật l ạ n g r ọ n g quý nhân cũng có nhiều loại có thể lớn đến đâu cơ chứ vương thái hư ơ nghĩ n g tới những lời đình t r h a nói với mình trước đây thầy y đang thoải mái dùng bữa ăn rất thành thơi bèn không nhịn được mà cười hiện nay ngoại trừ tâm phúc nghiêm tương và lý tương của bệ hạ ra thì những người còn lại chẳng phải đều bị khống chế rồi sao không lẽ ngươi đã quên lúc bệ hạ đăng cơ hai năm trước đã xảy ra chuyện gì ngươi nói như vậy xem ra không hề có ý định ngượng bộ trương nam lại móc khăn gấm ra lau mồ hôi nhưng ngược lại vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh vương thái hư không thèm nhìn hắn mà hướng về phía đường khuyết nói nếu như ngươi cầu xin ta tha cho ngươi và huynh đệ của mình có lẽ ta sẽ đồng ý chỉ cần sau này các ngươi vĩnh viễn không trở về trường l ă n g nữa đây là giới hạn tối đa mà ta có thể nhượng bộ vậy sao đường khuyết nhìn vương thái hư với ánh mắt âm hiểm băng giá nếu như ngày đó ta kịp có mặt thì ngươi đã mất mạng rồi sai lầm duy nhất là chúng ta không ngờ ngươi đã tu luyện đến cảnh giới thứ năm vương thái hư mỉm cười trên đời này không có nếu như ta chỉ biết là mình bị d ụ n g mất một cái răng còn hai vị đương gia của cẩm lâm đường giờ đã nằm sâu dưới ba tức đất đường khuyết mặt hơi đỏ lên nhưng không tức giận hắn nhìn vương thái hư lạnh lùng nói ngươi rất tự tin vương thái hư cười bảo ngươi nên suy nghĩ thật kỹ đường khuyết hơi nho mắt đánh mắt nhìn về phía đinh ninh đang ăn uống ngon lành cùng lao già đang nhâm n h ì trả chỉ là ta không hiểu sự tự tin của ngươi từ đâu mà có hay chỉ là làm trò thần thần bị bí dựa vào một thiếu niên tầm thường ở hẻm ngô đồng cùng một lao thầy bói trong chợ thôi sao vương thái hư nghiêm túc nói như vậy là đủ rồi là tự ngươi từ chối cơ hội cuối cùng đường khuyết lắc đầu bưng một câu cực kỳ lạnh lùng sau đó chén rượu trên tay hắn rơi xuống đúng lúc nó rơi xuống vỡ nát thì ánh mắt của trương nam lập tức l ó e lên ra tay hắn quắt khẽ trong gian tinh thất này trừ vương thái hư đinh chữ và ông lão tóc bạc nọ thì tổng cộng có mười một người ngoài bốn người thuộc nhóm trương nam đương khuyết ra thì còn lại đều là người của lưỡng t à n g lâu có thể có tư cách ngồi cùng vương thái hư tất nhiên là những nhân vật quan trọng nhất của lưỡng t à n g lâu và cũng được hắn tín nhiệm nhất lúc trương nam quát lên một tiếng ấy thì bảy kẻ này đã nhất tề động thủ tuy nhiên lại có ba kẻ tự tách ra khỏi đám người kia cuốn phong mãnh liệt theo sau là những âm thanh gào thét lạnh lẽo trung tu cạnh trương nam tung người lên tựa một con bươm tím thanh kiếm màu tím từ trong tay háo của hắn bay ra nhắm thẳng vào c h á n vương thái hư chiếc bàn phía trước đường khuyết vỡ ra làm bốn một thanh kiếm lớn màu xanh phóng lên từ dưới chân rồi nằm gọn trong tay hắn một tiếng quát lanh lảnh vang lên đường khuyết sử dụng chiêu thức tấn công trực diễn nhất vẫn hết chân nguyên trên người dồn vào thanh kiếm t h o n cái thân kiếm như một ngọn sóng xanh biết dâng lên rồi đập thẳng về phía vương thái hư độc nhãn long đường m ô n g trần vẫn c ú i đầu n ã y giờ đ ố n g ngẩng đầu lên vươn hai tay ra trên đó lập tức vang lên những tiếng kim loại trói thai hơn mười tia sáng màu lam ập tới người vương thái hư trong phút giây chớp nhóm này trương nam lại không hề ra tay mà chỉ ngồi một chỗ không núp n í c h kế hoạch tăng khớp hắn thiết n g h ĩ không cần phải ra tay ba người bên cạnh của hắn ra tay thừa sức khiến cho bốn kẻ trung thành với vương thái hư không kịp tiếp viện mà y hiện đã bị thương hẳn nhiên không đánh lại nổi trung tu đường khuyết và đường m ô n g trần chỉ cần vương thái hư chết rồi cục diện trốn này đều sẽ rơi vào tay họ nghĩ tới cảnh đối thủ lớn nhất ở trường lăng sắp ngã xuống đáng lẽ hắn nên cảm thấy vui mừng tuy nhiên không biết tại sao trong lòng trương nam lại dâng lên cảm giác bất an vô cùng biểu hiện của một già một trẻ cạnh vương thái hư quá kỳ lạ đinh chữ vẫn bình tĩnh n g a n rau ông lao tóc trắng kia lại vẫn ung dung n h ấ p trà trong khi phong ba nổi lên mà hai người họ như thế chẳng phải quá quái lạ sao nhưng dựa theo tin tức của nội gián cạnh vương thái hư thì hai kẻ nọ rõ ràng không có gì đ ặ biệt tiểu tử kia chỉ là một thằng nhóc bình thường ở hẻm n ô đồng lão già nọ chỉ là một tên thầy bói trong chợ theo lời nội gián thì bởi do vương thái hư cảm thấy ông ta có tiên phong đạo cốt nên mới cố ý dắt theo bên mình hòng để bọn hắn hoài nghi đây là một tu hành giả lợi hại cho nên trong cuộc nói chuyện ban nãy đường khuyết mới nói vương thái hư là cố ý làm ra vẻ huyền bí để che mắt thiên hạ giống như trên bàn cờ quân át chủ bài của họ vương đã bị bọn hắn nhìn thấu có điều hiện tại sao biểu hiện của hai người họ vẫn vậy trong lòng trương nam càng lúc càng thấy rét lạnh vô cùng nhưng trên trán lại bất giác đấm mồ hôi vương thái hư vẫn không hề động đậy tay phải của hắn bông biến mất rồi một giải kiếm quang màu xám xuất hiện bao bọc trước cơ thể hắn dài độ một thước thanh kiếm trong tay hắn cũng chỉ dài tầm ấy nhìn qua lại không hề s ắ c bén trông c ứ như một cây t h ư ớ c dẹp hắn hoàn toàn không để ý thanh trường kiếm đang đâm thẳng vào c h á n mình cũng không để ý kiếm quang xanh lạnh như sóng cuộn đang tràn về phía mình mà lại rất chuyên tâm chém bay mấy đạo ánh sáng màu lam đang bắn tới đúng lúc này t r ư ơ n g nam không kìm được kêu lên một tiếng thất thanh vì chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy đến bình trà trong tay ông lão tóc trắng bên cạnh vương thái hư đột ngột rơi xuống một thanh kiếm màu trắng xuất hiện trong tay lão c h ô i kiếm này thô to lại ngắn cầm trong tay khiến người ta cảm giác giống như đang cầm một chiếc sừng bạch dương vậy chương 30, m ư chương 28, bản mệnh cảnh dầm một tiếng thân hình trung tu văng ngược lại đập mạnh vào góc tường thanh t r ư ờ n g kiếm màu tím điệu xịu đang lắc lư cắm chênh chết trên xà nhà sâu hoám gương mặt trung tu đâm máu vành m ô i tái nhợt run rẩy hắn khẽ nhìn xuống bàn tay trái đang n ứ t toát ra ánh mắt m ở mịt cùng tuyệt vọng m ở mịt cùng tuyệt vọng là bởi cách biệt mênh mông về thực lực hoàn toàn không thể chống đỡ cùng lúc đó đường khuyết ảo não bay ngược về chỗ cũ thanh đại kiếm màu xanh của hắn bị một sức mạnh kinh khủng đập gãy đoạn v ạ n vẹo chẳng khác nào một mớ sắt vụn rơi đầy trên mặt đất sóng gió trợt qua đi toàn thân trương nam ướt đẫm mồ hôi miệng há lớn giống như cá bị vớt ra khỏi nước đang đắp từng ngụm không khí nhưng không hề phát ra được chút âm thanh nào đường ông trần vẫn giơ hai tay lên như cũ chỉ có điều từ trong ống tay háo rách nát lộ ra đôi hộp s ắ t hình ông con mắt hắn đang dán chặt vào mũi kiếm như sừng bạch dương nọ hoàn toàn trống rỗng tuyệt vọng tất cả đều chết chân dù kiếm trên tay có đang nhỏ máu máu từ trên trán trên m ũ i trên miệng trước ngực nhưng tất cả đều câm lặng bởi một kiếm chỉ một nhát kiếm từ trên cao chém xuống đánh bay hồ điệp đập tan sóng lớn vô số tiếng bước chân rồn rập từ ngoài hành lang tiến đến gian phòng cửa trước cửa sổ cả vách tường nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều vết thủng bên ngoài những lỗ thủng người đứng chấn đích nhìn những ánh mắt lạnh leo ấy con cá mắc cạn trương nam kêu lên như s ắ p khóc không thể nào ban này rõ ràng ngươi nói với ta không hề muốn qua lại với quý nhân sao bên cạnh ngươi lại xuất hiện người của bạch dương đậu sao ngươi có thể tìm được đại nhân vật cỡ này tiếng gào khóc của trương nam tại thời khắc đó cũng chính là khúc m ắ t của phần lớn mọi người có mặt trong gian phòng mũi kiếm trông giống sừng bạch dương từ từ biến mất một cách kỳ dị giống như đang chui vào cơ thể của lão nhân tóc bạc nó tượng trưng cho cảnh giới thứ sáu bản mệnh cảnh nhất cảnh thông huyền nhị cảnh luyện khí tam cảnh chân nguyên tứ cảnh dung nguyên ngũ cảnh thần nghiệm lục cảnh bản mệnh thất cảnh bản sơn bát cảnh khai thiên cựu cảnh trường sinh tu luyện đến cảnh giới thứ năm thần nghiệm cảnh thì chân nguyên và thiên địa nguyên khí kết hợp cải tạo thân thể người tu luyện giúp niệm lực của người đó tăng mạnh luyện đến cảnh giới này thì có thể dùng niệm lực khống chế và khí cụ đặc biệt có tích chữ chút chân nguyên trên bề mặt tỷ dụ như là phi kiếm hay phủ lục niệm lực đến đâu phi kiếm phụ lục theo đến đó điều này giúp cho tốc độ và sức mạnh của cảnh giới thứ năm khác xa cảnh giới trước đồng nghĩa với việc xuất hiện thêm nhiều thủ đoạn đối địch thần bí mặc chắc biến ảo khôn lường khi tu luyện đến c nhờ giới thứ sáu bản mệnh cảnh lại càng mạnh mẽ hơn chân nguyên phân chia âm dương ngũ hành người tu luyện có thể chọn thiên tài địa b ả o phù hợp bản thân để luyện thành vật bản mệnh cho mình vật gắn liền với tính mệnh đối với đẳng cấp đám người trương nam thì cho dù biết rõ trong thành trường lăng có rất nhiều tu hành giả tu luyện vượt qua cảnh giới thứ sáu nhưng bình thường chẳng thể nào gặp mặt càng không được tận mắt chứng kiến uy lực khi sử dụng vật bản mệnh ngũ cảnh tu hành giả không cầu cũng gặp còn lục cảnh thì muốn cầu cũng không thể gặp trên lệch giữa hai cảnh giới này giống như khác biệt giữa dân đen và con lớn như t ô m cá khác với g a o long đây chính là điều khiến trương nam chăn trở cùng tuyệt vọng nhất lục cảnh bản mệnh tu hành giả nếu không phải quan viên quyền cao chức trọng trong triều thì cũng là trưởng lão hay tông chủ của các môn các phái nhân vật có cấp bậc thế này thậm chí còn lôi kéo được sự chú ý của hai vị thừa tường sao lại có thể đích thân ra tay giúp đỡ vương thái hư không thể nào không ai để ý đến tiếng kêu gào của trương nam lão g i ả tóc bạc hôm nay đại triển thần uy dường như cũng không để tiếng gào giống của trương nam vào t h a i cả vương thái hư cũng không màng chú ý đến hắn xoay người lại lạnh lẽo nhìn ba kẻ đằng sau mình mặt mũi ngày càng trắng bệnh ba kẻ từng là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn thế mà vừa nãy cả ba lại phối hợp để sát hại hắn hai trong số ba người đã bị đánh đến trọng thương còn lại một thanh t r ư ở n g kiếm đẫm máu đang run rẩy tại sao vương thái hư nhìn kẻ đang nắm thanh kiếm trên tay vẫn đang nhỏ máu lý tuyết thanh năm đó chính ta chuộc ngươi khỏi tay đám buôn người thanh tuyết hoa kiếm này cũng là ta vất vả giúp ngươi đoạt được tại sao ngươi lại muốn giết ta tại sao nói cho ta biết lý do tại sao Tu h à nghe h i tuổi ả trẻ t ủ của y nguyên Trung vẫn không trả lời. Vương Thái hư bình tĩnh trở lại nói rất nghiêm túc. Coi như giúp ta thỏa ta toàn thân Thậm biết ta ra hiếu vẫn không Vương bình nói nghiêm như mãn lòng hiếu chỉ cần ngươi nói nhân an nhân ngươi. nói ngươi mạng. n giúp g vì vệ kỳ, Hư chỉ cho chí cho họ h đảm bảo bảo lời, lại Coi các bỏ mà sẽ sẽ thấy lời này của vương thái hư tên tu hành giả trẻ tuổi khẽ cười trả lời là vì một tiểu cô nương đáng mến ở thanh lâu rơi vào tay bọn chúng đệ xin tạ lỗi với đại ca nói xong hắn quỷ gối trước mặt vương thái hư hự thanh em k ó nhọc vang lên trường kiếm trong tay hắn không biết đã đảo chiều từ lúc nào mũi kiếm đâm xuyên người máu tơi ư phụt ra ướt đấm cả lưng hắn đa tạng tên đại hán dâu quái nón khẽ thở dài thành khẩn nói lời cảm tạ với vương thái hư ta muốn giết chết ngươi vì trước đây ta đã từng làm chuyện có lỗi với huynh đệ trong bang nhiều năm trước cháu dâu của liếu huynh đệ bị cưỡng dâm mà chết chính là do ta trong lúc say r ư ợ u đã gây ra tội lỗi tài trời chỉ là chuyện cũ đã lâu không biết tại sao bọn chúng lại phát hiện ra ta nhất thời hồ đồ kết cục sai lại càng sai nói xong đại hán dâu q u a y nón một chỉ đâm thẳng tâm mạch gương mặt đầy hổ thẹn gục xuống còn một tên nam tử khác tuổi tắc không t r ê n h lệch mấy so với vương thái hư nhìn thấy máu tươi dính đầy trên đất hắn không khỏi thở dài ta cảm thấy nếu để ta trở thành chủ nhân của lưỡng tằng lâu sẽ tốt hơn dẫu sao ta cũng có chút không tín nhiệm ngươi lúc này ta đã biết mình có mắt không trọng vừa dứt câu hắn vái một lệ thành khẩn t r ư ớ c vương thái hư rồi quay ngược trường kiếm đâm sâu vào thân mình giang hồ đương nhiên có quy củ của giang hồ biết rõ không thể tránh khỏi cái chết đường khuyết và đường mông trần liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời dùng kiếm cắt cổ tự sát chết thế này vô cùng thê thảm máu tươi không ngừng phun phụt phụt ra ngoài ban tung tóe thậm chí ướt đẫm cả người trương nam ở bên cạnh ngươi có thể không cần phải chết vương thái hư nhìn chằm chằm tên còn lại mấy ngấn mơ trên người trương nam run lên hắn không dám tin vào những gì vương thái hư vừa nói chỉ sợ vương thái hư cố ý cho hắn một tia hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt càng khiến cái chết của hắn thống khổ hơn số người chết tối hôm nay đã quá nhiều ta không muốn huynh đệ của mình phải tiếp tục huyết chiến với thủ hạ mai phục của ngươi ngoài kia vương thái hư mệt mỏi nhắm hai mắt lại im lặng đứng đấy một lát rồi lên tiếng nhưng ta muốn tên trung tu vừa n ã y ra tay với ta phải chết còn việc làm ăn của lôi vũ đường ở thành nam không cần hắn bảo kê nữa tất cả sẽ do lương t ẳ n g lâu bọn ta phụ trách còn về sinh ý của các ngươi ta chỉ lấy hai phần từ này về sau ta với ngươi coi như đi trên cùng một con thuyền hy vọng sau này ngươi sẽ nhớ rõ lập trường và những gì ta đã nói hôm nay nghe xong những lời này trương nam cuối cùng cũng dừng lại cơn run dày c h i ế n miên của mình trong mắt của hắn cũng chỉ còn lại chút tức giận còn trung tu nằm thê thảm ở góc tường như hồ điệp bị mất cánh miệng rên dị âm thanh thê lương không cam l ò n g trong náy mắt hắn dùng hết sức nện lưng vào tường nương nhờ lực đập bay vút ra ngoài để lại phía sau hàng đống gạch vụ vỡ vương thái hư cũng chẳng buồn n h ư mày thậm chí hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn trung tu trong màn đêm dày đặc trợt vang lên vô số tiếng rít xé gió sau đó là tiếng kim loại phập phập đâm xuyên ra thịt sau cùng là âm thanh vật gì đó rơi xuống đất hắn vây vây tay với trung nam đang nằm sùi lơ giọng nói thêm phần trầm thấp lúc này ngươi có thể ra ngoài thông báo cho người của ngươi rằng ngươi vẫn còn sống dẫn bọn họ rời khỏi đây sau đó phải nhớ rõ những việc tiếp theo ngươi phải làm ta chi biết có một đại nhân vật trong lâu thuộc quân đội cụ thể là ai thì không rõ t r u n g nam vừa bước ra khỏi cửa vừa khàn giọng để lại một câu này vốn chỉ định chiếm lấy chút ít việc làm ăn của lưỡng tẳng lâu vậy mà kết quả lại trở thành mất đi hai phần lợi nhuận còn đỉnh đỉnh m ấ trải một tu vị hành g qua đại nạn chết đi xấu lại những ngày sau này vương thái hư nhất định sẽ chiếm được địa vị bất phàm trong thành trường lăng nhưng hắn vẫn làm lễ thành khẩn với lao già tóc bạc đang ngồi yên bất động người mà ngươi chọn không tồi đâu bình thường nói không chừng ta cũng sẽ bảo hắn nhập môn hạ của mình lao giả tóc bạc khẽ nói một câu liếc nhìn đinh ninh rồi đứng lên rời đi ta vẫn còn sống vương thái hư đưa mắt nhìn lao giả tóc bạc đang rời đi rồi xoay người nhìn đinh ninh chăm chú nói với hắn bằng giọng vô cùng bùi ngùi kể từ hôm nay người đã là môn sinh của bạch dương động đinh ninh lắc đầu thì thầm trong miệng rất khẽ đơn giản thế thôi sao đơn giản sao nếu không phải bạch dương động trùng hợp chọc giận thị tộc của hoàng hậu những ngày gần đây lại bị ép sát nhập với thanh đằng kiếm viện nếu không phải đỗ tiên sinh đã được thánh thượng ân chuẩn cho phép ông ấy cáo lao hồi hương nếu không phải tu hành giả cũng muốn phần còn lại của đời mình được hưởng chút t an nhàn nếu không cần phải bận tâm đến miệng lưỡi của những kẻ trong triều thì nhân vật đứng vị trị số một số hai trong bạch dương động sao có thể quyết định ra tay giúp đỡ mình chứ đây là cái giá phải trả cho rất nhiều chuyện hơn nữa còn là những chuyện hết sức phức tạp chỉ là vương thái hư không thể nào hiểu nỗi trong lòng đinh ninh đang nghĩ điều gì dù sao máu tơi ư bê bết trên sàn khiến hắn cảm thấy quá đỗi mệt mỏi vì thế chỉ khẽ cười không buồn giải thích sống quả thật là rất mệt mỏi chương 31, t chương 29, khoảng cách sinh tử xe ngựa lưỡng tằng lâu đưa đinh ninh trở về n g õ ngô đồng r ụ n g lá dừng lại trước quán rượu vô d a n h có lá cờ lệnh màu xanh phụ trách đánh xe là một gã kiếm sư háo nâu tuy không rõ khuya nay đinh ninh đã đóng góp những gì nhưng chỉ bằng việc hắn có thể theo bên cạnh vương thái hư cũng đủ khiến lòng tôn kính của tên phu xe đối với đinh ninh lên đến cực điểm đinh linh cảm ơn kiếm sư tên gọi chu tam tỉnh này một tiếng rồi đẩy cửa đi vào quán rượu bên trong tối h ô m theo sau tiếng cửa ken k á t là tiếng chân của t r ư ở n g tôn thiện tuyết nàng vừa mới tắm xong mùi mái tóc mới gội quyện với mùi hương cơ thể tỏa ra nhàn nhạt, nhạt thơm phức bóng tối cũng vô phương che giấu vẻ mỹ lệ của nàng chỉ có giọng nói là vẫn lạnh lùng như mọi khi cất lên từ trong bóng tối nói với đ i n h linh người quá nôn nóng rõ ràng đã nói với ta trước khi đột phá đệ tam cảnh sẽ không nhiều sự gây chú ý khi ngươi chưa luyện tới chân nguyên cảnh thì cho dù có là đệ tử của n g ư ơ i ấy cũng dễ dàng bị kẻ khác sát hại lúc này đinh ninh bông trầm m ặ t chứ không thoải mái đấu láo như mọi khi mất một lúc hắn mới mở miệng hỏi cô lo lắng cho an nguy của tôi hay lo cho việc tu luyện của cô ngươi có vấn đề thật rồi bình thường chả bao giờ ngươi nói mấy câu như vậy giọng nói trưởng tôn thiển tuyết càng lạnh lùng hơn trước ngươi phải biết hai chuyện đấy không có gì khác nhau đinh ninh lại im lặng một lúc rồi nói quả thực tôi có hơi nóng này nhưng trong kế hoạch của chúng ta không có cái tên ly lăng quân cộng chuyện hắn bất ngờ đi cầu hôn cô với năng lực của ly lăng quân nếu vương triều đại sở không phát sinh chuyện đặc biệt hắn tuyệt sẽ không vội vàng như vậy bạch dương động là một nơi tu hành thâm căn cố đế tại đại tần là căn cơ của đại tần mặc dù dính chuyện với hoàng hậu nhưng nếu không quá đáng thì hoàng đế cùng hai thừa tướng nhất định không để phe cánh của hoàng hậu s á t nhập vùng đất của người tu hành vào thanh đằng kiếm viện bởi việc s á t nhập này chẳng khác nào xóa sổ một tông phái tu hành quân đội thì đột ngột nhúng tay vào chuyện nơi chợ bứa cô sơn kiếm tàng lại sắp xuất thế rất nhiều địa phương có biến động lớn trường lăng hiện c h ẳ n g ca hát gì một tòa thành đợi bão mọi thứ đều cực kỳ khẩn trương ngừng lại một chút đinh ninh lạnh lùng nói tiếp tôi phải nhanh chóng trở thành người tu hành hôm nay tôi nói chuyện với vương thái hư có lẽ cô cũng đã nghe thấy chắc cô cũng hiểu cơ hội gia nhập bạch dương động hoặc thậm chí là thanh đăng kiếm viện không phải chỉ đơn giản ngồi đợi là có cho nên tôi phải nắm lấy thật nhanh ta mặc kệ lý do gì của ngươi sau khi ngươi giết tống thần thư tại ngư thị trở về là ta đã cảm thấy bất an trưởng tôn thiện tuyết nói không chút k h á c h khí ta chỉ biết tu vi hiện tại của ngươi rất thấp gấp gáp tiếp xúc với tầng lớp quyền thế cùng những tu hành giả lợi hại sẽ khiến ngươi dễ gặp nguy hiểm ngay vậy đinh ninh trợt nghĩ đến sự tình đặc biệt của bản thân hắn cảm thấy mình cô lanh hơn bất cứ ai ở thành trường lăng này lại nghĩ tới sinh tử của cô gái hữu tình hơn bất cứ ai hắn từng biết trước mặt cùng mình có liên quan mật thiết lạnh ý trong mắt đinh chữ hoàn toàn biến mất ánh mắt của hắn trợn sáng lên trong đêm tối nhất định tôi sẽ cẩn thận hơn hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn trưởng tôn t h i ề n tuyết nói trước khi luyện tới đệ bắt cảnh tôi nhất định sẽ coi trọng an nguy của bản thân mình cảm giác được cảm xúc thành tâm khác thường trong câu nói của đ ì n h chữ trưởng tôn t h i ề n tuyết khẽ nhăn mày nhưng nàng không nói gì thêm mà lặng lẽ trở lại nhà sau lúc đến cửa phòng ngủ nàng như nghĩ đến điều gì liền hỏi ngươi nhất định muốn vào mân sơn kiếm tông để luyện tục thiên thần quyết phải không Không sai nếu tôi không luyện tục thiên thần quyết thì cơ thể này sẽ báo hại tôi chết sớm đinh ninh nhẹ g i ọ n g trả lời bất quá cũng không phải là không còn cách ngoại trừ tục thiên thần quyết còn có vài loại công pháp khác có ích cho tôi thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của trưởng tôn thiên t u y ế t một lần nữa vang lên nhưng chỉ có tục thiên thần quyết là có nhiều hy vọng nhất đinh ninh gật nhẹ đầu trong bóng tối có hay không thì cũng là một cơ hội tốt công pháp này không chỉ giúp tôi sống sót mà còn có ích cho việc tu hành sau này công pháp tu luyện của các ngươi nếu phối hợp với tục thiên thần quyết thì sẽ mạnh hơn nữa à t r ư ờ n g tôn thiên tuyết cũng bắt trước bộ dáng trầm ngâm của hắn mất một lúc như thế nàng mới mở miệng ta nhớ rồi người kia là tử địch của mân sơn kiếm tông cho nên hắn không thể tiến vào đó tu luyện công pháp ấy chẳng có chuyện gì đinh ninh giấu nàng chỉ là nàng có hỏi hay không mà thôi cho nên hắn đơn giản trả lời đúng vậy trường tôn thiện tuyết lại hỏi nếu ngươi thuận lợi gia nhập mân sơn kiếm tông vậy chuyện tu hành của ta thì sao đinh ninh bình tĩnh trở lại ít nhất là giọng nói của hắn chuyện này tôi đã nghĩ kỹ kế hoạch gia nhập mân sơn kiếm tông của ta là thông qua con đường thứ hai thông qua thí luyện mà nhập sơn nên thời gian tu luyện ở trong đó chỉ có hạn chứ không giống đệ tử chính thức phải vượt qua chân nguyên cảnh mới được xuất sơn cho nên không ảnh hưởng đến việc tu luyện của tôi và cô trường tôn thiển tuyết thôi không thắc mắc nữa tiếp tục đi vào phòng đồng thời nói vọng ra ta chờ ngươi bên trong nàng chỉ nói một câu ngắn gọn người nào nghe thấy chắc hẳn không khỏi nghĩ ngợi lung tung một câu nói vô cùng mập mờ, mờ nhưng tại gian phòng c â y nồng hương rượu này những câu nói như thế hầu như ngày nào cũng có giữa hai người bọn họ lại không có lấy một chút mập mờ, mờ. chỉ có hung hiểm cùng khắc nghiệt đinh ninh thực hiện công việc quen thuộc sửa sang lại chăn đệm rồi nằm xuống giường trường tôn thiển tuyết chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn thiên địa nguyên khí bắt đầu tỏa ra khắp người nàng s ấ y khô c ò n những lọn tóc có nước phong tuyết lại nhảy múa quanh người cô gái và đinh ninh sau lần đột phá cửa ải lần trước chuyện tu luyện của trường tôn thiển tuyết không gặp trở ngại nào hắn đã không cần phải bất đắc dĩ dùng thân thể mình bước chân khí rót vào người nàng giúp nàng tu luyện nữa càng không cần phải dùng thân nhiệt sử ấm cơ thể của nàng hôm nay quả thật là một ngày dài bận rộn từ sáng đến tối đủ thứ chuyện hết thảy cũng diễn ra nhanh hơn kế hoạch người cùng việc ở nơi đầu đâu xa xôi đ ô n g xuất hiện trước mắt hắn nhìn gương mặt trưởng tôn thiển tuyết trong gió tuyết hắn chợt muốn ôm nàng biết bao nhưng hắn biết chắc hắn nếu làm thế thì nàng sẽ giết hắn ngay lập tức cho nên hắn đành nhìn nàng cách một lớp gió s ư ơ n g trong mắt hắn một thước ngắn ngủi giữa hắn và cơ thể của nàng chẳng khác gì hai bờ trừng giang khoảng cách giữa chân mèo và đỉnh núi vời vợi khoảng cách giữa sống và chết cùng thời gian ấy dạ sách lãnh đang đi bên trong thiên tử giám nàng rào bước qua một thông đạo dài và lớn hướng về căn phòng sâu nhất tại thiên tử giám đèn nuốt hai bên thông đạo tắt lịm theo mỗi bước nàng đi qua nàng thích đi trong đêm tối trên người là bộ quần áo màu trắng như cũ vẫn như lời nói của triệu chảm nàng chẳng ăn nhập gì với màn đêm này hay với trường lăng xám xịt màn lớn rũ xuống che kín căn phòng cuối cùng trong thiên tử giám màn lớn lộn xộn răng rũ như mê cùng giấu đi thân ảnh của dạ sách lãnh đồng thời che đi k h í tức khiến thậm chí là bậc cao thủ cũng không thể vận niệm lực tiêm vào chính giữa đống màn là một cái giường tròn êm ái trước giường có mọi cái đỉnh thuốc đang sôi hộp dạ sách lánh phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ bạch sam cùng khoảng đất trước người nàng nhưng sắc mặt nàng thì vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ như trước phải mạnh mẽ vì nàng biết khắp trường lăng người muốn nàng chết đem bản tính ra cộng cũng không hết chỉ có mạnh mẽ mới giúp nàng sống tốt nàng chậm d ã i đi về phía trước kéo dài một làn hơi nước có mánh trôi lững sau lưng màu máu đỏ tươi trên bạch sam và dưới đất càng lúc càng mở đi rồi bốc hơi hoàn toàn nàng bình tĩnh thả người ngồi lên giường tay mở rực đỉnh trước mặt ra nước thuốc bên trong đang sôi sùng sục nung một khoả ngao long đan màu vàng kim óng ánh nàng đưa m u i nước thuốc vào miệng rồi từ từ nuốt xuống đôi mày xinh đẹp nhăn nhăn tít rồi rất nhanh sau đó bình tĩnh trở lại chương ba mươi hai chương ba mươi hoàng hậu cũng trong đêm có một người đang đi trên một con đường t r ả i đá hai bên con đường đá đứng sừng sững vô số tượng đồng bên trên tượng bố trí nhiều loại pháp trận ít nhất có thể đơn giản lấy mạng tu hành giả đệ tứ cảnh người phụ nữ này đặc biệt xinh đẹp hai thị nữ đi sau lưng nàng cũng là tuyệt sắc nhưng nếu cùng so sánh với nàng thì chỉ giống như hai nữ hải có chút xinh xắn bởi vì vẻ đẹp của nàng không phải gọi là dễ thương cũng không gọi là thanh tú mà là vẻ đẹp vô cùng đoàn trang vô cùng trói mắt đơn giản nhìn là thấy đẹp bên trong vẻ đẹp ấy còn hàm chứa nét uy nghiêm vô cùng Hai bên... bóng hình hoàng cung nguy nga đồ sộ đều giống như sợ hãi nằm phủ phục trên con đường đá b á i lệ dưới gót chân của nàng nàng là hoàng hậu vương t r i ề u đại tần nữ chủ nhân trường lăng mặc dù dung nhan của nàng hoàn mỹ tới cực điểm giống như được vẽ ra từ bút của tất cả họa sĩ tốt nhất trong thiên hạ nhưng nó cũng giống như một sợi dây danh giới chia cắt với mọi người cả thành trường lăng hầu như không có mấy ai dám nhìn nàng nhìn dung nhan của nàng lúc này một gã tu hành giả mặc c ẩ m bào màu vàng đỏ đứng nơi cuối con đường đá đợi nàng trước cửa thư phòng hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nàng trước sau vô cùng kính cẩn không người túi đầu hành lễ với tất cả lòng tôn kính cùng khẩn trương tuy không ngẩng đầu nhưng n g h i ệ p lực của tu hành giả lại thủy chung theo sát bước chân nàng ngay khi cảm giác được nàng sắp dừng bước biết do nữ tử tôn quý nhất vương t r i ề u đại tần kia không thích lễ nghi p h i ề n phước không thích nghe lời thừa hắn liền dùng hết khả năng có thể kính kính cẩn cẩn mở miệng nói nương, nương hôm nay dạ ti thủ đã khám nghiệm thi thể tống thần thư tại thần đô giám xác nhận đích thực là cựu tử tàm thần công có điều sát thủ tu vi rất hấp cao nhất chỉ là luyện khí cảnh bước chân hoàng hậu ngừng lại mỗi một động tác của nàng đều cao quý đoan trang và hoàn mỹ tới cực điểm kể cả động tác và thần sắc lúc nàng hơi cúi đầu nhìn tên tu hành giả ánh mắt của nàng vẫn như cũ nói với người nhà không chỉ đơn giản luyện c ử u tử tằm mà có thể ở cảnh luyện khí giết được tống thần thư nhưng cũng nói bọn họ không cần khẩn trương thời gian này chưa đòi hỏi phải làm chuyện gì đặc biệt đại tần hiện nay không phải là đại tần mười mấy năm trước chỉ cần triều đình không phạm sai lầm thì không có thứ gì uy hiếp được cả Nàng nói h ế tu sức chứa bình thản, nhưng n hàm h rất i ề hành u nghiêm. Vân tu hành giả trịnh trọng nói tiếp hôm nay h ứ a hầu đã chạm mặt dạ ti thủ bên ngoài thần đô giám hai người giao thủ cân sức n ă n g tài hoàng hậu lại nói đã như vậy không cần thiết đối phó với cô ta nữa chẳng phải dạo gần đây xuất hiện tung tích bạch sơn thủy của vân thủy cung sao bảo n g ư ơ i nhà dùng toàn lực điều tra manh mối bạch sơn thủy giả sách lánh đã trở về thì chuyện này tự nhiên cô ta sẽ chịu trách nhiệm tu hành giả kia càng nghiêm nghị hơn hắn hỏi hôm nay đỗ thanh giác của bạch dương động đích thân xuống núi can dự vào một sự kiện của mấy bang phái giang hồ người nhà muốn nương nương cho chút ý kiến người nhà càng lúc càng hồ độ thế hoàng hậu nói nếu thánh thượng đã phê chuẩn cho đỗ dương giác quý lão thì đó đã là tổn thất lớn của bọn chúng người nhà không cần cân nhắc đến vấn đề này nữa ngươi chuyển lời đến mấy vị ấy giang thánh thượng tuy một lòng tu đạo mưu cầu trường sinh nhưng đừng nghĩ ngài hiện giờ khác trước ý chỉ của ngài ban xuống luôn luôn đại biểu cho kết cục cuối cùng của việc đó người nhà dù có cường đại nhưng nên biết đâu là điểm dừng áo mặc không qua khỏi đầu đừng nghĩ có thể qua mặt thánh thượng làm bất cứ chuyện gì đừng nghĩ có thể thay đổi một việc đã định nghe được ý tứ uy hiếp rõ ràng trong lời nói tưởng như bình thường của hoàng hậu tu hành giả không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng còn nữa hãy cảnh cáo hạ lương liên lần này hắn hành sự quá lỗ mãng việc ở trường lăng không giống việc ngoài chiến trường thủ đoạn cần phải mềm mỏng trường lăng là vũng nước sâu vĩnh viễn đừng tưởng có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ thứ gì hiểu chưa hoàng hậu rời gót vượt qua bên cạnh tu hành giả rồi tiến vào thư phòng quần áo ga ướt đẫm mồ hôi nôn hành cử chỉ của hoàng hậu vẫn như mọi ngày vẫn hoàn mỹ như thế nhưng từ đầu tới cuối hắn luôn cảm thấy khí tức của vị mẫu nghi thiên hạ kia khắc với ngày thường đôi chút tám hoàng hậu thả lưng xuống phượng ỉ trong thư phòng trước ghế là một miệng hoặc t u y ể n nước trong linh t u y ể n liên tục tỏa ra b ọ t khí màu trắng sữa dễ nhìn có tác dụng bồi dưỡng ngũ khí t r o người n g tu hành giả bên trong làn hơi nước mờ mịt đó mơ hồ nở một đoá hoa sen hoàn mỹ hoàng mỹ như chính bản thân n n à hậu yên lặng nhìn linh tuyền trước mặt rồi thở nhẹ chỉ biết mình muốn cái gì không nghĩ tới người khác muốn gì đó chính là sai lầm lớn nhất ta không biết ngươi trước khi chết đã thông suốt hay chưa nhưng lâu vậy rồi chẳng lẽ còn chưa nhắm mắt hay sao nàng chậm rãi n g n g đầu ánh mắt xuyên thấu qua tấm màn tinh quang phía trước nhìn thẳng ra phố xá nghiêng ngả bên ngoài trường lăng nét mặt hoàn mỹ trợt điểm thêm một chút lạnh lùng ánh mắt đông c h u y ể n thành giận dữ nếu đã lưu lại truyền nhân thì ngươi nên hảo hảo mà cất giấu như thế mới không bị tận diệt sau này người đời còn tìm thấy chút manh mối để họ biết được ngươi ít nhất cũng đã từng tồn tại dù gì đi nữa chúng ta nhờ ngươi mà diệt được nhà hàn loại bỏ nhà triệu xóa sổ đại ngụy nhờ ngươi mà có trường lăng có đại tần như hôm nay xinh đẹp m à huy nghiêm giờ phút này nàng chắc chắn không phải là người trần mà là thần linh trong truyền thuyết nhưng vị thần thánh được người người thờ phụng trong chùa miếu họ cũng lạnh lùng và hoàn mỹ như thế nhưng vẫn là thanh n â m trong trẻo lạnh lùng ấy nàng nhẹ lầu đầu ngươi có lẽ hiểu được trên đời này không có thần ai ai cũng là một thân máu thịt ai cũng trải qua thất tình lục d ụ n g không sống vì bản thân mới thực sự làm người khác căm hận khuôn mặt xinh đẹp càng thêm giận dữ thậm chí hận ý còn tản ra khắp xung quanh hơn nữa ngươi rõ ràng có truyền nhân ngươi giữ lại cựu tử tàm cựu tử tàm của ngươi kiếm ý của ngươi ngươi ngươi không truyền lại cho ta mà truyền cho kẻ khác một ngày như mọi ngày mặt trời vừa lo dạng là đinh chữ đã thấy bóng lưng trưởng tôn thiện tuyết rời giường đi đến bàn trang điểm nó nhanh chóng rửa giấy sạch sẽ rồi vào bếp bắp nồi cháo đợi đến lúc hỏa hầu vừa vặn nó gạt bớt thủi cho nhỏ lửa rồi bưng cái bát thô quen thuộc của mình đi lên nhà trước mất công nấu nướng như thế là bởi trưởng tôn thiện tuyết tính vô nữa sạch sẽ không thích g n đồ bên ngoài hơn nữa ăn uống thanh đạm là một phần trong việc tu luyện của cô chứ nấu rượu ra tất cả mọi việc lớn nhỏ còn lại trong quán kể cả cơm nước chợ b ữ a đều là do đinh ninh chiếu cố cho trưởng tôn thiền tuyết thế nhưng đinh ninh làm mọi việc rất chú đáo rất tự nguyện ngay cả việc ngồi nhìn ngọn lửa đun bập bùng nhìn bóng trưởng tôn thiền tuyết đi tới đi lui gần đấy cũng khiến nó cảm thấy ấm áp vui vẻ bởi vì có nhiều chuyện khi mất đi rồi mới biết nó quý đến n h ư ờ n g nào người đó trước lúc chết còn không kịp nhìn trưởng tôn thiền tuyết không có thời gian nhìn cô nhưng nó thì có rất dư g i ả ăn xong một bát mì lòng heo nóng hổi đinh ninh lật đật đi giữa bát vừa nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang hút cháo của trường tôn thiển tuyết nó vừa nhẹ giọng nói với cô tí nữa người bên vương thái hư sẽ đón tôi đi bạch dương đ ậ u tôi hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể tiếp tục việc tu hành cùng cô cho nên nhất định cô không được nôn nóng chuyện xảy ra lần trước chắc cô chưa quên đâu đúng không trường tôn thiển tuyết nhìn hắn một cái rồi không trả lời miệng vẫn tiếp tục c ăn cháo nhìn sát mặt của cô đinh ninh cười khẽ bởi vì nó biết cô đã đồng ý có tiếng xe ngựa lạch cạch vang lên ngoài ngõ cuối cùng dừng lại trước cửa quán rượu yên tĩnh xe ngựa kia hẳn là do vương thái hư phái tới đón đinh ninh nhưng đinh ninh vẫn ngồi thừ ra đấy yên lặng chờ đợi trường tôn thiện tuyết rốt cục ngẩng đầu lên nhìn nó rồi cau mày hỏi ngươi đã quyết định thế xe ngựa đến rồi sao còn chưa đi tôi đợi rửa b á t cho cô xong rồi mới đi đinh ninh nhìn cô thật sâu nhẹ nhẹ nói tiếp bình thường cô đâu có làm mấy chuyện lặt vật này thiên tỉnh hắn i cái riêng trời. Đại ngoài u Huynh Đậu. nâu nôm na tương như Trường trường Dương Đứng kiếm cửa tự sư Bạch chờ khách hôm h áo tên 33, 31, đúng là tên kiếm khách áo nâu hôm qua.、Hắn、không nhiều lời chỉ khẽ gật đầu chào khi trông thấy đinh ninh bước ra đợi nó lên xe xong xuôi hắn liền lặng lẽ làm công việc đánh xe đinh ninh ngồi trong xe khẽ cười người đánh xe này vương thái hư lựa chọn thật rất vừa ý nó quả không phải ngẫu nhiên mà ông ta đứng vững tại trường lăng lâu năm như vậy rất chú đáo xe ngựa chạy dọc ra khỏi thành hướng thẳng tới bạch dương hạp nơi đó là địa bàn của bạch dương đ ậ u vào những năm đầu triều đại nguyên vũ tu hành c h i địa tại đại tần hầu hết nằm xa ngoài trường lăng những tông môn tu hành cũng những lãnh địa của tầng lớp quý tộc tạo nên một lớp thành lũy không thuộc quân đội đại tần theo quy mô ngày càng mở rộng hiện nay hơn phần nửa tông môn đã nằm bên trong trường lăng tuy rằng vẫn có những đặc quyền như trước nhưng vô hình các tông môn đấy đều bị triều đình k h ô n g chế ít nhiều thậm chí một số tông môn lâu đời hơn cả vương triều đại tần cũng không ngoại lệ chỗ tốt duy nhất là được cung cấp nhiều tài nguyên tu hành hơn đồng thời có nhiều cơ hội giao lưu với các môn phái khác đinh linh ngồi xe đến liệu lâm hà thì nghe thấy bên ngoài có rất nhiều âm thanh thắng khóc nó không vén rèm xe lên bởi vì nó biết ngoài kia nhất định là có sát chết trôi sông đêm qua đối với đại đa số người dân trường lăng không có gì đặc biệt nếu đinh linh không phải kẻ trong cuộc cũng chắc chắn không biết thế lực giang hồ trường lăng có đại biến nước sông liếu lâm này chỉ dùng một ít để tới tiêu nên thường xuyên là nơi vứt sát mấy nhân vật giang hồ tối hôm qua tại hồng vật lâu người của cẩm lâm đường chỉ có đường khuyết cùng đường mông trần bỏ mạng nhưng đinh linh biết rõ đêm qua là một đêm dài của cẩm lâm đường sắp chết trên sông hiện tại quá nửa là những kẻ xấu xố trong đường p h ụ ấy địa thế trường lăng phân bố dạng bậc thang theo hướng từ đông nam lên tây bắc ở thành nam kính hà cùng vị hà giang nhánh khắp nơi trong đấy phần lớn là bình nguyên ngẫu nhiên có mấy đỉnh núi nhỏ chưa tới trăm mét trung bộ trường lăng có phần cao giáo hơn bên trong là rất nhiều lòng sông cổ xưa nay đã khô cạn thành đất trũng bắt trường lăng là khu vực cao nguyên núi đồi lớn nhỏ hết thể có mười ba ngọn núi cao nhất là núi thạch môn và núi linh hư thấp nhất là núi bắc tương và núi lan mã bạch dương động nằm ở bạch dương hạp ngay tại bắc tương sơn qua nửa ngày lắc lư dọc theo đường núi xe ngựa của đinh ninh cuối cùng cũng đến bạch dương hạp bởi địa thế toàn bộ vùng núi không cao lắm cho nên hạp cốc này đương nhiên không sâu nhưng không hiểu sao trong cốc phủ đầy sương mù mây trắng lắc đác che phủ khắp nơi giữa những đám mây có một cung điện to lớn rất có dáng dấp tiên khí nhìn cảnh tượng như thế kiếm khách áo nâu phụ trách đánh xe không khỏi tỏ ra hâm mộ tuy bạch dương động chỉ được coi là một môn phái nhị lưu hơn nữa sắp phải s á t nhập vào thanh đằng kiếm viện nhưng tu hành chi địa vốn không phải là chỗ những người như gã có thể tiến vào gã bắt đầu cảm thấy lo lắng lo cho thiếu niên n g a ngô đồng đang ngồi trong xe ngựa không phải lo nó có thể vào môn phái hay không mà là lo sau khi vào rồi sẽ không biết ra sao cửa vào bạch dương hạp không có cổng trào chỉ đ ọ c một tấm bia đá màu trắng khắc bốn chữ vô cùng đơn giản ngự tứ cấm địa hai chữ đầu là do triều đình ban tặng hai chữ sau đại biểu cho đặc quyền của tông môn xe ngựa dừng lại cách không xa tấm bia đá kiếm khách á o nâu k h ẽ nheo mắt lại hiện giờ đang giữa trưa vốn là giờ dùng cơm theo lý mà nói bạch dương động không cần thiết bố trí mười mấy người tiếp dẫn đệ tử mới nhập môn như thế thế mà rõ ràng sau tấm bia là mười mấy đệ tử trẻ tuổi đứng ngay đấy mấy người này mặc đồ vải bố trên tay á o có dấu hiệu môn sinh bạch dương trầm mặc nhìn xe ngựa dừng lại với ánh mắt kỳ quặc chắc không phải cố ý đến hoan n ê n tôi vào động đâu nhỉ âm thanh trầm thấp vang lên sau lưng kiếm khách áo nâu ga hơi ngẩn ra nhìn lại phía sau thì thấy đinh ninh đã xuống xe ngựa sau đó nó bình tĩnh đi đến chỗ tấm b i a đá tình hình liền giống như hòn đá rơi xuống nước khơi dậy một tầng rung động một ga hơn đinh ninh ít nhất năm sáu tuổi bước lên đón đinh ninh gương mặt hắn có chút khó xử vị trí hắn đứng cũng rất xảo diệu kế ngay tấm b i a bởi vì thế đinh ninh đứng đối diện hắn thành ra chưa thể bước qua sân môn hắn k ẽ khom người nói nhẹ nhàng tại hạ họ diệp phụng mệnh động chủ đến đây đón cậu vào sân môn đinh ninh cười đáp lễ làm phiên rồi đúng lúc này phía sau chỗ mười mấy tên đệ tử đang đứng truyền ra một giọng phẫn nộ kèm theo giọng cười lạnh lẽo hoang đường bạch dương động từ lúc nào đã thành nơi ai muốn vào thì vào thế này họ diệp lông mày hơi nhăn lại tuy vậy sắc mặt hắn lại không có chút n h ạ c nhiên có lẽ do hắn vốn biết chuyện này chắc chắn xảy ra kỳ thật nếu không phải lệnh trên khó cãi thì hắn cũng sẽ đứng phía sau giống mười mấy tên kia thôi đinh linh ngẩng đầu nhìn kẻ vừa rồi lên tiếng thì ra là một gã thiếu niên trạc tuổi nó tóc cắt rất ngắn dáng người thon g ầ y nhưng đứng rất thẳng bên hông đ e o một thanh kiếm hơn hai thước trôi kiếm bằng gỗ vàng đậm gợn sóng hoa văn bên trên điêu khắc phủ văn tinh t ế nó thôi nhìn thiếu niên kia mà chuyển ánh mắt sang người họ diệp im lặng chờ đợi bởi vì nó biết chuyện này tự nhiên có người giải quyết không cần phải mở miệng làm gì họ diệp hơi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của đinh linh hắn cảm nhận rõ ràng đang cầm phải một củ khoai nóng bồng tay n h ấ trong thời không biết t không cho phải. xử lý làm sao cho phải. Trong bạch dương hạp có rất nhiều bạch bạch hạp đạo có có nhiều dương Dưới vân. vân rất một một đám quán có t hai ể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện thấy h rõ mọi p í trước Trong có sân môn.、Trong、quán h a người đang đứng một trong hai chính là nhân vật phong vân nhất kiếm thay đổi thế cục cẩm lâm đường cùng lưỡng tặng lâu đêm qua lao giả tóc trắng đô thanh giác tên lão cũng từng được hoàng hậu nhắc đến lao chính là sư huynh của động chủ bạch dương động sư huynh chuyện đêm qua với hôm nay huynh quá mức xúc động rồi bên cạnh lão là một lão nhân phục trang đạo sĩ gương mặt như bạch ngọc đeo bên hông cẩm bảo màu trắng khảm vàng là thanh bạch ngọc tiểu kiếm biểu tượng cho thận p h ậ n động chủ bạch dương động đây chắc chắn là người đứng đầu bạch dương động tiết vong hư huynh hiểu rõ biến cố hiện nay xảy ra là do hoàng hậu bất mãn với chúng ta đêm qua huynh còn ra tay giết nhiều người như vậy đệ sợ có người sẽ tìm cớ mà gây thêm chuyện nhìn sư huynh bên cạnh im lặng không nói gì tiết vong hư lại thêm lo lắng mà thở dài chính bởi là hoàng hậu nên đêm qua ta mới ra tay nghe tiếng sư đệ mình thở dài lão nhân tóc trắng xóa mới xoay đầu lại mỉm cười mở miệng nói thiết vong hư càng thêm dầu dĩ sư huynh hà tất phải nóng giận ta đâu có nóng giận đỗ thanh giác lắc đầu sư đệ tu vi cùng kiến thức của ngươi h ơ n ta thanh đạm cũng h ơ n ta nhưng mà hiểu rõ hoàng hậu thì ngươi không bằng ta thiết vong hư khẽ ngẩn người đỗ thanh giác lạnh nhạt nói tiếp hoàng hậu tuy hành sự quyết đoán lạnh lùng nhưng có chừng mực cẩn thận hơn hai thừa tướng nếu thánh thượng đã hạ chỉ cho ta q u ý láo thì nàng tuyệt không để có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh bởi vì nàng phải giữ mối quan hệ mật thiết với hoàng thượng dù chỉ là một việc nhỏ nhất như vậy nàng cùng thánh thượng mới có thể cường đại nhất vương triều đại tần chúng ta mới cường đại nhất còn nữa ta tuy là một lao già khọn nhưng tốt xấu gì mấy năm qua giao hảo bằng hữu tại trường lăng cũng không ít lấy bạch dương động không sao nếu ngay cả việc ta quý lão cũng không được thì mọi người sẽ nghĩ thế nào không chỉ do một chút ân tình với lưỡng tằng lâu mà đem qua ta ra tay còn bởi vì ta biết cẩm lâm đường có quan hệ với người nhà hoàng hậu cho nên mới cố ý làm thế nàng không cho ta thống khoái ta cũng làm cho nàng khó chịu chút ít thiết vong hư im lặng không nói gì cái này còn không phải bực tức lùi một bước trời cao biển rộng ta đã nhuộm bộ quý lão nàng cũng sẽ lùi một bước không làm gì ta đâu đỗ thanh giác nhẹ nhàng bồi thêm một câu thiết vong hư hít sâu rồi lại thở dài thường thượng hai người quen l ư c nhất tại đạo quán cao nhất b ạ c h dương động nói chuyện với nhau rất hòa hợp chẳng qua là vì lo lắng cho nhau mà lộ ra chút ưu tư nhưng tại phía trước sơn môn giới kia tình hình bông rơi vào bế tắc gương mặt họ diệp càng lúc càng cứng đơ rốt cục lùi lại nửa bước không bằng lòng lên tiếng nói đây là lệnh của động chủ ta không tin lời vừa nói ra liền bị tên thiếu niên kia cắt ngang trên gương mặt non nớt tràn ngập lanh ý chuyện này hoàn toàn trái với quy định không tham gia t h í luyện mà có thể vào động là điều bất công với chúng ta bất công với tất cả những người đã bị loại khỏi sơn môn mấy trăm năm qua ta không tin động chủ sáng suốt lại đưa ra quyết định như thế họ diệp cười khổ không nói gì chỉ biết im lặng kéo dài như vậy thôi chẳng lẽ đi truy cứu động chủ hay sao đại sư huynh đại sư huynh đến rồi trên đường núi bỗng vang lên tiếng huyên áo họ diệp chợt thở dài rồi xoay người rời đi một người trẻ tuổi dáng cao to bước ra từ màn sương mở trong núi đây là một thanh niên trẻ tuổi diện mạo bất phàm tuy nhiên lúc này gương mặt ấy lại có chút ưu tư nhìn mấy đệ tử tụ tập tại nơi này hắn không vui nói không nên náo loạn tất cả trở về đi đường núi chợt trở nên yên tĩnh về gì mà về tên thiếu niên trẻ tuổi mặt đỏ gay lớn tiếng nói đại sư h i n h chẳng lẽ h i n h thấy chuyện này công bằng sao công bằng đại sư h i n h trương nghi lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói mọi chuyện vốn không công bằng nếu công bằng thì bạch dương động chúng ta đã không bị ép nhập vào thanh đằng kiếm việt rồi đại sư h i n h mấy đệ tử xung quanh bất ngờ với lời vừa rồi của trương nghi nhất thời tất cả mỗi người một tiếng than thở thậm chí trong mắt còn ẩn hiện lệ quang hai mắt tên thiếu niên trẻ tuổi đã đỏ ngầu nó lạnh lùng nói tiếp đại sư h u n h người khác bất công với chúng ta thì chúng ta phải chịu thế sao nếu chúng ta không ai để ý bạch dương động coi như xong thẩm bạch sư đệ lời ngươi nói ta đều hiểu trương nghi vẫn nhẹ nhàng như trước các ngươi không nên hoài nghi quyết định của động chủ người làm việc gì tất đều có lý do người xưa thường nói thà bị gãy chứ không chịu con g còn ta thì nghĩ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt chương ba mươi b ố chương ba mươi hai lãng phí thời giờ ánh mắt trương nghi cũng rất ôn hòa cộng với vẻ mặt dịu dàng này khiến người ta dễ dàng tin tưởng dường như ánh mắt của hắn không chăm chú nhìn vào riêng ai cả nhưng lại có vẻ như đang tỉ mỉ nhìn từng người cứ như vậy tất cả mọi người đều không cảm thấy mình bị xem nhẹ giống như lúc nãy khi ánh mắt của đinh ninh mới vừa quét tới thì trương nghi lập tức nhận ra sau đó lại ôn hòa nhẹ gật đầu với hắn trong bạch dương động lại có thể có một nhân vật như thế này sao cảm nhận được khí tức trên người đối phương đinh ninh đã bắt đầu kinh ngạc ta hiểu ta tự biết dù ở phương diện nào thì ta cũng kém hơn so với đại sư m u n h nhưng mà ta cũng hiểu một đạo lý khác nữa mặc kệ bạch dương động của chúng ta hiện tại ra sao tương lai như thế nào thì nơi này chưa từng có phế vận mỗi người đều phải luôn giữ thể diện thiếu niên trẻ tuổi t r ầ m bạch hít một hơi sâu có lẽ vì tâm tình kích động nên hai tay không nhịn được mà đ a n chặt vào nhau nếu như đại sư huynh đã nói vậy thì chúng ta cũng không c h ú t giận lên đầu hắn nữa chẳng qua nếu hắn muốn nhập môn thì ít ra phải thông qua một ít khảo thí nhập môn để chúng ta thấy được tư cách của hắn ánh mắt trương nghi lại dừng trên người đinh ninh một lần nữa nhìn ánh mắt t ĩ n h lặng từ đầu đến cuối đều bình thản như mây bay nước c h ả y của thiếu niên k i a m à khóe mắt của hắn cũng lóe lên và i ý nghĩ lạ thường nhập môn khảo thí cũng không quan trọng có lẽ các ngươi đều biết mỗi lần đại khảo mặc dù thông qua nhưng quyền quyết định đều nằm trên tay động chủ hiện tại động chủ đã đồng ý rồi thì hắn sẽ là tiểu sư đệ của chúng ta trong bạch dương động bây giờ mọi người đều chặn ở đây chính là thiếu đi lễ nghĩa đồng môn rồi trương nghi ôn nhu nói tiếp hơn nữa ta có thể cam đoan thành tựu tương lai của vị tiểu sư đệ này sẽ rất tốt sự việc tương lai ai dám nói chắc chứ ta cũng không quản chuyện tương thai chỉ nhìn chuyện trước mắt mà thôi bầu đoán khí của đám đệ tử đang dần lắng xuống khi nghe mấy lời ôn h ò a của trương nghi thì trợn ở trên đường núi phía sau lưng lại chuyển ra một thanh em lạnh lẽo âm thanh này làm cho toàn thân kiếm khách áo s á m đứng trước xe ngựa phát l ạ n h ẩn trong vẻ trong trẻo đó là một sự lạnh lùng và uy thế lớn lao lúc trước hắn cảm thấy sau khi đinh ninh nhập môn sẽ gặp nhiều phiền t o á i nhưng không ngờ hiện tại chỉ là việc tiến nhập sơn môn cũng không dễ dàng như gì đã tưởng tô tần sư m i n h mắt của đám thiếu niên kể cả thẩm bạch cũng sáng ngời xem thần sắc kích động cùng tôn kính của bọn chúng thì có vẻ như địa vị của kẻ mới tới này ở trong lòng bọn chúng cao hơn cả trương y chỉ thấy từ trong đám sương mù đi ra một người phong thái nhẹ nhàng may kiếm mắt sáng dù là đặt vào đường phố n á o nhiệt nhất trường lăng cũng sẽ khiến cho người ta chú ý nếu không thấy tận mắt thì sao dễ dàng an tâm được nếu chúng ta không khảo thí mà sự việc chẳng may truyền lưu ra ngoài thì chẳng phải người ta cho rằng bạch dương động này không có quy củ gì nữa hay sao người nào cũng có thể vào được là nơi chứa chấp những loại a miêu a cầu bẩn tiện dơ bẩn ả cũng là một kẻ anh tuấn nhưng ánh mắt và giọng điệu của người này lại sắc bén và lạnh leo như một c h ô i kiếm vậy khí chất như vậy dễ dàng làm cho những người trẻ tuổi khác tôn sùng bạch dương động lại có nhiều tu hành giả không tầm thường như vậy à. đinh ninh không để ý tới những lời về bản thân hắn cảm thụ được khí tức của tên trẻ tuổi anh tuấn lương beo trường kiếm kiêm mà trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lần nữa sắc mặt trương nghi trợ đuổi hắn có lòng tin có thể thuyết phục được tất cả mọi người ở đây ngoại trừ tô tần nhất là những lời nói này của tô tần như đang ẩn giấu những lơi dao bén nhọn lời nói cực kỳ sắc bén không nên thử thuyết phục ta làm gì nhưng mà tô tần lại không ngừng nói giống như thủy thủ dấu trong tay h áo đã lộ ra một đoạn ánh mắt hắn sắc nhọn nhìn vào trương nghị nói có lẽ ngươi hiểu tâm bất bình thì nhất là trong lúc chúng ta gia nhập vào kiếm viện thanh đ ẳ n g thì việc tâm tình không tốt này sẽ gây ra nhiều sự cố không hay nghe được lời nói như vậy trương nghi nhữ mày có vẻ như nhịn không được định nói đinh ninh cũng khe ngầm đầu muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này một giọng nữ lạnh lùng mang đầy khinh miệt từ sau xe ngựa của kiếm khách áo xám vang lên không bảo sao bạch dương động này sẽ gặp biến cố nguyên nhân chỉ lo nội đấu mà thôi kiếm khách áo xám xững sở xoay người tránh sang chỗ khác lúc này mọi người mới phát hiện không biết từ khi nào đã xuất hiện mấy tên đệ tử mặc t ử b à o áo gấm màu tím trong đó cầm đầu là một nữ tử xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn thanh lệ ngoại trừ trương nghi và tô tần thì tất cả đệ tử đứng trước cửa bạch dương động đều biến sắc đặc biệt khi thấy rõ màu sắc và hoa văn trên quần áo đối phương t h ầ m bạch liền giận tím mắt quát lên thối lắm ngươi thì tính là thứ gì hả đinh ninh xoay qua nhìn mấy người khách không mời mặc t ử b à o kia đặc biệt là nữ tử dẫn đầu rồi không khỏi âm thầm thở dài hiện tại tu vi của hắn vẫn còn thấp cho nên nên bị xe ngựa che chắn nên hắn không thể chú ý tới những người này từ trước chẳng qua hắn biết nữ tử dẫn đầu này vì vậy hắn vô cùng hiểu rõ vì sao thẩm bạch g i ậ n tí mặt dưới ánh mắt của hắn thì mấy kẻ này chỉ là mấy kẻ nhập môn mà thôi mọi việc dường như d ố i d á m hơn ta không là thứ gì cả vẻ mặt thanh tú của nữ tử kia phủ một tầng s ư ơ n g lạnh khi nghe lời mắng của thẩm bạch thì ánh mắt của nàng càng lạnh leo hơn trà ngập nghĩa mai nói ta là nam cung t h ả i t h ụ đệ tử của kiếm viện thanh đẳng Phụ h t â nếu của Cung ta Nam Thành. là n Phá như ta không nhìn nhầm thì ngươi hẳn là đệ tử nhỏ tuổi nhất của bạch dương động thẩm bạch phụ thân ngươi hẳn là thẩm phi kinh trước đây hắn chính là hạ cấp của cha ta đấy sắc mặt thẩm bạch trở nên trắng bệnh cả người run lầy bầy tất nhiên hắn biết rõ đối phương là đệ tử của kiếm viện thanh đằng nhưng lại không ngờ thân phận lại hiển hách như vậy quan niệm cấp bậc và xuất thân trong quân đội cực kỳ đặt nặng thuộc hạ cực kỳ kính trọng đối với người nhà của tướng lãnh bởi vì đa số các cuộc chiến đều do tướng linh quyết định và chỉ huy trong chiến đấu phải l u ô n phục tùng mệnh lệnh sinh mệnh của binh lính đều đặt trên tay tướng lĩnh có thể sống sót qua chiến trận nhận được phong thưởng thì chính là do sự sáng suốt và điều hành xuất sắc của tướng lĩnh khi đạt được công văn tất nhiên công lao của tướng lĩnh chiếm một phần tất nhiên ai cũng muốn nhớ k ỹ ân tình này nam cung thải thục chính là đối tượng mà phụ thân của hắn phải tôn kính vậy mà hắn lại mắng nàng là thứ gì nếu ở kiếm viện thanh đằng chúng ta nếu viện trưởng đã đồng ý ai đó đến học tập thì chúng ta chắc chắn không ngăn hắn ở cửa vào v ề phần các ngươi nói nhìn không ra năng lực của hắn ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một việc ly lăng quân là một gã tu hành giả lại khiến cho ta cùng từ hạ sơn tại trường sinh phải chịu nhục nhã nhưng hắn lại có thể làm cho ly lăng quân mất hết thể diện các ngươi có thể nghĩ lại xem bạch dương động và phủ ly lăng quân có khác biệt như thế nào nếu như hắn muốn thì hiện tại đã có thể làm thượng khách ở phủ ly lăng quân rồi nam cung thải thuộc tràn đầy mịa mai nói tiếp hiện giờ hắn chọn bạch dương động vậy mà các ngươi còn ghét bỏ người ta chưng cái bản mặt kiêu ngạo đó ra mà chặn đường hắn xung quanh sơn môn đều xôn xao hẳn lên tất cả đệ tử bạch dương động đều kinh ngạc nhìn đinh n i n h mặc dù ly lăng quân chỉ là gã hạt nhân con tin chính trị nhưng nhanh chóng quật khởi nhiều năm qua từ lâu phủ ly lăng quân đã vượt qua mấy địa phương tu hành bình thường rồi tất nhiên những câu chuyện phiếm giữa phố phường không thể nào truyền vào trong bạch dương động được bọn hắn cũng không tin một thiếu niên bình thường trong phố phường như đinh n i n h lại có bản lĩnh làm cho ly lăng quân mất mặt được trong lúc mọi người xôn xao ánh mắt luôn luôn sắc bén của tô tần khẽ động khuôn mặt anh tuấn phủ một tầng s ư ơ n g lạnh đôi môi hắn khẽ nhúc nhích như muốn nói gì đó chẳng qua lúc này một âm thanh bình tĩnh trợt vang lên chỉ là việc nhập môn đơn giản sao mọi người phải khiến cho nó phức tạp lên như vậy trước sơn môn bồng yên tĩnh lại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn đinh linh lúc này bọn họ mới nhớ ra nhân vật chính khiến cho mọi người tranh luận không thôi lần đầu tiên nói lên ý kiến của mình đơn giản đây là sự tình đơn giản ánh mắt của tô tần lạnh leo hơn bất giác lông mày cũng nhíu lại nhưng mà đinh ninh không cho hắn kịp mở miệng bởi vì nhìn tình hình lúc nãy hắn liền biết uy tín của tô tần ở bạch dương động cao hơn trương nghi hơn nữa tài ăn nói của tô tần cũng rất tốt tất nhiên hắn rất cảm kích nam cung thải t h u ộ c đỡ lời dùm nhưng thật sự hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi này nếu đã có khảo thí thì để ta tham gia là được rồi như vậy mọi người sẽ không còn ý kiến gì nữa vẻ mặt đinh ninh bình tĩnh chăm chú nhìn về vẻ mặt tái nhuật của trâm bạch rồi nhìn về vẻ lo lắng của trương nghi và liếc nhìn hàn ý trên mặt tô tần mà nói ra thật sao lông mày tô tần càng nhữ hơn cuối cùng hắn cũng thốt ra được hai chữ chẳng qua sắc mặt nam cung thải thục và trương nghi lại biến đổi nhưng mà đinh ninh không muốn mất nhiều thời gian nên kiên định gật đầu thật lúc này bầu không khí trở nên yên tĩnh ánh mắt mọi người đều nghi hoặc nhìn về thiếu niên kia nghĩ t h ẩ m tên thiếu niên phố phường này hết sức khinh người có lẽ hắn căn bản không biết rằng khảo thí nhập môn đều rất khó thông qua hay là hắn có thiên phú dị bẩm gì đó nên có lòng tin tuyệt đối như vậy nhưng mà ngược lại đinh ninh chỉ cười cười nói nhẹ đến đây đi hô hấp của tô tần không hiểu sao lại gián đoạn một chút ánh mắt hắn k h ẽ híp lại rồi nở nụ cười để lộ hàm răng trăng bóc như tuyết t ố t vậy bắt đầu thôi chương ba mươi lăm chương ba mươi ba bộ mấy tên đệ tử bạch dương động nhanh chóng chạy vào trong hạp cốc thấy mấy tên đệ tử háo hức chạy đi nam cung thải thục càng thêm căm t ứ c cô không nhịn được đi tới chỗ linh nghiêm mặt hung dữ nói rốt cuộc ngươi có biết nội dung thi nhập môn của bạch dương động là gì hay không đinh ninh lắc đầu đáp nhẹ nhàng không biết nam cung thải thuộc im bặt dẫn đến mức tay chân run rẩy ta biết bây giờ ngươi rất tức giận ngươi muốn giúp ta nên mới nói những câu kia không ngờ lại bị ta nói mấy câu là hỏng hết nhưng ngươi cứ yên tâm ta chắn chắn sẽ vượt qua được đinh ninh lại nói tiếp ta thực không hiểu ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như thế thi tuyển với tự tin không liên quan gì với nhau hơn nữa ngươi cũng phải biết đạo lý thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện chứ nam cung thải thuộc hít một hơi thật sâu cố gắng để nén cơn giận trong lòng ta chính là muốn thêm một chuyện đó đinh ninh liếc tô tần đang đứng cạnh tấm địa nói khẽ một chuyện chưa chắc giúp ta nhập môn nhưng dứt khoát có thể làm lung lạc nhân tâm nam cung thải thuộc giật mình theo ánh mắt đinh ninh cô nhìn thấy hai dáng vẻ hoàn toàn khác biệt của tô tần và trương nghi một người lạnh như băng hoàn toàn công chính người còn lại lo lắng không thôi hầu như tất cả đệ tử của bạch dương động đều tụ tập trên đường núi người nào đứng yên chỗ người đó nghiêng hẳn về phía tô tần cho nên mặc dù ngươi có ra mặt cho ta thì ta muốn vào được sơn môn cũng hoàn toàn không dễ đinh ninh quay lại nhìn cô mỉm cười nhưng mà ta không cho rằng tương lai tô tần lại hơn được trương nghi bởi vì ngay từ đầu hắn ta đã sai rồi người có quyền cao chức trọng thật sự sẽ luôn đứng ở trên cao hơn những người chúng ta tưởng là quyền cao chức trọng ví dụ như ly l a n g quân dù thanh danh cao như thế lôi kéo được nhiều nhân tâm như thế nhưng nếu muốn về nước thì người quyết định cũng vẫn là mấy người quyền quý thực sự của đại sở vương triều nam cung thải thuộc cao mày nhìn đinh ninh ta thừa nhận mấy câu vừa rồi của ngươi có lý ta cũng thừa nhận con mắt của ngươi nhìn rất chính xác rất sâu xa nhưng khảo thí nhập môn chính là để kiểm tra xem ngươi có khả năng trở thành tu hành giả hay không kiến thức với tầm mắt thì cũng phải qua được khảo thí mới dùng được cảm ơn sự quan tâm của ngươi nhưng nếu ngươi quá quan tâm đến ta sau này khi ta nhập môn sẽ mang tới thêm nhiều phiền thoái đinh ninh nói rất nhẹ nhàng trong đám xương đằng sau cửa vào bạch dương động vang lên những tiếng bước chân dồn dập hai người đệ tử đi đầu cẩn thận nâng trong tay hai cái hộp gỗ đằng sau họ có ít nhất cũng phải bốn năm mươi người đệ tử bạch dương đ ậ u những học sinh này vốn nghe nói hôm nay có một thiếu niên bình thường được miễn thi khảo thí trong lòng đã thấy bất mãn nhưng tính nết không như đám người t r ầ m bạch hùng hổ kéo tới chặn đường mà đến bây giờ khi nghe nói trên đường núi có phân tranh làm kinh động đến cả đại sư huynh và nhị sư huynh người được miễn thi kia lại chủ động đề nghị được thi nên những học sinh này không nhị được nữa bèn kéo nhau ra ngoài xem thực ra đối với họ cuộc đại khảo thí nhập môn hàng năm lúc nào cũng là màn kịch hay náo nhiệt k h ô nhưng lúc này khi nhìn thấy đinh ninh họ đều nhận ra điểm khác thường đinh ninh quá bình tĩnh bình tĩnh đến mức tuyệt đối hoàn toàn không phải là sự bình tĩnh giả vờ trong ánh mắt của hắn không hề nhìn thấy một chút lo lắng hay hồi hộp nào nhìn thấy sự bình tĩnh của hắn đôi mắt tô tần càng lạnh lẽo đừng tưởng khảo nghiệm nhập môn là giống như con nít chơi đùa với ông nội phất tay ra hiệu cho hai sư đệ để hộp gỗ xuống trước mặt mình y nhìn đinh linh nói rất chậm rãi hàng năm số lượng người từ trường lăng và các thành lớn chạy tới đây tham gia khảo thí cả hơn nghìn người ai cũng đều được coi là ưu tú nếu không đã không dám chạy tới đây để tự làm mình mất mặt nhưng trong số chúng thông qua được khảo thí chỉ có mấy chục người mà thôi nên ta nghĩ ngươi nên tập trung và cẩn thận nam cung thải thuộc hít sâu một hơi sắc mặt trở nên khó coi lời nói của tô tần nghe giống như nhắc nhở nhưng rõ ràng chẳng khác gì uy hiếp rất dễ làm cho người tham gia chắc thí trở nên khẩn trương nếu là thường ngày chắc chắn cô sẽ nói vào mấy câu nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của đinh ninh cô cố kèm lại vẻ lo lắng trên mặt trương nghi càng đậm y không chịu được quay lại nhìn dãy kiến trúc của bạch dương động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 bên trong có mấy trăm viên đá tròn nhỏ xíu màu xám bóng loáng chuyển động bên trong như những dòng nước nhỏ màu xám trong một cái h ộ p gỗ khác lại là một tấm ngọc thạch màu da điêu khắc thành hình một bình tượng nho nhỏ trong tay bình tượng cầm một thanh kiếm x u ô i thẳng dọc theo người mặc dù bình tượng không khác khuôn mặt nhưng tư thế đứng thẳng cầm kiếm này lại có một sự hấp dẫn lạ thường nhìn bình thường nhưng lại sắp bén chưa từng có từ trước đến nay đây là lưu thạch bàn vì những vòng hoa văn bên trong thạch bàn rông giống như luân thạch châu lưu động trông như nước chảy nên còn được gọi là nghiên luân lưu thủy bản chất liệu cấu tạo của thạch bàn và thạch châu đặc thù chỉ cần chấn động nhẹ thạch châu cũng sẽ chuyển động tốc độ chuyển động không phải là cố định lúc hai cái hột gỗ mở ra tô tần chỉ vào thạch bàn lãnh đạo giải thích cửa hải đầu tiên để trở thành tu hành giả chính là tĩnh tâm nhập định trước có thể tĩnh tâm tâm vô tạp nghiệm mới có thể từ trong nhập định cảm giác được ngũ khí bên trong thân thể mình thạch bàn này chính là kiểm tra khả năng tĩnh tâm trong đám thạch châu này có năm viên nhỏ hơn những viên còn lại tuy nhiên mức độ rất nhỏ chỉ có những người thực sự tĩnh tâm mới lựa chúng ra được khảo nghiệm này chính là quy định của bạch dương động ta ngươi được tùy ý lấy ra năm hạt c h â u chỉ cần trong đó có ba viên đúng là được tính hợp cách độ to nhỏ của năm viên thạch c h â u với những viên còn lại là rất nhỏ dù có để yên trên tờ giấy trắng cũng chưa chắc phân biệt ra được chưa kể bây giờ chúng lại chuyển động nếu bảo đám đệ tử đứng quanh đó chọn lại lần nữa chưa chắc trăm phần trăm họ đều được thông qua nhớ hồi xưa họ tham gia khảo thí hơn phân nửa thí sinh chính là bị loại ở cửa thạch bàn này đinh ninh không để ý tới sự hồi hộp của những người chung quanh hắn nhìn thạch bàn trong ánh mắt có phần do dự hắn đã là đệ nhị cảnh tu hành giả lại còn một là đệ nhị cảnh có thể giết chết tống thần thư hắn không phải tu hành giả bình thường nên hắn do dự đương nhiên không phải vì thấy khảo thí khó mà là đang nghĩ phải dùng cách nào bởi vì ngày hôm nay chính là lần đầu tiên hắn chính thức xuất hiện trước mắt người trường lăng bước đầu tiên này sẽ quyết định vị trí sau này của hắn ở bạch dương đậu hắn đã ẩn nhẫn quá nhiều năm rồi tu vi hiện giờ của hắn còn quá thấp trưởng tôn thiện tuyết rất bất mãn vì điều ấy vì chiếu theo kế hoạch của hắn và trưởng tôn thiện tuyết thì bước đi này lẽ ra phải đến thật lâu sau này mới thực hiện nhưng trên đời có rất nhiều người giống như tống thần thư lúc nào cũng được sống an nhàn sung sướng nhưng cũng có những người phải sống tạm sống b ợ sống trong những nơi tăm tối dơ bẩn ta phải cẩn thận không thể để cho ai phát hiện ra cựu tử tàm phát hiện ra trưởng tôn thiện tuyết càng không thể chết hắn hít sâu sự do dự trong mắt hoàn toàn biến mất hắn đưa tay ra từ lúc đi tới trước thạch bàn đến lúc hắn vươn g tay còn chưa tới m ộ ư ơ i lần hô hấp bàn tay hắn chặn giữa dòng nước xám móc ra năm viên thạch châu chương ba mươi sáu chương ba mươi bốn cơ duyên nam cung thải thuộc khiếp sợ độ nghiêm khắc của trình độ khảo thí nhập môn có liên quan tới nội t ì n h của tông môn thanh đ ẳ n g kiếm viện và bạch dương động đều là thánh địa tu hành nên độ khó khảo thí nhập môn cũng không khác biệt nhau bao nhiêu khảo thí vạn tuyến dẫn của thanh đằng kiếm viện cũng tương tự với thạch bàn này nhưng cô đã phải mất cả nửa canh giờ mới thông qua được thế mà chỉ chưa tới mười hơi thở nếu hắn quả thật có thể thông qua thì chắc chắn sẽ phá kỷ lục được ghi vào sử sách của bạch dương động và thanh đằng kiếm viện đám đ ệ từ bạch dương động cũng giống hệt cô ai cũng bật kêu lên kinh ngạc tô tần nhũ mày hoàn toàn không thể nào tin được chẳng lẽ tên thiếu niên đường phố này quả thực là người có thiên phú kinh người nên mới được đặc biệt c h i ê u nạp vào đinh ninh bình tĩnh nhìn y hắn không cho tên nhị sư huynh này cơ hội nói gì cả hắn giơ thẳng cánh tay ra mở bàn tay ánh mắt mọi người tập trung vào lòng bàn tay hắn những tiếng hít hơi và kinh hô không ngừng vang lên đồng tử trương nghi co lại mày nhíu chặt lo lắng nhưng lập tức chuyển thành vui vẻ nam cung thải thục hoàn toàn sửng sốt kẻ vẫn luôn phản đối dữ dội nhất thẩm bạch đứng sau l ư n g tô tần từ lúc biết thân thế của nam cung thải thục thì không dám ngẩng đầu lên nữa giờ sát mặt càng thêm trắng bệnh hít thở phập phồng trong lòng bàn tay linh linh nam viên thạch châu nằm lặng lẽ ai cũng nhìn thấy rất rõ trong nam viên châu đó có một viên hơi to hơn bốn viên còn lại một chút nhờ có một viên to hơn đó mà mọi người thấy rõ được sự nhỏ hơn của bốn viên kia mặc dù không phải cả năm viên đều chính xác nhưng chỉ cần lấy được ba viên là đã vượt qua khảo nghiệm rồi theo ghi chép trước giờ của bạch dương động thì kỷ lục là thời gian nửa nén hương biểu hiện của đinh ninh làm tất cả mọi người đều khiếp sợ thậm chí còn có người cho rằng đinh ninh cố ý lấy sai một viên chính là để cho họ dễ dàng nhìn cho rõ tô tần không hề biến đổi sắc mặt nhưng trong lòng chấn động không ngừng ánh mắt y nhấp nháy bàn tay y nhanh như điện đưa ra nhận lấy năm viên trâu trong tay đinh ninh đầu ngón tay k h ẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay đinh ninh đinh ninh cảm nhận được rất rõ một luồng khí từ đầu ngón tay tô tần dũng manh tràn vào tay hắn chạy nhanh một vòng kinh mạch trong người hắn hắn hiểu dụng ý của tô tần nên ra vẻ không phát hiện ra điều gì trong lòng tô tần càng tăng thêm lanh ý y không cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường không có khí tức khác thường có nghĩa đinh ninh chưa phải là tu hành giả đã có cảnh giới nhất định năm lấy được bốn vòng này n g ư ờ i qua hắn nhìn thoáng qua năm viên thạch châu trong tay chuyển cho tên đệ tử đứng cạnh ý bảo tên đệ tử kia thu lại niên luân lưu thủy bàn sau đó chỉ vào binh tượng c h ậ m g ã i nói đây là cảm c h i tượng cảm nhận được thiên phú có một số người tuy có thể hoàn toàn tĩnh lặng được nội tâm nhưng ngũ khí trong người với thiên địa nguyên khí trời sinh vô duyên không cảm nhận được sự tồn tại của ngũ khí trong cơ thể và thiên địa nguyên khí không có thiên phú này không thể trở thành tu hành giả binh tượng này dùng nhục ngọc đặc biệt chế thành trong ngọc thạch có ẩn chứa nguyên khí và những thứ tương tự với ngũ khí trong cơ thể chúng ta nhưng dễ cảm nhận được hơn tô tần lạnh lùng nhìn đinh ninh nói tiếp tiểu kiếm trong tay ngọc bình tượng là giống chỉ cần ngươi cảm nhận được nguyên khí bên trong ngọc bình tượng cảm nhận được sự chuyển động của nó là có thể khiến cho nguyên khí chạy ra khỏi thân kiếm chỉ cần có thể làm cho nguyên khí bên trong chạy ra là hợp cách đúng vậy đinh ninh mỉm cười chỉ cần vượt qua cửa này nữa là có thể chính thức vào sơn môn tu hành tô tần khe nhữ mày gật đầu hắn không cảm n không nói, thêm gì nữa. Đinh cũng không nói thêm, tiến lên nửa bước, nắm ngọc g thêm, binh hắn định thì tượng vào trong tay. Nếu hắn đã quyết Nếu qua bước, bước vào đã một cần p i lo nghĩ h t ê gì nhận ữ a a Trung u n q im lặng trở lại. Chuyện này đối với hắn quá mức đơn giản. mức cảm lặng Chuyện này hắn đơn Hắn n trở h quá được nguyên khí bên trong ngọc binh tượng đang chạy xuôi như một dòng sông tay hắn k h ẽ động điều chỉnh hướng chạy của dòng sông khiến dòng sông chạy về phía cửa ra duy nhất một tiếng x ù y nhỏ phía trước thanh tiểu kiếm trong tay binh tượng nguyên khí tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một chiếc cầu vồng vô cùng đ ẹ p mắt những người chung quanh đều ngừng thở trương y s ư ớ n g sốt y biết đinh n i n h sẽ qua cửa rất nhanh nhưng y không thể ngờ rằng lại nhanh đến vậy nam cung thải thuộc ngơ ngác nhìn đinh n i n h như muốn nhìn cho ra manh mối từ gương mặt bình tĩnh như không của hắn ta vốn biết thiếu niên này không tầm thường nhưng thật không ngờ lại không tầm thường đến thế trong đạo quán cao nhất của bạch dương động hai lão nhân đều l ầ m vào khiếp sợ đỗ thanh giác hít sâu quay sang nói với tiết vong hư t i ế t vong hư do dự nói có phải đã từng tu hành rồi hay không không thể nào đỗ thanh giác lắc đầu ta đã ở chung với hắn mấy canh giờ nếu ngay cả ta cũng không cảm nhận ra được dị thường của hắn thì chỉ còn nước hắn là một tông sư như triệu tứ và bạch xuân thủy tiết vong hư lắc đầu ông ta đương nhiên biết chuyện đó là không có khả năng nhưng thân thể hắn có vấn đề rất lớn đỗ thanh giác nói tiếp tiết vong hư giật mình vấn đề gì là dương kháng tảo suy trí thể ngũ khí quá vượng hai tay tiết vong hư run lên vậy ông ta vốn đã quyết định nhưng giờ lại đổi ý có vấn đề gì đâu đỗ thanh giác hiểu tâm tư của trưởng môn s ư đệ ngạo nghệ nói sắp xếp cho hắn tu hành trùng chỗ với trương nghi tô tần là được rồi tiết vong hư tuy cũng rất hiểu sư huynh mình nhưng lần này lại có chút không hiểu nhưng mà tư chất của hắn đáng giá cho bạch dương động chúng ta đặt cược hay ngươi sợ lãng phí nhiều tài nguyên cho hắn đỗ thanh giác cười nhạt lắc đầu mà dù có lãng phí thật thì quá lắm cũng chỉ như người khác thôi còn hơn là phải dành cho người khác về phần tô tần ta biết ngươi không ưa y ta cũng vậy nhưng tư chất y quả thực là không tệ hơn nữa ngày xưa sư tôn đã từng nói một người muốn trưởng thành nhanh thì phải tìm ra một ít người tạo áp lực cho hắn tô tần chính là một lựa chọn tốt tiết vong hư trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu cảm khái sư huynh mấy năm nay tuy cảnh giới tu vi của ta luôn trên cơ ngươi nhưng nhuệ khí của ngươi ta lại luôn không thể nào với tới vậy thì có tác dụng gì cuối cùng cũng đâu thể bảo vệ được bạch dương đ ậ u đỗ thanh giác cười tự dễ ư ỡ n nạo ý tết r o n g mắt b i n m ấ cũng cảm khái, ta phải khái, đi ta đây, vong ấ t tốt, tính tình dễ chịu hơn ta, không thích tranh ta, Tiết vả vậy v ngươi Nhưng cũng ngươi hơn không giành, sẽ đi được dài xa. Bạch Dương Động không có ta, nhưng ngươi được rồi. đi dài chịu Bạch có có dễ xa. là sẽ đủ. Vong hư nhìn đỗ thanh giác nghĩ tới mấy năm qua sư h ì n h đã cũng mình vượt qua bao mưa gió bây giờ sắp đi xa ông cảm thấy nghẹn n à o mạng hắn tuy không tốt nhưng gặp được chúng ta coi như có duyên có cái gì cho được thì cho hắn nhiều một chút phải nhiều hơn cái con bé được tiện n g h i kia đỗ thanh giác quay đầu nhìn ra cửa sân môn ở nơi đó hoàn toàn t ĩ n h mịch sắc mặt tô tần trắng bệnh y và trương nghi là đệ tử ưu tú nhất của bạch dương động mấy chục năm qua vậy mà lúc nhập môn hắn cũng phải mất tới thời gian nửa nén hương mới cảm nhận được nguyên khí trong binh tượng ngọc binh tượng này chỉ bạch dương động mới có ở bên ngoài tuyệt đối không thể nào có được mà bảo là rất ra luyện tập trước vậy mà đinh ninh ngay trước mặt y và tất cả mọi người lại chẳng khác gì tạo thành t h ầ n tích chưa tới thời gian mười hơi thở đã cảm nhận được nguyên khí làm cho kiếm trong tay ngọc bình tượng phóng ra đủ màu các vị sư huynh sư tỷ ta có thể đi vào bãi kiến sư trưởng được chưa đinh ninh chắp tay hành lễ với tô tần trương nghi và tất cả mọi người nhẹ nhàng hỏi trương nghi nở nụ cười chắp tay hoàn lễ nghiêm túc đáp sư đệ mời chương ba mươi bảy chương ba mươi lăm trường hợp đặc biệt sư huynh và tiểu sư đệ chào nhau tông môn nạp người mới t r a n g diện thực là ấm áp hình ảnh đó làm cho kiếm khách áo sám cách đó không xa rung động hắn biết thiếu niên ở quán rượu này nhất định không bình thường nhưng không ngờ khi bị làm khó dễ ở ngay cửa sân môn lại có thể biểu hiện kinh người như vậy giải quyết vấn đề nhanh gọn như vậy tô tần trầm mặc q u a n h tay không ai biết ý nghĩ gì chư thờm bạch và mười mấy đệ tử chặn đường lúc đầu đều như bị người ta tát cho mấy chục cái những đệ tử chạy tới sau sau khi trải qua rung động thì đều lên tiếng chào mừng nhưng không ai dám nghĩ chuyện khiếp sợ đinh ninh mang tới hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đó t ừ trong bạch dương động bay ra một người đây là một đạo sĩ béo tóc đ u ô i cao vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng lông mày thẳng tắp như muốn rạch đứt r a mặt kiếm bên eo nhỏ và dài vỏ kiếm làm bằng trúc rộng không quá hai ngón tay có thể tưởng tượng được thanh kiếm bên trong là hết sức nhỏ nhưng chiều dài thanh kiếm lại vượt xa những thanh kiếm bình thường dù đã được treo nghiêng mà cũng gần muốn chắn đất c h ô i kiếm làm bằng san hô đỏ cả c h ô i kiếm vắt ngang trước người đạo sĩ phần giữa của c h ô i kiếm vừa vặn ở ngay phía trước tay phải đạo ki sư thúc đám đệ từ bạch dương động đều túi người hành lễ lý đạo、Kỳ. không chỉ là một trong những người có tu vi cao nhất bạch dương động mà còn là người quản lý giới kiếm đệ tử nào làm trái quy củ bạch dương động đều sẽ bị ông ta quyết định cách thức xử phạt đều ở hết đây để làm gì lý đạo ky không b u ồ n nhìn ai chỉ l i ế c qua trương nghi một cái lạnh lùng nói chuyện c ủ a động chủ giao ngươi quên rồi phải không trương nghi giật mình ấ y náy nói với nam cung thải thục và mấy tên đệ tử thanh đằng kiếm viện thực là sơ sót trương nghi phụng mệnh đưa chư vị sư đệ sư mội đi kinh q u y ể n động để học tập đi kinh quyền động học tập đến lúc này đám đệ tử bạch dương động mới hiểu vì sao đám người nam cung thải thục đến đây trong lòng dâng lên cảm nhận vô lực và khuất đ ủ ý chỉ thánh thượng đã truyền đạt bạch dương động đã thuộc về thanh đằng kiếm viện đệ tử thanh đằng kiếm viện đã bắt đầu đi vào kinh quyển động của bạch dương động để nghiên cứu học tập nhóm người nam cung thải thục hôm nay chính là nhóm đầu tiên lý đạo ky xoay người sang chỗ khác giống như đi ra chỉ để nhắc nhở trương nghi mà thôi nhưng lúc quay đi lại lạnh lùng nói thêm một câu động chủ có lệnh bảo cho đinh ninh một suất đi vào kinh quyển động chọn điện tịch nghiên cứu những tiếng hít hơi không ngừng vang lên đám đệ tử bạch dương động lại tiếp tục lâm vào khiếp sợ lý đạo k h i lại như ngại khiếp sợ như thế chưa đủ nên bồi thêm một câu không giới hạn trong ngoài trong n g a y mắt cả sơn môn lâm vào tinh mịch ngoại trừ một ít bí thuật tông môn được truyền ra ngoài trong kinh quyển động chứa tất cả tâm pháp khẩu quyết của bạch dương động bao gồm cả những lý giải của các tu hành giả các đời của bạch dương động lĩnh nộ g được trên con đường tu hành dù có là đệ tử bồn môn cũng phải học tập ít nhất nửa năm mới được vào kinh sử khố học tập hơn nữa trong kinh q u y ể n động còn chia hai phần t r o n g ngoài tâm pháp bên ngoài động tương đối dễ hiểu tu luyện không có hạn chế đặc biệt bất cứ đệ tử nội môn nào cũng được xem nhưng đ i ể n tịch bên trong động thì khác chúng tương đối thâm ảo chúng có ghi chép tâm đắc của rất nhiều tiền bối đại năng tuy không nhất định hoàn toàn trăm phần trăm chính xác phải tự mình phân biệt nên chỉ có những đệ tử đạt tới một trình độ nhất định hoặc phải có sự cống hiến đạt tới trình độ mới được cho phép đi vào rốt cuộc là vì sao một tiếng kêu to vang lên phá vỡ sự im lặng người lên tiếng chính là thẩm bạch y cảm thấy quyết định này quá mức không công bằng ngay cả bản thân y cũng còn chưa được coi là đủ tư cách đi vào trong kinh q u y ể n động nghiên cứu thư tịch nên dù có thể sẽ bị lý đạo k ỳ sư thúc nghiêm khắc trách phạt y cũng không thể nào chịu được nhưng đây là lần đầu tiên lý đạo k ỳ không trách phạt gì cả chỉ nhẹ nhàng bâng cơ phun ra mấy chữ trường hợp đặc biệt nên được xử lý đặc biệt mà thôi thẩm bạch ngây người y nói không ra lời đám đ ệ t ử bạch dương động chung quanh dung người mấy chữ này quả là có lý vì biểu hiện nãy giờ của đinh ninh đã khiến họ phải đồng ý rằng hắn có thể phá lệ tiến vào bạch dương động thực sự không phải là vì có giao dịch gì đằng sau mà vì động chủ đã phát hiện ra thiên phú đặc biệt của hắn nếu đã có thể phá lệ không cần phải thi nhập môn thì giờ lại phá lệ cho hắn đi thẳng vào kinh quyển khố tu hành cũng có vấn đề gì đâu nhìn theo bóng lưng lý đạo k ỳ đáy mắt đinh ninh lóe lên thần sắc khác thường hoàng hậu hắn lại nhớ tới cái thân phận đầy tranh l ệ n h cái danh xương quá mức xa xôi kia hắn lại bất giác nhớ tới lao nhân tóc trắng kiếm như bạch dương r á c có thể đắc tội hoàng hậu xem ra bạch dương động này không hề bình thường như người ta nhìn thấy người đặc biệt có cách xử lý đặc biệt đinh ninh đi theo trương nghi vượt qua tấm địa đá lần này không còn ai lên tiếng ngăn trở kiếm khách áo s á m điều khiển xe ngựa rời đi nhất định phải kể lại từng chi tiết chuyện ở nơi này cho vương thái hưng h e trương nghi rất cẩn thận vì đúng lúc ấy là giờ cơm trưa y cho người chuẩn bị ít cơm nắm qua khỏi sơn môn không lâu thì đưa cho đinh ninh và đám người nam cung thải thụ trong kinh sử động nghiêm cấm ăn uống đến giờ ăn đương nhiên sẽ có người đưa cơm tới ngoài động theo lệnh động chủ thanh đẳng kiếm viện mỗi người được phép vào nghiên cứu một ngày còn về đ ì n h linh sư đệ động chủ không gian ta lý đạo kỹ sư thúc cũng không nói rõ nên ta nghĩ chắc là ngươi không bị giới hạn thời gian ngươi muốn ở đó đến chừng nào chán tì h ra chỗ ở ta sẽ chuẩn bị giúp ngươi không cần phải lo về chương trình học thời gian ngươi nhập môn khác với đệ tử bình thường hơn nữa động chủ đã nói những trường hợp đặc biệt sẽ được xử lý đặc biệt nên để ta tới xin ý kiến t r ư ở n g giáo trương nghi đi trước dẫn đường vừa đi vừa giải thích đinh n i n h đi theo vừa ăn vừa quan sát vùng đất tu hành trong đại tần vương triều tông môn nhất đẳng đương nhiên là mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn hai đại tông môn này đều có đệ tử nội môn hơn một nghìn đệ tử tạp dịch các cấp ở ngoại viện hơn vạn đám đệ tử nội môn cả ngàn người đó đến từ khắp nơi trong đại tần vương triều đều thuộc lớp nhân tài ưu tú nhất hai đại tông môn này đương nhiên cao cao tại thượng những tông môn còn lại căn bản không thể nào đánh đồng ngoài hai đại tông môn đại tần vương triều còn có hơn mười tông môn quan trọng như hoành sơn kiếm viện là được đại tướng quân ủng hộ mà hưng thịnh như mặc khư kiếm quật chính nhất thư viện đ ẳ n g v v đều là những tông môn có nội tình thâm h ậ u bạch dương động mỗi năm chỉ thu thêm mười mấy đệ tử trong số đệ tử được xuất sơn tu hành giả đạt đến đến đệ tứ cảnh thượng phẩm không có được mấy người thế nên dù bạch dương động tham gia mân sơn kiếm nhưng chưa bao giờ được thánh thượng ban cho cơ hội một năm một lần đi vào những đại tông môn để học tập hay tỉ thí cho thấy bạch dương động trước khi gia nhập vào thanh đằng kiếm viện thì chỉ là một tông môn tam lưu không bằng cả những nơi tu hành ngoại viện của mân sơn kiếm tông mà chỉ là một nơi tu hành hơi lâu đời mà thôi đến bây giờ đ i n h n i n h mới có cơ hội nhìn rõ những kiến trúc của bạch dương động cái nào cũng có cột trụ chống đỡ nằm ở hai bên dốc hạp gốc đa số đều được xây trên vách núi những cái ở giữa thì dùng cầu dây để kết nối đa số chúng chỉ có cửa bên trong đều là động vật hạp gốc nằm ở giữa rừng cây vẫn còn nguyên hình dạng không có bất kỳ kiến trúc nào cho thấy những tu hành giả đầu tiên của bạch dương động chỉ đục động trên vách núi để cư trú mà thôi chỗ chúng ta tu hành đều ở trong động quật trong động quật đông ấm hẻ mát lại có một loại bạch thạch có khả năng hấp thu hơi nước nên trong động quật không bị ẩm ức như những nơi khác nhưng bình thường gió núi rất to sư đệ ngươi dáng người mảnh khảnh lại không quen đường xá đi lại một mình nhất định phải cẩn thận đệ phải nhớ những nơi có thềm đá đệ có thể đến nhưng những nơi nối bằng cầu dây thì phải được cho phép mới được vào trương n h i giới thiệu rất kỹ đinh ninh đột một sen ngang sư huynh đã là trường hợp được xử lý đặc biệt nếu buổi tối ta muốn trở về ngô đồng lạc thì có được không vì trong quán chỉ có một mình dì nhỏ q u ả n cu vẽ cô đơn ta muốn quay về giúp dì làm việc trương nghi giật mình đắp nếu người khác thì chắc chắn là không được nhưng là sư đệ để ta tới hỏi đạo kỳ sư thúc hoạt động chủ rồi trả lời cho đệ sau chương ba mươi tám chương ba mươi sáu chọn kinh trương nghi vừa đi vừa giới thiệu từng khu kiến trúc của bạch dương động giới thiệu cả môn quy nhưng quy mô bạch dương động không lớn nên chưa tới nửa nén hương kinh quyển động cực kỳ quan trọng đã xuất hiện trước mặt đinh ninh kinh quyển động nhìn từ bên ngoài chỉ là một cái thạch điện nhỏ hình dáng thô k ệ n h ra vào bằng một cây cầu dây cây cầu đã hơi chuyển thành màu đen có vẻ không được c h ắ n chắn cho lắm lý đạo ki đang đứng ở ngay đầu cầu dây trương nghi tiến lên hành lễ nói nhỏ mấy câu lý đạo ki nhẹ gật đầu ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng nhìn thẳng vào đinh ninh tu hành phải tập trung tâm phải thanh t ị n h phải dồn hết tâm lực vào nguyên khí trong bản thân và thiên địa thì tu hành mới tăng tiến nhanh cho nên mọi tông môn mới đều ngăn cách với bên ngoài tuy nhiên cũng có những người tu hành trong c h â n thế gặp gỡ nhiều cảm lộ nhiều tiến cảnh tu hành lại tăng nhanh hơn bình thường hơn nữa tu hành giả cũng là người không thể tránh được sự lừa gạt giữa người với người càng không phải là cá nuôi t r o ngao không chịu được sóng to gió lớn động chủ nói ngươi là trường hợp xử lý đặc biệt nhưng cũng phải xem tiến cảnh tu hành của ngươi mới biết được ngươi có tư cách đó hay không đinh ninh nhìn lý đạo kỳ ý của sư thúc là Ta có thể trở có về n g ô đồng n lạc, h ư được n muốn vậy ta phải chứng minh được tiến cảnh tu vi của ta đủ nhanh. g tu vậy vi ta ta của phải đủ lý đạo ki không t nói g ư ờ i thiếu niên này c khả năng lĩnh h năng ngộ n bao ê u nhưng vậy ẫ n g t tịch trong đầu, điển u kinh bên q n đinh ộ n n g g ư ơ cứ việc c tự do h ọ sau này ngươi sẽ tu này ngươi à ninh h chủ ở đây, động chủ sẽ xem b ể u h i ệ của c an ngươi bài và điều để và ỉ n Nghe h lý đạo kỳ nói vậy, đinh không Linh h k hề có biểu hiện gì nhưng trương nghi và đám người nam cung thải thuộc phía sau hắn đều khiếp sợ tuy rằng tu hành giả tu hành đều là dùng chân nguyên để thuyên chuyển nguyên khí trong thiên địa dùng chân nguyên để tu luyện đạo lý cũng đều giống nhau nhưng vì mỗi tu hành giả thể chất khác nhau ngũ khí trong cơ thể khác nhau nhưng công pháp tu luyện chân nguyên cũng khác nhau rất lớn ví dụ tỷ như đại hiến vương triều chân hòa cung chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách tập si hỏa chân quyết chân nguyên triệu tập thiên địa nguyên khí có thể hóa thành chân hỏa hay như nữ ti thủ dạ sách lánh của đại tần vương triều cô tu luyện thiên nhất kiếm các ly thủy thần quyết biểu tượng chính là đủ loại nước chảy công pháp và kiếm quyết khác nhau thủ đoạn sử dụng khác nhau sẽ tạo ra uy lực và hiệu quả khác nhau nói chung sau khi đệ tử nhập môn sư môn sẽ tùy theo tài năng mà dạy cái phù hợp với đặc điểm tư chất của từng người hỗ trợ họ chọn công pháp và kiếm quyết tu hành phù hợp chọn được công pháp tu luyện chính là bước được bước đầu tiên trên con đường mỏ mẫm tu hành quyết định tương lai của tu hành giả thế mà bây giờ bạch dương động lại không hề cho một lời hướng dẫn hay đề nghị nào mà để cho đinh ninh tự do chọn lý đạo ky đi rồi mà một lúc sau trương nghi vẫn không dám tin đó là thật nhưng y không dám làm sai dẫn đinh n i n h và đám người nam cung thải thục đi qua cầu dây tiến vào trong thạch điện vẻ mặt đau khổ khuyên đinh n i n h sư đ ệ trong kinh sử khố chân nguyên pháp quyết rất nhiều rất nhiều bí pháp có uy lực rất lớn nhìn rất đặc sắc ngươi phải nhìn cho kỹ những ưu điểm và khuyết điểm của chúng xem có thích hợp với bản thân hay không nói chung ngươi phải suy nghĩ cân nhắc cho kỹ truy cập bạch gò g s ắ c com để được đọc kiếm vương triều lục tiên ma thiên ký sớm nhất cửa kinh quyền động chậm rãi mở ra lộ ra một cái thềm đá lúc khảo thí cái bàn đá nam viên thạch châu lấy sai một viên là ngươi cố ý đúng không trên đường tới kinh quyền động nam cung thải thục luôn tận lực giữ khoảng cách với đinh n i n h nhưng đến khi vào trong động nam cung thải thục rút cuộc không nhịn được bước vội lên hỏi h ắ n đinh n i n h không ngờ cô vẫn còn nghĩ tới vấn đề này thấy vẻ mặt của cô quá nghiêm túc thì không nhịn được cười ngươi là cố ý đúng không để cho mọi người có cái để so sánh nhìn một cái là nhận ra ngay đúng không nụ cười hắn làm nam cung thải thục nghĩ ra vấn đề cô không khỏi giật mình có thể nhanh chóng lấy ra được bốn viên thì đương nhiên có thể lấy được cả năm viên rồi đinh ninh nhìn cô nói khẽ chẳng qua là không muốn hao phí quá nhiều thời gian từ lúc mới bắt đầu ngươi đã biết ngươi nhất định sẽ thông qua khảo thí nam cung thải thục nhữ mày nhìn đinh ninh đầy nghi ngờ chuyện này thực là quái dị dù ngươi có là thiên tài nhưng theo lý cũng không có khả năng có được lòng tin tuyệt đối như vậy càng không thể biết bạch dương động, động chủ sẽ giải quyết đặc biệt cho ngươi lại còn cho ngươi vào tha hồ chọn điện tịch tu hành trong kinh sử động mà chẳng có một lời đề nghị nào có thể dùng tốc độ nhanh như vậy thông qua hai vòng khảo nghiệm trừ phi ngươi đã từng luyện tập hai món đó rất nhiều lần nếu không này ngươi không phải là con riêng của bạch dương động động chủ đầy chứ đinh ninh đang h a n g hái nghe nghe tới câu suy đoán cuối cùng thì thiếu chút nữa ngã nhào xuống thềm đá nam cung đại tiểu thư óc tưởng tượng của ngươi phong phú quá hắn nhìn đôi mắt lấp lóe hảo quan của nam cung thải t h ụ không biết làm thế nào đành nói những người có khả năng tưởng tượng phong phú như ngươi tương lai rất có thể tới giam thiên ti tra án chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ dựa vào thiên phú nam cung thải thục vẫn nhìn hắn chằm chằm ánh mắt suy tư nhưng nếu ngươi đã chắc chắn thiên phú của mình như thế sao không tham gia kỳ thi mùa xuân của các tông môn người trường lăng ai chẳng biết trừ mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn những tông môn còn lại đều không có điều kiện hạn chế người tham gia thi tuyển tuổi nào cũng được đăng ký kê mà hơn nữa với biểu hiện của ngươi hôm nay nếu không có nhân tố an gian thì hoàn toàn có thể tiến vào những tông môn tốt hơn trong lòng đinh ninh châm xuống đây quả thực là một sơ hở đáng kể tương lai nhất định cũng sẽ có người nghi ngờ giống như vậy hắn phải cho ra được một cái giải thích hợp tình hợp lý hắn mướn g mày đắc tu hành đâu phải ai muốn cũng làm được lúc trước ta cũng không biết có tiềm chất trở thành tu hành giả mãi đến khi phương tú mạc đến xem qua ta sau đó ta gặp được vương thái hư phương tú mạc phương hầu phủ phương tú mạc nam cung thải thuộc kinh hãi một trong thập tam hầu của đại tần phương khải lân nay đã tuổi già sức yếu nhưng p h ư ơ n g hầu phủ chẳng những không có dấu hiệu suy sụp mà còn có dấu hiệu phát triển mạnh hơn nguyên nhân chính là vì phương khải lân có hai người con làm cho người ta phải hâm mộ đứa con thứ nhất tên là phương hướng giống như cha của cung t h ả i t h ủ làm đại tướng đi c h ấ n thủ bên ngoài phiên thành nổi tiếng thần uy đứa con thứ hai phương tú mạc nổi danh kiếm si ngoài tu hành không còn yêu thích gì khác tuy không ai biết biết tu vi thực sự của phương tú mạc đạt tới cảnh giới nào nhưng ít nhất mười năm trước các nhà quyền quý của trường lăng đã công nhận phương tú mạc là người tu hành có tốc độ phá cảnh nhanh nhất trường lăng tốc độ của hắn được hai vị đại tướng và vũ hoàng của đế đô đã phải nhận xét rằng hắn chính là người có tương lai có thể đột phá thất cảnh thượng phẩm nhất trong số tu hành giả trẻ tuổi của trường lăng bên trên thất cảnh chính là đệ bắt cảnh là cảnh giới từ xưa đến nay cực hiếm có người đạt tới được người có thể được hai tướng và thánh thượng đánh giá như vậy đối với nam cung thái thục đương nhiên là một bậc thần thoại vương thái hư là ai nam cung thái t h ụ hít thở sâu cố gắng làm cho mình bình tĩnh trả lời câu hỏi của đinh n i n h chủ nhân của lưỡng t h n g lâu một bang phái giang hồ đinh n i n h nhìn nam cung thải thục lúc phương tú mạc tới xem ta ta đã biết ta có tiềm chất tu hành tốt nhưng mà phương hầu phủ bỏ qua ta vì cơ thể ta có một vấn đề phiền thoái sau gặp lúc các bang phái giang hồ đấu đá với nhau ta đánh cuộc một keo đứng về phe vương thái hư nhờ ông ấy sắp xếp mới được tiến vào bạch dương động tu hành đánh cuộc một keo nam cung thải thục càng khó hiểu cơ thể ngươi bị cái gì đinh ninh nhìn cô ngũ khí quá vượng làm cơ thể bị già sớm nếu không có cơ duyên đặc biệt nếu ta tu hành sẽ bị chết sớm hơn đinh ninh nói rất bình tĩnh nhưng rơi vào thai nam cung thải thục lại chẳng khác gì sấm x é t cô gần như ngừng thở chết sớm hơn là bao lâu có lẽ chưa tới ba mươi nam cung thải thục dừng sững lại sắc mặt cô trắng bệnh cô không ngờ đinh ninh còn trẻ sáng trói như ánh mặt trời như vậy mà lại chỉ còn có hơn chục năm thọ nguyên càng không ngờ hắn còn có thể bình tĩnh đàm luận chuyện này như vậy nên ta không phải con riêng của bạch dương động động chủ ông ấy phá lệ cho ta như vậy có lẽ vì cảm thấy dù ta có tu luyện cái gì thì cuối cùng cũng đều có cùng kết quả đinh ninh mỉm cười còn một khả năng nữa là có lẽ ông ấy muốn xem ta có thể tìm ra được loại công pháp nào giúp ta sống lâu hơn mấy năm không nhìn hắn mỉm cười nam cung thải thục không nói nên lời không hiểu câu nghĩ tới một câu có những người tu hành là vì vinh hoa phú quý nhưng cũng có người tu hành chỉ vì mạng sống của chính mình đinh ninh không hề dừng bước đi đến cuối thềm đá một cái động quật hiện ra trước mặt hắn trên đỉnh động quật có rất nhiều lỗ thông gió trong những cái lỗ thông gió đó chắc được gắn rất nhiều tinh thạch tỏa ra những chùm tia sáng nhu hòa đến khắp nơi trong động quật lại giúp ngăn cách mưa gió giúp động quật lúc nào cũng an toàn trên bốn vách tường của động quật đều là giá sách bày rất nhiều điện tịch một bên giá sách có một cái thang hẹp hẳn là để đi thông vào trong động đinh ninh nghiêm túc nhìn từng điện tịch trên giá sách nam cung thải thục lấy lại bình tĩnh đi theo thân là đệ tử thanh đằng kiếm viện may mắn có thể đi vào t à n g kinh c ấ c của tông môn khác đương nhiên phải tận dụng thời gian hết sức xem xét mọi thứ thật kỹ xem có thể tìm ra được vật gì hỗ trợ cho tu vi của mình hay không khổ thay suy nghĩ của cô hiện giờ lại không dồn vào việc ấy mà tập trung vào đinh n i n h cô muốn biết đinh n i n h chọn công pháp gì chương 39, m ư c h ư ơ n g 37, tu hành hoàn toàn mới trong đạo quan cao nhất của bạch dương động phía trước là bầu trời rộng mây trắng lửng lơ nghĩ đến việc những minh đệ gắn bó với mình bao năm nay từng người từng người mất đi t i ế t vong hư cảm thấy thể sắc và tinh thần vô cùng mỏi mệt ông khẽ thở dài hỏi lý đạo ki đang đứng ở cửa đạo quán thiếu niên kia vào động rồi hả lý đạo ki gật đầu nếu hắn chọn được điện tịch nhớ báo cho ta biết t i ế t vong hư hài lòng nói lý đạo ki lại gật đầu đôi lông mày như đ a u khắc hơi nhún g lên sư tôn sao người lại quan tâm tới hắn thế trong ánh mắt tiết vong hư hiện ra tia c à n g khái nhẹ giọng đáp không chỉ vì hắn đặc biệt mà vì hắn là hạt giống duy nhất đỗ thanh giác sư bá của ngươi lưu lại cho chúng ta đến khi ngươi bằng tuổi ta bây giờ ngươi sẽ hiểu cảm nhận những người ở chung với mình nhiều năm từng người từng người đi mất là như thế nào lý đạo ki a không nói gì thêm nghiêm túc thi lễ một cái quay người đi dưỡng sinh kinh chỉ huyền chân quyết nội quan chân dẫn tu hành cựu cảnh luận nội chân tâm quyết bạch dương tam thập tứ kiếm kinh cựu mặc ly chiếu quyết trường lăng tu hành giản sử chân hòa biện đinh ninh hiểu rõ hơn trương nghi việc mọi điển tịch đều có ưu khuyết riêng biệt chúng không có phân danh giới cao thấp rõ ràng nên hắn không hề vội vàng đi sâu vào trong mà cứ theo thứ tự đi từng giá sách một không bỏ sót cái nào cựu tử tăm hắn tu luyện là công pháp cao thâm huyền ảo nhất thiên hạ vô khối người không biết được công dụng kỳ diệu của nó nhưng hắn lại không thể để lộ nó ra ngoài trước khi hắn đủ mạnh hắn cần phải có một môn công pháp khác để che giấu nó một môn công pháp mà hắn sẽ phải sử dụng thường xuyên để chiến đấu nên đương nhiên nó phải thích hợp với tình hình hiện giờ của hắn nên đương nhiên nó chẳng khác gì hắn phải tu luyện mới lại từ đầu sinh hoàng thần chiếu kinh hắn ngừng lại chạm vào quyển sách phát môn này hắn đã từng được nghe nói tới hắn mở sách ra dồn toàn bộ suy nghĩ vào trong điện tịch hắn nghe nói pháp môn này rất thích hợp cho tình huống tu hành của hắn hiện giờ vì nó đòi hỏi phải có đầy đủ cả ngũ khí phù hợp với cơ thể của hắn giúp hắn có thể giản lược một giai đoạn tu hành tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn công pháp bình thường rất nhiều hơn nữa môn công pháp này tu ra chân khí chân nguyên đối với việc song tu với trường tôn thiện tuyết cũng vô cùng có lợi hắn nhìn một lúc cất quyển sách vào ngực rồi đi tiếp ngũ dương chính thân cũng có ích cho việc song tu tuy không có được tốc độ tu hành nhanh bằng xích hoàng thần chiếu kinh nhưng làm cho cơ bắp huyết nhục mạnh mẽ hơn môn công pháp này cũng không tệ lắm tinh quan lưu quang pháp cái này giúp tốc độ lưu chuyển chân khí nhanh hơn giúp tốc độ tiến cảnh từ luyện khí cảnh lên chân nguyên cảnh tăng nhanh hơn đinh ninh c ấ t cả ba quyển điện tịch vào ngực tọa vọng tâm kinh bốn chữ xuất hiện trước mặt làm hắn giật mình đứng sững nét mặt cứng ắ c hắn không tin nổi lướt nhanh ánh mắt đến những quyển sách tiếp theo thiên chiếu tự quan thoát thần pháp n ị c h mệnh quyết hắn hít sâu trong người b ô n thấy ngơ ngứa những dòng chữ quen thuộc làm hắn hiểu ra vì sao bạch dương động lại đắc tội hoàng hậu để rốt cuộc bị ép phải sắp nhập vào thanh đằng kiếm viện những quyền điển tịch này vốn không nên tồn tại trong đại tần vương triều nam nguyên võ đầu tiên để củng cố vương vị mới có cũng để diệt trừ mọi dấu vết của người kia không biết có bao nhiêu tu hành giả đã bị giết chết không ít tông môn bị phán tội phản địch sau khi những tông môn kia bị tiêu diệt để biểu đạt sự trung tâm với thánh thượng và hoàng hậu tất cả những điển tịch có liên quan đến những tông môn đó đều bị t i ê u hủy thời gian trôi đi rất nhiều chuyện đã trở thành chuyện cũ dù những tông môn kia vẫn còn sót lại một ít điện tịch nhưng tu hành giả hiện nay cũng không dám dùng vì sợ sẽ bị gắn kết mình với họ điều này cho thấy thánh thượng và hoàng hậu không muốn xuất hiện bất kỳ một khả năng nào trong kinh sử động này lại cất chứa nhiều điện tịch vốn đã nên bị tiêu hủy như vậy đã chứng tỏ thái độ của tu hành giả bạch dương động dù bản thân công pháp tu hành là vô tội đối với tu hành giả khắp thiên hạ mỗi cảm nộ có được trên con đường tu hành đều là kiến thức quý báu nhưng người trường lăng sẽ cho rằng nếu dùng chúng nghĩa là có liên quan với những tông môn kia có sự đồng tình với họ cảm nhận trong lòng đinh linh vô cùng khó tả hắn nhìn những quyển điện tịch chằm chằm không đi nữa linh nguyên đại đạo chân giải một quyển sách mỏng thu hút ánh mắt hắn theo trí nhớ của hắn công pháp này là của triệu địa linh nguyên thực bảo tông rất là bình thường ở nơi nào cũng có t r u y ề n lưu nên quyển sách này không được mọi người coi trọng bìa sách cũ kỹ có không ít dấu vết tổn hại cũng không được ai tu bổ mà xem ra cũng đã rất nhiều năm không được ai đụng tới nhìn qua tờ bịa rách đinh n i n h nhìn thấy một số những hình vẽ bên trong hình như không hề tầm thường hắn c a o mày cẩn thận rút sách ra mở ra ánh mắt hắn không ngừng lấp lóe trang giới thiệu đầu tiên nhìn chẳng có gì khác biệt với những quyển linh nguyên đại đạo chân giải bình thường nhưng ngay từ bức tranh hướng dẫn hành công đầu tiên đã hoàn toàn không đơn giản càng lật về sau đinh n i n h càng giật mình hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải một quyển linh nguyên đại đạo chân giải bình thường mà là một quyển bí đ i ể n đặc biệt nhưng bị ngộ nhận là linh nguyên đại đạo chân giải bình thường l ậ t thêm vài tờ nhìn vào một bức tranh cùng với những dòng chữ lý giải bên cạnh vô cùng tối nghĩa đ i n h n i n h thiếu chút nữa chửi ung lên cái gì mà đ i ể n tịch bình thường được truyền lưu khắp nơi của đại triệu vương triều đây rõ ràng là một trong ba quyển đại bí đ i ể n của vô ngã cung t r ạ g tam thi vô ngã bản mệnh nguyên thần kinh của hàn vương triều đình trước kia tam thi là chỉ ba loại áp d ụ c tư dục thực dục và sắc dục của con người ba thứ này rất có hại với việc tu hành đều phải tận lực tiêu giảm riêng chỉ có trạm tam thi vô ngã bản bệnh nguyên thần kinh này lại kích thích ba loại dục vọng này trong quá trình tu luyện rồi sau đó đến một giai đoạn mấu chốt một phát chém đứt những dục vọng này khi ba thứ dục vọng này được kích thích sẽ làm cho việc luân chuyển ngũ khí trong cơ thể tu hành giả trở nên tràn đầy hơn nhiều so với tu hành giả bình thường nếu thành công niệm lực và tâm tình sẽ đều được tăng lên rất lớn đây là một loại công pháp thuộc loại tìm đường sống trong coi chết cho nên nó chính là một loại đại công pháp cực mạnh từ lúc bị đại tần vương triều tiêu diệt cách đây mấy chục năm đại hàn vương triều và đại ngụy vương triều chinh chiến không ngừng vô ngã cung vì đại hàn vương triều đại bại mà bị tiêu hủy tương truyền vô ngã cung chiếm diện tích tới mấy chục nghìn mẫu khi bị đốt nó đã cháy cả tháng trời mà vẫn không hoàn toàn bị dập tắt trong cuộc chiến đó tài bảo và điện tịch của vô ngã cung bị bại quân của đại hàn vương triều và quân đội của đại ngụy vương triều tranh nhau cướp đoạt những tu hành giả may mắn còn sót lại của vô ngã cung cũng l i ề u mạng cướp lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi chạy trốn hoặc cố gắng phá hư tất cả quyết không để sót lại một quyển điện tịch hữu dụng nào đinh linh không biết vì sao quyển trạm tam thi vâu ngã bản mệnh nguyên thần kinh được ngụy trang này lại nằm trong kinh sử động nhưng hắn dám khẳng định môn công pháp này cực kỳ cường đại nếu tu hành nó nhất định sẽ tăng tiến rất nhanh đồng thời hắn cũng có thể khẳng định dù hắn dừng lại ở đây không vào sâu trong bạch dương động nữa thì trong đó cũng không có được môn công pháp nào mạnh hơn được quyển công pháp này nên hắn bỏ ba quyển điện tịch cho người ra chỉ lấy một quyển này sau đó hắn không nhìn tu hành chân nguyên công pháp nữa mà chuyển sang chọn thân pháp kiếm quyết phối hợp dần dần hắn đi vào bên trong động bên trong động chỉ lớn bằng một phần ba bên ngoài động nhưng điện tịch trong này lại thơm ảo và mạnh hơn bên ngoài rất nhiều cuối cùng ngón tay hắn chạm vào một quyển kiếm kinh có cái tên cực kỳ bình thường nó tên là g i ã hỏa kiếm kinh sau đó hắn không nhìn quyển nào nữa ra giữa động ngồi xuống một cái bồ đoàn người chọn tới chọn lui cuối cùng chỉ lấy hai quyển đó thôi sao người muốn tu hành ngay hai quyển điện tịch đó hai câu nói mang đầy ý khó tin cùng vang lên trong động c ủ a tiến tĩnh rơi vào h a i đinh linh chương bốn mươi chương ba mươi tám nửa ngày thông huyền đinh ninh xoay người lại nam cung thải thục vẻ mặt không thể tin được đứng nhìn hắn chằm chằm ngươi sẽ không thật sự chỉ chọn hai quyển điện tịch này thôi rồi ngồi xuống tu hành chúng liền ngay đây chứ nam cung thải thục không nhịn được hỏi lại đinh ninh gật đầu nói ừ n g ư ơ i rốt cuộc hiểu biết được bao nhiêu về tu hành hoặc nói rõ hơn là n g ư ơ i rốt cuộc có hiểu tu hành là thế nào hay không nam cung thải thục dẫn đến run ngôi đinh ninh nhìn cô có vấn đề gì sao người r ố t cuộc có biết những điển tịch này là cái gì không nam cung thải thuộc giận dữ nhìn hai quyển sách trên tay đinh ninh lông mày giật giật ngươi có biết linh nguyên đại đạo thực ra chỉ là một quyển công pháp giải thích tu hành chân nguyên vô cùng thô thiển chẳng có chỗ nào đặc biệt đáng khen hơn nữa cách tu hành đó lại còn có nguồn gốc từ triệu địa bắt gọc sắc com thân là tu sĩ người nước tần ngươi không những thu được lợi gì từ kiểu công pháp đó mà còn sẽ làm cho nhiều đại nhân vật không vui còn giã hỏa kiếm quyết là loại kiếm quyết uy lực không lớn nhưng lại đặc biệt phức tạp khó luyện không chỉ khó học kiếm thức việc phối hợp chân khí và chân nguyên cũng vô cùng phức tạp thanh đẳng kiếm viện chúng ta cũng có kiếm quyết kiểu này nhưng bao nhiêu năm nay chúng ta chưa từng có ai chọn học nó ý ngươi là ta chọn công pháp này và kiếm quyết này phối hợp lại sẽ rất kém cỏi đinh ninh mỉm cười thấy đinh ninh còn cười trên mặt nam cung thải thuộc không khỏi nổi lên một tầng s ư ơ n g lạnh không phải là rất kém cỏi mà là kém đến n ỗ i không còn thể nào kém hơn nếu ngươi đã khác chúng ta có thể ở trong này tha hồ luyện tập không bị giới hạn thời gian thì sao ngươi không bỏ chút thời gian đi tìm hiểu kỹ nội dung từng điện tịch bắn gò s ắ c c o n ngươi hẳn là phải hiểu đệ tử bạch dương động không phải ai lúc mới nhập môn cũng có được cơ hội đi vào trong nội động chọn điện tịch ngươi đã có thuận lợi nhiều hơn họ sao không biết quý trọng đinh ninh chăm chú nhìn cô nhẹ g i ọ n g nói chọn cái gì là do ta quyết có quan hệ gì tới ngươi nam cung thải thuộc sửng sốt quả thực chẳng liên quan gì tới cô là do cô tự mình đi theo hắn vì lòng hiếu kỳ của cô thôi sao bây giờ cô lại nổi giận chẳng qua chỉ là muốn xem một màn kịch vui sao thấy kết quả không như mình mong muốn mà lại thất vọng có quan hệ gì tới cô đâu cô với đinh ninh ngày hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên ngay cả bạn bè cũng còn chưa phải tu luyện như thế nào đó là chuyện của ta ta biết ngươi tốt với ta ta rất cảm ơn n g ư ờ i đinh ninh nói tiếp hơn nữa điện tịch khác nhau là do mỗi người khác nhau ta chắc chắn hai quyển điện tịch này rất thích hợp với ta nếu những người chưa bắt đầu tu hành khác dám nói với nam cung thải thục như vậy nam cung thải thục nhất định sẽ cho rằng người này là một kẻ ngu bạn gọc sắc com không biết trời cao đất dày nhưng nhớ đến sự tự tin và biểu hiện của đinh ninh lúc ở cửa sân môn và ánh mắt tự tin vững vàng của hắn hiện giờ nam cung thải thục chỉ còn biết sững sờ mà hỏi ngươi chắc chắn ta chắc chắn đinh ninh gật đầu nghiêm túc đáp ngươi mau đi tìm thứ ngươi cần đi ngươi đi theo ta đã lãng phí rất nhiều thời gian quý giá rồi trong lòng nam cung thải t h ụ n g ngang cô thấy mình quả thực là vớ vẩn đinh ninh nói đúng chuyện của hắn chẳng liên quan gì tới cô bạn gọc sắc com hắn c o ngớ ngẩn thế nào cũng là chuyện của hắn chuyện tu hành của bản thân hắn cô mới là chuyện quan trọng cần lo cô không nói thêm gì nữa hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại đi tới giá sách bắt đầu lật xem điện tịch trong nội động chỉ còn âm thanh lật sách sàn sạc một c h ù m ánh sáng rơi lên người đinh ninh lên quyển sách cũ kỹ đang mở ra trước mặt hắn hắn nhanh chóng quên đi mọi thứ c u n g quanh toàn tâm nhập vào quyển sách bắt đầu một cuộc tu hành hoàn toàn mới hôm nay bạch dương động đã mang đến cho hắn rất nhiều niềm kinh hỷ quyển sách trí bảo nhưng lại bị ngụy trang thành công pháp tu hành bình thường này chính là một cơ duyên hiếm có hắn rất muốn biết công pháp này có cái gì thần diệu trên trang giấy là những dòng chú giải hẹp giải một một bức họa hắn tập trung suy tư hình vẽ ấy hiện rõ dần trong óc hắn hắn t r ầ m rãi nhắm hai mắt lại bước đầu tiên của tu hành là biết quán niệm vào bên trong cơ thể cảm nhận được ngũ khí trong cơ thể đối với người thường làm được bước đầu tiên này cũng mất rất nhiều thời gian nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã hoàn thành xong dưới sự thúc giục của niệm lực n g ũ khí trong cơ thể hắn bắt đầu chạy theo lộ tuyến hành công t h ô n g thả chạy về phía khí hải phương pháp tu luyện khác nhau giống như phủ tuyến của các phù lục khác nhau n g ũ khí trong người cũng chuyển hóa khác nhau tương lai sẽ sinh ra chân khí chân nguyên khác nhau đạo lý này đơn giản ai cũng biết mọi phương pháp tu hành chân nguyên đều là dùng niệm lực để thăm dò cơ thể đều là ngũ khí trong cơ thể và thiên địa nguyên khí chuyển hóa cho nhau nhưng quá trình chuyển hóa đó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm thời gian lặng yên trôi qua bóng đêm bắt đầu bao phủ bạch dương hạc một đệ tử bạch dương động mang cơm tới để ở bên ngoài động nam cung thải thục và đám đệ tử ưu tú của thanh đằng kiếm viện chìm vào trong các trang sách quên cả thời gian tốc độ lật sách càng lúc càng chậm đột nhiên nam cung thải thục và đệ tử thanh đằng kiếm viện đều cảm thấy một luồng gió nhẹ luồng gió này rất nhẹ rất nhỏ nhưng sau khi thổi vào trong động làm quấn không khí bên trong nên dù nó nhẹ những người tu hành này đều biết và trở nên cảnh giác nam cung thải thuộc theo bản năng ngẩng đầu lên cả cơ thể cô căng lên cô phát hiện ra l u ồ n gió g nhẹ kêu phát xuất từ trên người đinh ninh cả cơ thể hắn như có một cơn s ó n g s ô n g vào nơi chống trải bước ra cái mùi vị của cái nơi chống trải đó đây cũng là gió nơi phát ra câu n g ẩ n người ngay sau đó cô nhìn thấy dưới làn da hắn sáng lên giống như có những đốm sáng không ngừng c h ấ p động cô nhớ lại lúc mình mới bắt đầu tu hành nhớ lại lúc các sư huynh sư đệ phá cảnh thành công mở ra khí hải trở thành người tu hành đệ nhất cảnh hạ phẩm đây là dấu hiệu người đã biết quán niệm bên trong cơ thể hiểu được vũ khí mở ra khí hải ngay khi trong đầu cô hiện ra dòng chữ đó cô nhìn thấy thân hình đinh ninh bắt đầu run lên lúc đó mấy tên đệ t ử thanh đằng kiếm viện cũng giống như đinh ninh bây giờ cơ thể run dày kịch liệt nhưng biểu hiện của họ còn tệ hơn hắn nhiều bật gò s ắ c con mặt mũi trắng bệnh miệng há ra ngáp ngáp như cá đang sắp chết h á t hầu như không còn thở được mở ra khí hải bước vào đệ nhất cảnh thông suốt hạ phẩm trở thành người tu hành chân chính bọn họ đã mất bao lâu người nhanh nhất cũng mất t r ư ờ n g bảy tháng còn đinh n i n h chọn đ i ể n tịch tu luyện đến bắt đầu tìm hiểu đến mở ra khí hải thiếu niên đến từ một quán rượu tầm thường này chỉ mất có nửa ngày thời gian chỉ nửa ngày đã thông suốt người đệ tử đến đưa cơm chính là người đã phụ trách tiếp dẫn đinh n i n h khi ở n g o ạ i môn y mang hộp đồ ăn còn chưa bước vào thạch điện bên ngoài đã thấy ly đạo k ỳ mặt mũi nghiêm nghị từ bên trong đi ra chẳng buồn liếc qua y cái nào cứ thế phiêu nhiên đi qua người đệ tử cảm thấy kỳ quái không biết lý đạo kỳ sư thúc là bị làm sao tuy vẫn trầm mặc ít lời nhưng không hề có vẻ uy nghiêm và cô độc như bình thường lý đạo kỳ c ú i thấp đầu bước nhanh qua cầu dây lướt nhanh trong bóng đêm qua mấy đụn mây trắng dừng ở bên ngoài bình đài của nơi cao nhất ông hít sâu một hơi giọng run run thiếu niên kia đã lựa xong điện tịch và kiếm quyết thiết vong hư mở mắt ánh mắt lấp lánh như sao hắn chọn cái gì linh nguyên đại đạo và giã hỏa kiếm kinh t i ế t vong hư sửng sốt theo bản năng cở tay lên bình trà trên bàn lẩm bẩm quả thực là không ổn thật không ngờ ông nói g ả bà nói vịt không ngờ ngươi giận đến mức run cả lên như thế lý đạo ki ngẩng đầu lên lấy hết sức mới lên được tiếng không phải tức giận mà là vì hắn đã thông huyền hắn đã bước vào đệ nhất cảnh mở ra khí hải ngươi nói cái gì bàn tay tiết vong hư run bắn thiếu chút nữa làm vỡ bình trà trong tay lý đạo ki hít sâu một hơi nghiêm túc lặp lại hắn chỉ mất nửa ngày đã thông suốt chương bốn mươi mốt chương ba mươi chín quái vật thật sự tiết vong hư nhìn đôi môi còn run run của lý đạo kỳ không thể tin được đây là sự thật quái vật một lúc sau ông mới bình tĩnh lại h ộ c ra hai chữ này nam cung thải thục và đám đệ tử thanh đằng kiếm viện cũng run dậy dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn đinh linh làm sao có thể nửa ngày thông huyền trong ấn tượng của họ trong truyền thuyết từ năm nguyên vũ đầu tiên đến nay chỉ có hai tên quái vật linh hư kiếm môn an báo thạch và mân sơn kiếm tông tịnh lưu ly mới làm được điều này ngay cả kiếm si phương tú mạc cũng phải mất hơn mười ngày mới thông huyền biết việc đang xảy ra trước mắt là sự thật không phải ảo giác nhưng nam cung thải thục vẫn phải run r i ọ n g hỏi đinh ninh ngươi mở ra khí hải có phải không đinh ninh không trả lời hắn c a o mặt tập trung cảm nhận sự chuyển động của ngũ khí trong khí hải lộ tuyến di chuyển này quả thực vô cùng bá đạo sau đó hắn chú ý tới tia sáng ở trước người mình tia sáng ấy vẫn dịu dàng mà sáng n g ờ i như cũ nhưng đã có một sự thay đổi rất nhỏ lúc trước tia sáng giống như ánh mặt trời trong eo còn bây giờ nó lại giống ánh sáng của bảo thạch đến lúc này hắn mới hiểu ra là trời đã tối không ngờ lại lâu đến vậy hắn lầm bầm hắn căn bản chỉ là cảm khái rõ ràng chính vì cái môn chạm tam thi vơ ngã bản m ệ n h nguyên thần kinh này quá bá đạo nếu không hắn không mất nhiều thời gian đến như vậy mới dẫn đường được cho ngũ khí tiến vào khí hải mất nửa ngày tu hành hắn cảm thấy cả người suy nhược tiêu hao quá nhiều sức lực làm hắn càng hiểu chỗ độc đáo của công pháp này chân khí chân nguyên được hình thành trong tương lai nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều so với công pháp bình thường nếu công quyết bình thường e là chưa tới nửa nén hương hắn đã có thể thông huyền nhưng lời cảm khái của hắn rơi vào thai đám người nam cung thải thục lại mang tới một ý vị hoàn toàn khác lại lâu đến vậy nam cung thải thục run run ngón tay chỉ đinh ninh nếu ngươi thật sự đã thông huyền đã mở ra khí hải ngươi có biết người tu hành bình thường mất bao lâu mới đến được bước này hay không đinh ninh nhìn ngón tay trắng trẻo run r à y kia không biết nên nói cái gì mình không phải người tu hành bình thường những lời này mặc dù là sự thật nhưng nếu nhận thì quá là kiêu ngạo giờ phút này dừng ở trong thai cô lại chỉ sợ rất kiêu ngạo rất giả bộ một chút nam cung thải thục nhìn hắn ngớ ra chẳng lẽ ngươi cũng giống mấy người đó của mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn đều là quái vật cô hít thở sâu run rẩy rút tay về ngươi lựa chọn linh nguyên đại đạo là vì nó đơn giản nhất giải thích cũng dễ hiểu nhất để giúp ngươi tăng tốc độ phá cảnh tu vi đinh ninh cười hay náy việc này vốn không thể nào giải thích được hơn nữa việc tu hành của bất kỳ ai cũng vốn di phải được giữ bí mật nam cung thải thục thấy hắn cười háy n ấ y thì nghĩ rằng mình đã đoán đúng vì hắn thấy thiên phú của mình vượt qua cô quá nhiều nên mới thấy có lỗi với cô nên cô lại càng tin vào suy đoán của bản thân về việc vì sao đinh linh lại chọn linh nguyên đại đạo thực ra giải thích vì thân thể đinh linh có vấn đề vì thọ nguyên của hắn không bằng được người ta nên hắn phải chọn những loại công pháp đơn giản giúp tiến cảnh của hắn có thể tiến nhanh xem ra ngươi quả thực là một quái vật chân chính cô đau lòng suy sụp túi đầu lẽ ra ta không nên nghi ngờ khả năng của ngươi không nên xen vào việc của người khác một tên đệ tử thanh đ ẳ n g kiếm viện dậm chân định bước tới lộc mặt long nếu ngươi muốn hắn có hảo cảm với mình ta khuyên ngươi đừng có tiến tới nhưng gã đệ tử lồn nhất trong đám đã cản hắn lại nói khẽ bây giờ mới ra vẻ thân cận với hắn là đã chậm lộc mặt long cứ ngửi n g trong lòng đầy hối hận hắn biết đồng môn mình nói đúng thiếu niên kia tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đôi mắt lại như đã hiểu thấu mọi sự đ ờ i lúc ở ngoại môn nam cung thải t h ụ c ra mặt vì hán bọn họ lại không hề để mắt tới bây giờ vì đối phương thể hiện ra thiên phú khủng bố lại xông tới muốn kết giao chắc chắn sẽ không gặt hái được chút nào hào cảm bây giờ dù họ có nói gì cũng không có ý nghĩa không cần phải tự làm mất mặt mình đám đệ tử thanh đằng kiếm viện cố gắng tập trung vào việc tu luyện của mình cố gắng dứt bỏ sự rung động vừa rồi cảm xúc phức tạp của mất mát và hối hận quân lấy họ khiến họ vô thức cách xa nam cung thải thục và đinh ninh thêm một chút đinh ninh cảm thấy rất đói bụng hắn đói đến mức ngửi thấy được cả mùi thơm của đồ ăn để bên ngoài đậu hắn còn đồng thời ngửi thấy mùi thơm xử nữ từ trên người nam cung thải thục đinh ninh kinh hãi hiểu ra ngay đây chính là tác dụng phụ do trạm tam thi vô ngã bản bệnh nguyên thần kinh gây ra môn công pháp đỉnh giai này làm cho mọi cảm nhận của hắn trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều khi được thông huyền hắn không từ chối sự thay đổi này hắn hít một hơi thật sâu chuẩn bị đứng dậy đi ra lấy đồ ăn đối với hắn việc tu hành hôm nay đã thành công giai đoạn đầu tiên nếu bạch dương động không bắt buộc hắn đã chạy về quán rượu n ô đồng nhưng ngay lúc ấy hắn nhìn thấy quyển điện tịch trước mặt nam cung thải t h ụ hắn ngần ngừ nhìn cô hỏi nhỏ ngươi có gặp vấn đề gì về tu hành không nam cung thải t h ụ giật mình ngẩng đầu lên hoài nghi hỏi ngươi muốn giúp ta mỗi người tu hành đều khác nhau đinh ninh nghiêm túc đáp nhiều nhất là ta chỉ có thể nghiên cứu thảo luận với ngươi còn có ích gì hay không l à việc khác không giúp được ta cũng không sao cảm nhận được ý tốt của đinh ninh nam cung thải thục trong lòng vui vẻ những cô gái ở độ tuổi của cô luôn có h ó c tưởng tượng rất phong phú mới thấy mất mát đó nhưng chỉ cần đinh ninh bày tỏ gần gũi là thấy vui ngay có chỗ ta không hiểu nhớ ra đối phương là quái vật nửa ngày đã thông huyền thậm chí cả việc chọn công pháp gì cũng đều tự mình quyết định cô lại trở nên chân phấn nhanh chóng trả lời là không hiểu về thiên địa nguyên khí đinh ninh nhìn đôi mắt sáng bừng lên của cô ừ nam cung thải thuộc nghiêm túc gật đầu tu vi của ta đã đến đệ nhị cảnh thượng phẩm hoá t h ủ y nên đến nơi này luyện lại đệ nhất cảnh phải cảm nhận lại thiên địa nguyên khí b ạ c h gò s ắ c k o m ta cũng đã làm được từ đệ nhị cảnh luyện khí cảnh đến đệ tam cảnh chân nguyên cảnh chỗ mấu chốt phá cảnh chính là ở chỗ có thể từ một nơi có thiên địa nguyên khí mới lạ tìm ra được sự dung hợp với chân khí trong cơ thể mình dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể chỉ cần dẫn vào được làm cho chân khí và thiên địa nguyên khí dung hợp là sẽ không còn vấn đề gì đinh linh liếc qua quyển sách trước mặt cô ngươi là căn bản không cảm nhận được thiên địa nguyên khí chung quanh hay không cảm nhận được sự khác biệt của nó mà chỉ thấy một đống hỗn độn nam cung thải thục lắc lắc đầu không phải ta đã cảm nhận được sự tồn tại của thiên địa nguyên khí thậm chí còn cảm nhận được sự khác biệt của nó thiên địa nguyên khí nhưng mà nó rất lạ giống như mỗi một cỗ thiên địa nguyên khí đều kháng cự ta không chịu đến gần thân cận với ta có thể là vì vấn đề thể chất lúc cha ta tu hành đến giai đoạn này cũng bị giống như ta ông ấy bị kẹt ở giữa đệ nhị cảnh và đệ tam cảnh những bảy năm giọng nam cung thải thuộc đầy lo âu chính vì điều ấy nên ông ấy mới không cho ta luyện vạn đảo chân thủy của ông ấy mà bảo ta đi học thanh mục chân quyết của thanh đằng kiếm viện nhưng cuối cùng ta cũng vẫn bị gặp vấn đề giống ông ấy lúc đột phá từ đệ nhất cảnh lên đệ nhị cảnh thượng phẩm ta chính là người có tốc độ nhanh nhất trong số đệ tử của thanh đằng kiếm viện nhưng rốt cuộc ta lại bị kẹt ở giai đoạn này hơn bảy năm có lẽ ta đã trở thành người chấm nhất đinh ninh gật đầu vươn tay ra khép quyển sách lại phân biệt các chủng loại nguyên khí hắn khẽ đọc tên quyển sách cao mày nên ngươi tới bạch dương động là để xem sách v ở ghi chép trong này có thể hướng dẫn gì giải quyết vấn đề cho ngươi hay không nam cung thải thuộc gật đầu cha ta dù đã phá cảnh nhưng cũng vẫn không tài nào hiểu được chỉ là sau một lần chiến đấu sinh tử ông ấy đột nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể nếu ta không thể tìm ra nguyên nhân có lẽ ta sẽ phải ở lại không biết bao nhiêu lần bảy năm nếu bảy năm nữa vẫn bị kẹt ở đệ nhị cảnh đây quả thật là rất bi thảm nhìn thấy bao nhiêu người vượt qua mặt mình bỏ xa mình lại đằng sau cảm giác ấy vô cùng tuyệt vọng đinh ninh cẩn thận suy nghĩ hai quyển này ta thấy có rất nhiều giải thích độc đáo ngươi xem thử xem hắn đứng dậy chọn hai quyển sách đặt trước mặt nam cung thải thục ngươi cứ từ từ xem ta đi ra ngoài ăn một chút sau đó ta đi về nhà ba sơn tiêu đường chủ nhân bút ký khải thiên luận nam cung thải thục kinh ngạc nhìn hai quyển sách mà thực ra nhìn giống hai quyển tùy bút hơn mở chúng ra